Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Weibo đoán mệnh của tác giả, Khương Chi Ngư. Thể loại, hiện đại, huyền huyễn, trọng sinh, trinh thám, showbiz, hài hước, sùng. Độ dài, 170 chương cộng một ngoại truyền. Văn án, sau khi trọng sinh tỉnh lại, thầm nguyệt ra phát hiện Weibo của mình có khả năng biết trước tương lai Chỉ cần gần nhất cô chú ý Weibo của đối phương thì trên đó sẽ lập tức hiện ra dị ảnh ngày tử vong ảnh chụp hiện trường tử vong của đối phương. Sau này cô mới biết công năng của Weibo cô được thăng cấp. Dì ảnh của Trương ảnh đế và Lý Thiên Hậu lại chung một khung. Ca sĩ mới bị giết dày của hung thù bị lọt vào ảnh hiện trường tử vong. Tiểu hoa mới lên và ảnh hậu chết cùng một lúc. Hai người chủ sau lưng hai công ty giải trí quyền lực nhất cả nước hóa ra lại là vợ chồng. Giang bạn, vì sao em không theo dõi Weibo của tôi? Thẩm nguyên ra, bởi vì cô không muốn thấy dì ảnh của hai người trong cùng một khung hình, mau tháo nó xuống. Hãy đoán nghe chuyện về đội trưởng cảnh sát với cô người mẫu nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện trùng sinh mới có tên Weibo đoán mạnh. chương 1 Weibo, Thẩm Nguyên ra, một tiếng hét vang lên đánh tỉnh Thẩm Nguyên ra. Tất cả ánh mắt của mọi người trong studio đều tập trung trên người cô. Hoặc là hả hê khi thấy người khác gặp họa hoặc là liếc mắt qua một cái. Cô đánh giá xung quanh một lượt trên mặt đất có một người đàn ông đang nằm sấp. Đạo diễn bên kia mắng to cô chỉ là một người mẫu nhỏ bé, có cơ hội quay quảng cáo mà không nắm bắt đã vậy còn dám đẩy ngã nam chính. Chưa thấy trời cao chưa sợ phải không? thẩm nguyên ra gian nan chớp mắt một cái. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là quảng cáo về thuốc trị nấm móng. Cô nhận được quảng cáo lên hình 5 giây. Điều duy nhất cô cần làm là trở thành một cặp với nam chính kịch bản cũng là do đạo diễn cung cấp. Nhưng ở thời điểm quay hình thì Nam Chính dám động tay động chân với cô đằng sau camera ở nơi không ai để ý nên cô đã đẩy ngã anh ta xuống đất. Công việc đương nhiên bị mất. Đây không phải là điều xui xẻo nhất các nhân viên trong studio đã lén quay lại video sau đó tung lên mạng. Bấy giờ bùa chướng khí mù mịt thứ mọi người quan tâm nhất bây giờ chính là chuyện này. Video vừa được tung lên mạng đã lập tức leo lên hot search. Sau đó cũng có một đại vê đá cô một cước gán cho cô một cái tội danh không chuyên nghiệp. Ngày nổi tiếng của Thẩm Nguyên Gia đã đến, mặt của người mẫu nam không tệ, nhân cơ hội này mà lên Weibo nói ra những lời lý lẽ đầy hiểu biết. Hơn nữa thông qua video này mà có thêm nhiều người hâm mộ tiếp tay cho quảng cáo. Về phần Thẩm Nguyên Gia, ngày nào cũng có người đến tường nhà cô ân cần hỏi thăm, mắng luôn cả gia đình của cô. Thậm chí fan của người mẫu nam còn muốn làm thịt cô. Thẩm Nguyên Gia lấy lại tinh thần, nhìn thấy người mẫu nam đã đứng dậy cau mày xoa mông. Cô nhớ rằng mới một giây trước cô còn đang ở nhà của mình và bị một tên xã hội đen đâm chết. Tại sao bây giờ lại xuất hiện trước máy quay vậy? Đạo diễn thấy cô thờ ơ như vậy nên nhất thời nổi nóng thẩm nguyên ra cô không muốn làm việc nữa thì cút. Chỉ là một người mẫu nhỏ bé mà làm giá cái gì cô xứng sao? Ngữ khí của người mẫu nam cũng không tốt hơn là bao chỉ là một cái quảng cáo thôi mà cô có cần thiết phải làm vậy không? Nếu cô không muốn thì cứ nói. Thẩm nguyên ra cúi đầu nhìn toàn thân mình không có vấn đề gì, vậy là cô đã chết đi sống lại hả? Nhìn người xung quanh vui sướng khi thấy người khác gặp hoa như vậy, cô mỉm cười xinh đẹp, tôi đây không quay nữa. Cô vốn có một vẻ ngoài ưa nhìn rạng rỡ cười lên một là cái mắt cong mày liễu, hấp dẫn hết sự chú ý của người khác. Đạo diễn giận run cả tay, mau lăn đi, may là không ký hợp đồng, nếu không thì cô đã phải trả một khoản tiền lớn tiền vi phạm hợp đồng. Thẩm nguyên ra nhìn xung quanh một vòng, nháy mắt đã thấy được một người trong đám đông đang cầm điện thoại của mình quay video. Nữ sinh kia đang cao hứng quay video thì thấy mình đã bị phát hiện nên vội vàng cất điện thoại lần trốn đằng sau. Cô đi tới hỏi, vừa rồi cô quay cái gì? Nữ sinh cười gượng, tôi chỉ chụp vài tấm hình thôi. Vì nhìn cô trông rất xinh đẹp nên tôi thích tôi lập tức xóa ngay. Nữ sinh mở album ảnh rồi bấm vào mấy tấm ảnh quảng cáo trước đó. Nhìn thẩm nguyên ra rất xinh đẹp. Thật không? Thẩm Nguyên ra lấy tay giựt điện thoại qua. Nữ sinh kia hốt hoảng kêu lên, này cô làm gì vậy? Tại sao lại lấy di động của tôi? Cô có bệnh hả? Thẩm Nguyên ra nhắm mắt làm ngơ, lướt lướt trong album ảnh. Quả nhiên thấy được một cái video clip cô đang cao mày. Bấm phát video cô thấy mình vừa mới đẩy người mẫu nam xuống đất. Cái video này qua ngắn, dừng ở ngay lúc sắc mặt cô không được tốt còn có tiếng kinh hô của mấy người xung quanh. Giống hệt như cái mà cô đã từng xem trước đây, nữ sinh thấy mình bị bại lộ, vội vàng lấy lại điện thoại. Thẩm nguyên ra nhanh chóng né qua một bên, trực tiếp xóa video rồi ném lại cho cô. Thật ngại quá tôi không thích bị người khác quay lén. Cô xoay người đi vài bước rồi dừng lại. Tất cả mọi người trong studio đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn màn vừa rồi, còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói thanh thoát của cô đã vang lên. Còn nữa, đừng có cắt cầu lấy nghĩa, muốn nổi tiếng thì đi đường chính. Lời vừa dứt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nữ sinh đó Các video clip gây lệch nội dung ý nghĩa trong giới giải trí cũng không có gì lạ lẫm Phần lớn đều là do các tài khoản blogger và cầu tử phát tán Bây giờ, nữ sinh bị mọi người nhìn đến mặt đỏ tai hồng Thẩm nguyên ra đi ra khỏi studio, bên ngoài là ánh sáng ấm áp Bây giờ mới có đầu tháng 12, trời còn hơi lạnh Cô khép kín áo khoác băng tô của mình Trung tâm thương mại đối diện đang phát một cái quảng cáo, là một đoạn giới thiệu của một bộ phim điện ảnh hài hước công chiếu tối nay. Cô hoảng hốt một phen. Cô còn nhớ được sau khi phim công chiếu, bởi vì bị nhiều người mắng trên Weibo mà tâm trạng xuống đến cực điểm. Lúc đó còn lén lén lút lút mang kính đeo khẩu trang đi xem phim cười đến chảy nước mắt. Phim rất hay, nhiều cảnh gây hài. Mọi người thi nhau truyền miệng, tiếng lành đồn xa giúp bộ phim nổi tiếng khắp các con phố ngõ hẻm. Ngày kia cũng chính là trạng vạng tối ngày 8, bộ phim sẽ phá kỷ lục vòng vé bán được 800 triệu suất khoi. Người người nhà nhà lên webu ăn mừng, còn cô thì bị một con dao đâm chết ở nhà riêng. Loại kịch bản khó tin này thầm Nguyên Gia chỉ mới thấy trên phim truyền hình. Cũng nhờ đó mà nữ chính sẽ gặp được nam chính của đời mình. Cô cảm thấy đây chính là cơ hội thay đổi cuộc đời của mình. Điện thoại đột một reo vang tiếng chuông quen thuộc làm cô bừng tỉnh. Nguyên Gia. Cậu quay quảng cáo xong rồi hả? Chúng ta mau đi ăn lầu chúc mừng lần đầu tiên lên sóng của cậu đi tớ đặt ghế rồi đấy. Giọng Tôn Ngài gào to trong điện thoại, trong lòng thẩm nguyên già ấm áp, ở cuộc đời ảm đạm trước kia Tôn Ngài là bạn từ thời thơ ấu của cô cùng nhau lớn lên. Tôn Ngài sợ cô nghỉ quần nên lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Tối hôm đó Tôn Ngài ra ngoài đi mua băng vệ sinh, vừa đi không bao lâu thì cô xảy ra chuyện. Cô cảm thấy may mắn, may mắn vì Tôn Ngài đã ra ngoài. Mãi lâu mà chưa nghe ai đáp lại, Tôn Ngài do dự hỏi cậu vẫn còn đang làm việc hả? Sao không trả lời? thẩm Nguyên gia nhanh chóng trả lời, được vậy gặp ở tiệm lầu. Vậy nhanh lên đó tớ sợ tớ không nhịn được, buổi chiều tiệm lầu không quá đông khách, Tôn Ngài vẫy vẫy cô, nhanh tay kéo cô vào chỗ. Hôm nay Nguyên gia của chúng ta vất vả rồi, tớ mời khách ăn tự nhiên, vậy tớ không khách khí nữa. TV đối diện đang phát một tin tức giải trí mới nhất, tin tức mới nhất ảnh đến Trương Văn Thao và ca hậu Lý Mộng Nhiễm đã cãi nhau hơn 30 phút chỉ vì một chai nước khoáng, sau đó ai cũng rời đi trong không vui. Đây là cuộc cãi vã thứ 10 trước mặt công chúng trong vòng một năm nay. Chủ tiệm lẩu là một ông thần mê thần tưởng, Lý Mộng Nhiễm chính là thần tưởng của ông. Hai năm trước Lý Mộng Nhiễm đoạt được giải thưởng quốc tế cao quý nhất từ đó được tung hô như trời. Tiệm lầu này hằng ngày đều bật những bài hát của cô nên thẩm nguyên gia cũng có chút quen thuộc với cô ca hậu này. Chắc là bát tự không hợp nhau nên Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn Thao cứ động nhau là tranh cãi. Toàn là do những chuyện vụn vặt tầm thường. Ví dụ như cách đây vài ngày ở studio, hai người quay quảng cáo cùng nhau. Trương Văn Thao người được mùi kỳ lạ trong studio nên không muốn đi vào quay còn ngăn không cho Lý Mộng Nhiễm đi vào cho nên Lý Mộng Nhiễm đã cãi nhau với anh ta ở cửa. Lại ví như lần này cãi nhau chỉ vì một chai nước khoáng. Mỗi lần có tin thức ảnh đế và ca hậu tranh chấp cùng nhau là ông chủ tiệm lầu đặc biệt thức giận. Hôm đó sẽ chỉ cho toàn những nguyên liệu cay xé lưỡi vào nồi lầu. Nhưng mà những vị khách trong tiệm lại rất thường thức vị cay của sự thức giận này. Nước khoáng thì có cái gì đâu mà chấp nhặt Mộng nhiễm nhà tôi uống một ngụ thì sao? Trương Văn thao lòng dạ hẹp hòi như vậy thì lấy nó mà uống đi. Cuộc họp báo này cũng không phải tổ chức cho một một mình anh. Đúng là tên keo kiệt, ông chủ lầm bẩm một mình, thẩm nguyên ra cảm thấy có chút buồn cười. Cô bỗng nhớ lại nữ sinh đã quay lén cô, mặc dù cô đã xóa nó nhưng vẫn có chút lo lắng. Để đề phòng, cô lên Weibo chuẩn bị tìm tài khoản của người tung video lên mạng. Tôn Ngải ở đối diện đang ăn nấm kim châm, nhìn thấy cô mịch di động lập tức lên tiếng, này này, đi ăn lẩu mà cậu chơi cái gì mà chơi chứ cấm. Đúng lúc trên Weibo có một tài khoản blogger đưa tin về sự việc cãi nhau bởi chai nước khoáng, còn A còng Trương Văn Thao vào. Đột nhiên bị tôn ngải gián đoạn, cô trượt tay bấm vào Weibo của Trương Văn Thao và cũng vô tình nhấn theo dõi ở góc trái. Màn hình điện thoại đột nhiên tối sầm lại, tim thầm nguyên ra rất lột bột. Không thể nào, di động mới mua đây mà màn hình tối thui như vậy, hỏng rồi sao. Phút chốc màn hình lại sáng lên, nhưng hình ảnh trước mắt khiến cho thẩm nguyên ra phải sừng sốt. Bên trái là một bức ảnh đen trắng được bao quanh bỏi vòng hoa. Khuôn mặt người bên trong cực kỳ quen thuộc với cô. Chẳng phải đây chính là Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm sao? Ảnh đen trắng còn có hoa trên đầu, không phải là gì ảnh thì là gì. Phóng viên công khai hai người này cắn xé nhau mỗi ngày. Không lẽ có người u mê cặp đôi này đến mức càng yêu càng hận càng hận thì càng Photoshop quá đà. Nhưng có liên quan gì đến cô? Ai lại đùa dai như vậy? Cô chỉ là một người mẫu nhỏ bé không tiền không tiếng, sao lại phải hách điện thoại của cô để cô nhìn thấy những thứ này? dây tiếp theo thẩm nguyên ra bị mấy dòng ghi chú bên phải màn hình hấp dẫn. Họ tên Lý Mộng Nhiễm, ngày sinh 15 tháng 4 năm 1986, ngày mất 8 tháng 12 năm 2017. Họ tên Trương Văn Thao, ngày sinh 19 tháng 5 năm 1989, ngày mất 8 tháng 12 năm 2017. Những thông tin cơ bản này cô đều tìm được trên mạng nhưng ngày mất là như thế nào Hôm nay là ngày 5 vậy chỉ còn 3 ngày nữa Sau khi bị sốc thẩm nguyên ra tiếp tục lướt xuống dưới Chẳng mấy chốc có một tấm ảnh lớn xuất hiện khiến cô không thể nói nên lời Hình ảnh chiếm toàn bộ màn hình điện thoại là một góc của đống đổ nát Khuôn mặt trời xước của Lý Mộng nhiễm bị phủ đầy bụi bản Phần thân trên của cô lộ ra ngoài, máu lốm đốm trên thắt lưng Cô đang cố bỏ ra ngoài nhưng tay chỉ nắm được khoảng trống. Ở bên dưới là Trương Văn thao đỡ lý mộng nhiễm bằng hai tay. Lưng anh bị một tảng đá đè lên, máu đỏ chảy lênh láng. Cả hai người đều nhắm mắt, Trương Hai theo dõi. Tấm ảnh này không giống một bức ảnh tĩnh chút nào. Mặc dù thẩm nguyên gia cũng được coi là một nửa người trong showbiz nhưng cô không có miếng cũng không có tiếng. Đương nhiên cũng biết rất ít tin tức ngày cô tận mạng là ngày 8. Mãi đến tối hôm đó cũng không nghe ai đưa tin gì liên quan đến Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn Thao. Cô mơ hồ đoán được một nguyên nhân. Hẳn đây là cách mới để tuyên truyền phim điện ảnh. Đầu năm nay có đủ các thể loại tuyên truyền làm mệt thẩm mỹ của người xem. Không thể tin được bên phía đầu tư lại có thể nghĩ ra những phương thức tuyên truyền như vậy. Khỏi phải nói quả đúng là hấp dẫn người coi. Ban đầu thẩm nguyên ra còn bị dọa sợ, bây giờ cũng cảm thấy bình thường. Nhưng cô nghe được tiếng kinh hô của người ngồi đối diện cô Tôn Ngải ngoài người qua xem cậu nhìn cái gì vậy? Ai bị bắt gặp hẹn hò hả? Thẩm Nguyên ra không tắt điện thoại cũng không nhìn vào màn hình. Tôn Ngải cậu cũng theo dõi Trương Văn Thao nữa hả? Tôn Ngải quẹt miệng rồi trở về chỗ của mình. Một người 800 năm cũng không đăng gì lên Weibo như Trương Văn Thao thì có gì đáng xem? Thẩm Nguyên ra ngạc nhiên. Cô rơ điện thoại trước mặt Tôn Ngải hỏi cậu nhìn thấy gì trong này? Tôn Ngài thiếu điều trợn mắt nói, chỉ là bài tuyên truyền phim điện ảnh mới cách đây 2 ngày thôi mà có cái gì đẹp đâu. Thẩm Nguyên Gia mất máy môi, một lúc sau mới tùy ý ẩm ờ. Theo như phản ứng của Tôn Ngài thì dường như cô không thấy được những thứ đặc biệt kỳ dị trên Weibo. Rõ ràng thứ Thẩm Nguyên Gia thấy là cái chết nhưng nó lại bình thường trong mắt Tôn Ngài. Vừa mới đoán được nguyên nhân, bây giờ Thẩm Nguyên Gia lại có chút do dự. Có lẽ tấm ảnh đó quá khủng bố nên cô cũng không còn tâm tư ăn lầu. Cô buông đũa, bấm vào tài khoản Weibo của Trương Văn Thao lần thứ hai thì phát hiện nó đã trở lại bình thường. Chỉ có bài tiên truyền phim mới giống như Tôn Ngải nói. Vậy cái mà cô vừa nhìn thấy chẳng lẽ là trò đùa dai của ai đó? Hay đúng thật là tuyên truyền cho phim mới? Thẩm nguyên ra có chút bối rối nên cô lên mạng tìm kiếm nguyên nhân hiện tượng của mình nhưng lại không cho ra bất kỳ kết quả nào. Dì ảnh ảnh hiện trường và ghi chú cái chết mà cô thấy vừa rồi như là một giấc mơ. Nhưng ảnh thật còn khủng bố hơn nhiều. Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm thường xuyên bất hòa nhưng nếu cô nhìn không lầm thì hai người trong ảnh chụp có một mối quan hệ không bình thường. Không biết là cái gì bị sụp nhưng từ ảnh chụp cũng có thể nhìn ra Trương Văn Thao muốn cứu Lý Mộng Nhiễm nhưng cuối cùng hai người đều chết. Nếu đó là cốt truyện của một bộ phim thảm họa thiên nhiên thì không có gì đáng ngạc nhiên. Trương Văn Thao đúng là đồ hà tiện, ông chủ tiệm cam phẫn nói. Trên TV vẫn còn phát ân oán của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm. Liệt kê thêm vài nguyên nhân khiến hai người cãi nhau gần đây. Thẩm Nguyên ra xem tin tức cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Không biết có phải do bị tấm ảnh kia ảnh hưởng hay không mà cô cảm thấy quan hệ giữa Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm không bình thường. Tôn Ngải hôi hôi tay trước mặt cô, nghĩ cái gì vậy? Không ăn là nguội hết bây giờ. Thẩm Nguyên ra hoàn hồn, vừa nghĩ đến chút việc thất thần. Đừng nghĩ đến Trương Văn Thao nữa, anh ta đúng là lòng dạ tiểu nhân. Cậu xem anh ta uống nước của Lý Mộng nhiễm bao nhiêu lần rồi mà có mỗi chai nước khoáng cũng không nhường cho Lý Mộng nhiễm. Tôn ngải ăn thịt bò châm chọc nói, để anh tự chơi một mình đi. Thẩm nguyên ra nhìn TV, trên đoạn video có quay được gương mặt không vui của Lý Mộng nhiễm, phía sau là trợ lý của cô bưng một ly nước tới còn nhìn rõ hơi nóng bốc lên từ trong ly. Một ảnh đế như vậy mà ý kiếu quá thấp. Cũng không thể chỉ vì một chai nước khoáng mà làm ầm làm ý lên như vậy. Một người mẫu nhỏ bé như cô còn biết thì làm sao Trương Văn Thao lại không biết cho được. Thật sự là con người hẹp hỏi sao. Thẩm nguyên ra co mày, nói ra nghi vấn của mình, tớ chỉ là tò mò. Những người hợp tác với Trương Văn Thao mấy năm gần đây đều nói tính cách của anh ta rất tốt. Tại sao cứ đứng trước mặt Lý Mộng nhiễm là anh ta lại thay đổi như vậy? Tôn ngải rừng ăn cậu nói cũng đúng. Cô hồi thường lại một chút nhanh chóng liên kết tất cả các siết tiết lại với nhau. Máu bát quái trong người bắt đầu nổi lên. Đừng nói là Trương Văn Thao yêu thầm lý mộng nhiễm nên dùng cách này để thu hút sự chú ý của cô ấy nha. Tôn ngải hứng chí bừng bừng, giống như hồi cấp 3, nam sinh đều thích dùng cách này trêu chọc nữ sinh. thẩm nguyên ra, đột nhiên cảm thấy có lý. Cô tìm từ một chút do dự hỏi, cậu nói xem, nếu ngày nào đó nhà bị sụp thì Trương Văn Thao có cứu lý mộng nhiễm không? Tôn Ngải gần như không do dự mà nói chắc chắn sẽ là một mạng người đó. Nhưng chuyện này làm sao có thể cậu giả thiết bậy quá. Thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm trang trụ Weibo của Trương Văn Thao trên điện thoại chìm trong suy nghĩ sâu xa của mình. Chắc là cô bị hách rồi. Tên của bộ phim không ghi trên poster cũng không nghe tuyên truyền gì. Đổi nhiều tiền đầu tư như vậy nhưng không làm gì hết các nhà đầu tư cũng quá giàu có rồi. Nguyên một nồi lầu bị hai người ăn sạch sành xanh. Tôn Ngải nhanh chóng đi thanh toán, thẩm nguyên ra đi theo sau. Có một cuốn tạp chí trên quầy trang bìa là Lý Mộng Nhiễm. Cô Thuận miệng hỏi ông chủ tiệm lầu, ông chủ, gần đây Lý Mộng Nhiễm có đóng phim không? Ông chủ xác nhận lại, nói, sao có thể chứ tháng sau Mộng Nhiễm sẽ phát hành album mới, cô ấy vì album này mà bận hơn một năm nay, làm gì có thời gian đóng phim? Thân làm fan, ông biết rõ lịch trình của Lý Mộng Nhiễm. Nếu Lý Mộng Nhiễm đóng phim thì không thể nào ông không biết. Đội chó săn cũng không nỡ buông tha tin tức của một ca hẩu thẩm nguyên ra không hỏi lại, nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn nữa. Sau khi tạm biệt tôn ngải thẩm nguyên ra về lại phòng trọ nhỏ của mình. Căn phòng cũng chỉ có 40 mét vuông được cô sắp xếp rất gọn gàng, chỉ có ở ngoài ban công là để mấy chậu cây. Phòng trọ nhỏ này không an toàn, thầm nguyên ra gần như có thể nhìn thấy lại cảnh mình bị đâm. Sau khi tôn ngải ra ngoài đêm đó, còn mình cô ở phòng. Lúc đầu cô nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng tôn ngải đã về nhưng trước khi mở cửa đã bị đâm chết. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đèn trong nhà sáng như vậy làm sao kẻ giết người có thể đột nhập vào nhà được. Tóm lại nhà trọ này không thể ở lâu được. Dù sao bây giờ thẩm nguyên gia cũng đã là sinh viên năm cuối. Chuyên ngành của cô hoàn toàn không liên quan đến những việc cô làm hiện tại. Cho dù có đến trường thì cũng không có ích gì. Cũng may là nhờ vào công việc nửa năm nay mà tích được một khoản tiết kiệm có thể tạm thời thuê được phòng mới. Nghĩ đến đây thẩm nguyên gia thu xếp một ít đồ dùng của mình rồi ra cửa. Thả ở khách sạn còn đỡ hơn ở đây. Thang máy dừng lại ở tầng 7 cửa tư tư mở ra. thẩm nguyên gia lấy điện thoại gửi tin nhắn cho tôn ngài, sau đó lại đọc tin mạng. Mãi mà vẫn chưa thấy có người đi vào cổ ngẩn đầu lên nhìn. Đứng ở ngoài là một người đàn ông cao lớn, cổ áo lông màu đen mở rộng để lộ một phần áo phong trắng. Từ cổ áo nhìn vào có thể thấy được cơ bắp, cửa thang máy khép lại, chậm rãi đi xuống. Đầu óc thầm nguyên ra đột nhiên bừng lên. Tại sao người đàn ông này không vào thang máy, còn nhìn chằm chằm vào cô. Hơn nữa, nhìn anh ta giống như, tim cô rất bịch bịch bịch, lò lắng ngập tràn, thang máy đã đến tầng 1 Cô gần như là chạy thẳng ra ngoài đường, rẽ trái dễ phải cuối cùng trốn đằng sau một tòa nhà khác. Rất nhanh, dưới toàn trung cư của cô xuất hiện thân ảnh một người đàn ông. Quả nhiên, thẩm nguyên ra biết mình đã đoán đúng, người đàn ông này chắc là kẻ giết cô trong mấy ngày nữa. Không nhìn thấy cô, hắn ta quan sát xung quanh một hồi rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Thẩm nguyên ra cách khá xa, không nghe rõ hắn ta nói cái gì. Nhưng cô dám khẳng định là hắn có đồng phạm. Không biết qua bao lâu, người đàn ông cúp điện thoại rồi rời khỏi tiểu khu. Hắn ta bắt một chiếc taxi, nhanh chóng biến mất. Lúc này thẩm nguyên gia mới đi ra ngoài, nhanh chóng gọi một chiếc xe rồi tìm một khách sạn xa nơi này ở. Cô vốn muốn đi tìm tôn ngải, bây giờ nghĩ lại thôi. Cô có chụp một tấm hình góc nghiêng của người đàn ông kia. Bởi vì trời đã tối, không chụp rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được chút hình dáng. thẩm nguyên gia quyết định ngày mai đi báo cảnh sát, đến khách sạn thuê một phòng. thẩm nguyên gia khóa trái cửa, sợ hãi nhảy lên giường. Cô chưa từng gặp qua người đàn ông đó, trước kia cũng chưa từng đắc tội với người nào. Ở trường học cũng ít giao thiệp với người khác nên không có nhiều bạn bè. Năm tư rồi mà bạn bè của cô chỉ có mỗi tôn ngài. Vậy tại sao hắn lại muốn giết cô? thẩm nguyên ra không tài nào hiểu nổi, dứt khoát không nghĩ nữa. Ngày mai giao cho cảnh sát lo, cô bắt đầu lướt Weibo. Ở cái giới giải trí này ngày nào cũng có tin tức mới. Huống hồ có vài đoàn phim sẽ thông báo thử vai Weibo. Tuy rằng cô chỉ là một người mẫu bình thường nhưng cô cũng có thể kiếm việc trên Weibo. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay lúc đăng nhập vào Weibo lại nhận được một tin nhắn từ người lạ. Chào thẩm nguyên gia tiểu thư, tôi là biên tập của tạp chí Phi Thượng Tô Vân. Tôi muốn mời cô tham gia buổi chụp hình cho bia tạp chí, không biết có thể trao đổi phương thức liên lạc được không? Tay thẩm nguyên gia dừng lại. Đối với người mẫu thì việc cao nhất đó chính là xuất hiện trên bìa mặt tạp chí hoặc là ở bên trong tạp chí còn thấp hơn là xuất hiện trên các tấm áp outfit poster. Cô đương nhiên biết tạp chí phi thưởng. Tạp chí này tuy không thuộc hàng lớn nhưng chủ yếu đánh vào người đọc ở mọi lứa tuổi. Nội dung chủ yếu về thời trang, kiểu tóc, kiểu trang điểm xu hướng. Tạp chí này có một đặc điểm thích dùng người mới. Rất nhiều người mẫu vừa vào nghề đã trực tiếp ký hợp đồng chụp trang bìa cho tạp chí nên hình ảnh của họ được xây dựng rất tốt. Chỉ cần những có cái nền như vậy đã tốt hơn rất nhiều người. Cho nên những người mới cũng thích tìm đến tạp chí này. Thẩm Nguyên Gia cũng chỉ là vô tình mới bước vào giới người mẫu, làm tới làm lui cũng đã nửa năm. Cô không có tiền bối hướng dẫn, cũng không có phương diện trong nghề người mẫu toàn là tự mình mày mò nên thường nhận được việc chụp ảnh cho các tạp chí phổ thông. Cái quảng cáo nấm móng hôm nay là ngoài ý muốn. Vì sao trước khi trọng sinh cô lại không nhận được tin nhắn này? Thẩm Nguyên Gia cẩn thận nhớ lại. Vào thời điểm này kiếp trước, video clip của cô đang bị lan truyền trên mạng. Hầu hết các tin nhắn đến đều là để chế diễu cô nên cô không đọc hết chúng, có lẽ vì vậy mà bỏ lỡ. Cô nhấp vào Weibo của Tô Vân và thấy tài khoản được chứng thực. Cô tạm thời tin tưởng, gửi dãy số di động của mình qua. Đối phương chưa trả lời cô cũng không quan tâm tìm Weibo của Trương Văn Thao. dị ảnh và những chuyện xảy ra hôm nay vẫn khiến cô để ý. Trên mạng không có bất kỳ tuyên truyền hay tin tức gì liên quan đến phim điện ảnh của Trương Văn Thao và Lý Mộng nhiễm đóng. Thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm bài tuyên truyền phim mới nhất của Trương Văn Thao, bấm hủy theo dõi. Không có bấy kỳ hiện tượng kỳ lạ nào xuất hiện, chừng vài phút sau cô mới bấm theo dõi lần nữa. Đúng lúc đó, màn hình túi đen đi rồi nhanh chóng hiện ra những thứ cô thấy ngày hôm nay, không có gì thay đổi. Thẩm Nguyên ra cảm thấy có gì không ổn. Cô vào trang chủ Weibo của Lý Mộng Nhiễm trong đó chỉ có thông báo phát hành album vào tháng tới và một bài cover hay tuyệt. Rất bình thường, lướt lướt ngón tay trên màn hình thẩm nguyên ra đã đoán được chuyện gì. Ánh mắt cô nhìn lên phía bên trái của màn hình cuối cùng bấm theo dõi. Sau khi màn hình màu đen quen thuộc biến mất những tấm ảnh dị thường mới xuất hiện. thẩm nguyên ra không khỏi nín thở nhìn từ trên xuống dưới. Chương 3, sụp đổ. Dị ảnh bên phải và ghi chú bên trái vẫn như trước đó. Bây giờ thẩm nguyên gia đã có thể nhìn thẳng vào bức ảnh này. Ngày tử vong cũng không có gì thay đổi, vẫn là Lý Mộng Nhiễm trước rồi đến Trương Văn Thao. Cô lướt xuống, dừng lại không nhúc nhích, tấm ảnh chụp hiện trường này không giống với tấm hiện ra khi cô bấm theo dõi Trương Văn Thao. Sau khi theo dõi Lý Mộng Nhiễm, ảnh hiện trường lại ở một góc độ khác. Trong ảnh, phía sau Lý Mộng Nhiễm là một bức tường hình tam giác cô ngồi bệt dưới đất dựa vào tường và chân bị đè bởi một phiến đá to. Máu chảy lênh láng thành dòng, cô nghiêng đầu dựa vào vai Trương Văn Thao. Trương Văn Thao vẫn còn mở mắt, có thể thấy được là anh đáng cố gắng vật lộn để di chuyển phiến đá đi nhưng phiến đá chỉ hở ra một chút. Khóe mắt anh dường như có nước có thứ gì đó mang lại một sức mạnh to lớn cho anh, bi thương tràn hết ra ngoài. Tim của thẩm nguyên ra thắt lại, cô hít sâu một hơi, quyết định hủy theo dõi lý mộng nhiễm. Thật lâu sau cô vẫn chưa thoát khỏi bi kịch từ bức ảnh này. Theo thứ tự thời gian của ngày tử vong, cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Có vẻ như Lý Mộng nhiễm sẽ chết trước, sau đó đến Trương Văn Thao. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lúc ở tiệm lầu tôn ngải không nhìn thấy những thứ cô ấy, nếu không, dựa vào tính cách của tôn ngài thì cô ấy sẽ hét toáng lên. Sau khi đánh tan những suy nghĩ trong đầu thẩm nguyên ra tìm danh sách những người cô đang theo dõi và hủy theo dõi tôn ngải. Cô muốn xem thử có phải là trùng hợp hay không? Một phút sau, cô bấm theo dõi lại. Màn hình bỗng tối sầm rồi nhanh chóng khôi phục như bình thường. Sau đó cũng xuất hiện những thứ giống của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm. Bên trái là một bức di ảnh đen trắng giản dị của một bà cụ tóc hoa dâm, giữa hai đầu lông mày và đôi mắt rất giống Tôn Ngài. Thông tin được ghi chú bên phải. Họ tên Tôn Ngài. Ngày sinh, 3 tháng 11 năm 1995. Ngày mất, 18 tháng 3 năm 2076. Xuống dưới nữa là tấm ảnh tôn ngải già nằm trên giường bệnh của một bệnh viện nào đó. Nhắm mắt bình thản như là đang ngủ, điện tâm đồ bên cạnh là một đường thẳng tắp, thẩm nguyên ra mím môi. Cô thử thêm vài người nữa, tất cả đều cho ra kết quả giống nhau, đều xuất hiện dị ảnh, ngày mất và ảnh chụp hiện trường. Nhưng những người cô theo dõi đều sống thêm mấy thập niên nữa mới qua đời. Tình huống trước mắt là như vậy, thẩm nguyên ra phát hiện bây giờ cô có thêm một kỹ năng mới, ôi bùa của cô dường như có thể đoán được tương lai Theo như sự xác minh của cô thì chỉ cần cô theo dõi đối phương là lập tức webua của đối phương sẽ hiện ra gì ảnh, ngày mấy và ảnh chụp hiện trường. Về lý do vì sao Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn Thao lại chết cùng nhau thì cô không thể nói rõ. Cô đoán có lẽ hai người đang ở cạnh nhau khi tai nạn xảy ra. Thẩm Nguyên ra không biết sự đoán này có đúng hay không. Cô sẽ chết vào ngày 8 trời mùa đông lại tối rất nhanh. Thời điểm đó vẫn chưa có tin tức gì về ảnh đế và ca hậu có lẽ là giả hoặc có lẽ nó xảy ra vào đúng thời điểm cô chết nên cô không biết là chuyện bình thường. thẩm Nguyên ra thở dài. Không biết nó có phải sự thật hay không. Mà cho dù có là thật thì khi cô chạy đến trước mặt Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm nói là hai người sẽ chết vào ngày 8 thì khả năng cô bị đưa lên đồn rất cao. Còn có thể bị buộc tội tung tin đồn giả. Ngày hôm sau thẩm Nguyên ra đi báo cảnh sát. Chỉ là cô thậm chí còn không biết gì về đối phương. Hình ảnh mờ nhạt đến nỗi không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cảnh sát phụ trách chỉ có thể nói, gần đây cô chú ý cẩn thận một chút chúng tôi sẽ thông báo cho cô ngay sau khi chúng tôi điều tra ra được tin tức gì đó. Cô cũng đừng đi đâu một mình, thẩm nguyên ra gật đầu. Tôi biết rồi, sau khi đi ra khỏi đồn cảnh sát cô thở hát một hơi. Âm thanh quên thuộc vang lên là âm tin báo mỗi khi Weibo có tin tức gì mới mà cô đã cài. Trước khi mở Weibo Thẩm Nguyên ra nhận được một cuộc gọi là. Vài giây sau cô mới bấm nhận máy. Alo, chào cô, cô có phải là Thẩm Nguyên ra không? Là một giọng nữ, Thẩm Nguyên ra vừa nói chuyện vừa đi về phía trước. Là tôi, cho hỏi cô là. Tôi là Tô Vân, biên tập của tạp chí Phi Thượng tôi có gửi tin nhắn riêng cho cô ngày hôm qua. Đầu kia giải thích nói, không biết cô có tiện gặp mặt không? Hôm nay, bất cứ khi nào trong tuần này, Thẩm Nguyên ra suy nghĩ một chút. Vậy chiều mai đi, chiều nay và sáng mai tôi có việc bận, chiều mai lúc 3 giờ, lúc đó quyết định địa điểm gặp mặt sau cô xem có được không. Tô Vân đáp được, thẩm nguyên ra cúc máy, không về khách sạn mà tìm một quán cà phê có wifi để lên mạng tìm phòng ở. Có thể là do cô gặp may mà tìm được vài chỗ cho thuê. Cô tính toán vị trí địa lý một hồi cuối cùng chọn được hai căn đều rộng 50 mấy mét vuông. Vừa ra khỏi tiểu khu là đến khu náo nhiệt xung quanh có đầy đủ siêu thị, phòng tập gym, cách bến tàu điện ngầm 10 phút đi bộ. Rất thích hợp với cô hiện tại. Trong đó có một chủ nhà hẹn sáng mai xem nhà. Đúng lúc đó thể đi loanh quanh khu đó tìm một nơi hẹn tô vân, tiết kiệm thời gian. Lúc cô về đến khách sạn đã là 6 giờ hơn. Sau khi tắm rửa rồi nằm lên giường, cô đăng nhập Weibo và tìm thử vài người nổi tiếng để thử nghiệm công năng mới của Weibo. Nhưng lại sợ thấy được cái gì đó không nên thấy nên cô chỉ chọn đại hai người nổi tiếng trên hot search và kết quả nhận về như nhau. Cả hai người đều sống đến năm 70 mấy 80 tuổi. thẩm nguyên gia chưa bao giờ nghĩ mình lại có được một công năng thần kỳ như vậy. Nếu đây là sự thật thì nó quá phản khoa học rồi. Chẳng lẽ kiếp trước cô bị giết thảm lắm sao? Cô còn không biết hiện tại có phải là thật hay không? Lắc lắc đầu quyết định không nghĩ nhiều nữa. Đợi ngày 8 sẽ biết. Trưa ngày 8, thẩm nguyên ra xem phòng xong quyết định ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà. Sau khi xong việc cô đến một quán cà phê gần đó lướt Weibo chờ Tô Vân đến. Bây giờ cô không dám tùy tiện theo dõi người khác, hủy theo dõi luôn các tài khoản blogger đưa tin trước đó, chỉ trừ lại mỗi tôn ngài. Xong, sau một hồi suy nghĩ thì cô hủy theo dõi tôn ngài luôn. Tôn ngài tức giận gọi cho cô để phàn nàn về hành động của cô tại sao cậu lại hủy theo dõi tớ. Chẳng lẽ chúng ta chỉ là chị em già tạo thôi hả? thẩm Nguyên ra kêu khổ, không phải không nói cho cậu biết, sắp tới tơ tớ có khả năng nhận được việc chụp ảnh bìa tạp chí, đến lúc đó lỡ không đẹp thì lại liên lụy, đến cậu thì sao? Trước mắt cứ xem như chúng ta không quen biết đi, tính cách của Tôn Ngải tương đối dễ dụ, cô quên luôn ngay sau mấy giây tức giận. thẩm Nguyên ra quốc điện thoại, trước mặt có một người phụ nữ ngồi xuống. Tô Vân nở một nụ cười đúng mực, chào cô thẩm Tiểu Thư, thẩm Nguyên ra gật đầu. Chào cô, biên tập tô, tôi là Thẩm Nguyên Gia. Tô Vân kín đáo đánh giá cô vài lần, cảm thấy ánh mắt của mình không sai. Quả nhiên là mầm non tốt chụp trang biển nhất định sẽ bảo. Nhất là gương mặt này có thể thay đổi nhiều kiểu trang điểm, phong cách cũng vậy. Cô nhấp một ngụm cà phê, nói tôi thấy vài tấm hình trên web của cô, rất xinh đẹp, còn rất có phong cách. Thẩm Nguyên Gia cong khóe môi. Cảm ơn cô, Tô Vân vứt tay, không có gì, nhưng cô vẫn còn một vấn đề. Cô có khí chất nhưng lại không được đào tạo bài bản nên vẫn có chút vấn đề. Thẩm nguyên gia cũng biết vấn đề này của chính mình. Bước vào con đường người mẫu này hoàn toàn là ngoài ý muốn, không ai biết được cô sẽ đi theo nghề này, cũng không ai cưu mang cô. Tô Vân không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Bịa tạp chí tháng sau của chúng tôi đã quyết định mời cô, không biết cô nghĩ thế nào. Thẩm nguyên gia cũng không ngại ngùng, trực tiếp trả lời, không có vấn đề, nhưng tôi muốn biết trước phong cách là gì. Tô vẫn mỉm cười nói yên tâm đi. Phi thượng luôn chú trọng về tuổi trẻ và thời thượng sẽ không tạo ra những trang bìa kỳ quái đâu. Hai người hàn huyên mấy tiếng đồng hồ xác định thời gian ký hợp đồng công việc xong Tô Vân mới rời đi trong thỏa mãn. Còn thầm nguyên ra thì gọi xe về nhà trò cũ. Hôm nay là ngày 8, không biết người đàn ông kia có xuất hiện hay không, cô cũng không thể nói với cảnh sát là người đó sẽ giết cô hôm nay, chỉ sợ cảnh sát sẽ nghĩ cô báo án giả. Cô núp ở tòa nhà bên cạnh nhìn chằm chằm dưới lầu tòa nhà của mình. Nhưng mãi đến 7 giờ, là khoảng thời gian cô bị giết vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Thẩm nguyên ra nghĩ có lẽ hôm nay hắn ta sẽ không tới. Cô tìm một cơ hội theo sau đuôi của một đại gia đình đi ra khỏi tiểu khu, mãi đến khi ra đến đường cái mới cảm thấy an toàn. Đồng hồ trên di động hiển thị 7 giờ rưỡi. Thẩm nguyên ra nhìn xung quanh, đi vào một quán ăn vặt gần đó nhất. Tùy ý ngồi xuống một chỗ lướt uây bua. Sau khi suy nghĩ một chút cô quyết định tìm Weibo của Trương Văn Thao và theo dõi lại. Hai ngày qua cô đã xem bức ảnh này không dưới 10 lần chỉ để tìm xem địa điểm trong bức ảnh là ở đâu. Lần đầu tiên xem còn hết hồn nhưng từ từ cũng thành quen. Tư thế của hai người trong ảnh trước sau như một, khoảng thời gian là ban đêm nhưng vì sao vẫn thấy được rõ như vậy thì e là Weibo của cô có một tính năng quay chụp cao cấp. khung cảnh xung quanh chỉ có khoảng mấy mét vuông, lần này ánh mắt của cô đánh giá chi tiết những phiến đá. Trên ảnh tử vong của Lý Mộng Nhiễm cũng có những phiến đá này, màu sắc và đường vân cũng giống như trong ảnh của Trương Văn Thao. Trước đó thẩm nguyên gia đã phát hiện cô không thể chụp ảnh màn hình lại được nên đành phải lên mạng tìm mô tả về những phiến đá xem nó là loại nào. Vì là ảnh đế nên chắc chắn nơi ở sẽ không tồi, những phiến đá này có khi là hàng cao cấp không hề rẻ. Thời gian hiển thị chỉ có một phút, mỗi lần biến mất là cô phải hủy theo dõi rồi theo dõi trở lại. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại thì cô đã thấy được một thứ quan trọng. Bức tường hình tam giác sau lưng lý mộng nhiễm được khảm bằng đá mỹ nghề. thẩm nguyên gia cảm thấy nó giống đá cội cũng không quá chắn chắn, không rõ chất liệu là gì nhưng ở trên mạng tìm suốt cuối cùng cũng có con manh mối còn kèm theo hình ảnh. Cô bấm vào xem tảng đá giống nhau. thẩm nguyên gia bấm vào xem nhìn tiêu đề trang. Bức tường độc đáo được thiết kế trong ngực cảnh công quán sẽ được bán với giá cao nhất trong thành phố. Thẩm Nguyên gia có nghe nói về ngực cảnh công quán. Bên trong có một số các căn biệt thự độc lập để bảo đảm sự riêng tư của biệt thự nên khoảng cách giữa các biệt thự khá xa, hơn nữa còn cách âm rất tốt. Rất phù hợp với các yêu cầu của các minh tinh. Thẩm Nguyên gia lại dựa theo manh mối này tìm lần nữa thì nhận ra được trong cả các thành phố này chỉ có mỗi ngực cảnh công quán là có bức thường như vậy. Cô theo dõi Weibo của Trương Văn Thao và Lý Mộng nhiễm lần nữa để xác nhận lại. Các mảnh đá vỡ trong ảnh giống y chang trên mạng phù hợp với tất cả các dấu vết cô tìm được. Thẩm Nguyên ra hít sâu một hơi, cơm ở ngay trước mặt cũng không muốn ăn. Cô lại tra tin tức về sự sụp đổ của ngực cảnh công quán nhưng trên mạng không hiền thị, chỉ còn cách tự mình đi kiểm chứng thật giả. Sau khi ghi nhớ lại địa chỉ của ngực cảnh công quán, thẩm Nguyên ra đi siêu thị mua một cái sẻng. Cô đam chiều đánh giá nó không biết nó có thể cậy đá được không? Tài xế taxi lặng lẽ chừng to mắt khi thấy một cô gái xinh đẹp cầm sẻng trên tay. Sau khi cảm thán nơi đến của cô gái này là ngực cảnh công quán, anh ta cho xe chạy đi. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại. Ngực cảnh công quán rất rộng, taxi chỉ có thể đầu ở trước cổng khu, không thể vào trong, mà thẩm nguyên ra cũng không có thể ra vào. Cô đứng ở ngoài với một cái sẻng, tầm nhìn xa trông rộng, trước mặt đều là cây cối, mùa đông mà cây vẫn còn xanh mướt hoàn toàn che khuất cảnh bên trong. Không biết Trương Văn Thao ở đâu, thẩm nguyên gia đi vòng ra phía sau nhưng mãi mà không thấy được điểm cuối, mệt quá nên đứng dựa vào cột đá nghỉ tạm. Cũng không biết Weibo có tiên đoán đúng hay không chứ nhìn một thân cầm sèn của cô thật không có chút thẩm mỹ nào. Nhưng nếu nó giả thì không sao, nếu thật sự xảy ra thì... Thẩm nguyên gia nghĩ thầm, ngay sau đó có một tiếng nổ bất ngờ lọt vào tai cô. Cô ngẩn đầu lên ngay lập tức giữa một khoảng cây cuối cách đó không xa, có một biệt thự nhỏ đột nhiên sụp đổ, đất cát bay lên tứ tung. Thẩm Nguyên ra toát hết mồ hôi lạnh sau lưng. chương 4, mang thai. Chỉ vài giây sau đã yên tĩnh trở lại. Một căn biệt thự xa hoa như vậy, bên trong chắc chắn không phải xây bằng bã đậu, làm sao có thể sụp đổ trong nháy mắt như vậy được. Thẩm Nguyên ra lấy lại tinh thần, vội vàng báo cảnh sát, rồi lại gọi 120. Mặc dù cảnh sát có thể đến trễ nhưng còn đỡ hơn bị kẹt ở đây. Cô không biết các nhân viên bảo an của khu biệt thự có phát hiện ra trận sạt lỡ này không? Cô bị chặn ở ngoài bởi một bức tường, không vào được nên chỉ có thể chạy đi thông báo cho bảo an. Vừa mới đi được vài bước thầm nguyên ra lập tức dừng lại. Cô vẫn còn nhớ như in hai tấm hình làm người ta dựng tóc gáy. Giờ phút này hai tấm ảnh đó lại như những thước phim điện ảnh thay phiên nho xuất hiện trong đầu cô. Cô nhìn bức tường ngăn, khẽ cắn môi cầm sảnh trèo lên. Ngay lúc cô vừa tính trèo tường vào thì có một hình bóng xuất hiện bên vách tường. Thẩm nguyên ra nhanh chóng cúi đầu xuống. May mắn thay, vị trí địa lý của ngực cảnh công quán khá đắc điện xung quanh đây toàn là đá cảnh nên cô cứ việc giấu mình ở một tảng đá lớn nào đó. Tốc độ của người kia rất nhanh từ bên trong chạy ra ngoài. Chỉ vài giây sau đã biến mất khỏi tầm mắt của cô. ước chừng khoảng 2 phút sau thẩm nguyên ra mới đứng dậy. Vì có người đi ra từ đó nên chắc sẽ có lối vào. Người này rất có thể là một tên xã hội đen hoặc là một tên trộm Sợ làm trễ nãi thời gian, thầm nguyên gia lứt thân mình đi qua bên đó. Dùng ánh đèn pin mờ nhà soi đường quả nhiên phát hiện được một cái cửa hang nhỏ cao nửa mét. Vách tường bên này trực tiếp bị phá. Cái hang nhỏ ở phía dưới được bao quanh bởi cỏ cây, thêm cả trời tối nên cô mới không để ý khi đi ngang qua đó. Thầm nguyên gia bất chấp hình tượng lập tức bò vào. Nửa phút sau, cô thành công đột nhập vào ngựa cảnh công quán. Mạng người quan trọng cô kéo sẻng thẳng đến cái biệt thự bị sập. Mộng nhiễm tiếng kêu thều thảo yếu ớt vang lên trong không gian khép kín. Trương Văn Thao bị giam cầm trong một không gian chật hẹp không thể cử động. Trong lòng đều lo cho sự an nguy của Lý Mộng nhiễm. Tầm nhìn trước mặt đều là bóng tối. Mãi mà vẫn không nghe được tiếng trả lời trái tim Trương Văn Thao trùng xuống. Anh cắn răng di chuyển thân mình, gian nan lết được một khoảng. Sau đó lại không thể di chuyển được nữa. Anh rứt khoát lấy tay qua quào chạm vào đá vụn rồi mới bắt được cái tay của Lý Mộng Nhiễm. Trương Văn Thao hét to. Mộng Nhiễm, Mộng Nhiễm tỉnh lại đi em. Giọng nói anh quá to, đối phương cuối cùng cũng trả lời nhưng câu trả lời lại khiến anh rơi vào hố băng. Văn Thao chân em đau quá. Bụng cũng rất đau, Trương Văn Thao hoảng sợ Anh theo tay mò mẫm xuống dưới, quả nhiên đụng phải một phiến đá đang đè trên chân cô. Nâng cũng không nâng lên được. Giọng nói của Lý Mộng Nhiễm vẫn còn quanh quần bên tai. Trường văn thao nghiến răng, gần như hét lên. Thời điểm xảy ra sự cố, hai người họ đang ở trong phòng tắm. Không gian trong phòng tắm vốn khá rộng như vụ sập đã làm cho tất cả phiến đá rơi xuống chiếm hết diện tích. Anh và Lý Mộng Nhiễm hoảng loạn trốn vào góc tường, không ngờ tới anh bị đánh văng xa một góc còn chân của Lý Mộng Nhiễm lại bị đá đè. Đôi mắt của Trương Văn Thao đỏ ngầu, luôn miệng an ủi, nói chuyện với Lý Mộng Nhiễm, bảo cô nhất định không được ngủ. Ai cũng biết trong tình huống này mà ngủ thì sẽ không tỉnh lại được nữa. Anh không biết vì sao mình lại bị kẹt cũng không thể nào di chuyển được cơ thể của mình. Nếu không thì anh đã có thể nâng phiến đá lên bằng hai tay. Lý Mộng Nhiễm đột nhiên nói, Văn Thao anh nhất định phải sống tốt. Giọng cô yếu ớt như thế sẽ đứt hơi trong giây tiếp theo. Trương Văn Thao mắng, em nói lời ngu ngốc gì vậy? Hai chúng ta nhất định sẽ cùng ra ngoài, cảnh sát sẽ tới nhanh thôi, đừng sợ, tin anh, Lý Mộng Nhiễm không trả lời. Người ngoài đều nghĩ bọn họ thường xuyên cãi nhau đến cạnh mặt nhưng không ai biết nửa năm trước hai người họ đã lén lút lĩnh chứng. giấu đến tận bây giờ, thậm chí còn có thành viên mới sắp gia nhập, đừng ngủ, Trương Văn Thao không nghe được âm thanh nào, vội vàng nói em nghe xem, bên ngoài có người đến, chúng ta sắp được cứu rồi. Phải không, Lý Mộng Nhiễm hỏi. Trường Văn Thao biết lời nói của mình sẽ không lừa cô được bao lâu nữa, nhưng chỉ cần Lý Mộng Nhiễm vẫn còn thở thì anh vẫn sẽ tiếp tục trấn an cô. Đồng thời anh cũng tìm cách khác để cứu hai người họ ra ngoài. Lý Mộng Nhiễm tin lời anh, có phải bảo an sẽ đến không? Trương Văn Thao cười chua chát, làm gì có bảo an nào? Anh đã xây cách âm đối với căn nhà này, ý nghĩ vừa được đưa ra đã làm anh đóng băng, có ai ở đó không? Có âm thanh bên ngoài, không phải ảo giác của anh cũng không phải Lý Mộng Nhiễm nghe nhầm. Thẩm Nguyên ra bật đèn pin trên điện thoại và cầm theo cái sẻng. Cô không thể nhìn thấy được địa điểm xảy ra tai nạn trong bức ảnh. Trong lúc cấp bách cô chỉ có thể hét lên có ai ở đó không. Ban đầu cô muốn mua cái gì đó để khiêng đá lên nhưng trong siêu thị không có. Nhưng nếu cô đi mua những thứ như thanh thép thì sẽ bị nghi ngờ. Nói cách khác sẻng vẫn tốt nhất. Thẩm nguyên ra, nếu có thì hô lên một tiếng. Có, có, có người. Trương văn thao vui mừng liên tục hét lên ba tiếng. Anh nắm chặt bàn tay của Lý Mộng nhiễm trong lòng bàn tay của mình cẩn thận xoa xoa, rỗ rành nói, Mộng nhiễm em có nghe thấy không, có người đến rồi. Mùa đông trời lạnh, bọn họ vốn ở nhà nên chỉ mở điều hòa chứ không mặc nhiều quần áo. Bây giờ xảy ra chuyện không khí lạnh tràn qua các vết nước khiến cả người lạnh buốt Bản thân Trương Văn Thao vẫn ổn nhưng anh sợ lý mộng nhiễm lạnh đến đóng băng. Bây giờ cô là phụ nữ có thai không thể chịu được một chút tai nạn nhỏ. Hiện tại lại còn sợ hãi và bị thương. Anh hét to chúng tôi ở bên dưới. thẩm nguyên ra cuối cùng cũng nghe được một chút âm thanh. Cô đưa điện thoại lên miệng giữ rồi đi thẳng đến nơi giọng nói phát ra. Căn biệt thự không hoàn toàn bị sập một nửa vẫn còn giữ nguyên nơi âm thanh phát ra có lẽ là nơi nghiêm trọng nhất. Lòng cô trùng xuống. Thẩm nguyên ra dùng cái sẻng mở một khe nhỏ, dừng lại nói các người có ở bên cạnh nhau không. Tôi cần vị trí cụ thể sau đó mới giúp các người nâng đá ra được. Trương văn thao vội vàng trả lời có. Tôi ở dưới giúp cô. Cô cứ việc đào, một tay anh luôn nắm chặt bàn tay của Lý Mộng nhiễm, không dám buông ra. Cầm tay cô vuốt ve để máu lưu thông thoải mái. Tay còn lại dùng sức đẩy phiến đá trên đầu ra. Thẩm nguyên ra tìm được vị trí chuẩn xác đẩy sẻng vào trong khe hở dùng sức đẩy lên. Ngoại lực tác động luôn tốt hơn một người Trương Văn Thao cảm thấy phiến đá trên đầu đã nhẹ hơn một chút Anh cảm thấy vui mừng nhanh chóng báo tin vui cho Lý Mộng nhiễm Tay kia tiếp tục dùng sức đẩy phiến đá ra Khoảng một phút sau, phiến đá cuối cùng cũng được đẩy sang một bên Được rồi, thẩm nguyên ra vui vẻ trong lòng Chân dẫm lên sẻng xúc cục đá qua một bên, mở một cái lỗ nhỏ xuyên xuống dưới Trương Văn Thao dùng nửa người treo ra ngoài Anh vội vàng không kịp nói chuyện với thẩm nguyên gia, giật lấy cái sẻng trong tay cô nhanh chóng đào đá. Mộng nhiễm em cố gắng một chút, đàn ông luôn có một sức mạnh ý chí phi thường. Trương Văn Thao đã xúc được một phiến đá nhỏ ra trong vòng nửa phút. Thẩm nguyên gia dọi đèn cho anh, không nói một lời nào. Quả nhiên nguyên bua tiên đoán như thần. Nơi này bị sập nghiêm trọng nhưng cũng may Trương Văn Thao đã ra ngoài. Khu vực này được chia thành hình tam giác và có thể di chuyển. Trong lúc xuất thần, Trương Văn Thao đã nhảy xuống không gian chật hẹp bên dưới. Giúp tôi một chút, âm thanh của anh từ dưới chuyển lên. Thẩm Nguyên ra vội và ngồi sổm xuống, nhanh chóng bắt được một cánh tay mềm mại từ lỗ nhỏ. Là Lý Mộng Nhiễm, chân của Lý Mộng Nhiễm bị thương giống như trong bức ảnh. Thẩm Nguyên ra đã sẵn sàng, động tác của cô rất nhẹ nhàng, phối hợp với Trương Văn Thao cẩn thận đỡ Lý Mộng Nhiễm ra ngoài. Dựa vào ánh sáng của điện thoại di động, khuôn mặt của Lý Mộng nhiễm tái nhợt Cái quần bên dưới hẳn những vết sơ và máu, nhìn có vẻ không nhiều nhưng lại khiến cho da đầu người khác tê dài. Thẩm nguyên da vội càng cởi áo khoác măng tô của mình ra đắp lên người cô. Nhìn thấy sắc thái nhợt nhạt trên mặt Lý Mộng Nhiễm, cô nói, tôi đã gọi 120 rồi, sẽ nhanh tới thôi. Lý Mộng Nhiễm yếu ớt mở mắt lộ ra một nụ cười yếu ớt. Cảm ơn, Trương văn thao nhảy từ dưới lên, nhìn quần áo trên người Lý Mộng Nhiễm thở dài một hơi. Anh nhìn thẩm nguyên ra trịnh trọng nói cảm ơn cô. Thật ra anh cũng bị thương nhưng không là gì hết. Sau khi cảm ơn xong anh ôm ngang Lý Mộng Nhiễm đi đến một vị trí an toàn. Tiếng xe cứu thương truyền tới từ phương xa. Bảo an cũng xuất hiện. Thầm nguyên ra vác sẻng lên chạy trốn nhưng không kịp không chừng còn bị nghi thành hung thủ đành phải đứng bên cạnh. Lý Mộng Nhiễm ở trong lòng Trương Văn Thao lấy tay xoa xoa bụng cục mi vẻ mặt cô đơn. Trường văn thao đặt lên chán cô một nụ hôn an ủi. Sau đó anh quay sang nhìn thẩm nguyên ra đang cầm sành. Nếu lần này mộng nhiễm không có chuyện gì, một nhà ba người chúng tôi nhất định sẽ hậu ta cô thật tốt. Lời nói mang theo khí phách, thẩm nguyên ra không khỏi hết hồn. Một nhà ba người, mang thai rồi, Trương văn thao sốc áo mang tô lên áo đã bị dính một chút máu. Chân của lý mộng nhiễm bị mấy thanh thép trong phiến đá làm bị thương. Cũng may là anh nâng lên kịp thời nên vết thương không sâu lắm. Điều khiến anh lo lắng nhất đó chính là máu của cô chảy ra có thể là do xài thai. Trương Văn Thao gật đầu. Ừm, được 2 tháng rồi. Trong lúc nói chuyện, Bảo An đã đến nói vội vã nói tôi thực sự xin lỗi vì bây giờ mới phát hiện ra. Xe cứu thương sẽ đến ngay lập tức đưa hai người đi bệnh viện. Trương Văn Thao đã không còn quan tâm đến người của ngực cảnh công quán nữa. Vụ sập nhà này là do người làm. Bởi vì có người đặt thuốc nổ trong nhà của anh có thể là ở bên cạnh nhà vệ sinh nên nó mới nghiêm trọng như vậy. Xe cứu thương đã đến. Các y tá và bác sĩ nhanh chóng nâng lý mộng nhiễm lên cáng. Trương Văn thao theo lên rồi nhanh chóng rời khỏi ngực cảnh công quán. Xe cảnh sát vẫn còn ở đây. Theo thời gian trên điện thoại di động thì mới chỉ mất khoảng 5-6 phút từ lúc biệt thự bị sập cho tới khi cô và Trương Văn thao kéo được lý mộng nhiễm lên. Rất ngắn. Nếu giống như trong bức ảnh thì cô không có mặt ở đây Nhân viên bảo an ở ngực cảnh công quán cũng phải mất một khoảng thời gian để đi qua đây Rồi lại phải mất thêm một lúc để đào đất cứu người Vì bị đá đè và có nguy cơ xảy thai nên Lý Mộng nhiễm mới chết trước Trương Văn Thao Kết quả xảy ra y chang dự đoán của Weibo Chỉ trong vòng mấy phút mà cô đã có thể cứu được ba mạng người chương 5 đoán mệnh Thẩm nguyên ra còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì cảnh sát phụ trách đã đi đến chỗ của cô Là một người đáng lẽ không nên xuất hiện tại hiện trường, cô đương nhiên bị đưa về đồn. Mặc dù thẩm nguyên gia bị tình nghi nhưng không chắc là hung thủ thật sự nên cô vẫn có quyền dùng điện thoại di động. Cô đăng nhập Weibo, hôm nay, danh sách theo dõi của cô chỉ có Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn Thao. thẩm nguyên gia suy nghĩ một hồi quyết định hủy theo dõi. Cô thực sự muốn biết khi kết quả họ phải chết bị cô thay đổi thì di ảnh trên Weibo sẽ biến thành cái gì? Sau khi bấm theo dõi lại Trương Văn Thao, di rộng vẫn đen như cũ. Thẩm Nguyên ra kiên nhẫn chờ, mãi cho đến một phút sau, màn hình đen biến mất rồi mà cô vẫn chưa thấy có cái gì mới xuất hiện. Theo dõi lại Lý Mộng Nhiễm cũng vậy, xem ra Weibo không phản ứng lại. Thẩm Nguyên ra tự đoán, dù sao chuyện lớn như vậy, nếu đặt trong tiểu thuyết thì bây giờ đã có chuyện khác xảy ra. Chỉ mong lần cứu người này sẽ không làm ảnh hưởng đến cô. Cô hít thở thật sâu, cất điện thoại, nhìn về phía đêm đen ngoài cửa sổ. Tốt quá cả người lớn và đứa nhỏ đều không sao. Lý Tuyết, người đại diện của Lý Mộng nhiễm vỗ tay vỗ ngực nhẹ nhàng thở hát ra. Cô vừa nhận được tin nhắn đã lập tức chạy đến đây, không biết là có chuyện gì xảy ra. May mắn lần này không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì sẽ mất hai mạng người. Hiện giờ bệnh nhân không thể chịu bất kỳ đà kích gì, các người bác sĩ dặn dò một ít điều cần chú ý. Lý Tuyết mìm cười gật đầu, tôi đã biết cảm ơn bác sĩ. Chờ bác sĩ đi khỏi cô thu lại nụ cười, tém chăn cho Lý Mộng Nhiễm rồi rời phòng bệnh. Cô đi đến một căn phòng gần đó, Trương Văn Thao đang được bác sĩ băng bó cánh tay. Cánh tay anh bị chật khớp chỉ cần nắn lại là được. Ngoài ra còn bị phiến đá làm sức một vệt lớn, trước đó không chú ý tới nên mới cảm thấy không đau. Thấy người đại diện đi tới anh nhanh chóng bật dậy Mộng Nhiễm có sao không? Còn đứa nhỏ thì sao? Lý Tuyết nói, có dấu hiệu sinh non, khoảng thời gian sắp tới phải tỉnh dưỡng mới được. Chỉ e là phải tạm các lại việc tuyên truyền album mới tháng sau. Mang thai lần này là chuyện ngoài ý muốn, lừa người ngoài. Lý Mộng Nhiễm cũng dự định tham gia tuyên truyền để không bị phóng viên nghi ngờ. Ai biết chuyện này đã xảy ra, bây giờ tim của Trương Văn Thao mới hết đập mạnh. Lý Tuyết cao mày hỏi, Rốt cuộc đây là tình huống gì? Tôi nhớ là cậu vừa mới mua biệt thự mới cơ mà, sao nó lại bị sập còn đè cả hai người. ngự cảnh công quán sao có thể xây bằng bã đậu được. Nghe vậy, ánh mắt Trương Văn thao lé lên một tia lạnh lẽo. Anh đi ra chỗ khác thấp giọng nói, nếu tôi đoán không lầm thì có người đã lèn vào biệt thự và đặt thuốc nổ cho nên mới nghiêm trọng như thế. Lý Thuyết xém chút nữa la lên thuốc nổ. Thuốc nổ hiện nay đang bị cấm lưu hành, sao có thể xuất hiện trong tay người thường được. Chắc là sẽ không đắc tội với xã hội đen đấy chứ. Trương Văn Thao gật đầu. Cho dù không phải thuốc nổ thì hẳn cũng là chất gây cháy nổ tương tự. Tôi đã quay nhiều phim rồi nên có thể cảm giác được. Lúc đó anh nghe thấy một giọng nói bên tai. Nghĩ đến nguồn cơn của sự việc anh đấm một cú lên cửa sổ khiến không cửa rung lắc. Nếu tôi biết đó là ai tôi nhất định sẽ không tha cho người đó. Lý Tuyết không hỏi thêm nữa, nói cái khác cảnh sát đang hỏi tình hình với bác sĩ, hẳn là sẽ hỏi hai người sau. Tôi đã dặn bọn họ không nói chuyện của cậu và Mộng Nhiễm ra ngoài. Chuyện kết hôn của hai nghệ sĩ đang đi lên đúng thật là khó nói. Bọn họ đã ẩn hôn được một năm, Mộng Nhiễm lại còn đang mang thai. Trương Văn Thao đáp được tôi biết rồi. Cô là người đại diện của Lý Mộng Nhiễm. Hai nghệ sĩ ở cùng nhau nên cô và Trương Văn Thao cũng gọi là quen biết đứng cùng một hướng. Trương Văn thao về phòng, Lý Mộng Nhiễm nhắm mắt nằm trên giường, làn da tái nhợt của cô rốt cuộc cũng có chút hồng hào. Chân mày cau lên ngay cả lúc ngủ cho thấy sự bất an trong lòng. Anh ngồi xuống bên cạnh, vươn tay vuốt đôi lông mày thanh tú, nhìn xuống bụng cô, anh hít một hơi thật sâu. May mắn thay tất cả đều bình an vô sự. Nếu không có người cứu bọn họ, chỉ sợ tới lúc bảo an đến thì mộng nhiễm và đứa nhỏ đã nghĩ đến đây, đột nhiên Trương Văn thao rời khỏi phòng bệnh tìm thấy Lý Tuyết đang thanh toán viện phí hỏi, chị có biết cô gái đã cứu chúng tôi đang ở đâu không? Mặc dù Lý Tuyết không biết cô ấy là ai nhưng vừa nãy trước khi ngủ mộng nhiễm cũng có đề cập qua một lần, cô đoán có lẽ bị cảnh sát đưa đi rồi. Dù sao cũng là người không liên quan mà lại xuất hiện ở hiện trường. Trường văn thao nghĩ nghĩ, mặc kệ như nào trước tiên đưa cô ấy đến đây đi, chuyện này hẳn là không liên quan đến cô ấy, nếu không cũng không liều mình cứu chúng tôi. Chuyện sạt lỡ này thường thì có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, một cô gái nhỏ như cô có thể mạo hiểm như vậy cũng thật đáng quý. Cho dù động cơ của cô là gì đi chăng nữa thì cũng là ân nhân của anh và mộng nhiễm. Lý tuyết gật đầu, được tôi sẽ theo bọn họ đi về cục, cậu ở đây chăm sóc mộng nhiễm, đừng để cô ấy xúc động mạnh không tốt cho sức khỏe và đứa bé. Trường Văn Thao đương nhiên biết cảm ơn chị Lý. Cảnh sát hỏi bác sĩ về thương thế xong rồi đi tìm Trương Văn Thao. Các người có biết nguyên nhân xảy ra sự cố hay không? Hay là những manh mối tương tự? Trường Văn Thao nói ra những điều mình cảm nhận được sau đó đoán có khả năng người này đã sớm xuất hiện trong biệt thự nhà chúng tôi, chỉ là chúng tôi không phát hiện được. Chuyện này có thể quan sát camera theo dõi. Liên tục hỏi thêm nhiều vấn đề khác cuối cùng nữ cảnh sát cũng hỏi cô gái tên thẩm Nguyên Gia ở hiện trường có quan hệ gì với anh. Cô vừa mới nhận được điện thoại của đồng nghiệp nên biết được danh tính. Thì ra cô ấy tên là thẩm Nguyên Gia. Trường Văn Thao là ảnh đế, không cần suy nghĩ mà lập tức thốt ra cô ấy là bạn của chúng tôi, cũng là người đã cứu chúng tôi. Bạn, vừa khéo là người cứu các người. Ừm, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, hy vọng mọi người sớm tìm được hung thủ thật sự. Trương Văn Thao không nhiều lời, càng nói nhiều lại càng sai, cho dù anh là ảnh đế thì cũng sẽ có lúc bị lộ chi bằng không nói nữa, để bọn họ điều tra. Nữ cảnh sát thu thập lại đồ vật, được rồi cảm ơn vì sự hợp tác của anh, cho đến khi cô cảnh sát rời đi Trương Văn Thao mới có thời gian tìm hiểu thẩm nguyên ra là ai. Anh nghĩ cô là một người bình thường nên mới tìm đơn giản một chút không nghĩ tới lại xuất hiện mấy tấm hình của cô. Hóa ra là người mẫu. Tâm trạng vừa mới bình ổn của Trương Văn Thao bỗng chốc căng trở lại. Anh không rảnh để đi soi mói nội tâm của người khác nhất là người vừa mới cứu mình. Nhưng vừa ăn cướp vừa la làng cũng không phải không có khả năng. Cô là một người mẫu mà lại mang theo sẻng quốc đất xuất hiện ở đó, nghĩ kiểu gì cũng có vấn đề. Trương Văn Thao hơi nhách môi quyết định đợi cảnh sát điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao cô lại xuất hiện ở nơi đó? Đối mặt với vấn đề này, thẩm nguyên ra mặt không đổi sắc. Tôi đi ngang qua, đi ngang qua, cảnh sát hỏi lại, chỗ đó hẻo lánh cô đi ngang qua đó làm gì? Thật sự chỉ là đi ngang qua sao? Tôi cầm sành đi cuốc một ít đất, thầm nguyên ra trợn mắt nói dối. Tôi chuẩn bị trồng hoa, đất trong nội thành qua ô nhiễm. Nhìn thấy biểu cảm kỳ quái trên mặt cảnh sát đối diện cô đi lòng vòng. Thật ra tôi không nghĩ tới chuyện đến ngực cảnh công quán lấy đất nhưng đột nhiên đụng phải một kẻ lén lút. Cảnh sát bỗng nhiên ngừng bút. Thẩm nguyên gia tiếp tục nói, lúc đó khi nghe được tiếng nổ tôi thấy được một bóng đen lao ra. Cảm thấy kỳ lạ giống như là kẻ trộm lén la lén lút. Tôi theo con đường hắn ta từng đi qua thì phát hiện một cái hang thông vào ngực cảnh công quán. Trừ động cơ của mình ra thì cô không nói xạo bất cứ thứ gì. Thẩm nguyên gia không làm gì sai nên không có gì trột dạ Cái hang nhỏ này ngang đến đùi tôi. Tôi đi vào thì phát hiện nơi bị sụp đổ và cứu người. Cảnh sát hỏi cô có nhớ hình dáng bóng đen đó ra sao không? Thẩm nguyên ra lắc đầu, không có trời qua tối, các người xem camera bên ngoài ngực cảnh công quán hẳn là sẽ có phát hiện. Cô không sợ bị camera bắt gặp có gặp thì cũng chỉ là người qua đường đi ở bên ngoài mà thôi. Lúc xảy ra chuyện cô cũng đang trốn ở tảng đá, rời khỏi cục công an đã là sụp tối. Bây giờ thẩm nguyên gia về nhà trọ cũ không an toàn, nhà trọ mới cũng chưa thể chuyển vào, không có thứ gì bên trong nên đành phải tìm khách sạn. Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm nay, cô thở dài một hơi. Bây giờ đã là hơn 10 giờ, không có điều hòa giống như trong đồn cảnh sát, gió lạnh thổi làm cô run dày. Bỗng có một chiếc xe dừng lại trước mặt thầm nguyên gia vô thức lùi một bước. Trường văn thao cầm theo một cái áo khoác lông xuống xe, lịch sự đưa cho cô tối nay cảm ơn cô. Thẩm nguyên già không nói gì, nhận lấy áo lông mặc vào ấm áp. Cô ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đến đây có phải để hỏi tôi vì sao lại xuất hiện ở nơi đó phải không? Cô nhún vai, lấp nửa khuôn mặt vào bên trong áo khoác. Trương văn thao bắt gặp mắt đen lấy của cô, đèn đường dọi chiếu giống như một mặt hồ yên ả. Trường văn thao hơi sừng sốt, không nghĩ tới cô lại hỏi ngược lại mình. Một lúc sau mở miệng nói tôi đúng là muốn biết nhưng trước tiên chúng ta đi tìm một nơi ấm áp đã. Cô đưa quần áo của mình cho mộng nhiễm chắc cũng bị đông lạnh đến nơi rồi. Thẩm Nguyên ra lắc đầu. Không sao tôi muốn về nhà đi ngủ. Cô gò rũi ngón tay trong túi áo, sau đó kéo cổ áo nói các người gặp chuyện không may không có liên quan gì đến tôi tôi cũng không muốn bị cuốn vào. Ai biết ảnh đế như anh đã đắc tội người nào chuyện làm cho nổ cả nhà ở như vậy cũng đã xảy ra. Trương Văn Thao không ngờ tới câu trả lời này, anh nhíu mày hỏi tôi muốn biết vì sao một người mẫu như cô lại xuất hiện ở ngực cảnh công quán. Thầm Nguyên Gia chớp mắt, cô đã sớm biết họ sẽ nghi ngờ, dù sao thì thời điểm cô xuất hiện cũng quá trùng hợp. Nhưng cô vẫn phải đến để xác minh khả năng tiên đoán của Weibo mà hơn nữa là có khả năng sẽ có người chết. Không giải thích lý do sao, Trương Văn Thao truy hỏi, nếu cô không thể giải thích vì sao mình lại có mặt ở hiện trường. thẩm Nguyên Gia cắt ngang lời anh, bởi vì tôi bói ra được, ngay lúc anh ngẩn người thẩm Nguyên Gia nói một cách hùng hồn. Thật ra tôi là một thầy bói, người mẫu chỉ là nghề tay trái mà thôi. Tiên đoán bói toán, Trương Văn Thao, một ảnh đế luôn đặt niềm tin mãnh liệt vào khoa học trung thành với đảng lại đứng chết lặng. chương 6 theo dõi. Thẩm nguyên ra nói, tôi có thể đoán được mệnh của anh và Lý Mộng Nhiễm. nghiêm túc mà nói thì cô cũng đâu có nói dối. Di động là của cô tài khoản Weibo cũng là của cô, cô cũng là người thấy được tương lai của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm, vậy cũng được tính là cô biết coi bói. Trường Văn Thao lập tức lấy lại tỉnh táo thấp giọng hỏi mệnh của tôi và mộng nhiễm như thế nào. Hôm nay phải chết sao? Thẩm Nguyên ra hơi nhướng mày. Cứ nghĩ tới cảnh tượng trong ảnh là cô lại thở dài trong lòng, giọng nói của cô nhẹ nhàng. Cả anh và mộng nhiễm hôm nay đều sẽ chết mộng nhiễm chết trước anh một chút. Trường Văn Thao cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao? Tin hay không là chuyện của anh? Thẩm Nguyên ra nhấn mạnh. Anh vẫn nên để tâm lên hung thù thì hơn, hắn có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Nhắc tới chuyện này thì Trương Văn Thao lập thức đau đầu. Thấy thẩm nguyên ra chuẩn bị đi, anh lại tiếp tục truy hỏi cô thật sự có thể đoán mệnh sao? Giống như trên phim phải không? thẩm nguyên ra quay người nhìn anh, nhách môi cười. Yên tâm, tương lai của anh và Lý Mộng nhiễm đã thay đổi, tạm thời tôi chưa thể đoán được chứng tỏ sắp tới hai người sẽ không xảy ra việc gì. Sau khi theo dõi lại, di động hiện ra màn hình đen, cô không biết chỉ là nhất thời hay sẽ như vậy mãi, nhưng tóm lại cũng là kết quả tốt. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến cô. Cô nói hết sức sơ sài nên Trương Văn Thao thật sự hơi khó tin tưởng. Nhưng trong nội tâm lại thoáng cảm thấy điều cô nói là có thật. Truyền thông quả là có một sức mạnh thần kỳ. Thời gian Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn Thao cùng nhập viện trễm trệ nằm trên top một cả trên Weibo lẫn Internet. Có một tài khoản blogger nào đó đoán là hai người này đã lục đục từ lâu, lần này không thể nhẫn nhịn được nữa nên đã ra tay với nhau rồi lôi nhau vào viện fan hai bên ai cũng rầm rộ đòi lại lý lẽ cho thần tượng của mình, không ai nhường ai. Trương Văn Thao có còn đáng mặt đàn ông không hả? Con người như vậy mà lại đi đánh một người phụ nữ? Rốt cuộc lý mộng nhiễm đã đắc tội gì với Trương Văn Thao mà một năm lục đục liên miên không dứt Trương Văn Thao còn muốn đạp mộng nhiễm xuống nữa sao? Mộng nhiễm nhà chúng tôi rốt cuộc có liên quan quái gì đến Trương Văn Thao mà lại bị đối xử như vậy, đến mức bây giờ phải nằm viện? Thẩm Nguyên Gia đang ở trong căn hộ mới, đọc mấy suy đoán và bình luận trên mạng thiếu điều cười phụt cơm phụt canh. Đấy chính là điểm phiền tóa nhất của việc ẩn hôn, nhất là fan của hai bên. Đang tính thoát Weibo thì cho người gọi điện đến, cho hỏi có phải là cô Thẩm Nguyên Gia không? Thẩm Nguyên Gia nhận ra giọng nói này, là người cảnh sát phụ trách vụ án của cô tối đó cũng chính là người cô báo án về việc bị theo dõi. Thầm tiểu thư, vụ án anh Trương Văn Thao đã xác định là không liên quan gì đến cô, cô có thể yên tâm rồi. thẩm Nguyên ra vâng một tiếng, thuận miệng hỏi, vậy đã bắt được hung thủ chưa? Đã bắt được rồi, cảm ơn cô đã phối hợp. Không cần cảm ơn, còn người lần trước theo dõi tôi thì sao? Bên kia ngập ngừng, có lỗi nói, bởi vì trong tiểu khu không được giám sát nên chúng tôi đã chú ý theo dõi khu vực lân cận. Đối phương có chuẩn bị mà đến nên không phát hiện nhân vật khả nghi nào. Có điều mong cô yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, khoảng thời gian này cô ra đường nhớ chú ý an toàn. Thẩm nguyên gia soa mi, được tôi đã biết rồi, cảm ơn cô. Không ngờ rằng người đàn ông này lại khó tìm như vậy, cũng không biết vì cái lý do gì lại muốn hại cô, cô đâu có kết thù kết oán với ai đâu chứ. Đúng vậy, hắn là fan của mộng nhiễm, Lý Tuyết nói cho Trương Văn Thao biết những thông tin mình có được ở đồn cảnh sát. Hắn ta không thích thái độ của cậu đối với mộng nhiễm tích lũy lâu dài rồi bộc phát. Trương Văn Thao đứng đối diện cô, như vậy thì muốn giết tôi. Lý Tuyết gật đầu, hắn đã thừa nhận tất cả. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tự tạo chất gây nổ ở nhà nhưng vì bất chính nên công lực không lớn. Cho nên hai người mới có thể thoát nạn. Lúc cô nhận được tin tức đã sừng sốt một hồi. Trong giới giải trí có đủ các thể loại fan điên cuồng, nhưng đến mức giết người như vậy thì đây là lần đầu tiên. Trương Văn Thao im lặng đáng sợ. Bên trong cửa kính phòng bệnh Lý Mộng Nhiễm đang đọc sách. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đứa bé vẫn còn, Trương Văn Thao không nói thêm về những thứ khác. Trương Văn Thao định thần lại, kiện đi, sẵn tiện công khai luôn chuyện của tôi và Mộng Nhiễm. Anh đã nghĩ tới chuyện này từ lâu nhưng cả hai đều đang trên đà phát triển, Mộng Nhiễm chỉ đứng sau Ly Thiên một bước, nếu công bố chuyện kết hôn sẽ làm ảnh hưởng đến cô. Không nghĩ rằng lại phải giấu lâu đến vậy, còn xảy ra tai nạn như thế, lý Tuyết vừa mới quay người thì Trương Văn Thảo đã hỏi tới. Vậy cô gái tên thẩm nguyên gia đã cứu chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này đúng không? Không có, Lý Tuyết nhớ lại một chút, tôi xem camera giám sát thì thấy cô ấy chỉ tình cờ xuất hiện ở đó mà thôi. Cảnh sát nói hành động và lời khai của ấy khớp với nhau, cô ấy cũng đi vào từ nơi bóng đen đi ra. Lý Tuyết cảm thán thật là may mắn trùng hợp, nếu không có cô ấy ở đó thì cậu và mộng nhiễm đã. Một sự trùng hợp đến khó tin, Trương Văn Thao không nói gì nữa. Thật ra đêm đó anh vẫn có chút tin tưởng vào lời nói của thẩm nguyên gia, nếu không thì không thể nào lý giải được nguyên nhân vì sao cô ở đó. Cô và tên thủ phạm cũng không có dính líu gì đến nhau. Trương Văn thao vốt cầm, chị Lý, hình như cô ấy không có công ty quản lý thì phải. Cậu muốn công ty thu nhận cô ấy? Lý Thuyết phản ứng cực nhanh, suy nghĩ một chút. Ngoại hình của cô ấy quả thật là rất phù hợp, diễm lệ và đẹp hơn những người mẫu trong công ty của chúng ta. Số lượng người mẫu trong công ty rất ít, phần lớn đều là diễn viên. Mặc kệ cô có thân phận như thế nào thì khí chất và sắc đẹp của cô hiện tại đều rất xuất sắc. Là một mầm giống tốt. Trường Văn Thao gật đầu nói, nếu chuyện này không có liên quan gì đến cô ấy thì cô ấy đã cứu tôi và mộng nhiễm, thậm chí cả đứa nhỏ, phải trả ơn chứ. Lý Tuyết suy tư một chốc, nhìn cô ấy cũng không phải dạng yêu tơ nhìn nhện tôi về hỏi công ty trước, hai ngày sau tôi sẽ hẹn cô ấy nói chuyện. Nếu đồng ý thì xin đãi ngộ tốt một chút, nếu không thì trả cô ấy một cơ hội nổi tiếng. Ơn cứu mạng lớn như vậy, không phải nói trả là trả được hết. Hơn nữa những cơ hội như thế này cũng không có gì đáng ngại, không chừng nhờ đó mà tương lai cô ấy sẽ thăng hoa trong sự nghiệp. May mắn trong làng giải trí chưa ai đoán được, Trương Văn Thao cười cười. Được cứ như vậy đi, cho dù chuyện cô biết đoán mệnh là thật hay giả thì đối với anh vẫn không có sơ hở, vừa khéo nhìn xem sau này cô sẽ biến hình như thế nào. Giữa trưa thầm nguyên ra nhận được tin nhắn của Tô Vân, nói muốn đi chụp trang bìa. Phi thượng rất lịch sự, cho xe đến đón cô tới dưới lầu. Hôm nay thẩm nguyên ra không ăn mặc xuề xòa như bình thường. Dù sao cũng đến nơi hội tụ các nhà tạo mẫu, stylist cô đi chụp trang bìa nên ăn mặc tùy ý sẽ không hay. Hôm nay cô mặc một cái áo măng tô màu trắng, bên trong là áo len màu đen cô cao phối với chiếc váy kẻ sọc ba màu khéo léo tôn dáng người. thẩm tiểu thư phải không? Mời theo tôi qua đây. Có người chờ sẵn ở đại sành. Thẩm Nguyên ra gật đầu, đi kế bên cô, khóe mắt đánh giá tỏa soạn một chút. Cảm giác thời thượng vây quanh mình, dọc trên hành lang là các bìa tạp chí của các người mẫu nổi tiếng trong giới được chụp vào mấy năm trước. Xem ra đây là cái nôi đào tạo ra không ít người giỏi. Nhịp tim của Thẩm Nguyên ra đột nhiên tăng tốc. Trùng sinh đúng là cơ hội làm lại từ đầu của cô, lần này cô nhất định phải nắm lấy nó, sau này cô sẽ giống như những người mẫu trên bìa tạp chí ở đây, mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc sống. Cô gái dẫn Thẩm Nguyên Gia đến trước một cánh cửa, biên tập tô đang ở trong, Thẩm Nguyên Gia cảm ơn, cô đẩy cửa vào trước mặt là cái giá treo đồ với đủ các kiểu mẫu quần áo sang trọng tinh tế. Nguyên Gia, lại đây, tô Vân bước ra từ sau lưng cô, Thẩm Nguyên Gia đi qua. Tô Vân nói, chúng tôi chọn vài bộ quần áo cho em, còn muốn em trực tiếp mặc vào để lấy kết quả tạo hình trang điểm. Phía bên trong còn có vài người đang bận rộn. Thẩm Nguyên ra mỉm cười đáp lại, không nói. Weibo của em quá ít bài đăng. Bỗng nhiên Tô Vân nghĩ ra điều gì đó. Bây giờ các minh tinh đều kiếm tiền trên Weibo, sao em chỉ có chút nội dung thế thôi vậy? Thẩm Nguyên ra hơi nhách môi. Sau khi trùng sinh cô đã ẩn các nội dung cũ của Weibo. Vốn không có bao nhiêu nhưng có thể che giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, gần đây cũng không đăng gì. Tô Vân thấy biểu cảm của cô, giải thích cho dù không thích cũng phải đăng. Cuối tháng sau phát hành tạp chí, đến lúc đó sẽ tuyên truyền trên mạng bằng video clip nên em phải hợp tác. Thẩm Nguyên ra bình tĩnh nhìn Tô Vân, bỗng nhiên cười. Em hiểu rồi, vậy thì tốt rồi, ai cũng không nên chống lại sự nổi tiếng có phải không? Tô Vân cười nói à em chưa theo dõi chị phải không? Chị thấy hình như em không theo dõi một ai hết có phải sau này cũng không thích theo dõi người khác không? Trong giới giải trí cũng có vài người như vậy. Dù sao thì chỉ một cái nhấn theo dõi là truyền thông đã có thể vẽ ra được một xô cầu huyết ví dụ như cô đối đầu với ai, yêu đương với ai. Đương nhiên thẩm nguyên ra không thể nói cô không theo dõi ai được. Lỡ sau này khi cô theo dõi ai đó lại để Tô Vân vô tình nhìn thấy thì ấn tượng của cô nháy mặt rớt xuống dưới vực thì sao? Thẩm nguyên ra cười giả lạ. Mấy ngày nay em không đăng gì lên Weibo Cô thuận tay lấy di động ra Bấm vào mục tin nhắn riêng rồi vào Weibo của Tô Vân Trang chủ là các thiết kế nổi bật của cô mấy năm gần đây Thẩm Nguyên ra không khỏi khen ngợi Phong cách của chị thật độc đáo Bấm theo dõi Trong tích tắc màn hình chuyển đen Tim Thẩm Nguyên ra nhảy vọt lên Không chớp mắt nhìn màn hình Muốn đợi xem tiếp theo sẽ xuất hiện thứ gì Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn Tô Vân Hình như Tô Vân không thấy được những thứ thay đổi trong điện thoại thẩm nguyên gia, nói chị không làm biên tập thì cũng là nhà tạo hình, nếu em có đề xuất gì thì cứ nói với chị. Chị muốn bìa lần này phải thật xuất sắc, thẩm nguyên gia đang muốn gật đầu với lời nói của cô thì điện thoại đã xuất hiện dị ảnh. Dị ảnh trắng đen là Tô Vân của tuổi trung niên, cho dù gần 40 tuổi nhưng vẫn rất tao nhã, khóe môi nở nụ cười, đẹp không nói nên lời. Ngày khi ánh mắt thầm nguyên ra nhìn tới ngày tháng góc bên phải, tất cả lời nói muốn phát ra đều kẹt ở cổ họng Họ tên Tô Vân, ngày sinh 25 tháng 4 năm 1987. Ngày chết 18 tháng 1 năm 2018. Mỗi lần Weibo đoán mệnh chỉ kéo dài có một phút, thời gian không nhiều lắm, thầm nguyên ra tranh thủ lướt xuống. Tấm ảnh hiện trường ngay lập tức đạp vào mắt, nhìn ảnh thì có thể thấy đây là một bể bơi. Thực chất chỉ có một mặt bể bơi, Tô Vân là nhân vật chính, nằm thả trôi trên mặt nước. Cô mặc áo tắm một mảnh tôn lên vóc dáng hoàn hảo nhưng những phần lộ ra ngoài đều có vết tích mờ nhạt. Ngoài ra, phía sau hồ bơi còn có rất nhiều người thụ tập trông có vẻ hoảng sợ Tổng thể tấm hình trông rất kỳ lạ. chương 7 thông báo, từ ảnh có thể thấy là Tô Vân sẽ chết. Bởi vì chuyện của Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn Thao gần đây nên cô phát hiện nhân vật trong ảnh đều sẽ chết như vậy. Giống như trong tấm hình của Lý Mộng Nhiễm, mặc dù cô đã chết nhưng Trương Văn Thao vẫn cố nâng cô lên. Còn trong tấm hình của Trương Văn Thao thì anh ấy cũng chết. Thẩm nguyên gia vẫn chưa thể xác định Tô Vân chết như thế nào nhưng chắc chắn có liên quan đến bể bơi, hung thủ là người hay vật vẫn còn phải xem tình huống cụ thể. Điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là có không ít hơn 5 người xuất hiện trong bức ảnh này. Cô nhìn sơ qua có 6 đôi chân, ngoại trừ Tô Vân ra thì trong ảnh còn có 6 đôi chân khác. Trong ảnh hiện trường lần trước của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm chỉ có hai người họ ở trong hiện trường. Lần này sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người trong bể bơi gặp chuyện không may? Hay chỉ có duy nhất Tô Vân xảy ra chuyện? Thẩm Nguyên ra không thể nói được đây là tình huống gì. Cô chỉ mới khám phá được chức năng này của Weibo vài ngày trước còn mới vừa trải qua tai nạn đầu tiên, vẫn là một tân binh trong việc đoán mạnh. Thấy Thẩm Nguyên ra cứ nhìn chằm chằm vào Weibo của mình, Tô Vân không nhịn được hỏi, sao thế? Em nghĩ sao về những phong cách này? thẩm Nguyên già lấy lại tinh thần cười nói, rất đẹp. Ý thường của chị rất thông minh, tinh tế khoe hết những ưu điểm của người mẫu ra ngoài. Những lời này là thật lòng. Trong 9 bức ảnh tạo hình thì đã có 7 bức được các trang web nước ngoài đăng tải lại. Tô Vân mỉm cười, cảm ơn khích lệ của em. thẩm Nguyên già không biết nên nói chuyện tháng sau như thế nào trước mắt chỉ có thể giữ chuyện này trong đầu, dù sao vẫn còn đến một tháng để làm quen dần cô sẽ nghĩ biện pháp sau. Em thử mấy bộ quần áo trước đi, ngày mai sẽ bắt đầu chụp hình. Thẩm Nguyên ra nghe lời đi vào phòng thử. Quần áo do phi thượng chuẩn bị đương nhiên không tồi. Cô nhìn giấy chú thích trên móc quần áo, đều là các mẫu mới tháng sau mới được công bố. Ra mắt cùng ngày với bia tạp chí cô làm mẫu. Thẩm Nguyên ra lấy một bộ từ trong đó ra để thay. Nháy mắt với gương mấy cái, nở nụ cười, bây giờ cô đã không còn là thẩm Nguyên ra của kiếp trước nữa. Thử tới thử lui vài lần như vậy xong, Tô Vân rất hài lòng. Thẩm nguyên ra giống như là cái móc áo trời sinh phù hợp với tất cả các kiểu dáng quần áo từ ngọt ngào đến ngầu, gợi cảm khí chất cũng có thể cân tất. Điều này còn dựa trên việc cô chưa trang điểm. Tô Vân có chút mong chờ xem sau khi thẩm nguyên ra trang điểm xong sẽ biến hình như thế nào. Cô biết đến thẩm nguyên ra là nhờ một biên tập nhỏ đề cử nội dung của tờ tạp chí nhỏ này thật chẳng ra làm sao cô không thể xem vào những người mẫu ảnh bìa lại khiến cô ngạc nhiên Sau khi xem xong những tấm ảnh của cô Tô Vân tự mình tìm tới thẩm nguyên gia. Có rất nhiều người mẫu đi ra dưới sự dẫn dắt của cô, có người tiến vào thị trường quốc tế, có người làm chân dài cặp kè với đại gia mà cũng có người không được như mong đợi. Mỗi cá nhân đều có hướng đi riêng. Cô rất muốn biết sau này thẩm nguyên gia sẽ trở thành loại nào, không biết là thành hai bài. Ý biểu đạt của cô rất rõ ràng. Thẩm nguyên gia hiểu chỉ vài ba câu của Tô Vân là biết Tô Vân đang nâng đỡ cô. Cô rất kiên nhẫn gật đầu tiếp thu. Ở đây cô chính là một người mới, chỉ có thể nghe và tiếp thu. Từ quần áo và sửa vài chỗ tốn hết mấy tiếng đồng hồ. Mãi đến khi chạng vạng 6 giờ các cô mới đi ra khỏi tòa nhà. Ngoài trời đã đen kịt, đèn đường đã thắp sáng. Tô Vân và Thẩm Nguyên ra cùng nhau đi ăn cơm tối, họ nói rất nhiều chuyện trong ngành người mẫu, sau đó Thẩm Nguyên ra được đưa về đến nhà trọ Xe dừng dưới lầu nhà trọ thẩm Nguyên ra chuẩn bị bước xuống thì chợt nhớ đến mấy tấm hình hiện trên webua chiều nay trong lòng có chút trột giả. Thấy thẩm Nguyên ra nấn ná không lên tiếng Tô Vân nhìn cô hỏi. Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với chị à? thẩm Nguyên ra quay sang nhìn Tô Vân, lựa lời mà nói chị Vân có một chuyện rất quan trọng liên quan tới chị. Chị, chuyện gì mà nhìn em nghiêm túc quá vậy? Tô Vân ngỡ ngàng, liên quan tới cô, chuyện của cô thì làm sao thẩm Nguyên ra biết được? Thẩm nguyên ra đối mặt với Tô Vân, ánh mắt sắc bén của Tô Vân nhìn cô chằm chằm, nếu cô đang nghỉ phép thì không có gì phải giấu giếm hiện tại không phải. Chị Vân, gần đây chị đừng đi bơi, mạng nói không tốt đâu. Vừa phải khéo léo nói sao cho mình không bị lộ chuyện đoán mệnh, vừa không thể nói bậy bạ Nhưng nếu nói hưu nói vượn thì chắc chắn một người lăn lộn ngoài đời nhiều năm như Tô Vân sẽ không tin lời cô. Tô Vân nghĩ một chút sau đó nói tuy chị không biết vì sao em lại nói như vậy nhưng sắp tới đây chị sẽ không đi bơi. Thẩm Nguyên ra mỉm cười. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Tô Vân nhìn thẳng vào cột sự tư thế tựa lưng vào ghế, giọng nói chậm rãi. Vì sao em lại nói vậy? Chị đi bơi thì có chuyện gì à? Thẩm Nguyên ra biết Tô Vân sẽ hỏi như vậy. Dù sao mình nói ra một câu đột ngột như vậy, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Là người bình thường thì đều cảm thấy kỳ quái, huống chi là tô vân. Nếu thẩm nguyên gia cũng bị sặc một câu như vậy thì cô cũng cảm thấy bất thường. Thẩm nguyên gia không tỏ ra bối rối mà đáp thẳng lời chất vấn của cô, em có học một chút bói toán, không dám lừa chị, nội trong vòng 2 tháng tới, chị tốt nhất đừng đi tới những nơi có nhiều nước như hồ bơi. Chị vân, nếu chị không tin thì em cũng không còn cách nào khác. Cô sẽ không cưỡng cầu những chuyện này. Tô Vân xoa tay, không nói gì, một lúc sau mới trả lời, muộn rồi em về nghỉ ngơi đi. Thẩm nguyên ra không nhiều chuyện nữa, gật đầu xuống xe. Bên ngoài trời đã tối, chỉ có ánh đèn đường hát xuống, ánh nhìn của Tô Vân càng lúc càng xa, hỏi anh nghĩ cô ấy nói thật hay dối. Tài xế ngập ngừng, loại chuyện này nói ra cũng không tốt, cô ấy cũng không có lý do gì để nói ra, mà cũng không đến mức hù dọa người khác, đặc biệt là nói với chị, như vậy chẳng phải tự đào hố chôn mình sao. Tô Vân cười nói, thật sự muốn hù tôi thì sao? Còn nói dây nói mơ, tóm lại là không muốn cô đến hồ bơi. Cô còn không nghĩ tới mình sẽ đi bơi, sao thẩm nguyên ra lại nói như vậy? thẩm nguyên ra biết Tô Vân sẽ không tin. Người bình thường đương nhiên không thể tin vào lời nói của thầy bói giởm như cô được. Đến cả Trương Văn thao được cô cứu khỏi cái chết cũng không dám tin. Nhưng nếu Tô Vân thật sự đi bơi thì cô cũng không thể đi theo. Cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn phải trả giá bằng mạng của mình nếu đâm đầu vào cái tai nạn nhân tạo này. thẩm Nguyên Gia không ngốc như vậy. Tin hay không thì tùy Tô Vân. Nếu Tô Vân thật sự muốn đi thì thẩm Nguyên Gia chỉ có thể đứng nhìn. Sau khi vào nhà thẩm Nguyên Gia cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, lấy một bịch sữa chua trong tủ lạnh rồi nhào lên sofa. Ở trong nhà mình vẫn là tốt nhất muốn làm cái gì cũng được. Điện thoại vang lên Tôn Ngải gọi đến. Sau khi nối máy, giọng nói quãng tám của Tôn Ngài lập tức truyền tới. Cậu có xem tin tức chưa? Miệng thẩm nguyên ra còn ngậm bịch sữa chua, nói không rõ lời. Tớ mới từ ngoài về có tin gì mới à? Nói tớ nghe xem nào. Tốc độ nói chuyện của Tôn Ngài như súng liên thanh. Trường Văn Thao tuyên bố đã kết hôn. Cậu có biết đối tượng là ai không? Là Lý Mộng Nhiễm đó. Bọn họ đã kết hôn hơn một năm rồi. Trời đất mẹ ơi, Lý Mộng Nhiễm còn đang mang thai. Cậu nói xem có phải tớ đang nằm mơ hay không? Hai người họ thật sự đã là vợ chồng rồi sao? thẩm Nguyên ra hút một miếng sữa chua. Thật, cô đã đoán được bọn họ sẽ công khai việc kết hôn ra từ lâu rồi. Vì người làm ra chuyện này là fan đại bự của Lý Mộng Nhiễm còn vì chuyện Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn thao xung đột miết nên mới xảy ra vụ án ngô ngốc này. Quan trọng nhất là địa vị của cả hai bây giờ đều đã có địa vị ổn định, giải thưởng gì cũng nhận rồi, nếu còn giấu giếm nữa thì sau này sẽ ảnh hưởng xấu tới đứa bé sắp sinh. Sao cậu bình tĩnh vậy? Là Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm đó. Tôn ngải gào thét lần trước tớ đoán không sai mà. Trương Văn Thao thật sự thích Lý Mộng Nhiễm, hóa ra vì Lý Mộng Nhiễm mang thai nên Trương Văn Thao mới không cho cô ấy làm này làm nọ. Bây giờ ngẫm nghĩ lại thì Trương Văn Thao đúng chuẩn của một ông chồng tốt nha. Cô tự lầm bầm, thầm nguyên ra im lặng lắng nghe, một hơi uống hết chỗ sữa chua còn lại sau đó quyết định lên Weibo ăn dưa. Cô không thể ở ngoài mạng sóng của người thường tụt lại phía sau. Sau khi cúp máy cô quyết định đăng nhập Weibo, quả nhiên trên hot xuất toàn là những tin liên quan đến vụ ẩn hôn này, top 2 là vụ án sập nhà. Không biết là fan tới từ phương nào nhưng đều đồng hội cùng thuyền mắng chửi tên thủ phạm. thẩm nguyên ra lướt một lượt rồi bấm vào tin top 1. Lướt xuống một chút có vài tài khoản blogger đăng bài giống nhau như đúc thậm chí còn chụp lại màn hình Weibo của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm. Trương Văn Thao công khai giấy đăng ký kết hôn vào lúc 2 giờ chiều nay kèm theo là ảnh cưới với Lý Mộng Nhiễm. Trong ảnh là trai tài gái sắc Lý Mộng Nhiễm dịu dàng hơn hẳn khi ở cạnh Trương Văn Thao trông họ thật sự hạnh phúc. Lý Mộng Nhiễm đã chia sẻ lại sau khi Trương Văn Thao đăng bài. Cuộc hôn nhân của hai người họ đang rất ổn định. Trong mục bình luận có người không tin, có người mắng những cầu tử không làm được việc gì đến nỗi chính chủ tự mình lên tiếng. Nhiều nhất vẫn là fan của Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn Thao. Một phần thì nghĩ rằng tảng đá giấu trong lòng của thần tượng mình suốt 2 năm cuối cùng cũng được thả xuống. Một phần khác thì cảm thấy đau lòng cho thần tượng của mình, bây giờ thì tốt rồi, thần tượng của mình mang thai còn muốn chúc phúc cho tiểu bảo bảo. Còn một phần thì lại không chấp nhận được, thẩm nguyên gia thích thú buôn truyền. Địa vị của ảnh đến và ca hậu đã ổn định trong giới, công khai cũng không có vấn đề gì. Nếu tin tức này bị khui ra vào năm trước thì e rằng cả hai người họ đều lung lay. Fan của Trương Văn Thao phần lớn là nữ, lần này hẳn là có nhiều người thoát fan. Hơn nữa Trương Văn Thao cũng không quan tâm đến chuyện này, dù sao anh ấy cũng là phái thực lực chuyện này đến bất ngờ, không ai lường trước được. Thẩm nguyên ra thở dài. Cô cũng muốn nổi tiếng như vậy nhưng tiếc là bây giờ cô chỉ mới sẵn sàng để chụp tấm ảnh bìa tạp chí lớn đầu tiên, hoang mang không biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Còn có một tài khoản Weibo đoán được cái chết của người khác, không biết nên vui hay buồn. Cô lại theo dõi Tô Vân tìm thêm manh mối trong bức ảnh hiện trường. Lần này cô chú ý vào những người khác trong bức ảnh. Thẩm nguyên ra phóng to hơn. Đa số những người trong ảnh đều nhắm mắt đưa lưng về phía góc chụp nên không thể quan sát được nhưng có phải người hướng mặt về góc chụp thì biểu cảm rất khiếp đảm. Nếu nhìn kỹ vào thì cảm giác giống như không ai còn sống. Chẳng lẽ người trong hồ bơi đều chết hết? chương 8, du lịch, ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu cả người thẩm nguyên gia đều run lên khiếp sợ thiếu điều muốn rất bịch sữa chua đang cầm trên tay. Hít sâu một hơi, cô tắt điện thoại. Nhiều người như vậy, cô lại không quen ai, làm sao mà cứu được? Thẩm Nguyên ra mở to mắt cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Mãi đến nửa tiếng sau mới có thể bình tâm lại. Cô không phải chúa cứu thế, không thể nào cứu vứt hết tất cả mạng sống này. Nếu cô đã từng gặp họ thì có thể, nhưng với tình hình bây giờ thì trừ phi cô chạy đi gặp từng người gàn họ không được đi bơi vào ngày 18. Nhưng có thể không, thẩm Nguyên ra cười khổ, đừng nói bọn họ đổi lại là cô thì nếu bị gàn như vậy cũng sẽ cảm thấy đầu óc đối phương có vấn đề. Chỉ có thể ở nhà cầu phúc. Thầm Nguyên ra xóa uây bua, không xem nữa. Định khi nào quen rồi thì tài lại, dù sao sắp tới cũng không cần dùng uây bua. Vừa tính đứng dậy thì có cuộc gọi đến. Từ số lạ thầm Nguyên ra bình tĩnh lại, nối máy. Xin chào, đối phương là nữ, có phải là cô thẩm Nguyên ra không? thẩm Nguyên ra có chút ngờ ngỡ nói, đúng vậy. Tôi có thể biết cô là ai không? Đối phương nhanh chóng trả lời. Cô thẩm tôi là Lưu Lị, người đại diện của Hoa Nghệ. Công ty chúng tôi đã xem qua tạp chí và poster mà cô từng chụp. Tôi nghĩ cô rất có tiềm năng, muốn hỏi cô có hứng thú ký hợp đồng với công ty chúng tôi không? Hoa nghệ, thẩm nguyên gia đương nhiên biết tới công ty giải trí này. Hoa nghệ và Tây Ngu luôn được coi là hai đối thủ kỳ cựu giữa các công ty giải trí. Cả hai đều là những công ty hàng đầu. Bây giờ họ lại đến tìm cô, thẩm nguyên gia biết giá trị của mình đang ở đâu. Bịa tạp chí duy nhất mà cô chụp là của phi thượng còn chưa bấm máy, làm sao có thể được coi trọng? Cô hỏi thẳng, làm sao các người tìm được tôi? e là không phải do xem ảnh chụp trước kia của tôi mà là do Trương Văn Thao sắp xếp phải không? Người đại diện lưu lị hơi giật mình nhú mày. Đúng là một bình bông nhưng không phải di động, xem ra là một mầm giống tốt trái tim lo lắng của cô cũng có thể thả lỏng Cô mỉm cười trả lời, nếu cô đã đoán được thì tôi cũng không gạt là Văn Thao đề cử. Cô có muốn suy nghĩ một chút hay không? Cô cũng biết địa vị của hoa nghệ trong giới giải trí tài nguyên lại còn phong phú. Người mẫu trong công ty rất ít nếu biểu hiện của cô không tồi thì cô chính là người tiên phong. Nói vắn tắt để hiểu. Tất nhiên thẩm nguyên gia cũng biết chuyện không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng không thể nói là cô không mừng, cô thực sự rung động. Trương văn thao đưa cô một cành ô lưu cô cũng không dạy mà từ bỏ. Không biết còn có lần thứ hai hay không? Đến lúc đó hoa tàn cỏ héo, cô cũng không phải kẻ ngốc. Thẩm Nguyên ra sắp xếp lại ngôn từ, tôi muốn suy nghĩ một chút, tôi nghe nói năm sau hoa nghệ sẽ công bố hợp đồng mới có phải không? lưu lị cười, cô thật thông minh, không sai, lúc văn thao đề cử cô còn kèm theo rất nhiều lời nói hoa mỹ, tôi cũng kiến nghị cô nên ký hợp đồng vào năm sau. Thẩm Nguyên ra thoải mái cảm ơn, không cần khách khí. Sau khi cúp điện thoại, thẩm nguyên ra nghĩ nghĩ tải lại Weibo rồi tìm Trương Văn Thao, gửi cho anh một tin nhắn cảm ơn. Cô không có số điện thoại của anh, chỉ có thể làm như vậy. Gửi xong, thẩm nguyên ra thử bấm theo dõi lại. Cô chưa nghĩ tới việc nếu xóa Weibo thì có xóa luôn công năng đoán bệnh này hay không, nhưng sau khi theo dõi lại thì vẫn xuất hiện màn hình đen như cũ. Cả webua của Lý Mộng Nhiễm cũng vậy cô không biết sau này còn có thể nhìn thấy chuyện tương lai hay không nhưng trước mắt sau khi theo dõi lại thì màn hình vẫn đen không biến chuyển Lúc Trương Văn Thao đọc được tin nhắn là anh đang ở bệnh viện. Lý Mộng Nhiễm bây giờ đang yên tĩnh tịnh dưỡng, anh cũng lùi hết các hoạt động phỏng vấn, mỗi ngày đều ăn và ở bệnh viện ngoại trừ những lúc nói chuyện với cô thì còn lại là ngủ. Sau đó cùng nhau xem bình luận trên webua của fan. Mặc dù nói là không đề bụng nhưng làm sao có thể không chú ý tới được. Bọn họ cũng lo lắng không biết fan có còn theo bọn họ không? Trương Văn Thao đọc to một bình luận. Tôi biết ngay mà, bình thường Trương Văn Thao đều nhìn chằm chằm Lý Mộng Nhiễm chắc chắn có âm mưu, không ngờ lại bắt các con người ta về nhà thật. Tuyệt vời, giọng điệu của anh hài hước Lý Mộng Nhiễm khịt mũi cong mày trêu chọc. Nếu bọn họ biết anh như vậy thì chắc chắn sẽ hối hận. Trương Văn Thao chớp mắt, hối hận cũng vội Anh về trang chủ, suy nghĩ một chút rồi tìm uê bùa của thẩm nguyên ra thấy sân bạn trụi lùi không một bài đăng tấm tắc hai tiếng. Sau đó thì nhận được tin nhắn. Trương Văn Thao nhắn qua vài chữ, nói với Lý Mộng Nhiễm. Xem ra chị Lý đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Nghe vậy, Lý Mộng Nhiễm xoa bụng. Lần này thực sự nợ cô ấy rất nhiều. Em có chút tin vào lời cô ấy nói, trong giới giải trí không thiếu những người như vậy. Cực đoan nhất còn nuôi quỷ. Trường Văn Thao không phủ nhận lời nói của cô chỉ nói đoán mệnh nếu cô ấy có thể tính được chuyện đó thì cũng xem như là có duyên với chúng ta nên mới tính đến chuyện của chúng ta. Lý Mộng nhiễm dịu dàng nói sau này anh nâng đỡ cô ấy một chút cũng không phải chuyện gì to tắt cô ấy đã cứu em và con sau khi xuất viện nhất định phải tự mình cảm tạ cô ấy. Thuận tiện xem xem cô ấy là ai? Trương Văn Thao ngoan ngoãn đáp, được anh cũng phải cảm ơn. Cuối tháng 12 đầu tháng 1 cuối cùng thẩm nguyên gia cũng chụp xong bìa tạp chí cho phi thưởng. Cũng trong khoảng nửa tháng này, tin tức của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm vẫn nằm trên top hot search Weibo nhưng đã vơi đi nhiều. Fan couple của hai người giống như nấm mọc sau mưa trên Weibo đầy các bài đăng dài ngắn phân tích khung hình hai người xuất hiện cùng nhau trước đó kèm theo những manh mối dựa trên các bức ảnh khác nhau. Có một lần có tấm bóng của Lý Mộng Nhiễm có một fan lớn đứng ra chắc chắn cổ tay của người qua đường kia là của Trương Văn Thao chiếc đồng hồ trong ảnh Lý Mộng Nhiễm trùng khớp với chiếc đồng hồ mà Trương Văn Thao đã đeo chụp hình lần trước. Chỉ là trước đây không ai quan tâm đến những chi tiết như vậy, ngay cả các blogger cũng không thèm tìm kiếm. Thậm chí khi Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm gặp mặt nhau lần đầu tiên vào hai năm trước Trương Văn Thao đã nói về hình mẫu lý thường của mình trong cuộc phỏng vấn nhỏ, lập tức bị đào ra đó là L Rõ như ban ngày, rõ ràng trước kia trách Trương Văn Thao bụng dạ hẹp hỏi, bây giờ thì tụ thành nhóm chia sẻ cơm chó. Thẩm nguyên gia không để ý đến tin tức của họ nữa. Đây là lần đầu tiên cô chụp hình cho trang bị tạp chí, phải tỉ mỉ cẩn thận trong từng khâu vì sở có sai sót xảy ra. Tổ tạo hình đã thử rất nhiều kiểu, thử rất nhiều bộ trang phục còn chụp thử vài tấm để xem hiệu quả rồi định hình lại phong cách cuối cùng. Thẩm nguyên gia chưa được thấy tấm ảnh được chọn nên cô thực sự mong chờ nó. Chờ đến đầu tháng 2, bia tạp chí đầu tiên của cô. Nửa cuối tháng 1 lô tạp chí cuối cùng đã chuẩn bị xong, Tô Vân xin nghỉ phép mấy ngày. Ở vị trí này của cô chỉ cần phân phó công việc là được cô không cần phải chạy tới chạy lui nữa. Nhiều năm trước chỉ thả lỏng được một chút rồi lại phải làm thêm giờ. Được nghỉ 2 ngày cô quyết định đi du lịch, Lâm tuệ tâm và Tô Vân là bản thân. Hai người quen nhau từ mấy năm trước, sau đó vẫn luôn giữ liên lạc cuối tuần thường hẹn nhau xuống phố ăn bánh uống trà, nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Sở thích cũng tương tự, biết một người cuồng công việc như Tô Vân lại xin nghỉ phép, lâm tuệ tâm lập tức gọi điện tới. Thật sự cho mình nghỉ xả hơi à. Tô Vân đang làm salad hoa quả nghe xong cô ưm một tiếng, công việc tháng sau đã hoàn tất rồi, nếu không nghỉ ngơi thì lãng phí. Nhân tiện sử dụng luôn thời gian nghỉ phép năm nay của cô. Lâm tuệ tâm cười, vậy thì hay quá, vì mọi người đều đang nghỉ, hay là đi chơi cùng nhau nhé. Tớ sẽ lên kế hoạch tiện thể giới thiệu cho cậu một người. Bạn thân của cô năm nay 39 tuổi mà vẫn chưa có người yêu, mối tình gần nhất là 5 năm về trước nghĩ thôi đã thấy hoảng. Một tiểu thịt tươi cũng được mà, Tô Vân Phụ quyết thẳng thừng, khỏi cần, tớ không muốn kết hôn, cuộc sống bây giờ rất tốt, không ai xen vào cũng không ai yêu cầu tớ làm bất cứ thứ gì. Lâm tuệ tâm dựa vào đầu giường, không khách khí nói tớ biết cậu sẽ nói như vậy. Tớ không giới thiệu cũng được nhưng mà đi chơi cùng bạn mới của tớ đi cậu cũng nghe nói rồi đó. Các cô thường xuyên gặp mặt tô vẫn biết được Lâm tuệ tâm kết thân thì chắc chắn tính tình không tồi Nghĩ như vậy cô liền đồng ý, được vậy cậu sắp xếp thời gian đi nhé. Lâm tuệ tâm nói câu cuối, được vậy để tớ nói bọn họ rồi mai gọi lại cho cậu. Lần này chúng ta không vui không về. Ngày hôm sau, Tô Vân nhận được tin nhắn của Lâm Tuệ Tâm. Ba ngày sau, một nhóm 8 người đi đến một hòn đảo ở nước ngoài. Trong nước thời tiết lạnh giá, đương nhiên phải tới một nơi ấm áp thả lỏng rồi. Tô Vân lười biếng buồn bực cả ngày. Khi bọn họ tắm biển thì cô sẽ nằm dưới dù che đọc tạp chí, uống cocktail và tắm nắng. Lâm Tuệ Tâm hỏi, sao cậu không xuống bơi? Tô Vân hạ kính dâm xuống. Tớ không muốn động đẩy. Nhắc đến bơi cô lại nhớ đến những lời thầm nguyên gia từng nói tháng trước Lắc đầu khóe môi mỉm cười Lâm tuệ tâm nhìn thấy Nghĩ gì mà cười vậy Tô Vân nói với cô bạn chuyện này rồi hỏi Cậu nghĩ cô gái này đang suy tính điều gì Vì sao lại nói những lời như vậy với tớ Lâm tuệ tâm rung chân Có lẽ chỉ muốn thu hút sự chú ý của cậu Dù sao thì cậu cũng là đại biên tập xem đi Đến giờ cậu vẫn nhớ rõ cô ấy còn gì Đây là lần đầu tiên cô thấy thủ đoạn như vậy, Tô Vân không nói gì nhưng cũng có chút đồng tình. chương 9, biến thành sự thật, liên tiếp một tháng trời thẩm nguyên ra cũng không nhắc lại chuyện đi bơi với Tô Vân. Cô biết rõ hậu quả nếu lại nhảy sẽ như thế nào. Người tiếp nhận sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch mất nhiều hơn được. Sáng ngày 18, Lưu Lị gọi điện thoại hỏi cô, hôm nay em có rảnh không? Chị đưa em đi tham quan làm quen với công ty. Năm sau công ty sẽ công bố công tác mới, chuyện này hạn chế số người biết, ngoài giới cũng có vài suy đoán nhưng cũng không đáng tin cẩy. lưu lị thấy mối quan hệ giữa thẩm Nguyên Gia, Lý Mộng Nhiễm và Trương Văn Thao không tồi nên mới kiến nghị cho Thầm Nguyên Gia ký hợp đồng vào năm sau. Dù sao sau này cũng sẽ thành người cô dẫn dắt tạo dựng quan hệ trước cũng không phải xấu. Một người phú quý cả họ được nhờ, thẩm Nguyên Gia đáp được ạ, cô cúp điện thoại màn hình hiển thị lại giao diện Weibo. Ảnh hiện trường đã biến mất chỉ còn những bức ảnh tạo hình trên Weibo của Tô Vân. thẩm Nguyên ra bực bội bức tóc, hôm nay là ngày Weibo tiên đoán cô phải tìm cách để khiến Tô Vân tin tưởng chứ nói vô căn cứ như vậy thì sẽ không ai nghe. Chỉ có thể tự cầu phúc, thẩm Nguyên ra thay quần áo, vào toilet sửa soạn lại tóc tai rồi cầm túi xuống nhà bắt taxi đi hoa nghệ. Hoa nghệ là một trong hai công ty giải trí lớn nhất hiện nay, điều kiện công ty đương nhiên cũng rất tốt, một tòa cao ốc nằm chễm chẽ ở trung tâm con đường. Bên ngoài còn có vài phóng viên và fan đã ngồi thúc trực từ xa. Xe của thẩm nguyên ra không thể vào trong, chỉ có thể xuống xe đi bộ vào nhưng lại bị bảo vệ cản lại. Đứng ở chỗ cô còn có thể nghe hai ba tiếng oán thán của vài nữ sinh đứng gần đó. Dựa vào cái gì mà cô ta có thể vào đó chứ? Cô ta cũng đâu phải là người của công ty. Lời lẽ đai nghiến khóe môi thầm nguyên da lặng lẽ giật giật. Sau khi xác nhận cô là người dưới chướng của lưu lị các anh bảo vệ lập tức cho cô vào. Mà các phóng viên ngồi canh me nãy giờ sao có thể bỏ qua cảnh tượng này được. Tách tách tách chụp mấy bộ ít ra hôm nay cũng có chút tin tức không đến nỗi tay không ra về. Tuy rằng trước giờ chưa từng thấy người này nhưng nếu là gà mới của hoa nghệ thì cũng là một tin đáng giá. Dù sao thì người được hoa nghệ coi trọng cũng không phải hạng soàng xĩnh. Liêu Lị đã đứng ở trước mặt, thẩm nguyên ra không tự cao mà cũng không nịnh nọt. Chị Lị, hôm nay làm phiền chị rồi. Có gì đâu mà phiền, sau này em chính là nghệ sĩ của chị. Liêu Lị nói, hôm nay không có nhiều người ở công ty, chị đưa em đi tham quan một chút. Sau này cũng không đến mức lạc đường trong công ty của mình. Nội thất bên trong hoa nghệ xa hoa không kém với bên ngoài. Liêu Lị vừa đi vừa giới thiệu, đây là khu nghỉ ngơi, cuối lầu một là lớp học trên lầu còn có phòng thu và phòng nghỉ. Hiện tại các thực tập sinh trong nước đều học theo chế độ của nước ngoài. Còn có phương pháp đào tạo cho nam riêng nữ riêng, lấy tinh hoa trừ thô bã. Mấy năm trở lại đây, nhiều nhóm nam và nữ trong nước đang dần xa sút phải biết rằng việc học luôn luôn quan trọng, nhóm nam mới ra mắt của công ty cũng đang được đà phát triển. Nếu xuân sẽ thì sau này sẽ tiếp tục như vậy. Công ty giải trí là lò đào tạo ngôi sao. Ấn tượng của thẩm nguyên gia đối với hoa nghệ không tệ lắm, không giống như mấy công ty nhỏ, suốt ngày tạo tai tiếng lùng xùm, phòng quan hệ công chúng của công ty lớn luôn làm việc xuất sắc. Ít nhất khi xảy ra chuyện đều có chiếc lực sẵn, giới giải trí tùy thời lại xảy ra xịt Cam đan, giống như lúc Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm tuyên bố kết hôn và sinh con, thẩm nguyên gia biết trong đó chắc chắn có bút tích của hoa nghệ. Nếu không thì sao không có phản bác lại? Cô lắc đầu, không nghĩ cái này nữa. Có điều, vừa mới đi tới giữa hành lang thì đột nhiên có một giọng nữ mơ hồ truyền tới. Rốt cuộc em muốn làm cái quái gì hả? Sự kiện này có nằm mơ cũng không với tới tôi khó khăn lắm mới tranh thủ cho em được một chân mà em nói không muốn đi. Bước chân của thẩm nguyên ra hơi chậm lại. Liêu lị còn nhạy cảm hơn cô trên mặt bắt đầu nhăn nhó. Cô hôm nay muốn dẫn người mới đi tham quan và làm quen với bầu không khí của công ty. Kết quả lại nghe phải cuộc đối thoại không nên nghe như vậy. Một giọng nữ khác bất mãn nói em MC thích động tay động chân đâu phải chị không biết. Em không muốn đi, người đại diện khuyên nhủ, bây giờ độ nổi tiếng của em chỉ có chút xíu MC tuy rằng chẳng ra gì nhưng ít ra còn được lên tivi Liêu Lị gõ cửa, giọng nói bên trong lập tức ngưng lại cửa được mở ra, một người phụ nữ trung nhìn bước ra. Chị Lị, lưu Lị nhìn cô gái phía sau, gương mặt đơn thuần nhỏ nhắn khôi phục lại biểu cảm bình thường, không nhận ra người vừa rồi vừa trách vừa giận. Cô chỉ nhàn nhạt nói tai vách mạch rừng, sắc mặt hai người trong phòng trở nên khó coi, lưu Lị cũng không quan tâm, xoay người nói chúng ta đi thôi. Thẩm Nguyên ra gật gật đầu, không nói chuyện, chỉ còn lòng người sợ hãi, cô gái ngồi sau nhỏ giọng hỏi có phải bị nghe thấy rồi hay không? Lỡ có chuyện gì thì sao? Không đâu, đều là đồng nghiệp lưu Lị sẽ không đến mức ra tay với chúng ta. Người phụ nữ trung niên đóng cửa lại thấp giọng nói. Cô gái nhớ tới sườn mặt xinh đẹp đằng sau lưu lị, không nhịn được nhíu mày. Cô gái kia là người mới của công ty à, em chưa từng gặp. Người phụ nữ trông niên chắc là vậy, chỉ cũng chưa gặp qua bao giờ, đừng đụng đến người ta em tự lo cho bản thân mình trước đi. Cô gái cúi đầu không cam lòng, tân binh mà lại được lưu lị dẫn dắt sau này chẳng phải là sẽ cưỡi mây đạp gió hay sao. Chẳng vãng tối ở ngoài biển chơi đủ rồi Tô Vân và nhóm lâm tuệ tâm về khách sạn. Khách sạn bọn họ chọn đương nhiên phải xa hoa, có đủ các loại hình giải trí, điều kiện cũng rất tốt, phòng tập thể thao, hồ bơi, cảnh hướng ra biển cũng có. Một mình Tô Vân một phòng tự mình gọi một vài món ăn. Sau khi dùng cơm tối xong, Lâm tuệ tâm gõ cửa phòng của cô. Đi tiêu hóa thôi, đừng có lời biếng không nhúc nhích ở đó nữa, cậu có còn muốn dáng đẹp nữa hay không hả? Tô Vân vốn rất thích vận động, đó cũng chính là lý do gần 40 tuổi rồi nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Nghe xong thì không hài lòng, tớ nói không đi hồi nào, hôm nay ở bờ biển chẳng phải cậu không thèm nhúc nhích sao Lâm tuệ tâm trợn mắt nói, cả buổi chiều cũng không thèm xuống biển, trước kia cậu đâu có như vậy Tô Vân thay quần áo, nghe thấy cô nói cũng lặng lẽ lắc đầu Không biết có phải bị lời nói của thẩm nguyên gia làm ảnh hưởng hay không mà nghe đến bơi lội liền không có hứng thú Lâm tuệ tâm kéo cửa ra, cuộc sống về đêm bây giờ mới chính thức bắt đầu Tô Vân cũng không thèm để ý thuận miệng hỏi, bây giờ đi đâu? Phòng tập thể hình, buổi tối ai lại đến phòng tập thể hình? Lâm Tuệ Tâm nhìn vào gương trong thang máy chỉnh trang lại tóc tai. Lát nữa cậu sẽ biết, vừa dứt lời thì đúng lúc cửa thanh máy mở ra. Đi được vài bước thì thì Tô Vân đã biết mục đích của Lâm Tuệ Tâm, hóa ra là lên tầng cao nhất. Tầng thưởng khách sạn có một bể bơi, trong hồ là mấy người đi du lịch cùng bọn họ, mấy ngày nay cũng đã quen thân, mỉm cười vẫy vẫy. Tô Vân không có hứng thú, ngồi cạnh bơ chuẩn bị mịch điện thoại. Một người đàn ông xuống nước bơi qua bơi lại vài vòng rồi lại gần Tô Vân. Sao không xuống thử xem? Cả ngày nay Tô Vân không mở điện thoại, vừa mở ra đã hiển thị mười mấy cách của gọi nhỡ, đều là thẩm nguyên ra. Không biết thẩm nguyên ra gọi điện cho cô làm gì? Không được rồi, anh chơi đi. Cô nhìn người đàn ông lắc đầu rồi gọi lại. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Chị Vân. Ngược lại với thẩm nguyên gia vội vàng, Tô Vân khá lãnh đảm thuận miệng đáp. Làm sao vậy? Từ lúc thầm nguyên gia rời khỏi hoa nghệ đều không gọi điện được cho Tô Vân, chỉ có thể lên Weibo quan sát. Không biết Tô Vân còn sống hay đã chết? Mãi cho đến buổi tối, trời đen dần thì trong lòng thẩm nguyên gia càng nôn nao cô không biết nếu tiên đoán trên Weibo đã thực hiện thì nó có thay đổi thành dạng khác không nên cũng không xác định được sống chết của Tô Vân. Bây giờ nghe được giọng nói của cô trái tim mới được buông lỏng, chứng minh hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra. Thẩm Nguyên ra nhanh chóng hỏi, chị Vân, hôm nay chị có đến hồ bơi không? Tô Vân đánh mắt qua chỗ hồ bơi, giọng nói lạnh đi vài phần, trả lời em muốn nhắc nhở chị chuyện kia. Cô cười khẽ ung dung nói, thẩm tiểu thư, tôi đang ở hồ bơi, cô suy nghĩ nhiều quá rồi tôi không có chuyện gì cả. Tuy rằng cô không xuống bơi nhưng vẫn cảm thấy thẩm Nguyên ra thật kỳ lạ. Thầm Nguyên gia đương nhiên nghe thấy cái xưng hô xa lạ này nhưng cô không để ý cái quan trọng nằm ở vế sau. Trong lòng cô trùng xuống quả nhiên Uê Bua tiên đoán đúng một nửa rồi. Hiện trường tai nạn theo như thẩm Nguyên gia nhìn thấy thì chính là ở bên cạnh hồ bơi. Suốt một tháng nay cô xem ảnh hiện trường không dưới chục lần, không có khả năng mắc sai lầm. Hiện tại đã ở hồ bơi rồi cô không biết thời gian Uê Bua tiên đoán là lúc nào. Sau chuyện của Trương Văn Thao, Thẩm Nguyên gia không thể không tin tiên đoán của Wei Bo, vội vàng nói, "Trong hồ bơi có người hay không? Chị lập tức bảo bọn họ lên hết đi, không được ở trong nước." Tốc độ nói cực nhanh, giọng điệu mạnh mẽ thậm chí khiến Tô Vân có chút sửng sốt, chưa kịp hiểu được ý muốn nói của Thẩm Nguyên gia thì cô đã nghe thấy một tiếng hét từ phía sau lưng. "A, chương 10, xảy ra chuyện." Tô Vân chưa kịp trả lời câu hỏi của Thẩm Nguyên gia thì đã quay đầu theo phản xạ xem có chuyện gì, sau đó chết chân tại chỗ. Lâm tuệ tâm đang nhào xuống ven hồ bơi, dùng một cái khăn lông kéo một người đàn ông vào bờ. Mọi người trên bờ ai cũng hốt hoảng, mà sắc mặt những người dưới nước lại khó coi vô cùng, thậm chí là cơ thể bắt đầu run dày. Thẩm nguyên ra nghe được âm thanh náo loạn đứt khoáng Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ có thể chắc chắn mê bua tiên đoán không bao giờ sai. Đã bói hai lần và lần nào cũng chính xác. Lần này không biết có được bình an vô sự hay không. Tô Vân lập thức hồi phục tinh thần, không trả lời thầm nguyên gia mà ném di rộng sang một bên cầm cây gậy bên cạnh chạy tới người đàn ông gần nhất. Bắt lấy, người trong nước dường như đã chịu tác động gì đó, rõ ràng rất dễ bắt lấy nhưng lại cảm thấy rất khó khăn. Tô Vân gấp muốn chết vẫn may là cậu ta vẫn bắt được cây gậy. Bình thường Tô Vân đều rèn luyện thân thể nên sức khỏe rất tốt lần này kéo một người đàn ông lên bờ có chút tốn sức may là trong nước có lực đầy. Sau khi người đàn ông được kéo lên bờ thì nằm bất động. Tô Vân không biết anh còn sống hay không, lập tức chạy sang bên kia rũi gậy về phía thanh niên giữa hồ. Có với tới không, Lâm tuệ tâm đã kéo được người đàn ông bên kia lên, sức của cô không mạnh lắm, cũng may người đàn ông này không xảy ra chuyện gì, cô lại tiếp tục hành động kéo người khác lên. Trong bể bơi chỉ còn lại hai người, Tô Vân nhìn nam thanh niên kia sợ cậu ta không bắt lấy được thấy sắc mặt cậu ta thay đổi trong lòng hoảng sợ. Cô dùng hết sức bình sinh của mình để vứt nam thanh niên kia lên cả người mất sức ngồi dưới đất thở mạnh. Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Còn một người cuối cùng sắp chìm xuống dưới đáy, trong trường hợp này bọn họ không thể nào nhảy xuống được chỉ có thể cầu mong cho cậu ta có thể bắt được cây gầy. Tô Vân đẩy cây gầy lại chỗ người đàn ông đó. Bể bơi này cũng không lớn lắm, còn một cái lớn hơn nữa ở chỗ khác bọn họ đang chuẩn bị tới đó. Sau khi vào gần bờ, Lâm Tuệ Tâm lấy khăn cuốn lên cánh tay người đàn ông rồi kéo đối phương lên. Nhìn thấy tình trạng của người nọ mà lòng trùng xuống. Tất cả đều là những người đến đây du lịch cùng nhau, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, nếu thật sự chết thì sau này còn ai dám đối mặt. Người đàn ông cuối cùng được vứt lên sắc mặt tái mét Tô Vân bất chấp hiện trường lộn sổn, chạy tới thực hiện sơ cấp cứu cho anh ta. Lâm Tuệ Tâm hoảng hốt, làm sao bây giờ đây Tô Vân, bây giờ phải làm sao đây? Tô Vân vừa ép lồng ngực vừa nói, khi nào xe cấp cứu mới tới. Mau đi gọi người phụ trách khách sạn ra đây. Trước giờ Lâm Tuệ Tâm chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ nên muốn khóc tới nơi, tay chân run dày đi tìm điện thoại khách sạn. Khách sạn là do cô đặt bây giờ xảy ra chuyện, cũng có một phần lỗi của cô, hơn nửa chủ ý muốn đi bơi buổi tối cũng là của cô. Sau khi người phụ trách biết chuyện thì nhanh chóng chạy tới, nhìn một loạt những người mất ý thức nằm dưới đất cả người sợ hãi vội vàng báo cảnh sát và gọi cứu thương. Tô Vân nhìn lần lượt mọi người, ngoài người đàn ông cuối cùng có chút rối loạn về hô hấp thì những người khác đều không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Người ở khách sạn cũng không ít nên rất thành thạo làm sơ cấp cứu cho bọn họ. Người phụ trách đứng kế bên nãy giờ nói liên tục cái gì mà bồi thường, chỉ cần không nói chuyện này ra ngoài là được. Bởi vì như vậy thì danh tiếng của khách sạn sẽ bị giảm đáng kể ảnh hưởng đến doanh thu về sau ông gánh vác không nổi tổn thất lớn lao này. Sau khi lâm tuệ tâm đỡ hoảng sợ thì mới bắt đầu cãi lại bây giờ các người không nên quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi phải không? Chỉ biết lo cho danh tiếng của khách sạn trong đầu ông là não hay phân vậy hả? Tính cách của cô đã quái đản nên bây giờ thực sự tức giận. Cô đúng là sai khi đặt cái khách sạn này rồi. Môi của Tô Vân cũng trở nên trắng bệt nhìn bác sĩ nâng những người khác đi. Cô lại chỗ ghế nằm của mình, nhặt di động lên, màn hình di động vẫn hiển thị cuộc gọi tên trên màn hình cực kỳ rõ ràng. Tiếng rằng co của người phụ trách và lâm tuệ tâm truyền đến bên tay khiến cho tâm trạng bực bội của cô càng thêm dối rắm. Tổ vân hít sâu một hơi, nói với người trong di rộng em nói đúng. Giọng nói truyền đến đầu dây bên kia. Sau khi thẩm nguyên ra hỏi đã xảy ra chuyện gì thì bên kia không có âm thanh nào khác. Không lâu sau thì cô lại nghe thấy tiếng bắt lấy. Trong lòng thẩm nguyên ra đã tỏ tường chắc chắc đã có chuyện xảy ra. Bây giờ Tô Vân đã biết là có chuyện xảy ra, nhìn ảnh chụp thì ngoài Tô Vân còn có 6 người khác, không biết tất cả có bị gì không? Mãi đến khi tạp âm dừng lại, giọng của Tô Vân truyền đến lần 2. Khi thầm nguyên ra nghe được câu nói đó, có chút ngỡ ngàng, không trả lời. Tiếng hít thở nhẹ nhẹ trong di động, không biết là của cô hay của Tô Vân, rối tung cả lên. Tô Vân ngồi xuống, nhìn chằm chằm bể bơi yên tĩnh. Nếu có người ngoài mới vào đây thì sẽ không biết bể bơi vừa xảy ra một trận thập tử nhất sinh đáng sợ như thế nào. Nguyên gia, là chỉ không để lời nói của em ở trong lòng. Tô Vân thấp giọng nói, thẩm Nguyên gia nghe được lời này cũng không lấy làm tức giận. Trước đó Tô Vân nghĩ rằng cô bị chuyện thậm chí còn gọi cô là thầm tiểu thư xa lạ cô biết. Cô nhẹ giọng nói, không có chuyện gì thì tốt rồi. Qua một lát thẩm Nguyên gia mới cân nhắc câu từ. Chị Vân, chị không sao chứ, những người khác có chuyện gì không? Tô Vân trả lời, chị không xuống nước, không có chuyện gì. Có một người bị khá nghiêm trọng, chị không biết bể bơi bị làm sao mà tất cả bọn họ đều xảy ra chuyện. Thẩm Nguyên ra nhìn ảnh cũng chỉ biết bể bơi có vấn đề nhưng không rõ nguyên nhân, chỉ có thể an ủi đôi ba câu, cô cũng không làm gì được. Sau khi cúp điện thoại, Tô Vân mới lại chỗ của Lâm Tuệ Tâm. Cảnh sát đã tới rồi, có người thì đi dò xét tình trạng bể bơi, có người thì lấy khẩu cung của cô và Lâm Tuệ Tâm còn một người đàn ông duy nhất bình an vô sự. Bọn họ có tổng cộng 7 người đến du lịch, 4 người được xe cứu thương trở đi, còn 3 người đi xuống lầu. Lúc Lâm Tuệ Tâm ra khỏi phòng thẩm vấn tạm thời của cảnh sát thì người như bông hoa héo chạy thắng tới Tô Vân, Tô Vân. Tổ vân bình tĩnh trần an, vỗ vỗ lưng cô, không sao rồi, chờ tin tức của cảnh sát và bệnh viện tớ nghĩ người đàn ông cuối cùng chỉ là sốc thôi, không sao đâu. Tớ sợ chết đi được lâm tuệ tâm vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ. Lúc ấy cô còn định nhảy xuống bơi, vừa mới thỏ người xuống nước thì cả người tê dần, lập tức lên bờ. Sau đó cô nhìn thấy những người trong nước bắt đầu khó chịu kêu cứu, cô ngay lập tức túm đối phương lên. May mắn là kéo lên kịp nếu không cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Không lâu sau thì cảnh sát cũng đã xem xét hiện trường xong. Tô Vân kéo lâm tuệ tâm qua đó thành thảo tiếng Anh nên việc đối thoại là không thành vấn đề, nguyên nhân cũng đã được xác định. Cô thì thào lặp lại câu nói đó, đèn dưới đáy của bể bơi bị giò dì điện Cảnh sát và người phụ trách cũng nói lại với các cô lần nữa. Gương mặt Tô Vân nghiêm túc nhìn về hướng đó. Theo như bọn họ tra được thì đèn dưới đáy bể bơi là đèn trang trí, đã để được một thời gian dài mà khách sạn không nghiêm túc tu sửa nên mới xuất hiện tình huống dò dì điện. Ban đầu thì không sao nhưng dần dần bộc phát, người phụ trách cũng đã gọi thợ điện tới, đối phương nơm nấp sợ hãi nói tôi nghĩ không có chuyện gì nên mới không nghiêm túc bảo trì. Nói thì nói như vậy nhưng trên thực tế lại không như thế. Trước mặt cảnh sát thợ điện này cũng không nói dối được rất nhanh liền khai ra, hóa ra là nuốt bớt tiền tu sửa. Không bảo trì đương nhiên phát sinh vấn đề, mà nhóm của Tô Vân đúng lúc gặp phải. Mãi đến sáng hôm sau, một đêm Tô Vân không ngủ chờ tin tức từ bệnh viện. Người đàn ông được đưa đi cấp cứu đã thoát khỏi nguy hiểm, lúc đó đã xuất hiện tình trạng sốc điện, may là bọn họ đã làm sơ cấp cứu kịp thôi. Có điều bây giờ anh ta vẫn còn đang trong giai đoạn nhạy cảm vẫn chưa tỉnh lại, phải nằm viện theo dõi. Nhận được kết quả Tô Vân thở vào nhẹ nhõm. Cô xoa xoa khóe mắt mệt mỏi, vào toilet rửa mặt mới khôi phụ lại một chút tỉnh táo. Sắc mặt của cô trong gương thật khó coi. Tô Vân nào có lo chuyện này tùy ý xử lý một chút. Cô mở khóa di động, màn hình vẫn hiển thị giao diện danh sách cuộc gọi hôm qua, một loạt cái tên thầm nguyên ra cực kỳ rõ ràng. Tô Vân nghĩ đến hôm qua mình và Lâm Tuệ Tâm còn nói cô muốn mượn chuyện này để tạo sự chú ý thang địa vị, bây giờ hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Nói cô thực tế cũng được sau khi trải qua chuyện trùng hợp đáng sợ tối hôm qua thì cô đã hoàn toàn xem thẩm Nguyên Gia là một người mẫu. Lời nói trước kia của thẩm Nguyên Gia vẫn chạy trong đầu cô tuy có hơi do dự nhưng chưa từng trột giả. Chỉ bằng vài lần tiếp xúc ngắn ngủi mà lại biết tương lai gần cô sẽ đi bơi còn biết cả chuyện xảy ra lúc bơi. Có bản lĩnh như vậy thậm chí còn hơn một vài đại sư mà các minh tinh ngầm kết giao trong giới. Nghĩ nghĩ Tô Vân gọi điện thoại. Nguyên Gia, lần này thật sự cảm ơn em. Lần này chị mạng lớn, sau này có chuyện gì cứ đến tìm chị. Cho dù là trùng hợp hay có bản lĩnh thì kết giao với thẩm nguyên gia chỉ có lợi chứ không có hài. chương 11 hiểm khích, có được sự ưu ái của Tô Vân là điều thẩm nguyên gia chưa từng nghĩ đến. Lúc trước khi gọi điện thoại Tô Vân còn gọi cô là thầm tiểu thư xa lạ, cô biết Tô Vân đã không còn kiên nhẫn. Nhưng cô nghĩ mạng người quan trọng, không để tâm chuyện này. Được yêu ái như bây giờ đối với thẩm nguyên gia mà nói thật không bình thường, giống như Trương Văn Thao. Không cần cảm ơn đâu, thẩm nguyên gia nói, nếu đã giải quyết xong rồi thì em cũng không làm phiền chị nữa. Tô Vân còn chưa kịp nói thêm lời nào thì ở bên kia đã cúp điện thoại. Cô nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình, nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại cảnh tượng mới vừa xảy ra rồi lại thở vào nhẹ nhõm. Người phụ trách của khách sạn vì xin lỗi mà sắp xếp cho các cô một phòng tốt nhất thậm chí còn nói sau này đến đây sẽ ưu đãi giảm 50%, lần này tất cả đều miễn phí. Trải qua một chuyện như vậy, ai còn muốn đến đây lần hai nữa chứ? Lâm tuệ tâm vốn muốn đến đây để thả lỏng, nghỉ dưỡng không thành thì thôi còn suýt mất mạng, nếu không phải Tô Vân nói không được xuống nước thì người nằm trong bệnh viện bây giờ có lẽ là cô. Nói gì thì nói cũng không thể buông tha dễ dàng như vậy được. Công nhân khách sạn sáng sớm đã bị đưa về đồn cảnh sát để truy hỏi về số tiền bảo trì tu sửa, đã khai ra những hành vi của mình trong mấy năm nay. Hóa ra bắt đầu từ năm trước hắn đã bắt đầu cắt xén tiền nguyên vật liệu. Khách sạn không tặng tiện việc tu sửa bể bơi cho nên phí sữa chữa mỗi lần cũng bằng phí sinh hoạt cho một người sống nhiều năm, hắn cũng chỉ là một công nhân bình thường, cầm một số tiền lớn như vậy đương nhiên bị lung lay rồi. Ban đầu còn có một người công nhân khác là đồng bọn, nhưng người công nhân kia đã xin nghỉ nên không có tới tự ăn xén tiền nguyên vật liệu thành không tu sửa lại kỹ càng. Hai năm trôi qua vấn đề cuối cùng cũng bộc phát, đèn trong bể bơi là để trang trí cho bể bơi thêm lấp lánh, hấp dẫn hiện tại lại trở thành vũ khí lấy mạng người khác. Nó bắt đầu lặng lẽ dò gì trong nước không ai phát hiện ra cho đến khi có người bị điện giật bất tỉnh trong nước. Sáng sớm Lâm Tuệ Tâm đã chạy qua phòng của Tô Vân. Lần này kiểu gì tớ cũng sẽ không bỏ qua cho khách sạn này thế mà không có một ai đến kiểm tra cũng may là không xảy ra chết người. Tô Vân dọn dẹp một chút, anh ta tỉnh rồi sao? Vẫn chưa, lâm tuệ tâm lắc đầu. Có điều bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm, may quá, lúc đó dọa chết tớ đi được sắc mặt của anh ấy khi đó thật. Tái mét như là người chết vậy, qua cơn nguy kịch là tốt rồi. Tô Vân cũng thở vào nhẹ nhõm, chờ bọn họ hồi phục rồi chúng ta lập tức về nước. Tớ muốn về nước ngay bây giờ luôn cơ, nếu khách sạn không chậm chạp như vậy. Lâm tuệ tâm bây giờ thực sự tức giận, nghĩ đến chuyện bể bơi âm thầm giết chết người khác mà lòng lạnh run. Tô Vân an ủi nói, không sao rồi. Lâm tuệ tâm đột nhiên nhớ ra được gì đó, quay sang hỏi Tô Vân, nếu tớ nhớ không lầm thì trước đó cậu từng nói là có một cô gái bảo cậu đừng đi bơi. Ừm, Tô Vân gật đầu, lúc đó chúng ta còn diễu cợt lời cô ấy nói. Nói xong, cô cũng tự cười nhạo mình một tiếng, cười mình ngây thơ, cũng cười vì mình không để lời nói của người khác vào lòng. Cô bươn trải nhiều năm như vậy, vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng có một vài người nhìn bề ngoài thì rất bình thường nhưng lại có xuất thân và năng lực rất khủng khiếp. Lần này cô đã qua kiêu ngạo rồi. Cái này là do trùng hợp hay là... Tô Vân cắt ngang, không phải trùng hợp, cậu dù tớ đi du lịch chỉ là nhất thời quyết định hay sao? Ừm, Lâm Tuệ Tâm gật đầu. Ban đầu muốn rủ cậu đi Mỹ, nhưng sau đó gặp vài người bạn nên nghĩ lại mùa đông lạnh hay là tới đây nghỉ dưỡng. Ý tưởng này là bất chợt nghĩ đến, không ai biết trước. Tớ cũng không biết cậu sẽ rủ tớ đi bơi, sao cô ấy biết được. Tô Vân nói, hơn nữa cứ xem như cô ấy biết chúng ta đi lên đảo thì tại sao lại biết chuyện bể bơi khách sạn này có vấn đề. Trừ phi có năng lực siêu nhiên, Lâm Tuệ Tâm cũng cứng học nhíu mày. Vậy cô ấy có thể biết được tương lai xảy ra chuyện gì sao? Tô Vân cười cười, sao có thể, chắc là có thể tính trước được nguy hiểm của một người đi. Có thể đoán được tương lai, chuyện như vậy chắc chỉ có trong tivi cô cảm thấy tinh thông huyền học có vẻ hợp lý hơn. Lần sau tớ muốn gặp người tên thẩm nguyên gia này, ánh mắt lâm tuệ tâm sang lên thật sự tò mò về cô gái trong lời nói của Tô Vân. thẩm nguyên gia biết được bên kia không có việc gì nên lo lắng trong lòng cũng buông xuống. Cái cô sợ nhất chính là cả đoàn người chết sạch cũng may là Tô Vân nói chỉ có một người hơi hơi nguy hiểm. Cuối tuần Tô Ngài gọi điện tới chúng ta đi ăn lầu đi, nghe nói ông chủ tiệm lẩu đã khôi phục lại trạng thái bình thường, mở cửa bán lại rồi. Đúng lúc thầm nguyên gia cũng muốn thư giãn một chút, được, nói đến tiệm lẩu lại nói đến cảm xúc bất bình thường của ông chủ. Cái ngày mà tin tức của Trương Văn Thao và Lý Mộng nhiễm bùng nổ ông chủ sốc đến mức xỉu ngang xỉu dọc. Trước kia ông cứ nói Trương Văn Thao kêu kiệt vô lương tâm không biết bao nhiêu lần, một lòng bênh vực cho nữ thần của mình, hóa ra nữ thần đã gả cho người ta từ lâu rồi. Tuy rằng biết ẩn hôn là chuyện bình thường nhưng ông cảm thấy mình không thể chấp nhận nổi sự thật này. Hơn nữa, người đến ăn lẩu đều biết ông là fan ruột của Lý Mộng Nhiễm, là anti-fan của Trương Văn Thao, ngày tin tức nổ ra, người đến người đi ai cũng để lại một câu an ủi. Ngày hôm sau, ông thực sự không chịu nổi nữa mà tuyên bố tạm đóng cửa một thời gian. Mà bây giờ tin tức về Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm đã dần ổn định, chỉ còn vài fan vẫn chưa thoát khỏi cơn dư chấn, ngày nào cũng đọc bình luận. Đa số các fan đều bắt đầu thích ứng cuộc sống yên bình ngày qua ngày ăn cơm chó của mình. Trương Văn Thao không hề che giấu biểu hiện săn sóc của mình đối với Lý Mộng Nhiễm, tất cả mọi việc đều tự mình làm hết. Bà Paraji và các phóng viên hầu như ngày nào cũng có ảnh. Hai người là tình yêu chị em cũng không hiếm thấy trong giới giải trí nhưng cũng không có quá nhiều người xem trọng, đôi khi fan còn cảm thấy tương lai hai người không được lâu dài. Nhưng hai nhân vật chính ngày nào cũng nếm trải ngọt ngào. Vào tiệm lẩu, máy sưởi bên trong làm việc rất tốt thầm nguyên ra cởi áo khoác, chỉ còn một cái áo lông dê trên người thoải mái ngồi xuống. Tôn ngải không câu nệ mà nói cậu xem cái quần thâm mắt to như cái bánh xe bò của cậu kìa thẩm nguyên ra không để ý mà cười cười. Tối qua lướt quê bua xuyên màn đêm nên ngủ trễ, mấy ngày sau sẽ hết thôi. Đúng là chọc chửi mà. Tôn ngải trợn mắt, quần thâm của tớ xuất hiện thì dễ dàng mà đuổi mãi không chịu đi, xùy, đáng ghét. Thẩm nguyên gia vội đổi đề tài. Được được, mau ăn thôi. Chờ khi nước lẩu sôi, xung quanh đều nhuống mùi lẩu, húp một miếng liền khiến cho mọi thứ không thoải mái biến mất. Mấy ngày gần đây thẩm nguyên gia rất căng thẳng, bây giờ cũng có thể thả lỏng, hoàn toàn thoải mái ăn thả ga. Lần trước cậu nói cái bìa tạp chí cậu chụp bao giờ mới ra tên là gì, tớ mua đọc thử. Đôi mắt tôn ngải lấp lánh nhìn cô. Bạn tốt của cô cuối cùng cũng có thể xuất hiện trước công chúng, lại còn được chụp ảnh trang bìa cho tạp chí lớn, nghĩ kiểu gì cũng thấy vui tia en di lòng. Đầu tháng 2 sẽ phát hành. Đôi mắt của thẩm nguyên gia cũng cong cong. Cô cũng rất chờ mong bìa lần này, lúc chụp không biết phải đổi biết bao nhiêu tư thế, đến lúc mà cô muốn gãy xương luôn thì cuối cùng cũng chọn được một kiểu. Tôn ngải chọc chọc chiếc đũa thở mạnh nói, khi nào phát hành tớ phải mua mấy cuốn ném vào mặt Lý Tâm Di. Động tác của thẩm nguyên ra ngập ngừng. Lý Tâm Di là bạn cùng phòng ký túc xá với các cô. Bắt đầu năm tư thì các cô không ở cùng nhau nữa, cũng không gặp lại cô ta. Tính tình cậu quá tốt rồi, nếu là tớ thì tớ phải cào rách cái mặt của Lý Tâm Di mới hả giận. Vừa nói vừa nhớ đến những chuyện trước kia, khiến cô thức cái ngực anh ách. Chuyện này cũng qua lâu lắm rồi. Năm nhất đại học thẩm nguyên gia đi làm kiếm được chút tiền nên tự thưởng cho mình một thỏi son khá mắc tiền. Ai ngờ ngày hôm sau lúc tan học về thì thấy cây son đã bị gãy. Tất cả mọi người trong phòng ai nấy đều nói mình không có ở phòng. Kết quả nhìn lại camera thì thấy Lý Tâm Di ở trong phòng suốt. Cô phụ trách truy hỏi thì cô ta mới thừa nhận. Lý Tâm Di vốn muốn thử màu son xem như thế nào. Ai ngờ cầm không chắc rơi xuống đất gãy làm đôi. Cô ta tưởng nói dối là có thể thoát. Đương nhiên thẩm nguyên gia bắt cô ta phải bồi thường. Ngày thường Lý Tâm Di rất tiết kiệm xuất thân từ một gia đình bình thường, mẹ làm việc vất vả cũng không có đủ tiền để mua được cây son mấy trăm tệ cô chỉ có thể trích tiền sinh hoạt phí ra trả. Chuyện này vốn đã kết thúc như vậy, ai ngờ được khi lên năm 2, mẹ của Lý Tâm Di gả cho một đại gia có bối cảnh không tồi từ đó về sau suốt ngày học đòi thành tiểu thư. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm là ngồi trước mặt thẩm nguyên gia mở cái thẩm mỹ viện hết họa mày rồi vẽ môi cố tình châm chọc. Năm ba đại học cô ta bắt đầu muốn làm minh tinh, vào một công ty con của nhà mình quản lý càng diễn càng hăng. Tô Ngải không nhịn được mà cười rộ lên, Lý Tâm Di nói mình là ngôi sao mà cả năm nay tớ còn không hề thấy được cái bản mặt của cô ta trên các mặt trận tivi Thẩm Nguyên ra nhà nhạt nói tớ thì quên cậu ta mất tiêu rồi. Cô ta chỉ là khách vãng lai mà thôi còn cô thì gần đây mới vừa chết đi sống lại, phát hiện ra Weibo có khả năng tiên đoán được tương lai, lại còn chính xác hai lần. Lý Tâm Di không là gì so với chuyện thần kỳ này. Tôn Ngải nghĩ một chút không nói chuyện của Lý Tâm Di nữa càng nói càng mất hứng, nói chuyện khác bài hát này cũng hay thật ông chủ cuối cùng cũng thay đổi khẩu vị. Quán lầu đang phát một bài hát rất được yêu thích gần đây. Ông chủ muốn Di rời sự chú ý của mình sau tổn thương sâu sắc nên đã phát bài hát ngoài album của Lý Mộng Nhiễm. Ca sĩ hát bài này tên là Hoàng Ni, là pick của ông chủ gần đây. Trong lúc ăn thầm nguyên gia vô tình ngẩn đầu xem MV. Thoạt nhìn, Hoàng Ni là một cô gái rất gợi cảm. thẩm Nguyên ra buông đũa, mở khóa điện thoại, phát hiện đây chính là nhân vật chính trên hot search mình vừa xem vừa nãy. Hèn gì lại quen đến vậy? chương 12, bị giết. Kể từ khi đi ăn lẩu với tôn ngài xong, thẩm Nguyên ra suốt ngày ru ru trong nhà. Cô vốn không có nhiều bạn bè ở đế đô, bạn đại học cũng đừng ai nấy đi, cô chỉ chơi thân với mỗi tôn ngài. Mãi cho đến đầu tháng 2, tạp chí phát hành. Thầm Nguyên gia không yêu cầu bản mẫu, cô sợ mình không nhịn nổi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên đợi chung với mọi người, chờ tạp chí phát hành. Tối qua Tô Vân mới từ nước ngoài trở về. Anh bạn kia đã tỉnh lại, cô và Lâm Tuệ Tâm lúc này mới yên lòng, cô cũng không thể để Lâm Tuệ Tâm một mình ở đó được. Tuy rằng không ở công ty, nhưng cô vẫn quan sát những việc về xuất bản tạp chí. Sau 12h, Tô Vân gọi điện cho thẩm Nguyên gia em là người mới, không sao đâu, đừng căng thẳng tin tưởng ánh mắt của chị. Trải qua sự kiện bể bơi, Tô Vân đã quan tâm đến thẩm nguyên gia nhiều hơn. thẩm nguyên gia uống một bụng nước trả lời em tin tự khả năng tạo hình của chị, nhưng dù sao vẫn có chút căng thẳng. Tô Vân cười, chị thưởng em có thể bói được chứ? Không biết đây là phép thử hay chỉ là vô tình nói vậy, thẩm nguyên gia cũng không để ý. Coi như là tính mình không bằng tính người đi. Tô Vân lại tin như thế. Cô cũng có nghe vài chuyện về việc kiêng kỵ bói cho bản thân mình. Sáng mai sẽ có thống kê doanh số, lúc đó sẽ gửi cho em một phần, em nhớ chia sẻ lại video của công ty. Thẩm nguyên gia đáp ứng, video hậu trường của tạp chí cũng đơn giản, chỉ có quay lại những khâu chuẩn bị thường ngày khi chụp tạp chí mà thôi. Cô đăng nhập webua, hiện tại danh sách theo dõi của cô chỉ có 3 người, cô không dám theo dõi những người khác, sợ mình biết người khác chết như thế nào, bao giờ chết nhưng lại không làm gì được. Cũng sợ bản thân vi phạm luật trời. Cô có xem một bộ phim điện ảnh nước ngoài, bởi vì nhân vật chính biết trước được tương lai nên mới cứu đoàn người thoát khỏi cảnh sinh tử, nhưng sau đó vẫn bị thử thần đuổi cùng giết tận. Giống như sổ sinh tử, mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình. Có đôi khi thầm nguyên ra nửa đêm nằm mơ cũng nghĩ có khi nào cô chết đi sống lại là vì Diêm Vương cảm thấy cô quá đáng thương rồi không? Cô đã cứu Trương Văn Thao, Lý Mộng Nhiễm và Tô Vân có khi nào quỹ đạo vốn có của nó cũng bị chật luôn rồi hay không? Nhưng nếu cho cơ thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ cứu người. Thẩm nguyên ra vỗ vỗ mặt lầm bẩm tự nhiên đa sầu đa cảm làm gì không biết. Cô sẽ sử dụng Weibo thật có ích. Cô đăng nhập Weibo, chia sẻ video của Weibo chính thức của phi thưởng. Nhìn bản thân mình đang mỉm cười, cô hít một hơi thật sâu. Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Hồng Viên là một sinh viên đại học gia cảnh khá giả, cấp 1, 2, 3 đều cố gắng học tập nên mắt bị cận đến 3 độ, mấy năm qua chỉ chỉ dùng lotion dưỡng da là nhiều nhất. Năm cấp 3 cùng phòng có một bạn hay trang điểm, cái tay linh hoạt như có phép thuật đốm đốm li ti gì đều được che giấu tỉ mỉ, xinh đẹp đi ra ngoài. Ngoài miệng cô không nói nhưng trong lòng vẫn luôn rất thích và ngưỡng mộ. Sau khi lên đại học hầu hết mọi người xung quanh đều trang điểm. Hồng viên cảm thấy mình như một cô vịt xấu xí cô không thể chịu nổi khi bản thân mình không biết gì, ngay cả đồ trang điểm. Cho đến một ngày, bạn cùng phòng của cô muốn đi cạo lông mày, cô đã lấy hết Dũng khí đi cùng với bạn chủ tiệm cũng đề xuất thử vài món đồ mỹ phẩm. Sau khi mở mắt cô bị người trong gương làm cho hết hồn. Ngay khoảng khắc đó, Hồng viên quyết định mình phải học trang điểm. Cô lên mạng tìm rất nhiều bài viết hướng dẫn, theo dõi các beauty blogger trên Weibo và xem hết các video của họ khi rảnh rỗi. Bạn cùng phòng đề cử cho cô một quyền tạp chí tên là Phi Thượng, mỗi một số đều có một trang điểm cô rất thích. Trước Tết một tháng, Hồng Viên đã đặt một quyền. Vừa tan học về phòng, cô không chờ nổi mà xé hộp nhìn cái bìa không giống bình thường này, trong lòng ngỡ ngàng. Lần này màu chủ đạo của bìa là trắng đen, cô gái trong bìa như một coi bướm đêm xinh đẹp quyến rũ góc nghiêng thần thánh và chiếc mũi xinh xắn. Hồng Viên nhìn chăm chằm, lần này phi thượng đã thoát ly khỏi phong cách ngọt ngào như thường lệ, chọn một chiếc váy trắng đen có những đường kẻ bất quy tắc, lối trang điểm phá cách và đôi môi mọng nước là sức hốt của trang bìa lần này. Điều tuyệt vời nhất chính là đôi mắt của người mẫu, góc nghiêng được thể hiện rõ nét dường như đang lấp lánh muôn ánh vàng. Khí chất độc đáo này đã lập tức hấp dẫn Hồng Viên. Cô tỉnh táo lại, nhanh chóng tìm tên người mẫu, rất nhanh đã thấy ba chữ Thẩm Nguyên Gia. Tên thật dễ nghe, Hồng Viên nhìn người mẫu trang điểm xinh đẹp như vậy, nhịp tim bắt đầu tăng tốc khí huyết dâng trào. Cô nhanh chóng mở tạp chí đến một nội dung liên quan, đọc chữ bên trong cô như biến thành ngốc ngay cả bạn cùng phòng về khi nào cũng không biết. Nhìn gì mà xuất thần dữ vậy? Bạn cùng phòng hỏi, các cô ai cũng biết Hồng Viên học trang điểm, bạn cùng phòng rũi đầu. Phi thượng tới rồi sao? Số này như thế nào? Tớ nghe nói bìa là một người mẫu mới. Xinh lắm luôn. Hồng viên ngẩn đầu la lên, cô dơ tạp chí lên trước mặt mọi người, người mẫu này tên là thẩm Nguyên Gia, nhìn đẹp lắm, hơn nữa phong cách trang điểm cũng rất hợp với chị ấy. Bạn cùng phòng nghiêng mặt cảm thán, đúng thật, cái màu son mận tím này tớ đã từng dùng rồi, trông già muốn chết thế mà chị ấy đánh lên lại rất đẹp tớ cũng muốn rung dinh theo luôn. Lúc trước cô có mua một cây son màu tím mận, nhưng bởi vì tô lên nhìn quá già nên sau đó đã bán đi rồi. Hồng viên cầm tạp chí lại nói tớ phải lên Weibo tìm chị mẫu mới được. Cô đã đặt tạp chí phi thượng này nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ thấy cái tên thẩm nguyên ra này, chắc chắc là người mẫu mới được phát hiện. Cô lên Weibo tìm cái tên thẩm nguyên ra ngay lập tức có vô số tài khoản hiện ra, may mà có dấu xác thực tài khoản. Hồng viên vui vẻ bấm vào, bài viết Weibo mới nhất đã có cả rổ bình luận. À, xinh quá chủ nhà ơi, cho em hôn một cái. Em mua tạp chí mới tìm được webua của chị em rất thích phong cách lần này của phi thượng trước đây nữ tính quá. Môi chị bé xinh quá, đến một đứa con gái như em còn muốn thơm thơm. Tôi bị cài ánh mắt kia bè cong rồi. Quá đẹp giống như gặp được tiên nữ hái dâu trong rừng sâu vậy. Hồng viên nhìn một đống dấu chấm cảm chấm than kia. Cô cúi đầu nhìn cuốn tạp chí trong tay mình, bìa mặt sạch sẽ cóc nghiêng hoàn mỹ, bóng lưng ẩn đen và bóng cây mơ hồ. Ánh mắt dán vào đôi môi đó. Hồng Nguyên xoa gương mặt đỏ bừng, cô vừa mới ảo tưởng mình thật sự thơm thơm, người mẫu tạp chí đẹp hay không không quan trọng, cái tạo nên một chiếc bìa đẹp là sự phối hợp giữa khí chất thời trang, thân hình rồi mới đến gương mặt. Những lời này của Tô Vân vẫn còn bên tai cô, điện thoại vẫn vang lên thông báo của Weibo không ngừng, cô giảm tiếng chuông, bật chế độ dung, lúc này mới yên tĩnh được một chút. Cũng đồng thời mà điện thoại của tôn ngải đến, giọng léo déo vui sướng kêu lên, nguyên ra, vậy mà cậu lại chụp bìa của phi thượng thế mà không nói cho tớ biết. Tim thẩm nguyên ra đập mạnh tớ sợ chụp ra sẽ khó coi. Siêu đẹp luôn, tôn ngải kêu lên, nếu không phải tớ nhìn thấy trên bàn của đồng nghiệp thì tớ cũng không biết. Cô ấy đã mua cây son giống của cậu rồi, sao trước kia tớ không phát hiện ra cậu hợp với loại phong cách này nhỉ? Là vì trước giờ tớ chưa từng thử qua, thẩm nguyên ra nhẹ giọng nói. Hôm nay cô cũng tô son kem màu tím mận, nhìn vào cô gái da rẻ trắng nõn trong gương, giống như vừa mới ăn quả mâm xôi mà quên chùi miệng. Sau khi nói thêm vài câu thì hai người cúp máy. Đây cũng chính là lý do Thẩm Nguyên Dao chưa vội ký hợp đồng với Hoa Nghệ ngay lập tức. Nếu ấn phẩm tháng 2 bán chạy, cô cũng coi như có vốn đường đường chính chính vào Hoa Nghệ chứ không đến mức đi hai bàn tay trắng. Nghĩ đến tạp chí, Thẩm Nguyên Dao muốn ra ngoài xem xem có bao nhiêu người mua nó. Ở đế đô này chưa bao giờ thiếu những cô gái thời thường. Ngoài trời tuyết đã rơi. Trận tuyết đầu tiên kéo đến vào hai ngày trước, lúc đó trên Weibo và Hot sất toàn là ảnh chụp với tuyết đầu mùa. Thẩm nguyên ra cuốn khăn quàng cổ che nửa mặt đội thêm nón, trên người khoác chiếc áo khoác dày dù có là người quen thì cũng khó nhận ra. Hơn 4 giờ cô dừng trước cửa một nhà sách. Nhà sách này là cái đông nhất trong khu vực, không lớn lắm nhưng lại sở hữu lượng khách nhiều nhất, già trẻ lớn bé đều sẽ tới đây mua đồ. Thẩm Nguyên ra đi vào, vừa dạo đến khu bán tạp chí liền thấy mặt mình trên đó. Trong nhà sách tầm này có không ít người, đa phần là vì ngoài trời lạnh quá nên vào đây ké máy sưởi hoặc là cầm một cuốn tạp chí, sách hay điện thoại ngồi yên tĩnh một bên. Cũng có vài nữ sinh đọc tạp chí. Thẩm Nguyên ra dừng chân ở khu vực của Phi Thượng, trước cô là hai nữ sinh, có thể là bạn của nhau, thỉnh thoảng còn nói vài câu. Lần trước tớ mua cuốn này, nội dung quá khô khan. Một nữ sinh lướt qua một tờ tạp chí Nhật Bản, dưới cái nhìn mơ hồ của thẩm nguyên gia, cô gái cầm quyền tạp chí phi thượng lên. Nữ sinh khắc nghiêng đầu qua nói, nhìn đẹp đó. Tớ muốn thử kiểu trang điểm mắt này. Cô gái chỉ vào khoái mắt của thẩm nguyên gia trên trang bìa và nói, đôi môi của cô ấy đẹp thật sự, nếu chúng ta có thể sửa được như vậy thì hay quá. thẩm nguyên gia cứng hỏng không nói nên lời. Dạo tới dạo lui vài vòng, đa số đều là các cô gái mua phi thượng thẩm nguyên gia cảm thấy nhẹ nhõm. Bên ngoài trời đã chuyển sang màu trầm, thẩm nguyên gia cũng không đi loanh quanh nữa, xoay người lấy một cuốn tạp chí rồi ra chỗ thu ngân thanh toán. Có một vài người đang chờ thanh toán phía trước, thẩm nguyên gia chán nản dơ cuốn tạp chí trên tay lên, nhìn rồi mới phát hiện mình đang cầm một cuốn tạp chí giải trí trang bìa là tin ngoại tình của nam diễn viên hai ngày trước. Ngạc nhiên, khóe môi thẩm nguyên gia giật giật đang tính ngẩn đầu thì khóe mắt lết thấy tin tức dưới góc trái. Ca sĩ Hoàng My bị giết tại nhà riêng. Nếu cô nhớ không lầm thì Hoàng Ni là ca sĩ hát bài hát ông chủ phát trong tiệm lầu hai ngày trước. chương 13, không thù, sở dĩ cô có thể nhớ rõ cô ca sĩ này là vì bài hát đó tên là Hối Hận. Bài hát vừa được phát hành cách đây 1 tháng đã lập tức hoanh tạc các bảng xếp hạng lớn. Lúc thầm nguyên ra ra ngoài mua đồ còn nghe thấy vài người cài bài hát này thành nhạc chuông điện thoại. Người biểu diễn ca khúc đó, Hoàng Ni cũng nhờ thế mà nổi tiếng. Trước kia thầm nguyên ra chỉ nghe từng khúc nhỏ, lần ở tiệm lẩu là lần nghe hoàn chỉnh đầu tiên, lời bài hát dễ nghe, giai điệu không tệ, hơn nữa giọng hát của Hoàng My cũng rất hay, nổi tiếng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua không nghĩ tới, lần đó nhìn thoáng qua em vi không ngờ hôm nay gặp lại. Đằng trước có thể nhanh hơn chút không? Người phía sau mất kiên nhẫn lên tiếng. Lúc này thầm nguyên ra mới hoàn hồn, rời mắt khỏi tạp chí tiến lên hai bước thanh toán rồi nói lời xin lỗi. Quay đầu lại như vậy đúng lúc mặt của cô bị lộ ra ngoài. Mặt nam sinh phía sau đột nhiên đỏ lên, xua tay, không sao không sao. Thẩm Nguyên ra cười cười, cuốn lại khăn quàng cổ, xoay người chuẩn bị đi thì bị đối phương gọi lại, "Có thể thêm WeChat của cô không?" Thẩm Nguyên ra lắc đầu, thật ngại quá tôi không dùng WeChat. Cô cầm tạp chí, đẩy cửa nhà sách hai ba bước đã hòa vào dòng người bên ngoài, nam sinh đứng đó đầy tiếc nuối. Về đến chung cư thì trời cũng tối hẳn. Thẩm Nguyên ra lập tức mở tạp chí tìm đến mục tin tức của Hoàng Ni. Tạp chí giải trí luôn muốn hấp dẫn độc giả nên ngoài nội dung được trao chút thì còn kèm theo hình ảnh nữa. Thẩm Nguyên ra đọc một lèo ba dòng, hết thở không thông. Hôm qua Hoàng Ni bị giết chết tại nhà riêng. Người báo án là người đại diện, buổi sáng nói sẽ tới công ty, sau đó di chuyển tới địa điểm tham gia hoạt động, nhưng sáng hôm đó không gọi được cho Hoàng Ni. Cô cho rằng Hoàng Ni ngủ quên nên đến chung cư tìm Hoàng Ni. Căn hộ mà Hoàng Ni ở cũng là do công ty mua nên cô có một cái chìa khóa dự phòng. Vừa mới đẩy cử thì trước mắt đã thấy Hoàng Ni nằm trên đất căn phòng lạnh lẽo, máu trên mặt đất đã đông lại biến thành màu sẫm. Người đại diện cực kỳ hoàng sợ vội vàng báo cảnh sát. Vài phút sau cảnh sát tới chung cư, xác định hiện trường vụ án đầu tiên chính là phòng khách của căn hộ cơ thể Hoàng Ni cũng không có dấu hiệu bị di rời. Thời gian từ vong dự đoán là khoảng 2 giờ đến 3 giờ rạng sáng nay. Vết thương chí mạng nằm ở cổ trực tiếp cắt đứt động mạch chủ trên người cũng có không ít vết thương khiến nạn nhân nhanh chóng tử vong. Cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối về hung thủ trong căn hộ, ban đầu họ nghĩ hung khí giết người là một con dao trong nhà bếp nhưng sau khi nghiệm chứng thì lại không phải. Cuối cùng vẫn chưa tìm được hung khí. Cuối bài viết tạp chí này còn đưa ra suy đoán, Hoàng Nhi đã ra mắt được 2 năm nhưng chỉ mới nổi tiếng gần đây với ca khúc hối hận có lẽ do người nào đó quá ganh tị Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán. Thẩm Nguyên ra nhìn tấm hình xinh đẹp của Hoàng ni được chụp lúc sinh thời trong lòng thầm cảm thấy tiếc nuối. Nhớ lại ngày đó cô cũng bị một dao giết chết ở chung cư. Có điều khi đó cô không có nổi tiếng như Hoàng Ni chỉ sợ không được lên đưa tin chứ nói gì đến chuyện lên mấy trang tạp chí kiếm tiền này. Thẩm Nguyên ra ngần ngơ một hồi rồi lật các trang khác của tạp chí. Tạp chí giải trí có rất nhiều mục khác nhau, đa số đều là tin tức trên mạng được tổng hợp lại. Nếu tạp chí giải trí mà do Paparazzi tự mình phát hành thì sẽ rất thú vị, nội dung còn đáng hóng hớt hơn nhiều. Giống như tin tức ngoại tình ở trang bìa, ngày từ đầu đã có blogger nói mình sẽ đăng tin đồng thời với ngày phát hành tạp chí do mình sở hữu, không chỉ xem tin tức mà còn có thể mua báo, doanh số sẽ chạy lên rất nhiều. Thẩm nguyên gia đột nhiên nghĩ đến ấn phẩm kỳ này của phi thưởng. Không biết doanh thu của số này được bao nhiêu, nếu là thấp nhất từ trước đến giờ thì thật là khủng khiếp. Trước thềm năm mới, doanh số của phi thượng số này đã về tay. Mặc dù sắp giao thừa nhưng tổ biên tập của phi thượng vẫn tăng ca, lương đương nhiên được gấp đôi nhưng mọi người đều đang mong chờ thông báo của Tô Vân. Chị Vân, có người đẩy cửa vào. Số liệu thống kê mới nhất đã có, doanh số kỳ này thật sự bùng nổ. Nghe xong những lời này, Tô Vân gật đầu. Cô cầm bản báo cao số lượng đặt hàng, bên dưới là số lượng đặt hàng trực tuyến, số lượng này đa phần đều là các nhà sách nhập vào. Người nò tiếp tục đã tăng lên 1.2 điểm so với tháng trước. Các cửa hàng đều chuẩn bị đặt hàng lần 2, số lượng đặt qua mạng cũng nhiều cực kỳ. Tổ Vân nhớ kỹ những con số, được rồi, chị biết rồi, em làm việc tiếp đi. Đám người tản ra cô lập tức gọi điện cho thẩm nguyên gia thông báo tiện thể gửi hình thống kê cho cô xem. thẩm nguyên gia vẫn còn đang bọc mình trong chăn, mùa đông cô dậy trễ hơn thường ngày 2 tiếng đồng hồ cũng không mất nhiều thời gian mà nhấc máy. Doanh thu rất cao. Tô Vân cười nói, sắp tới có thể em sẽ được săn đón lắm, nhớ xem xét cẩn thận. Thẩm nguyên gia trở nên tỉnh táo hơn hẳn, thật sao? Đương nhiên, Tô Vân lặp lại con số kỷ lục, người mẫu mới của kỳ trước cũng không mạnh bằng em, thời đại giấy dần được thay thế bằng công nghệ số. Mặc dù tạp chí được phát hành năm 2018 nhưng theo lịch âm thì giờ đang là cuối năm 2017 càng khiến cho người ta thêm phần dạo dực. Cô quả nhiên không nhìn lầm người. Thẩm Nguyên ra lập tức ngồi dậy, vuốt tóc. Cảm ơn chị Vân, Tô Vân nói cảm ơn gì chứ? Đây chính là công sức của em, sau này còn phải xem khả năng của em đến đâu, phi thượng chỉ có thể giúp em được đến đây. Em hiểu rồi, thẩm Nguyên ra nhẹ giọng nói. Tạp chí dù có nổi tiếng nhưng cũng không kéo dài được lâu. Sau này cô còn phải đi trên con đường của mình. Sàn kết uốc và đại ngôn chính là thứ chứng kiến sự ra đời của một người mẫu, những thứ khác đều bình thường. Sau khi cúp điện thoại Thẩm Nguyên Gia không nhịn được mà nhảy cẫng trên giường. Đời này của cô không giống với đời trước. Thẩm Nguyên Gia đăng nhập Weibo tin tức về tạp chí mới ra ít hơn so với ngày vừa phát hành nhưng trong bản tin 24 giờ vẫn có vô số bình luận chia sẻ. Đối với một người mẫu lần đầu chụp bia tạp chí mà nói như vậy là quá đủ rồi, đỡ hơn không có gì trong tay. Tầm 12 giờ Lưu Lị cũng gọi tới. Chị đã thấy kết quả của em khởi đầu rất tốt. Cô không ngại dành lời khen cho thẩm nguyên gia ngay khi vừa kết nối. Ngày mai chúng ta sẽ ký hợp đồng, người đại diện của em cũng nôn nóng lắm rồi. Gần đây thẩm nguyên gia và Lưu Lị rất hay liên lạc. Này mai hoa nghệ vẫn đi làm sao? Lưu Lị cười ra tiếng, đương nhiên, bọn chị quanh năm suốt tháng không nghỉ, trừ phi tự mình xin nghỉ phép nhưng rất ít. Chị vừa nhận một người mới, cảm thấy em rất có tiền đồ tin tưởng em sẽ không làm chị thất vọng phải không? Thẩm Nguyên ra hiểu được ý của Lưu Lị, cong môi đắp đương nhiên rồi ạ Cô đã bước lên con đường hoàn toàn mới. Lại còn có cái bua biết nói toán, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy tương lai thật sáng lạn Nhớ rõ phải tự đinh vị bản thân mình, ngày mai chị sẽ cung cấp một vài tài nguyên và thảo luận cùng em, bây giờ không tiện nói nhiều trong điện thoại. Lưu Lị dừng một chút rồi hỏi, bây giờ em đang sống một mình à? Thẩm Nguyên ra ừ một tiếng, em vừa mới thuê chung cư ở một mình. Tin tức của Hoàng Mi công ty Tây Ngô Hàn em cũng đã xem rồi. Gần đây cô ấy xảy ra chuyện, hung thủ vẫn chưa bị bắt cho nên em phải chú ý an toàn. Liều Lệ dặn dò, nếu sau khi ký hợp đồng, em có nguyện vọng thì có thể nói công ty sắp xếp chỗ ở cho em ở một chung cư khác tính an toàn tuyệt đối. Trừ phi có tiền lại ở một nơi cực kỳ tốt, đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Thẩm Nguyên gia kinh ngạc thốt lên, mấy ngày nay em thấy rất nhiều tin liên quan trên hot search, đã nửa tháng trôi qua rồi cơ. Có phải tốc độ phá án của cảnh sát hơi chậm rồi hay không? Lũ lị đáp vẫn chưa tìm được hung khí, xem tin tức thì hẳn hung thủ đã có chuẩn bị từ sớm có ý định giết người. Không biết Hoàng Ni có quen biết với hung thủ hay không hay là giết người liên hoàn. Nói tóm lại thì một mình em vẫn nên chú ý an toàn một chút. Thẩm nguyên ra ứng đáp, sau khi cúp điện thoại cô mở Weibo tìm tên của Hoàng Ni Tin tức gần đây nhất nhắc đến cô là ở Weibo chính thức của cảnh sát nói hung thủ có khả năng phản trinh sát rất cao, hy vọng quần chúng nhân dân có thể cung cấp tin tức hữu ích về vũ khí giết người. hung khí là một con dao gọt hoa quả, thẩm nguyên ra lại vào Weibo của Hoàng My. Bài viết cũ nhất là tầm cuối tháng trước từ đó về sau cũng không đăng gì lên, bình luận cũng toàn là fan ngồi khóc thốt thít và người qua đường chia buồn. Thẩm Nguyên ra lướt xem, Hoàng Ni là một cô gái ngay thẳng, những bài viết trên Weibo cũng khá hài hước chưa từng xích mích với ai. Mắt thấy hai chữ theo dõi màu vàng phía dưới bên trái, Thẩm Nguyên ra mím môi. Không biết điều gì sẽ xuất hiện khi cô theo dõi Weibo của người đã mất chưa có phản ứng hoặc là tin nhắn nhắc nhở gì Thẩm Nguyên ra chưa từng thử qua. Cô hít sâu một hơi, bấm theo dõi. Màn hình đen quen thuộc lập tức xuất hiện. Thẩm Nguyên Gia không chớp mắt nhìn màn hình từ từ sáng lên, giao diện quen thuộc xuất hiện. Bên trái là dị ảnh chân dung của Hoàng Ni, dưới tấm ảnh trắng đen, nét mặt càng thêm cô liêu. Bên phải là thông tin rõ ràng. Họ tên Hoàng Ni, ngày sinh 4 tháng 6 năm 1993. Ngày mất 31 tháng 1 năm 2018. Thẩm Nguyên Gia đã biết những thứ này, lướt xuống dưới, lực chú ý đều đặt trên bức ảnh hiện trường vụ án. Bối cảnh là nền gạch men sứ trắng, hoàng ni nằm trên đất máu trên cổ vẫn đang ứa ra, mặt đất bị nhuộm thành màu đỏ còn có một con dao gọt hoa quả bình thường cắm ở trên cổ. Hùng khí quả nhiên là dao gọt hoa quả, ảnh chụp dần trở nên trong suốt sắp biến mất, đột nhiên thẩm nguyên da mở to mắt nhìn chăm chú vào một góc bị lộ ra ngoài. Đó là một đôi giày thể thao màu trắng dính máu, chủ nhân của nó đang đứng ống quần cũng được chụp lại. Ngay lúc Hoàng Ni đang hấp hối, hung thủ không ai khác ngoài hắn. Chương 14 theo dõi. Lần trước cũng nhờ thông qua Weibo của Lý Mộng Nhiễm mà biết được khoảnh khắc nhân vật chính Tử Vong thì tất cả mọi thứ xung quanh đều được chụp lại hết, giống như Trương Văn Thao đang nâng phiến đá nào lên. Mà trong bức ảnh của Hoàng Ni, người này chắc chắn là hung thủ. Cô có thể chắc chắn được như vậy là vì đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ, hung khí cũng vậy. Mà nhân chứng chỉ có mỗi người đại diện Người mang giải chơi bóng màu trắng chắc chắn là hung thủ. Mùa đông ai lại mang giải chơi bóng? Thẩm nguyên ra nhíu mày. soi vài lần cô cũng không thể nào nhìn ra được đối phương là ai. Hơn nữa giải thể thao kiểu bình thường như vậy thì rất khó truy tìm dấu vết. Cũng có thể là số lượng giới hạn. Thẩm nguyên ra đột nhiên nghĩ tới điều này nhưng cũng nhanh chóng phục quyết. Bây giờ hàng hiệu cũng có rất nhiều bản giới hạn có chút tiền là có thể mua được rồi. Số lượng lớn như vậy cô cũng không thể nào tìm xem ai đã mua giày chơi bóng màu trắng. Nghiêm trọng hơn là có khi người già cũng mang những đôi giày thế này. Lần này chị e là lực bất tòng tâm. Thẩm nguyên ra nhìn ảnh của Hoàng Ni cô gái trong hình không chớp mắt. Cô thoát webua, mở mục tin nhắn. Nhìn đến hơn 99 cộng tin nhắn mà trong lòng kích động cong khóe môi. Bấm mở xem tin nhắn cụ thể. Cô đã từng nhận được hơn 99 cộng tin nhắn như vậy, nhưng đó là khi cái video bôi số cô bị đăng lên, phần lớn đều nhắn mắng trời cô. Bây giờ đã khác, chị bé ơi chị xinh quá đi mất, sao webua của chị lại ít bài đăng thế, em mông mông không đủ, sau này đăng thêm nhiều ảnh tự sướng nữa nhé. Màu son chị dùng để chụp tạp chí siêu siêu đẹp luôn. Em muốn biết khi nào chị mới đăng bài mới, còn phải nhờ tạp chí nhà ảnh full size của chị em muốn phóng to làm poster dán tường. Em vẽ một bức chân dung tặng chị Nguyên gia, đính kèm hình ảnh, thẩm Nguyên gia không đếm được tổng cộng có bao nhiêu bình luận, hít một hơi, trả lời vài bình luận trên đầu trang rồi đăng bài Weibo mới cảm ơn các tiểu khả ái. Vừa mới bấm đăng thì đã có vô số người nhảy vào bình luận. Cuối cùng cô cũng có cảm giác thành tựu, không giống như trước kia nửa ngày mà không có ai thèm tới ngó. Cô tải lại trang, cười ra tiếng, chờ sơm nước xong xuôi, Weibo lại đề xuất tin tức của Hoàng My cho cô. Thẩm Nguyên ra nhìn di động chăm chú một hồi lâu theo dõi Hoàng Nhi lần hai. Nhưng nghĩ lại cô bắt taxi tìm một tiệm nét tối tối một chút. Ánh đèn trong tiệm rất tối thẩm Nguyên ra dùng khăn quàng cổ che nửa mặt mình lại không cần kiểm tra chứng minh thư cô trả tiền rồi chọn một cái máy sát trong cùng. Trời quá lạnh nam sinh cũng trả muốn ra cửa nên tiệm nét khá vắng. Thẩm Nguyên ra trả sát tay vào nhau. Lên tao bao mua một cái tài khoản Weibo người khác đăng ký nhưng không dùng đến rồi tìm hướng dẫn thay đổi địa chỉ IP sang nước ngoài. Sau đó cô soạn một đoạn văn rồi gửi tới kênh Weibo chính thức của đội cảnh sát khu vực Giang Hải. Làm xong chuyện tim vô vô thức đập nhanh, máu huyết trào dâng, nhanh chóng rời khỏi tiệm nét. Chắc cảnh sát sẽ tập trung vào vật chứng chứ không phải người gửi đâu. Hơn nữa tài khoản này cũng không phải của cô, muốn cha cũng phải cha từ người đăng ký, nghĩ như vậy trong lòng thẩm nguyên gia nhẹ nhõm một chút. Chỉ mong tất cả đều bình an, ngày thứ hai của năm mới thẩm nguyên gia tới hoa nghệ. Lần này đến là để ký hợp đồng, lưu lì có giới thiệu sơ qua cho cô vài mẫu hợp đồng, đương nhiên tất cả đều chưa công khai. Trên mạng đã có tin đồn từ lâu, mỗi ngôi sao lớn đều có một hợp đồng riêng với công ty quản lý, không chỉ có nhiều điều khoản mà đãi ngộ cũng khá lớn. Nhưng đều không liên quan đến cô. Hôm qua Hoa Nghệ tuyên bố hợp đồng mới trước kia thời hạn hợp đồng ngắn nhất là 5 năm, bây giờ rút ngắn lại chỉ còn 3 năm, công ty cũng đưa ra rất nhiều phương án mới cho người mới. Thứ thẩm nguyên ra hướng tới chính là mẫu hợp đồng này. Sau khi ký hợp đồng, em sẽ phải thường xuyên đến công ty. Vì em là người mới nên chị sẽ đăng ký vài lớp học bổ túc cho em, thông báo cụ thể sẽ có sau. Liêu lị nói, em hiểu rồi, thẩm nguyên ra nhẹ giọng đáp. Cô còn phải học rất nhiều điều, như là khi bị phóng viên hỏi thì nên trả lời như thế nào, lên chương trình phải nói ra làm sao, làm thế nào để hành động một cách lặng lẽ mà không bị người khác phát hiện còn phải để lại ấn tượng tốt. Tất cả đều phải có kỹ thuật, quy trình ký hợp đồng rất đơn giản, 2-3 bước là xong, lưu Lị thấp giọng nói, Văn Thao sẽ là người thích hợp để dìu dắt em. Nghe nói vậy, tay ký tên của thẩm nguyên ra đột nhiên ngập ngừng. Ngay sau đó, cô ký tên mình lên và làm như không nghe thấy, đẩy tờ giấy sang cho lưu Lị. Xong rồi, lưu Lị nhìn tốt lắm. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này khi cứu Trương Văn Thao, vô tình cắm Liễu, Liễu lại xanh, đây là mối quan hệ rất nhiều người cầu mà khó có được. Thẩm Nguyên ra cười tự diễu. Sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng, lưu Lị đưa cô một bản, sau đó vỗ vai cô, sau này chúng ta đồng cam cộng khổ hy vọng chúng ta có thể hòa hợp làm việc. Thẩm Nguyên ra mỉm cười, mặt mày xinh đẹp như hoa, em sẽ không làm chị thất vọng. Công ty cũng đã tham quan xong rồi, hôm nay không có kế hoạch gì, nếu em không có chuyện gì khác thì để chị đưa em về. lưu Lị xếp lại hợp đồng, nói, được cảm ơn chị Lị. Thẩm Nguyên ra cảm khái mình đã tìm được một chỗ ở quá tốt tính an toàn rất cao, xe của Lưu Lị bị bảo vệ ngăn lại ngay trước cổng. Xe bên ngoài chưa đăng ký, không thể đi vào. Liêu Lị chỉ có thể cười xin lỗi, em phải tự vào rồi. Thẩm Nguyên ra tháo dây an toàn, đẩy cửa xe. Không sao, đã tới chung cư rồi, em đi thêm vài bước nữa là đến cảm ơn chị đưa em về nhé. Chú ý an toàn, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, ngoài trời lạnh vô cùng, Thẩm Nguyên ra nhìn chiếc xe biến mất ngoài đường lớn, xoay người đi về phía trông cư nhà mình. Tháp chung cư của cô ở bên trong, phải đi qua hai tháp mới đến. Thẩm Nguyên ra lấy di động ra xem tin tức mới nhất, bình luận đã ít hơn so với buổi sáng, đa phần đều là độc giả. Nếu cô không có tác phẩm mới thì người đọc sẽ nhanh chóng quên mất cô quay về trạng thái bình thường nhất. thẩm Nguyên ra biết rõ chuyện này. Đi qua ánh sáng của ngọn đèn đường, bóng hình của cô kéo dài trên mặt đất, rồi ngắn dần, rồi bị cành cây che khuất. Trung cư số 4 ngay trước mắt, thẩm Nguyên ra thở ra khói trắng lượn lờ trước mặt, tuyết trên đất cũng được quét gọn qua một bên. Giây phút cô vừa định vào cổng chung cư, khóe mắt đột nhiên liếc thấy gì đó. Cây cối bên cạnh bị thổi xào sạc không khí lạnh bút luồng từ khăn chàng chui vào trong cô cô xung quanh ngoài cô ra thì không có ai hết thẩm Nguyên ra nhìn qua đó cô đột nhiên nghĩ đến cảnh mình và một người đàn ông vạm vỡ chạm trán nhau không lâu trước đó hồ hấp trở nên dồn dập đến căn hộ trên chung cư lúc sang lúc tối thẩm Nguyên ra vội vàng lấy di động trong túi ra sau khi mở khóa vân tay rồi nhanh chóng bấm gì đó cô chấp mắt hướng đến phòng an ninh của chung cư mà đi Chỉ còn vài mét mà thẩm nguyên ra cảm thấy giống như sắp chết tới nơi, tay đặt lên khóa mật mã không khỏi tăng tốc. Những âm thanh nhấn phím lanh lành trong màn đêm yên tĩnh từng tiếng từng tiếng vang bên tai. Có tiếng bước chân lại gần, khi thẩm nguyên ra lướt thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện, nhanh chóng bấm hoàn tất mật mã kéo cửa ra lách thân mình vào trong. Cô nhanh chóng đóng cửa trống trộm nhưng lập tức bị một bàn tay chặn lại. Nhìn thấy bàn tay đó thẩm nguyên ra vội tăng thêm sức chưa nhìn rõ mặt đối phương đã dọa tôi đã báo cảnh sát rồi. Vừa dứt lời, di động từ trong túi áo khoác của cô rơi ra ngoài lạch cạch một tiếng, trượt trên mặt đất một đường rồi dừng lại ở ngoài cửa trống trộm thẩm nguyên ra sững người. Cách một cánh cửa cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương nhưng cô cũng không muốn nhìn, chỉ một lòng muốn ngăn dối phương ở ngoài. Xin chào, đây là cục cảnh sát quận Giang Hải, đế đô anh chị có. Cô không ngờ vừa nãy luống cuống tay chân thế mà đã gọi thông. Cho dù không bật loa ngoài thì cô vẫn nghe rõ giọng nói vang lên trong điện thoại rất rõ ràng, không hiểu sao lại khiến thẩm nguyên gia có cảm giác an toàn, nhưng lại lập tức lạnh sống lưng. Bàn tay trên cửa rút lại, thẩm nguyên gia mặc kệ di động ở ngoài, dầm một tiếng đóng cửa lại, người nọ nhặt di động lên quay lưng về phía cô, không ngẩng mặt lên mà nói, ngại quá, gọi lộn số. Thầm nguyên gia thở hồn hền tim như nhảy ra ngoài. Người nọ quay đầu, gương mặt của đối phương hiện lên trước mắt cô khiến thẩm nguyên gia có chút sừng sốt, đôi mắt đen như mực trực tiếp đối mắt với cô. Người đàn ông có vóc dáng rất cao, dường như là xuyên qua một lớp cửa kính mà nhìn xuống cô, hôi hơ di động, cười nhẹ vài tiếng, cũng rất dễ nghe. Cô thầm tính cảnh giác của cô cao thật, anh khụ khụ rất đáng khen ngợi. thẩm nguyên gia không rõ mục đích của đối phương ý có cánh cửa ngăn cách lá gan cũng lớn thêm vài phân anh là ai. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Tôi chưa từng gặp anh trong khu chung cư này, theo tôi được biết thì cô chỉ mới chuyển vào đây được 2 tháng. Người đàn ông cắt ngang, cầm khẽ hắt, đừng nói là cái chung cư này, ngay cả hàng xóm có khi cô cũng chưa từng gặp mặt. Còn biết được khoảng thời gian cô chuyển nhà thẩm nguyên ra lặp lại, rốt cuộc anh là ai. Người đàn ông hơi khom lưng, nhìn thẳng vào thầm nguyên ra, cách một tấm kính, giọng nói không lọt chữ nào mà truyền vào tay cô. Giang bạn cảnh sát trực thuộc đội điều tra hình sự quận Giang Hải. Trường 15, di động, hồ hấp của thẩm nguyên ra dần dần thả lỏng, lại gần cô mới nhìn rõ được cặp lông mày nhíu chặt đường nét lạnh lùng, chiếc cầm góc cạnh hơi bạnh ra và đôi mắt sâu vút đang nhìn chằm chằm cô. thẩm nguyên ra lờ mờ nhìn thấy vài tiêm máu trong đôi mắt đó. Người bên ngoài đứng thẳng lại ánh mắt nhìn xuống dưới cô, dáng người như thượng đài được bao phủ dưới nền tuyết trắng. thẩm nguyên ra nói thẻ ngành, có, giang bạn đáp. Người đàn ông bên ngoài mở áo khoác ra, bên trong chỉ có một chiếc phông đơn giản như có như không gợi lên những cơ bắp rắn chắc. Giang bạn lấy thẻ ngành từ trong túi áo khoác ra, dùng ngón tay thon dài cầm lấy rồi trịnh trọng đặt trước mặt cô. Đừng nhìn chỗ khác, thẩm nguyên ra không thể phản bác. Trên thẻ có một tấm ảnh chân dung mặt mộc giống với người đàn ông đứng bên ngoài y đúc, đẹp trai lạnh lùng, tràn đầy năng lượng. Bên cạnh tấm hình là những thông tin cơ bản khác quả thực chức vụ không khác gì những gì anh vừa giới thiệu. Thấy cô đã đọc xong, giang bạn cất thẻ rồi nói cô thầm, mở cửa được chưa? Mặc dù anh có thể ngành nhưng cô vẫn chưa thể tin tưởng được sao cảnh sát có thể xuất hiện một cách dọa người như vậy. Làm lúc đầu cô còn tưởng đó là người đàn ông gặp ở thang máy, sợ chết đi được. Cô ngầng đầu nhìn anh thận trọng nói, tôi một không phạm tội, hai không phạm pháp, ba không làm gì trái đạo đức tại sao cảnh sát lại đến tìm tôi? Giang bản nhướng mày, bỗng nhiên trở nên đứng đắn hơn, kề sát vào kính thủy tinh, giọng nói chầm thấp chiều hôm qua lúc 13 giờ 54 phút cô vào một tiệm nét cách chung cư 3,4 km sử dụng máy tính số 56 để gửi một phần văn bản đến Weibo chính thức của cảnh sát khu vực Giang Hải vào lúc 14 giờ 25 phút. Trái tim thầm nguyên ra rớt bịch bịch bịch. Chào chú cảnh sát tôi thấy tin tức Hoàng Ni bị giết trên mạng, đột nhiên nhớ ra ngày đó tôi từng nhìn thấy một người đàn ông ở dưới lầu chung cư của Hoàng Ni, biểu cảm hoảng loạn giang bạn như một cái radio, giọng nói đều đều không lên xuống. Não Thẩm Nguyên gia căng lên, đừng nói nữa. Được, không nói nữa. Giang bạn mỉm cười, giữa đầu lông mày đều nghiêm túc. Thẩm Nguyên gia bị giọng nói của anh làm cho tâm phiền ý loạn. Tôi không hề làm như vậy. Sau khi suy nghĩ thì cô quyết định phủ nhận, anh tìm nhầm người rồi, không phải tôi làm, cảnh sát Giang mời về cho. Cô sẽ mang theo bí mật chuyện Uy Bัว biết đoán mệnh để trong bụng cả đời, cho dù có là bạn thân của cô hay là cảnh sát thì sẽ không nói cho bất kỳ một ai. Làm điều đó trong khả năng đã là giới hạn lớn nhất của cô. Vẻ mặt của Giang bạn trở nên nghiêm túc, cô thầm, hung thủ giết chết Hoàng Ni vẫn vẫn còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Có lẽ còn có ai đó đang ở trong một mối đe dọa lớn đến tính mạng. Những manh mối mà cô cung cấp thật sự rất có ý nghĩa với chúng tôi, mong cô hợp tác giúp đỡ. Thẩm Nguyên ra lắc đầu, không liên quan tới tôi. Khó khăn lắm mới có thể sống lại, cô không muốn bản thân bị cuốn vào những chuyện như vậy, cung cấp thông tin đã khiến cô hối hận rồi, miễn bàn đến chuyện ra mặt. Còn nữa cô vốn đâu phải nhân chứng, nói nhăng nói, cội thể nào cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó người xảy ra chuyện chính là cô. Cảnh sát giang, vui lòng trả điện thoại cho tôi. Thẩm Nguyên ra mở cửa, vươn tay. Giang bản từ từ đứng thẳng người lên, vẻ mặt nhạt nhạt nhìn cô rồi lướt đến cánh tay thon dài thắng nõn vài giây, sau đó đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô. Anh đột nhiên mở miệng nói, 135 một chàng các con số. Thẩm nguyên ra có chút ngỡ ngàng, cầm điện thoại rồi nhanh chóng thua tay về, đóng cửa lại. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô đổi ý có thể đến tìm tôi. Sợ cô quên, Giang bạn lấy giấy bút ra ghi số điện thoại của mình lên dưới ánh nhìn của thẩm nguyên ra rồi đặt ở trước cửa. Anh đứng dậy rồi nói, mấy ngày nay chú ý an toàn. Giang bản khép áo khoác lại, xoay người rời đi. Rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của cô. Tay cầm di động của thẩm nguyên ra xếp chặt. Một lát sau cô chấp chớp mắt vẻ mặt bình thường trở lại, đi vào thang máy, nhìn cửa thang chậm rãi đóng lại rồi đi lên. 8 giờ tối tuyết ngoài trời vẫn rơi rất dài. Bệ cửa sổ nhanh chóng bị phủ một lớp tuyết đến đèn giường cũng không nhìn thấy rõ. Thẩm Nguyên ra tựa đầu vào giường, lấy tờ giấy ghi chép từ bên trong túi ra. Tờ giấy đơn giản chỉ có một màu trắng tin khôi chứ không phải kiểu hoa hòe như các nữ sinh hay dùng. Một hàng số được viết ở giữa, nước chảy mây trôi, nét bút cực kỳ rõ ràng. trí nhớ ngắn hạn của cô khá tốt, đặc biệt là đối với những con số chỉ cần đói phương đọc một lần, không cần ghi ra giấy thì cô cũng có thể ghi nhớ được. Giang bản, Thẩm Nguyên ra thêm vào danh bạn đảo mắt rời khỏi giao diện rồi đăng nhập webua. Đầu tiên là xem các bình luận tin nhắn mà fan gửi, sau đó trả lời mấy cái đứng đầu rồi lại xem tin tức. Hôm nay không có tin tức gì hot, hoặc là liên quan đến tình hình chính trị hiện thời, hoặc là chê trách cầu tử chỉ biết đi dình người khác mà không để cho người ta có không gian riêng tư. Thẩm nguyên ra lướt vài cái rồi lại tìm dưa trên hot search. Có rất nhiều tài khoản blogger lừa bịp chuyên dùng để tung tin vịt lừa gạt fan nhà người ta để kiếm chat. Hot search cũng có chút đặc biệt. Thầm Nguyên Gia chỉ biết có hai tài khoản nổi tiếng, danh tính thật thì không biết nhưng lần nào đưa tin cũng rất chính xác. Lần này cả hai tài khoản đều đưa tin về một sự kiện tuy rằng không liên quan đến cô lắm nhưng thẩm Nguyên Gia vẫn xem một chút. Trong lòng, đã tỏ tường cô thoát Weibo, Tôn Ngải gọi đến ngay sau đó. Đúng rồi, cậu có biết không, bây giờ ông chủ tiệm lầu không dám cất cao giọng hát nữa rồi. Giọng nói Tôn Ngài rất hào sảng, bích Lý Mộng nhiễm thì Lý Mộng nhiễm kết hôn, bích Hoàng Ni thì Hoàng Ni bị giết. Thẩm Nguyên ra xoa huyệt Thái Dương. Gần đây cô đúng là bị xoáy vào chuyện của Hoàng Ni, không thoát ra được. Cả ở trên Weibo và những người xung quanh đều vô thức liên quan đến chuyện của Hoàng Ni. Không nghe thấy giọng nói, Tôn Ngài cũng không để ý tiếp tục nói, Hoàng Ni thật là đáng thương, không biết bị ai giết. Ba mẹ của họ rất buồn khi đọc được tin tức nghe nói là tuổi tác đã cao rồi, còn mất đi đứa con gái duy nhất. Cậu sống một mình nhất định phải cảnh giác, tớ nghi ngờ hung thù sẽ còn ra tay thêm một lần nữa. Cậu một tay chói gà không chặt rất dễ bị tôn ngài dừng lại. Bỏ đi, không nói điều không may, nói chung là cậu nhất định phải cẩn thận. Thẩm nguyên ra đáp tớ biết rồi, lúc này tôn ngài mới vừa lòng. Không làm phiền cậu nữa, ngủ sớm đi, bảo dưỡng nhan sắc đừng thức đêm đấy nhé. Khoan đã, Thẩm Nguyên ra vội vàng nói, tớ hỏi cậu một chút nếu cậu vô tình nhìn thấy được đặc điểm nhận dạng của hung thủ cậu có đi báo án không? Tôn Ngải nói, đương nhiên là đi, không chừng người bị giết tiếp theo sẽ là mình, báo án sớm thì an toàn sớm. Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu nhìn thấy hung thủ hả? Thẩm Nguyên ra giả bộ tớ vừa xem một bộ phim, nội dung liên quan nên mới hỏi xem thế nào. Phim thôi mà đừng nghĩ nhiều. Tôn Ngải cười ha hả nói. Cúp điện thoại, Thẩm Nguyên ra thở dài. "Giang đội, có kết quả chưa?" Sau khi về cục, Giang bạn vừa đẩy cửa ra thì một đám người liền sông tới, mắt lấp la lấp lánh mong chờ câu trả lời. Giang bạn lạnh mặt, "Không có." "Ấy." Đám người tản ra, "Vụ án này của Hoàng Mi thật rắc rối. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, không chỉ không để lại dấu vết mà còn mang hung khí đi luôn. Những thứ mà bọn họ tìm được ở hiện trường cũng không có tác dụng cung cấp manh mối." Người bị hại là người nổi tiếng, quần chúng nhân dân và truyền thông đều rất đề tâm đến tiến trình phá án, bọn họ làm điều tra cũng phải đứng mũi chịu sao. Cấp trên cũng tạo áp lực rất lớn. Hôm qua khi mọi người vẫn đau đầu nhưng thường thì đột nhiên người phụ trách tài khoản Weibo chạy tới và đọc ra một đoạn nội dung tin nhắn. Nội dung khiến cho những con người đang ủ ruột mắt viền tơ máu phấn chấn trở lại. Điều tra người gửi là điều đương nhiên tìm được chính chủ hỏi thăm cũng tốt hơn nhiều. Bọn họ bắt đầu điều tra và xem lại camera theo dõi mới tìm được người gửi. Còn rất cẩn thận biết ngụy Trang. Đáng tiếc là kỹ thuật nghiệp dư IP tài khoản nhanh chóng bị kỹ thuật viên trong đội tra ra được trực tiếp định vị được trù tài khoản. Nhìn thấy cô gái có gương mặt nghiêng xinh đẹp trong màn hình giám sát, hai đội viên liếc nhau, đúng lúc Giang đội từ ngoài trở về nên để cho anh đi. Ai ngờ vẫn không thu được kết quả gì. Giang bạn nhìn chiếc điện thoại không hề chấn độc ngẳng đầu rằn dò trước tiên dựa theo phương hướng giải chơi bóng màu trắng để điều tra, xem hết tất cả các camera. Tôi sẽ theo dõi phía thẩm nguyên ra. Rõ, mọi người ai nấy đều tăng ca làm đêm nhưng chẳng ai oán trách. Tiểu lưu cầm một phần tài liệu chạy đến, giang đội em vừa mới xem lại danh sách những người hoàng mi quen biết còn cả người trong công ty. Hôm đó không có người mang giày màu trắng, nhưng có tổng cộng 5 người. Sở hữu giày thể thao màu trắng. Năm người này đều có bằng chứng ngoại phạm, tiểu lưu nuốt nước miếng, anh nói xem có phải tin nhắn đến này có gì đó sai sót hay chỉ là để đùa vui hay không hoặc cũng có thể là. Giang bạn đoán được suy nghĩ của tiểu lưu có thể là hung thủ muốn làm dối hướng điều tra của chúng ta. Tiểu lưu gật gật đầu, đúng vậy, giang bạn không phải không có khả năng, anh nhớ tới cuộc gặp tối nay với thẩm nguyên gia, đằng sau khăn quàng cổ là một gương mặt che giấu tâm tư kín đáo ánh mắt cẩn trọng khiến anh khắc sâu. Tiểu liu nghi hoặc ôi trời, hung thủ lại dám tìm tới chúng ta sao? chương 16 tự vả, nhân chứng, thật sự tìm được nhân chứng sao? Tiểu liu có chút không thể tin được, đối phương đến một tiệm nét dùng tài khoản giả mạo chọn một nơi không muốn cảnh sát phát hiện ra thân phận của mình. Hơn nữa tính xác thực của manh mối này không có một chút nghi ngờ cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa có phát hiện gì mới cho nên chỉ có thể điều tra theo hướng này. Giang bạn nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ... Giang đội anh còn không chắc chắn như vậy tiểu lưu bất lực nói người sở hữu giải chơi bóng màu trắng con 5 người chúng ta phải điều tra chi tiết hơn càng sớm càng tốt phạm vi hung khí cũng đã mở rộng thêm ba cây số hy vọng sẽ sớm có kết quả thủ đô rộng lớn như vậy giấu một con dao gọt trái cây quá dễ dàng khó mà tìm được gia tăng tốc độ Giang bản vỗ vai cầu vất vả rồi tiểu lưu mặc cảnh phục huy chương trên cầu vai màu trắng tương phản với ánh đèn dường như có thể phát sáng còn có một đường cong lạnh lẽo Tiểu Lưu chào, rõ. Thẩm Nguyên ra ngủ rất sớm và bị đánh thức bởi cuộc gọi của Lưu Lị vào sáng hôm sau. Bên kia rất sốt sắng, mau mau. Thẩm Nguyên ra có chút mộng mị không hiểu chuyện gì. Có chuyện gì vậy chị Lị? Xảy ra chuyện gì sao? Lưu Lị nhanh chóng nói, em sửa lại phần giới thiệu của Weibo một chút rồi đưa chị để chứng thực. Sau này em có muốn đăng bài là phải suy xét kỹ lưỡng, không thì có thể tìm chị. Cô dừng một chút rồi nói tiếp, không có việc gì thì tốt nhất khỏi đăng Weibo. Mấy năm gần đây Weibo đã trở nên rất thông dụng, các nghệ sĩ trong nước đều thông qua Weibo để kéo gần khoảng cách với fan, lượng fan hâm mộ cao nhất là 60 triệu, còn thấp nhất là vài ngàn. Hiện giờ thầm nguyên ra có khoảng 10.000 fan, phần lớn đều là fan qua đường, số còn lại là nhờ phi thượng mang đến cho cô. Cô trả lời, vâng, em sẽ chú ý. Ừm, em biết là được rồi. Liều Lị tiếp tục nói chuyện là trước của Trương Tuyết Hoa không biết em có biết hay chưa? Cô ấy chỉ gõ nhầm một chữ trên Weibo mà muốn xóa cũng không xong. Các blogger và anti-fan đã trầu trực sẵn để dìm cô ấy xuống và bây giờ mọi người đều nói cô ấy là kẻ mù chữ. Thẩm nguyên ra biết Trương Tuyết Hoa. Cô ấy đang ở độ tuổi 30, mấy năm trước đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất, sau đó liên tiếp chinh chiến ở phim trường. Top 3 nữ hoàng rating, năng lực và vai diễn của cô ấy đều rất nổi tiếng. Quan trọng nhất là Trương tuyết hoa tốt nghiệp trường đại học trọng điểm thứ 3 của cả nước. Bị gọi là mù chữ như vậy thì e là Trương tuyết hoa không cam lòng, lỗi sai chính tả có lẽ chỉ vì không chú ý đến bộ nhận biết chữ tự động nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Giọng nói của Lưu Lị kéo cô quay về, em có từng suy nghĩ muốn bước chân còn lại vào showbiz không? Showbiz, ngón tay thầm nguyên ra vô thức gãi gãi bản phát ra âm thanh nhỏ bé, chị Lị em tạm thời không có suy nghĩ này. Cô xuất thân không chính quy, chưa nói về những thứ khác kỹ thuật diễn xuất chính là một vấn đề. Đến lúc đó bị người khác nói mình là bình hoa di động thì thật khó nghe cô không muốn bị gọi như vậy. Liều lị đương nhiên đoán được nỗi lo lắng của cô công ty có sắp xếp các lớp học cho người mới, có thể cùng nghe giảng vói các thực tập sinh, sẽ không gây tổn hại gì đến em. Lát nữa chị sẽ gửi em vài khóa học và thời gian biểu cho em chọn. Liều lị cũng không quá nghiêm khắc với cô người mẫu mới này. Lúc đầu chưa thấy người, khi Lý Tuyết giao phó, cô còn muốn từ chối, nhưng cuối cùng vì nể mặt Trương Văn Thao mà đồng ý. Nhưng tiếp xúc trực tiếp rồi mới thấy, cho đến bây giờ vẫn rất vừa ý của cô. Không có lịch sử đen tối, ngoại trừ trước kia hay chụp những tấm poster bình thường ra thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Khởi điểm mới nhất là phi thượng còn mang lại rất nhiều hào quang cho thẩm nguyên gia. Chỉ cần không phạm những lỗi ngốc ngách thì tiền đồ rất sáng lạn. Quan trọng hơn là cô thích tính cách của thẩm nguyên gia. Không phải dạng liệu yếu đào tơ mà rất có chính kiến riêng của mình. Cô ấy biết mình cần gì và hiểu được mình yêu cầu những gì. Có thể xem là tốt hơn nhiều so với mấy cô em ngốc bạch ngọt. Được em sẽ đi nghe giảng. Thẩm nguyên gia trả lời. Cô sửa lại thông tin tóm tắt thiểu sử của mình xong rồi gửi qua cho lưu Lị. Vài phút trôi qua khi đăng nhập lại thì dưới góc phải hình đại diện của cô đã có một chữ V màu vàng. Từ hôm nay trở đi cô đã trở thành người của một công ty. Thẩm nguyên ra nhìn lại mấy lần, ánh mắt dừng ở số lượng fan. Quyết định lấy máy tính ra để lọc fan. Một lúc sau thì fan của cô chỉ tầm trên dưới 600. Như vậy mới thấy, phi thượng đem về cho cô hào quang khá tốt ít nhất không còn cô đơn như ngày trước chỉ có 1-200 người. Nhân cơ hội này, thẩm nguyên ra phát hiện danh sách theo dõi của mình lại nhiều thêm vài người, khỏi hỏi cũng biết Weibo tự động theo dõi các tài khoản blogger. Cô nhấn vào rồi bấm hủy theo dõi vài cách cuối cùng. Chỉ còn lại hai tài khoản của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm. Thẩm Nguyên ra tính thoát Weibo thì đột nhiên nhớ tới lời nói của giang bạn tối qua. Cô mí môi tìm tên Hoàng Ni trên thanh tìm kiếm. Bài Weibo cũ nhất cũng đã lâu lắm rồi. Thẩm Nguyên ra bấm theo dõi, sau đó di động xuất hiện màn hình đen quen thuộc vài giây sau thì những thông tin người mất cũng xuất hiện. Lần này cô tập trung vào đặc điểm của hung thủ nhìn đôi giày chơi bóng chăm chú. Sau đó cứ ngừng theo dõi rồi lại theo dõi, lặp đi lặp lại như vậy nửa tiếng đến mức nhắm mắt cũng có thể mường tượng ra được cả tấm hình. Đôi mắt của thẩm nguyên ra mỏi như, cô xoa xoa mắt quyết định xem lần cuối cùng, nếu không có kết quả gì thì từ bỏ, để thuận theo tự nhiên. Lại theo dõi lần nữa thẩm nguyên ra trừng lớn mắt. Trong ảnh chụp con dao vẫn cắm trên cổ hoàng ni như cũ nhưng thấy được đôi giày sneaker trắng bị nhuộm máu đỏ dưới ống quần màu đen trong hình ảnh phản quang của con dao. hết một phút Tấm ảnh dần dần biến mất thẩm nguyên ra thở dài một hơi, cảm thấy lần này lại vô dụng nữa rồi. Đang muốn thả lỏng thì đột nhiên ánh mắt lại cố định ở một chỗ. Giày thể thao màu trắng cô phát hiện một thứ mới rồi. 4 giờ chiều, người trong đội hình sự ai nấy đều bận rộn Vẫn tìm không thấy camera cũng không lưu lại người mang giày thể thao màu trắng ở gần đó có góc khuất hẳn là hung thủ rất quen thuộc nơi này nên hoàn toàn chót lọt. Vài người ngồi thảo luận dựa theo tư liệu có sẵn. Bây giờ đang là khoảng thời gian lạnh nhất trong mùa đông ai lại mang giải chơi bóng màu trắng đi giết người chứ? Chẳng lẽ có cái chấp niệm gì sao? Này tiểu lưu, 5 người kia có quan hệ gì với Hoàng Ni không vậy? Máu ở hiện trường cũng chỉ thuộc về mỗi Hoàng Ni, đối phương thoại nhìn rất cẩn thận, nhất định đã nghiên cứu từ trước, nếu không thì sao có thể? Không để lại dấu vết gì được. Tiểu lưu nhớ rất kỹ phần tài liệu liên quan này, giới hạn lại còn 3 người, đều là đồng nghiệp chung công ty với Hoàng ni hai người còn lại là người từng tham gia tiết mục với Hoàng My quan hệ giống nhau. Anh điều tra tin tức của 5 người này, loại 2 thì còn 3 người tương đối khả nghi. Đương nhiên là trong trường hợp nghi Can mang giày thể thao màu trắng. Một cảnh sát khác nói, bạn trai cũ của Hoàng Ni là người ngoài showbiz, tôi cũng đã tra hỏi, lúc phát sinh sự việc thì anh ta đang ở cùng bạn gái có bằng chứng ngoại phạm nên có thể bỏ qua hiểm nghi. Tiểu Lưu nói thêm, ba người còn lại lần lượt là, Lưu Thừ Kiệt từng có lén qua lại với Hoàng Ni nhưng không lâu lắm. Theo như những người trong Tây Ngu nói thì cậu ta có ý định theo đuổi Hoàng Ni. Khi sự việc xảy ra, anh ta đang ở trong nhà của mình lên mạng có ghi lại lịch sử truy cập Internet. Người thứ hai tên là Vương Trí, vào Tây Ngu đã được 2 năm nhưng đến giờ vẫn chưa nổi tiếng. Đầu năm 2017 từng xuất hiện trong một chương trình ca hát với Hoàng Ni nhưng Hoàng My vẫn chưa nổi vào thời điểm đó. Vào thời điểm xảy ra vụ án camera giám sát của tòa nhà cho thấy anh ta chưa từng rời khỏi nhà. Người thứ ba tên là Trương Trí Viễn, vừa ra nhập Tây Ngu năm nay và hợp tác với Hoàng Ni trong một tóc sâu vào tháng trước. Bạn cùng phòng của cậu ấy nói rằng cậu ta từng mắng chửi hoàng nghi rất thầm tể, dùng những từ ngữ rất khó nghe. Cậu ta đang ở trong phòng nghỉ của công ty vào thời điểm xảy ra vụ án, bằng chứng là camera giám sát. Nơi ở của ba người đều có nhiều hơn một đôi giày ba ta màu trắng, riêng Lưu Từ Kiệt có ít nhất ba đôi. Tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Tiểu Lưu gãi đầu, đọc lại tin nhắn được gửi cho kênh Weibo chính thức sờ cảnh sát lần nữa. Vẫn chưa tìm ra rau gọt hoa quà. Chỉ có mỗi manh mối hung thù có thể mang giày màu trắng mà truy lùng. Nhân chứng này thật sự Giang đội cũng không cho chúng ta tiếp xúc còn không nói cả tên anh ấy thật đáng sợ tôi thật sự phát điên lên mất Giang bạn nói rằng không được để cho người ngoài biết tên của thẩm nguyên ra, điều đó có thể đem đến nguy hiểm cho cô ấy. Giang đội đâu? Tiểu Lưu hỏi, có người trả lời trong đó, đang nhìn những đôi giày màu trắng tôi thấy cũng như nhau cả có khác gì đâu. Tiểu Lưu cầm tài liệu đi vào thấy Giang bạn đang ngồi trên bàn. Giang đội, ba người này vẫn cần điều tra lại. Nhân chứng đó có đưa thêm manh mối quan trọng nào nữa không? Giang bạn không nói lời nào xem tài liệu. Tiểu lưu lại hỏi, hôm qua anh nói nhân chứng sẽ tự tìm đến, một ngày trôi qua rồi, vậy khi nào người ta mới tới? Giang bạn cảm thấy có chút tự vả, nghiêm mặt nói, sắp tới rồi. Tiểu lưu còn đang muốn lên tiếng thì trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng chuông, cậu thấy giang đội ngay lập tức cầm di động lên, lấy áo khoác và đẩy cửa ra. Thân ảnh cao giáo biến mất sau cánh cửa, có một đồng nghiệp đẩy cửa vào tò mò hỏi, nhìn giang đội thấy có vẻ sốt sắng, chẳng lẽ tìm được hung thủ rồi. Tiểu lưu nghĩ một chút chắc là đi tìm nhân chứng rồi. Đối phương mộng mị nhớ lại hình như hôm qua mình có nghe được câu nói gì đó, à, nhưng mà chẳng phải nói là nhân chứng tự mình tìm tới sao. Chắc là chờ không nổi. chương 17, manh mối, thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm di rộng. Sau khi màn hình đen biến mất cô nhanh chóng lướt xuống dưới đến tấm ảnh hiện trường. Bề mặt giày chơi bóng chắc chắn bị nhuống máu, nhưng ở mép dưới còn có vài dấu tích khác. Trước khi ảnh chụp biến mất hồi nãy là cô đã cảm thấy có gì đó là lạ, bây giờ nhìn kỹ lại thì quả nhiên trên mép giày có dính bùn. Là bùn đất, các công trình xây dựng trong nội thành khá tốt đi trên đường mà đạp phải bùn thì chỉ có thể là các vành đai xanh hoặc bồn hoa. Dù sao thì thẩm nguyên gia cũng chưa đi qua những nơi có bùn đất bao giờ, hơn nữa bây giờ trời đang đổ tuyết những cô chú quét dọn đường khi quét thuyết sẽ quét luôn bùn. Nói cách khác tên hung thủ đã từng đến những nơi có bùn. Bây giờ lại xuất hiện thêm một nghi vấn, liệu hung thủ đến từ nơi có bùn hay là đang đi trên đường thì đạp phải vũng bùn. Sau khi hi ảnh hiện trường biến mất thầm nguyên gia lại hủy rồi chuẩn bị theo dõi hoàng nghi lần nữa. Đang tính bấm vào theo dõi thì Weibo của Hoàng Mi tự động cập nhật trạng thái làm cho cô hết hồn. Thẩm Nguyên Gia bấm vào hình ảnh vừa được đăng lên, đọc xong nội dung thì tâm trạng trở nên ủ ruột. Cô còn tưởng rằng Hoàng Mi sống lại, hóa ra là ba mẹ cô ấy có được tài khoản Weibo, nhờ người khác giúp đỡ, hơn 10 ngày sau mới đăng bài cầu cứu. Nội dung không phải quá sâu sắc nhưng Thẩm Nguyên Gia vẫn hiểu được tâm trạng này. Từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi, mới sinh ra được có mấy tháng mà bị đặt trước cổng cô nhi viên, khi đó viện trưởng ra ngoài quét tuyết rồi tình cờ phát hiện ra cô trong chiếc khăn quấn. Theo lời viện trưởng nói thì trong khăn quấn ngoài cô ra còn có một ít sữa bột và một tờ giấy ghi tên của cô, ba chữ thẩm nguyên ra cũng từ đó mà ra. Sau khi hi lớn lên, thẩm nguyên ra không phải chưa từng nghĩ đến việc thay đổi họ tên, dù sao thì ba mẹ ruột cũng không cần cô, cô còn cần cái tên này làm gì, chi bằng rớt khoát từ bỏ nó. Nhưng chính viện trưởng lại là người không đồng ý, thẩm nguyên gia không biết vì sao bà lại không đồng ý việc cô thay đổi tên họ hỏi cũng không cho cô lý do để tránh phải cãi vã mà cô đành nghe theo. Cô nhi viện đó nằm ở ngoại thành, mỗi năm chỉ có một vài người quyên tiền cho cô nhi viện còn lại là viện trưởng tự mình bỏ tiền túi nên nó tọa lạc ở một nơi tương đối hẻo lánh. Dạo trước khi đã có tiền cắt xê của người mẫu thẩm nguyên gia cũng truyền một ít cho cô nhi viện còn mua vài thứ đồ dùng thiết yếu và quần áo gửi đi. Cô chỉ có thể cảm nhận được tình thương yêu của cha mẹ trên người viện trường. Nếu giờ người xảy ra chuyện là cô thì viện trưởng cũng sẽ... Thẩm nguyên ra khụt khịt cái mũi, bấm thoát ảnh rồi bấm theo dõi Hoàng nghi chờ sau khi màn hình đen biến mất dị ảnh và thông tin của người đã. Khuất lập tức xuất hiện, cô tính cô định tầm mắt lên đôi giày màu trắng, đã phát hiện ra dày bị dính bùn, cô còn muốn tìm xem còn manh mối nào khác nữa không? Nhưng chỉ... Tiếc là ảnh hiện trường chỉ kéo dài có một phút nên lần này thầm nguyên ra quyết định tập trung vào hung khí. Nửa đầu của hung khí đều cắm vào cổ hoàng ni, máu trào ra lênh láng đáng sợ. thẩm nguyên ra cau mày, nhịn cảm giác buồn nôn lại để xem tiếp. hung khí không thể là thứ gì khác ngoài con dao gọt trái cây, bởi vì loại dao này rất phổ biến, nhà cô cũng có một con giống như vậy, mặc dù có thể đồng loại nhưng chắc chắn đó là dao gọt trái cây. Phần thừa của con dao lộ ra ngoài, ánh đèn chiếu lên làm lộ ra thứ gì đó. Hình như là quần của hung thủ. Thẩm nguyên ra không nhìn rõ lắm nên đành từ bỏ tuy nhiên trên giày bị dính bùn đã là một manh mối tốt rồi. Nếu cảnh sát gia tăng tốc độ phá án thì có thể bắt được hung thủ trong nay mai. Đang chìm trong suy nghĩ thì di động trợt vang lên. Thẩm nguyên gia thưởng là tôn ngài nhưng hóa ra lại là viện trưởng, cô nhanh chóng nhận máy, giọng nói hiền hòa ở đầu dây bên kia vang lên khiến tâm trạng dối bởi mấy ngày nay của cô bị đánh tan. Nguyên gia, mẹ nghe tiểu ngài nói con được lên tạp chí có phải không? Viện trưởng giờ đã hơn 60 tuổi nhưng bởi vì thường xuyên vận động làm lụng nên nhìn vẫn còn khỏe khoắn. Thẩm nguyên gia trả lời, mẹ cũng xem tạp chí nữa à? Tạp chí còn chụp nên mẹ đương nhiên biết, viện trưởng cất cao giọng nghe có vẻ rất vui. Ha ha ha, đám tiểu Mỹ biết là con cho nên một bắt hai đòi mẹ gọi cho con để cho chúng nó nói chuyện. Tiểu mị là một bé gái cực kỳ đáng yêu chỉ có điều lỗ tai cô bé có vấn. Để thích lực trục trặc nhưng không phải đích hoàn toàn. Năm trước thầm nguyên ra còn mua cho cô bé một cái máy trợ thính, vì thế mà cô bé từ trạng thái phong bế bản thân trở nên tươi sáng hơn. Mẹ ơi, mẹ mở loa lên đi, con muốn nói vài câu với bọn nhỏ. Được. Theo sau đó là một loạt các giọng nói líu díu to nhỏ chuyển đến lỗ tai. Cô thẩm nguyên ra, con nói đầu tiên, con trước cơ, để tiểu mị nói trước mặt của cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi kìa. thẩm nguyên ra nghe thấy tiếng của mấy đứa trẻ bên đầu dây bên kia mà cười ra tiếng. Được rồi, được rồi, lát nữa cả hội cùng nói tiểu mị đâu rồi. Chị nguyên ra, âm thanh ngọt như kẹo vang lên. Năm nay tiểu mị chỉ mới 5 tuổi tính cách khá yên tĩnh, rất lễ phép cho nên viện trưởng và các bé lớn trong cô nhi viện đều rất thích tiểu mị. Gần đây tiểu mị có khỏe không? Cuốn chuyện cổ tích lần trước chị mua cho em có hay không? Thẩm nguyên gia nhẹ giọng hỏi, mỗi lần nói chuyện với tiểu mị cô luôn vô thức dịu dàng như người chị cả trong gia đình. Tiểu mị đơn nửa ngày trời mới nói ra, hay ạ? Thẩm nguyên gia đã đoán được bé gái bên kia lại đỏ mặt rồi. Tiểu mị rất hay thẹn thùng, cô cười nói, lần sau chị lại tặng em cái khác nhé. Bọn nhỏ xung quanh không nhịn được là xôi nổi thò đầu qua báo cáo chuyện cổ tích rất hay ạ Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ tiểu mị đều lấy ra đọc đó chị ơi, còn đọc ra tiếng nữa cơ. Thẩm nguyên ra nói, vậy phải khen thưởng cho tiểu mị nha. Nói qua nói lại một hồi, điện thoại lại về tay viện trường, bọn nhỏ bị nhốt ngoài cửa âm thanh líu díu cuối cùng cũng lặng xuống. Nguyên ra con ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn, mẹ xem tin tức thấy gần đây có vụ án nữ sinh bị giết đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, con phải cẩn thận một chút. Vâng, con biết rồi. Thẩm Nguyên ra không ngờ viện trưởng lại vòng về chuyện của Hoàng Ni, ngoài cô ra thì còn ai có thể biết được manh mối về hung thủ chứ. Chờ sau khi cúp điện thoại, ngón tay cô bấm nhẹ vài cách danh bạ hiện ra cô lướt xuống dưới tìm cái tên giang bản. Thẩm Nguyên ra hít sâu một hơi rồi bấm gọi. Hơn nửa tiếng sau chuông cửa nhà cô vang lên, thẩm nguyên ra nhảy khỏi sofa, sau khi xác định được người quen qua mắt mèo rồi mở cửa, lịch sự chào hỏi, chào cảnh sát Giang. Trong nhà có máy sưởi nên cô cũng không mặc quá dày. Giang bạn theo bệnh nghề nghiệp mà liếc mắt một vòng, căn nhà rất sạch sẽ gọn gàng, anh gần như có thể hiểu sơ bộ về thẩm nguyên ra. Anh không vòng vo vò, cô có nói là nhớ ra được thêm một chi tiết đó là gì? thẩm nguyên ra rót cho anh ly nước ấm. Giang bạn ngồi ở trước bàn trà, vừa ngẩn đầu là có thể thấy được chiếc cầm thanh tú của cô, mặt không trang điểm tự nhiên mịn màng, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cô. Quả nhiên người làm nghệ thuật ai cũng xinh đẹp, nếu anh điều người trong đội tới đây thì không chừng bọn họ lo ngắm mà quên luôn nhiệm vụ. Thẩm nguyên ra hoàn toàn không biết Giang bạn đang nghĩ gì, cô uống một miếng nước nói tôi đột nhiên nhớ ra một chi tiết trên giày thể thao màu trắng có dính bùn. Bùn, Giang bạn xác nhận lại. Ừm. Thầm nguyên gia nhớ lại cấu trúc bức ảnh một chút, hình như là ở phía mũi giày bị dính rất nhiều bùn, chắc là đã từng dẫm phải. Giang bạn ghi chép lại, còn gì nữa không, thẩm nguyên gia cảm thấy giọng nói của mình lạnh đi mấy độ trên hung khí có một cái lỗ thủng cần chui dao, cảnh sát vẫn chưa tìm được hung khí phải không. Hung thủ mang đi rồi, giang bạn viết viết không ngừng, cô cũng biết muốn giấu một con dao gọt hoa quà thật sự rất dễ. Rửa sạch sẽ thì cũng giống như những con dao bình thường. Nếu bây giờ cảnh sát có lướt qua một con dao nào đó thì cũng không thể chắc chắn đó là dao đã giết người. thẩm Nguyên già ồ một tiếng. Ánh mắt của cô dừng lại trên chữ viết của Giang Bạn, nhìn kỹ thì chú cảnh sát này mà vào giới giải trí thì ắt hẳn không có vấn đề, thậm chí còn chiếm không hình hơn những người khác. Có điều ai cũng có chí riêng của mình, lên được chức đội trưởng đội hình sự thì cũng không phải dạng vừa. Lúc cô đang uống nước thì Giang Bạn ngẩn đầu lên hỏi, vì sao cô lại biết rõ về hung khí như vậy? Ngón tay thon dài gõ gõ trên bàn trà theo từng nhịp rất có tiết tấu Nhưng cô cảm giác nó như đang gõ vào tim cô Đôi mắt đen láy của giang bạn nhìn thẳng vào cô Camera quan sát cũng không thua được hình bóng của hung thủ Vì sao cô chỉ là một người qua đường mà lại biết rõ về hung khí như vậy Thẩm nguyên ra biết chắc chắn anh sẽ hỏi như vậy Cảnh sát thậm chí đã lên trời truy tìm manh mối trong vụ thảm sát của Hoàng Ni Nên quen thuộc với vụ án này hơn bất cứ ai Cô không xuất hiện ở hiện trường mà lại cung cấp thông tin về kẻ sát nhân như vậy, nghĩ cũng cảm thấy có điều không đúng. Nhưng cô không thể nói chuyện webua của mình được, thay vì hỏi tôi nhiều như vậy thì anh mau đi bắt hung thủ đi thẩm nguyên gia tim không đập mặt không đỏ mà nói. Cảnh sát giang, giang bạn nghịch cây bút trong tay, bầu không khí trong phòng khách đột nhiên gượng gạo trong đầu thẩm nguyên gia hiện lên vô số suy nghĩ nên chú cảnh sát đối diện bắt cô lại hay là nên tự khai. Nghe nói những người có năng lực đặc biệt luôn phải nằm trong sự kiểm soát của nhà nước. Thấy cô ngần người, Giang bạn hỏi cô, cô thẩm cô đang nghĩ gì vậy? Tôi không nghĩ gì cả. Thầm nguyên ra hoàn hồn. Cảnh sát Giang, anh có thể đi rồi, tôi đã nói hết những gì tôi biết. Thấy bộ giảng bất cần của cô, anh nhíu mày lại, định nói gì đó thì điện thoại di động reo lên. Anh lấy ra thấp giọng nói chuyện gì. Giang đổi, chúng tôi vừa phát hiện ra manh mối mới ở trên giày chơi bóng màu trắng. Giọng nói hào sảng của Tiểu Lưu vang dội từ đầu máy bên kia sang đến đầu máy bên này. Chương 18, hung thủ. Giang bạn đưa mắt nhìn người đối diện, thấp giọng nói, "Cậu nói đi." Tên đầy đủ của Tiểu Lưu là Lưu Hà Dương, còn có biệt danh là Lưu Dương Hà, năm nay 22 tuổi, mới tốt nghiệp trường cảnh sát, mặt mày thanh tú, thành tích ưu việt. Cậu đóng vai trò tra hỏi tin tức trong đội, rất giỏi phát hiện được những chi tiết còn sót lại. Đây cũng chính là lý do Tiểu Lưu được tuyển dụng. Liêu Hà Dương lập tức nói ra những manh mối mình tìm ra được hiện thời chúng ta tập trung điều tra 3 người Liêu Từ Kiệt Vương Trí và Trương Trí Viễn, sau khi người trong đội đi truy hỏi những người quen của ba nghi phạm thì biết được Trương Trí Viễn bị thiếu một đôi giày thể thao màu trắng. Căn cứ theo lời bọn họ nói thì đáng lẽ Trương Trí Viễn phải có 5 đôi, nhưng chỉ khai có 4 đôi bởi vì mấy tháng trước đã vứt nó đi. Trong tình huống này, người bị thiếu một đôi giày là Trương Trí Viễn có khả năng bị tình nghi cao hơn hai người còn lại. Đương nhiên bọn họ cũng không thể chắc chắn như vậy được cần phải điều tra thêm. Có hỏi cậu ta chưa? Giang bạn hỏi, vẫn chưa, chúng tôi đang định đi hỏi. Giang đội bên kia giọng nói của Lưu Hà Dương chậm lại. Có manh mối mới không ạ? Thẩm nguyên ra cầm cái lì uống nước sống chết mặc bay. Tuy rằng cô không biết anh đang nói về chuyện gì nhưng chắc hẳn có liên quan đến cái chết của Hoàng Ni hoặc có manh mối mới. Lại nhớ đến mình không thấy được rõ thứ ánh lên từ hung khí trong điện thoại cô khẽ nhíu mày. Cô cứ có cảm giác con dao đang phản quang vật gì đó. Cô thầm, Giang Bạn kéo cô về thực tại thẩm Nguyên ra dương mắt nhìn, bình tĩnh trả lời cảnh sát Giang còn vấn đề gì nữa sao? Nếu là câu trả lời vừa rồi thì tôi từ chối trả lời. Giang Bạn gật đầu, bỏ qua chủ đề này. Cô xác định điều cô vừa nói bao gồm cả việc trên hung khí có lỗ thủng là đáng tin cậy sao? Tất nhiên. Thẩm nguyên gia không hề nghi ngờ tính chân thật của Weibo trước đó đã có hai sự kiện xảy ra theo đúng tiên đoán Weibo thật sự có khả năng đoán mệnh nghi ngờ cũng chỉ lãng phí thời gian. Giang bạn đứng lên, thân hình cao lớn khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức. Anh cúi đầu nhìn về phía thẩm nguyên gia, nói tôi không biết cô lấy manh mối từ đâu ra nhưng với tình hình trước mắt thì hy vọng điều cô nói không sai. Anh nhanh chóng rời đi, lúc tay đặt ở chốt cửa ánh mắt dừng lại ở quyền tạp chí trên tủ. Giang bản ngừng động tác xoay người. Trên trang bìa là người phụ nữ với ánh mắt quyến rũ, khác hoàn toàn với người mới rồi còn bình tĩnh lý trí ngồi trước mặt anh. Giọng nói của thẩm nguyên da vang lên từ sau lưng, sao anh còn chưa đi. Bìa tạp chí rất đẹp, thẩm nguyên da ngỡ ngàng, chờ khi cô hoàn hồn lại thì cứ cả bị đóng lại, gió lạnh bên ngoài đột nhiên chui vào nhà rồi biến mất ở máy sưởi Tại chung cư của trương trí viễn, lúc này có vài cảnh sát đang đứng ở đây. Liêu Hà Dương dò hỏi theo manh mối giày thể thao màu trắng Thấy đối phương ấp à ấp úng cho nên cảm thấy hoài nghi Bây giờ hai người đang rất căng thẳng Tôi không có giết người Tôi chỉ bỏ một đôi giày mà các người đã phán tôi thành nghi phạm Đây là phỉ báng Trương chí viên ngồi đối diện bình tĩnh nói Liêu Hà Dương yên lặng lắng nghe Anh Trương anh giải thích sai định nghĩa của phỉ báng rồi Đang định nói tiếp thì cửa bị đẩy ra Giang bạn bước vào hỏi đồ đâu Liêu Hà Dương vội đứng dậy Ở bên kia đã sửa chữa rồi, hơn nữa chúng tôi còn phát hiện được một con dao gọt hoa quả trong phòng bếp. Kết quả khám nghiệm của Pháp Y đã có từ hồi đầu tháng, vết thương chí mạng của Hoàng Ni là ở cuộc bị cắt đứt động mạch chủ mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Trừ vết thương chí mạng này ra thì không tìm được vết thương khác trên cơ thể. Sau nhiều lần giám định hùng khí được cho là đã gây ra vết thương chí mạng chính là dao gọt trái cây. Ràng bạn đột nhiên hỏi, trong nhà ba người đều có dao gọt trái cây phải không? Liêu Hà Dương bị nghẹt, nhớ lại một chút trong nhà Vương Trí và Trương Trí Viễn đều có dao gọt hoa quả nhưng trong nhà lưu Từ Kiệt thì không bởi vì cậu ta chưa từng ăn cái gì ở chung cư. Vốn dĩ Trương Trí Viễn là ít bị tình nghi nhất vì cậu ta có bạn cùng phòng. Hơn nữa ai cũng biết cậu ta từng mắng chửi Hoàng Ni cho nên không phải là người có tâm tư kín đáo. Nhưng hôm nay độ tình nghi của cậu ta lại bị tăng lên rất nhiều. Một người khác đến bổ sung, không có vết máu thừa trên bề mặt hai con dao. Chúng tôi đã lấy hai con dao chuẩn bị mang về sở xét nghiệm. Nếu có thể xét nghiệm ra được thì vụ án này coi như xong. Giang bạn nhướng mày, đưa con dao qua đây. Cảnh sát nhanh chóng đặt hai túi vật chứng trong suốt chứa hai con dao lên bàn. Liêu Hà Dương nói thêm, hai con dao này tuy không phải cùng hãng nhưng khá giống nhau, lưỡi dao chui dao, độ dày và chiều dài cũng tương đương. Giang bạn ưm một tiếng, hai con dao đều có dấu vết đã qua sử dụng, lướt mắt một cái là nhìn ra được. Anh đeo bao tay vào, ngón tay thon dài cầm túi vật chứng lên. Giang đội, sao anh lại lắc đầu? Lưu Hà Dương hỏi, Giang bạn không nói, nếu lời thầm nguyên ra nói là đúng thì hai con dao này đều không phải hung khí. Như vậy thì phát hiện này cũng vô dụng nhưng anh cũng không thể nói ra như vậy. Có phát hiện con sao có lỗ thủng nào không? Anh cười bao tay ném lên bàn thuận miệng hỏi. Không có, manh mối đứt đoạn, Giang bạn phóng ánh mắt tới chương chí viễn. Anh Trương, trước mắt anh đang bị tình nghi là hung thủ sát hại Hoàng Ni, nếu anh không nói rõ được đôi giày thể thao màu trắng kia đã ở đâu thì chúng ta khó mà nói chuyện. Biểu cảm của Trương Trí Viễn rất khó coi. Liêu Hà Dương dễ nói chuyện hơn, nhưng người trước mặt rõ như ban ngày cho dù có là ngoại hình hay khí thế thì nhìn không giống một người có thể lừa gạt. Cậu ta cắn răng nói, giày bị một người đàn ông khát trộm mất rồi. Liêu Hà Dương kinh ngạc đàn ông. Trương chí viễn gật gật đầu, nói xong lại thở hát ra, vội vàng nói tôi không có giết người tuy rằng tôi cảm thấy người phụ nữ hoàng nghi này như là một con điếm nhưng không đến mức phải giết người. Cậu ta nhấn mạnh nói tôi không có giết người thật đó. Giang bạn không nói được gì, ngồi xuống đối diện cậu ta. Nói đi, lúc này trương trí viễn mới nhẹ nhõm kể lại những chuyện vụn vặt khoản thời gian trước. Cụ thể là ngày 15, tôi vốn phải về quê nhưng sau đó lại cảm thấy không khỏe, không muốn ngồi xe nên đã về thẳng chung cư sau đó nằm thẳng ra giường ngủ. Ngày hôm đó sau khi ngủ dậy, trời bên ngoài đã tối đen. Cậu ta lười nhúc nhích nên nằm thẳng cẳng trên giường đến khi cổ hỏng khô khốc mới rời giường đi ra ngoài lấy nước, cũng chính là lúc vừa ngồi dậy thì nghe được tiếng động bên ngoài. Cửa phòng đóng chặt che khuất không cảnh bên ngoài. Ngày hôm đó bạn cùng phòng của Trương Trí Viễn cũng nói sẽ về quê nên không có khả năng xuất hiện ở chung cư. Cậu ta cảm giác có thể là trộm nên mới gión dén đi tới phía sau cửa. Nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào cửa sổ tòa nhà dõi lên hành lang, rõ ràng là một người đàn ông. Đôi giày bị lấy cắp như vậy đấy. Trương Trí Viễn nhún vai. Chỉ có một chuyện như vậy mà hồi nãy cậu lại xoắn suýt không chịu nói, chẳng phải đang làm chậm trễ quá trình phá án của chúng tôi sao. Liêu Hà Dương không nhịn được mà lên án, tôi đường đường là một người đàn ông, giày mình bị trộm đã đành còn chính mình nhìn thấy nó bị trộm, nói ra thì fan sẽ nói sao về tôi? Chẳng lẽ tôi không cần mặc mũi à? Trường chí viễn sặc lại, Liêu Hà Dương lầm bẩm nói, nói cứ như nhiều fan lắm. Trường chí viễn lại nhìn Giang Bạn, anh nói đi cảnh sát Giang, tôi thực sự không có giết người, nếu các người không tin thì tôi cũng không còn biện pháp nào. Giang Bạn không nói chuyện, ngón tay gõ gõ trên đùi suy tư. Hơn nữa vào ngày đông thì có ai điên đâu mà mang giày chơi bóng đi giết người chứ cậu ta giận dữ nói được một nửa thì dừng lại, nhảy dựng lên, có phải cái tên trộm giày kia muốn vu oan hãm hại tôi không? Đột nhiên Trương chí Viễn trở nên thông minh, chắc chắn là như vậy, trộm giày rồi đi giết người, như vậy cảnh sát sẽ điều tra tôi, tên hung thủ thật sự sẽ không liên quan gì đến chuyện này mẹ nó. Tôi mà biết tên đó là ai thì tôi nhất định phải giết hắn. Liêu Hà Dương nhăn mặt, giang đổi. Thẩm Nguyên gia cảm thấy cô cần phải động não. Cô cứ cảm thấy thiếu sót cái gì. Từ sau khi Weibo có công năng đoán trước được tình huống trong tương lai mỗi lần cô lại nhìn thấy được một điều mới. Lần trước cũng may là quan sát kỹ càng mới biết được nơi ở của Trương Văn Thao. Tình huống bây giờ lại không giống bởi vì lần này phức tạp hơn. Thẩm Nguyên gia nghĩ một hồi rồi quyết định xuống siêu thị dưới nhà mua một cái kính lúp. Cho hỏi ở đây có bán kính lúp không? Chị Thu Ngân có ạ. Chị tìm ở dãy thứ 3 kệ ở trong hàng trên cùng là thấy. Thẩm nguyên ra lấy một cái khá lớn, ngắm nghĩa một chút phóng đại số cũng được có thể phóng to được cả con kiến. Sau đó về nhà cô lấy di động ra theo dõi Hoàng My rồi kéo xuống ảnh chụp hiện trường tử vong, đưa kính lúp vào bắt đầu soi. Công năng của Weibo cũng rất xịn. Thẩm nguyên ra cảm khái, sau khi cô phóng đại vô số lần thì cũng có thể thấy được hoa văn trên chui dao cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được lưỡi dao. Phần nửa lưỡi dao lộ ở bên ngoài phản chiếu chiếc quần tây đen của hung thủ, ngoài ra còn có một vật lóe ánh sáng lên, nhưng vì quá nhỏ nên không thể nhận định được. thẩm Nguyên gia cẩn thận xem xét. Lưỡi dao nhỏ như vậy, dựa theo tỷ lệ này thì vật nhỏ lué sáng này sẽ nằm ở phần dưới của hung thủ. Ảnh chụp dần dần biến mất. Lần này thẩm Nguyên gia rất có động lực tiếp tục tập trung vào hoàng mi, dồn hết tâm trí vào điểm sang đó mà soi bằng kính lút. Ánh sáng rất nhỏ. Thẩm nguyên gia chạy vào phòng tìm đồng hồ và lắc tay của mình, sau khi thử nghiệm đồng loạt thì cô phát hiện khả năng lué sáng rất lớn. Cô nghĩ vệt lué sang trong hình có lẽ là nhẫn, cũng có người thường xuyên đeo hoặc không quen đeo nhẫn, nếu định giết người thì không có khả năng đeo cho đẹp tức là hung thủ có thói quen đeo nhẫn và không hề tháo nó ra. Nói cách khác kẻ sát nhân có thể là người đàn ông mang giày trắng và có đeo nhẫn. Thẩm nguyên gia bị suy luận của mình làm kinh ngạc. Cô nhanh chóng quang kính lúc qua một bên rồi lấy điện thoại gọi cho Giang bạn Đào dây bên kia vang lên giọng nói trầm lắng, cô thầm. Thầm Nguyên ra vuốt lỗ tai. Cảnh sát Giang, tôi có manh mối mới, không biết anh có tin hay không nhưng hung thủ thường hay đeo nhẫn, không phải nhẫn thì cũng sẽ là đồng hồ hoặc vòng tay. Quá nhiều thông tin, một lúc sau Giang bạn mới hỏi cô thẩm rốt cuộc cô. thẩm Nguyên ra bình tĩnh cắt ngang lời anh, tôi biết xem bói. Bói toán là phương pháp tốt nhất để che giấu sự việc. Lần trước Trương Văn Thao cũng bị cô dọa như vậy, lần này cô cũng lấy cớ qua loa, dù sao đối phương cũng đâu biết thật hay giả. Bói toán, trong cổ họng của Giang Bạn tràn ra một tiếng cười. Giang Bạn vừa ghi chép lại vừa không khống chế được cơn tò mò của mình mà hỏi, cô thẩm nếu cô biết bói toán thì có thể bói cho tôi một quẻ được không? chương 19, ôi bua, đối diện cúp máy cái rục. Giang Bạn nhìn hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, sau đó nghĩ đến chuyện mình mới vừa xấu tính vừa nãy thì khóe môi hơi nhét lên. Giang đội, anh đang làm gì vậy? Lưu Hà Dương thấy biểu cảm của anh nên hỏi có phải cấp trên lại gọi điện xuống không? Cũng không đúng, nếu cấp trên gọi điện thì hẳn là phải gây áp lực mới đúng, giang đội muốn khóc còn không kịp sao lại cười như vậy? Hơn nữa, giang đội cười lên nhìn đẹp trai thật. Trong đội của bọn họ có vài cô gái, ngoại trừ vài người đã có chồng có con, còn lại hai người mới đến được một năm thì thường xuyên bàn luận về giang đội. Ví dụ như là gương mặt kia cơ bắp đó, khí phách khi phá án, thậm chí còn nghe mấy lời như kiểu muốn lột đồ của giang đội. Liêu Hà Dương dùng mình, chợt nghĩ đến cái gì đó, hay là cô thẩm Nhân chứng này như là nhân tố bí ẩn trong đội của bọn họ, mặc dù ai cũng biết danh tính của cô gái này nhưng người trong đội không ai được tiếp xúc với nhân chứng ngoại trừ giang đội. Hơn nữ hiện trường cũng không có dấu vết xuất hiện người khác, camera theo dõi cũng không thấy hung thủ sao nhân chứng này lại có thể biết được nhiều manh mối như vậy chứ. Lời nói còn chưa dứt đã bị Giang bạn liếc một cái làm Tiểu Lưu không dám hó hé nửa câu sau, chỉ có thể cười trừ. Giang bạn trả lời, "Không phải." Anh nhìn cuốn sổ của mình, khôi phục lại biểu cảm nghiêm túc. "Các cậu đã xem các video gần đây Vương trí và Lưu Từ Kiệt chưa?" Lưu Hà Dương, "Vẫn chưa." "Vậy còn không mau đi." Giang bạn liếc cậu một cái rồi lại bác bỏ tôi, "Để tôi tự mình đi, các cậu ở đây lấy khẩu cung đi." Lưu Hà Dương nhìn anh cất bước đi xa. "Video, có có." Người phụ trách của công ty trả lời. Liêu Hà Dương gật đầu, nghiêm túc nói, vậy các người mau tổng hợp lại rồi gửi lại cho Cục Công an, nhất định không được bỏ sót một cái nào. Là công ty của ngôi sao giải trí thì không nhiều cũng có một vài video. Hơn nữa, để đánh giá thành tích thì các video sẽ được phân chia theo hồ sơ cá nhân. Gần đây Lưu Từ Kiệt và Vương Trí có xuất hiện cùng nhau trong một tiết mục, ngoài ra bọn họ còn tham gia các khóa học do công ty đề ra nên ngay khi cảnh sát yêu cầu thì người phụ trách đã lập tức cung cấp video. Sao lại muốn xem video vậy? Có phải có gì đặc biệt không? Hay là cảm thấy có gì đó không đúng sao? Cậu Lưu Từ Kiệt này thoạt nhìn thì khả năng vũ đạo cũng không tệ, cậu ta đi theo con đường tiểu thịt tươi, nhìn rất rạng rỡ, nếu thật sự là tội phạm giết người thì quá đáng sợ rồi. Video của Vương Chí rất có tổ chức Trương Trí Viễn và cậu ta từng xuất hiện cùng nhau hai lần, trên sân khấu thì nhìn rất lễ phép thế mà sau lưng lại mắng chửi Hoàng My thẩm thể. Mọi người vừa xem vừa ghi chép lại. Trong ba người này thì người tiếp xúc với Hoàng My nhiều nhất chính là Trương Trí Viễn. Sau khi rời khỏi chung cư của Trương chí Viễn thì giang đội trực tiếp về đội thấy mọi người đã xem video, anh vội vàng hỏi, trong video có thấy ai đeo nhẫn, đồng hồ hoặc vòng tay gì không? Ở đây, Lưu Từ Kiệt. Đồng chí cảnh sát ngồi trong cùng tên là nhậm lộ lộ dơ tay báo cáo. Sắc mặt Giang bạn đanh lại, bước đi qua. Nhậm lộ lộ chỉ màn hình máy tính. Giang đổi, ở chỗ tôi có hai cái video của Lưu Thử Kiệt. Một cái là tham gia sự kiện còn một cái là cuộc camera giám sát của công ty. Cả hai cái đều thấy Lưu từ Kiệt đeo nhẫn. Máy tính đang phát đoạn video ở camera giám sát công ty. Lần trước khi vụ án của Hoàng Ni mới bắt đầu thì bọn họ cũng đã từng xem video này rồi, nhưng lúc đó không ai để ý đến chuyện này. Thời gian giám sát gồm 2-3 ngày nay, lúc lưu Từ Kiệt xuất hiện đi từ cuối hành lang đến trung tâm thì Giang Bạn bấm dừng lại rồi phóng to màn hình ra. Ngày Hoàng Ni xảy ra chuyện là 3 ngày sau đó, chuyện của Hoàng Ni cũng không ảnh hưởng gì tới mấy người khác. Trong camera, lưu thử kiện ăn mặc bình thường xem giờ thì hẳn là đến công ty từ sớm, biểm cảm và động tác tương đối bình thường thả lỏng Lúc tạm dừng, tay của cậu ta vừa khéo đặt ở cổ áo, mờ bàn tay hướng ra ngoài, quả nhiên trên ngón áp ốt có một chiếc nhẫn. Giang bạn cao mày nhớ lại lời nói của thẩm nguyên ra. Quả nhiên đúng, nhậm lộ lộ tò mò hỏi, giang đội chiếc nhẫn này có liên quan gì đến vụ án sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì đâu có phát hiện ra chiếc nhẫn nào ở hiện trường vụ án đâu trên người nạn nhân cũng không có dấu vết đeo nhẫn. Rằng bạn không trả lời vấn đề này, nói mở đoạn khác lên đi. Nhậm lộ lộ mở một cái khác ra. Cái video này được quay lúc lưu từ kiệt tham gia một hoạt động độ sắc nét tốt hơn trong camera giám sát nên. Có thể thấy được rõ ràng những chi tiết trang trí trên quần áo của cậu ta. Trên ngón áp ốt quả thật có một chiếc nhẫn giống như trong video giám sát. Giang bản trà sát lòng bàn tay. Anh đứng lên, giọng nói tăng thêm âm lượng. Vương Chí có đeo nhẫn không? Các giọng nói đồng loạt trả lời, không có chỗ tôi không có phát hiện. Có một tiếng nói vang lên cách đó không xa tôi xem các video của Vương Chí thì thấy cậu ta không có thói quen đeo nhẫn, đồng hồ và vòng tay cũng chưa từng phát hiện. Nhất thời, các đồng chí cảnh sát đều tập trung quan sát video của Lưu Từ Kiệt. Về cơ bản thì Lưu Từ Kiệt đều đeo nhẫn, đồng hồ hay vòng tay gì đó chưa thấy tới, nhẫn vẫn là phổ biến nhất. Giang bạn im lặng suy thư, vỗ vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người lại, trầm giọng nói, bây giờ buông hết những việc đang tra trong tay, tập trung vào Lưu Từ Kiệt. Tuy rằng không biết vì cái gì nhưng quyết định của Giang đội chưa bao giờ sai lầm. Vụ án này vốn đã không có nhiều manh mối, báo cáo khám nghiệm của Pháp Y cũng không có nhiều thông tin. Rõ... Sau khi cúp điện thoại thì thầm nguyên ra đột nhiên thấy mình hơi lạnh lùng. Coi bói cho cảnh sát Giang. Không có Weibo thì cô bói cái gì mà bói, lời nói rõ ràng không tin cô viện cơ biết coi bói này, mà nếu như cô hỏi Weibo của anh là gì thì lại giấu đầu hở đuôi. Hơn nữa, nếu Giang bạn nói mình không dùng Weibo thì cô biết nói gì cho phải tốt nhất là từ chối. Cô đã đưa nhiều manh mối như vậy rồi, xem như tận tình tận nghĩa. thẩm nguyên ra cất kính lúc để dành lần sau dùng tiếp. Cái Weibo này không thể chụp màn hình lại được phiền thật. Cô nghĩ một lát rồi gọi điện cho Tôn Ngài hỏi dò, di động không thể chụp màn hình Weibo thì phải làm sao bây giờ? Tôn Ngài vừa nghe liền bắt đầu cười nhạo, di động từ thời đồ đá còn có thể chụp màn hình hay sao? Nguyên gia, cậu có chắc là cậu đã mua điện thoại thông minh không vậy? thẩm Nguyên gia giải thích không phải không thể chụp được mà chỉ có chụp màn hình Weibo là không được thôi. Ồ, nhưng mà tớ cũng chưa gặp tình huống này bao giờ. Tôn Ngải đang đi chơi ở ngoài thuận miệng nói, nếu có tớ ở đó thì tớ có thể chụp thử. Nhưng mà cậu cũng nên đổi cái điện thoại mới đi chứ tiền chụp hình cho tạp chí chắc cũng không ít đâu nhỉ. Đầu dây bên kia có tiếng nhạc sập sinh, thủ lao của phi thượng quả thật không thấp hơn nữa còn là ảnh bìa. Nửa năm tiền thuê nhà và phí sinh hoạt của thẩm nguyên gia đều được giải quyết ổn thỏa. Chi phí ở đế đô quá cao có khi cô cũng không thể bắt kịp. Nói sao vậy tớ cúp đây. Thẩm nguyên gia cảm thấy lời tôn ngải nói cũng có lý. Đúng lúc trong nhà còn một cái điện thoại dư chắc là được. Bằng không thì sau này mỗi lần muốn điều tra manh mối gì thì đều phải theo dõi đi theo dõi lại phiền phức. Cô bật camera ở di động cũ rồi nhắm thẳng vào giao diện Weibo của Hoàng Ni sau khi theo dõi. Thẩm nguyên gia có chút mong chờ. Nhưng cái khiến cô không ngờ tới là trong ảnh chụp chỉ hiện ra giao diện Weibo bình thường của Hoàng Ni chứ không hề thấy di ảnh hay ngày tháng gì. Cô lại nhìn về chiếc di động đang xài, màn hình vẫn hiền thị di ảnh. thẩm nguyên ra không khỏi ngỡ ngàng. Không biết bây giờ là điện thoại bị đột biến hay do mắt cô có vấn đề. Giờ cầm điện thoại cũ cũng, cũng không biết làm gì. Sau một lúc thẩm nguyên ra đột nhiên lué lên một ý nghĩ cô lấy sim của điện thoại mới rồi gắn vào điện thoại cũ sau đó khởi động lại. Cái di động cũ này thật ra cũng không hư hỏng nhiều chẳng qua chỉ là hơi chậm. Màn hình xuất hiện cô kết nối mạng tại Weibo rồi đăng nhập vào tài khoản của mình. Không khác gì so với di động đang dùng. Thẩm Nguyên ra tập trung, hít một hơi thật sâu rồi bấm theo dõi Hoàng nghi Màn hình đen quen thuộc xuất hiện. Di ảnh ngày sinh ngày mất và ảnh hiện trường tử vong đều không biến mất. Thẩm Nguyên ra cầm di động trái tim dần chìm xuống. Có có cảm giác chuyện này có liên quan đến Weibo của cô. Nghĩ đến chuyện lần trước cô dùng Weibo giả địch cung cấp tin tức đôi mắt cô sáng lên, vội vàng đăng nhập vào tài khoản kia. Thông tin tài khoản không phải là cô, là của một người đàn ông nào đó. Có rất nhiều tin nhắn được gửi cho cô, đứng đầu là tin nhắn của Cục Cảnh sát Giang Hải. thẩm Nguyên gia vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mình bị phát hiện. Chưa nói chuyện lên mạng tìm hướng dẫn, còn mua tài khoản giả kết quả hôm sau đã bị sờ gáy tìm tới cửa. Có lẽ người trong đội hình sự cảm thấy cô rất ngốc. Thẩm Nguyên ra quyết định quang chuyện này ra sau đầu. Cô không thay đổi bất cứ gì trong Weibo giả. Weibo của cô cũng chỉ theo dõi vài người như Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm, Hoàng My và nhìn thấy ngày sinh tháng mất của bọn họ. Cho nên cô mới nghĩ tới chuyện nếu dùng Weibo giả theo dõi Weibo của mình thì sẽ ra sao? Không biết có thấy được gì ảnh với ngày mất của mình không? Thẩm Nguyên ra tìm Weibo của chính mình rồi bấm vào. Trang chủ là bài viết mới nhất cô đăng lần trước, không có gì kỳ lạ. Bấm vào nút cuối màn hình góc trái, Weibo hiển thị ba chữ đã theo dõi. Thẩm nguyên ra không chấp mắt mà nhìn di động. chương 20, đáp án, mấy chục giây trôi qua, giao diện Weibo trên điện thoại vẫn không có gì biến chuyển Thẩm nguyên ra không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào, có chút nhẹ nhõm nhưng cũng có chút tiếc nuối. Nếu cô có thể xem được ngày tử vong của mình và ảnh hiện trường thì hay rồi, lỡ đâu mà đột từ thì còn có thể tránh cho sự việc xảy ra. Nhưng bây giờ không xem được chỉ có thể bỏ qua. Có điều suy nghĩ lúc trước đã được nghiệm chứng. Nói cách khác khi cô dùng Weibo của mình để theo dõi người khác thì mới xuất hiện tiên đoán. Nhưng dùng Weibo của mình thì không thể nào theo dõi được tài khoản của mình. Thẩm nguyên gia nghĩ có lẽ cô sẽ không bao giờ bói được khi nào mình đi trầu ông bà. Như vậy cũng được đỡ phải lo lắng đề phòng. Được sống lại đã là một ân xá đối với cô, ngày tháng sắp tới cô phải sống sao cho thật đáng, về sau có chết đi cũng không có gì hối tiếc. Thẩm nguyên gia vẫn dùng chiếc di động đang xài Cái Weibo này cũng rất biết phân biệt chính chủ, chỉ có điều thời gian hiển thị của ảnh hiện trường quá ngắn, chỉ có một phút cô phải hủy theo dõi rồi phải theo dõi lại nhiều lần mới tìm được đáp án. Có điều ngẫm lại thì nếu kết quả vẫn luôn ở đó thì Weibo của cô đúng thật không bình thường, hễ mở lên là thấy di ảnh của người khác thật đáng sự. Chi đội điều tra quyết định không rút dây động rừng, cả đội cũng không biết vì sao Giang đội lại bắt bọn họ xem ai đeo nhẫn, đồng hồ, lắc tay. Đúng là không chạm được đến cảnh giới suy nghĩ của anh ấy. Nhưng dựa theo những phán đoán từ xưa tới nay thì Giang đội chưa bao giờ đoán sai. Những vụ án luôn như vậy, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến nhưng chỉ cần theo Giang đội thì sẽ biết được hung thủ là ai. Chỗ ở của Lưu Tử Kiệt cũng không phải do công ty sắp xếp mà là cậu ta tự thuê. Trong khu chung cư có camera theo dõi, chỉ có vài chỗ là điểm mù. Người trong đội chia thành 3 nhóm, một nhóm xem camera, một nhóm âm thầm theo dõi lưu Từ Kiệt nhóm còn lại theo dõi Vương Trí và Trương Trí Viễn. Tuy rằng độ hiểm nghi của hai người còn lại không cao nhưng vẫn không thể lơ là. Bọn họ đã từng xem video ở chung cư nơi lưu Từ Kiệt ở camera ở lầu hành lang cho nên mới có kết luận sau khi lưu Từ Kiệt về nhà rồi thì không đi ra ngoài nữa. Tôi đã quan sát rồi, cậu ta ở căn hộ trong cùng hành lang, bên cạnh có một góc chết cũng có khả năng đi ra từ chỗ đó nhưng đến giờ vẫn chưa bị ai nhìn thấy nên không biết có đúng hay không. Nhậm lộ lộ chỉ vào đoạn dừng lại trong video giám sát. Liêu Hà Dương dán sát mắt vào màn hình nếu đi xuống từ đây thì cũng không phải không được. Anh xoay đầu, giang đội, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Không có chứng cứ xác định chắc chắn không thể lục soát nhà người ta chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Lúc cha hỏi Trương Chí Viễn là Vương trí bọn họ mới chủ động đưa ra, cảnh sát không thể trực tiếp điều tra. Ánh mắt Giang bạn rời khỏi màn hình, "Tôi đến chung cư xem thử." Vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang lên, một đồng chí thanh niên trai tráng tên là Lý Thần kêu lên, "Giang đội, phát hiện một thứ gì đó ở dưới bồn hoa chung cư nhà Lưu Từ Kiệt." Nói một hơi không dứt nên sau khi nói xong thì Lý Thần thở dốc. Giang bạn khoanh tay lại, Ánh mắt Lưu Hà Dương dừng trên người anh, không khỏi cảm khái giá trị nhan sắc của đội trưởng nhà mình quả là không đùa được đâu. Đặc biệt là đôi tay kia giống những nghệ sĩ Dương Cầm. Giang bản đắp được tôi sẽ lập tức qua đó. Lưu Hà Dương và Nhậm Lộ Lộ cũng đi theo. Bọn họ không dùng xe của sở mà chạy một chiếc xe hơi nhỏ, sau mười mấy phút cũng tới cổng khu chung cư, đã có người chờ ở đó từ lâu. Bây giờ Lưu Từ Kiệt đang ở đâu? Vừa xuống xe là Giang bạn đã hỏi. Ở trong nhà kéo rèm cửa lại chúng tôi sợ rút dây động rừng nên đổi quần áo với bảo vệ chung cư sau đó vở như đi tuần tra. Lý thần phụ trách nói, giang bạn chỉ người vệ sinh cũng vậy sao? Lý thần hơi xấu hổ, giải thích bởi vì bảo vệ trực công tiểu khu chỉ có vài người quần áo không đủ nên chúng tôi đành đóng giả luôn. Giang bạn gật đầu, anh khởi động vài khớp tay, đi thẳng vào chung cư, ngẩn đầu là đã có thể thấy được tấm màn gam tối. Nhà của Lưu Từ Kiệt ở lầu 3, không tính là xa hoa nhưng chất lượng cũng không phải tể. Xung quanh tiểu khu cũng rất tốt cây lá cành. Khu trồng cư nào cũng trồng cây thụ, dù có là mùa đông thì cây thụ vẫn luôn xanh mát. Giang bạn đứng ở cạnh bồn hoa, ngón tay vân vê thân cây thụ. Cái cây này khá cao. Cao đến tận cửa sổ lầu 4 cho nên hơn nực cửa sổ của Lưu Từ Kiệt đều bị cây này chắn. Đằng sau cây cổ thụ là tường vây, bên kia tường vây mà mấy ngôi nhà bị dỡ bỏ trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên này. Giang bạn thua tay về. Các cậu tìm được gì? Lý thần vội nói, hôm nay nắng lớn nên làm đống tuyết đằng kia tan ra. Chúng tôi đang giả vờ là người dọn dẹp và quét tuyết xung quanh đây thì phát hiện có thứ gì đó. Anh vẫy tay một cái, có người chạy qua. Lý thần đưa cho giang bạn Đây là dấu chân tụi em tìm được sau khi về sẽ đối chiếu với dấu chân của ba người xem có phải của bọn họ hay không. Giang bạn đeo bao tay vào, đến gần bồn hoa rồi không người. Tuyết chỗ này đã tan gần hết lộ ra đất những nhánh cây khô và cỏ dài. Anh lại nhìn về phía cây thụ, một dấn chân sâu khoảng nửa thức xuất hiện trước mắt. Giang bạn ngẩn đầu nhìn lên trên, từ góc độ này tán cây và lá hoàn toàn che khuất khung cảnh phía trên. Độ sâu này cũng không phải là độ sâu của người bình thường khi đi qua để lại trên đất mà là dùng sức ép xuống để lại một cái lỗ hãm xuống đất. Trên giày có bùn, giang bạn nhớ tới những manh mối thẩm nguyên gia cung cấp cho mình. Thứ nhất là giày chơi bóng màu trắng, thứ hai là trên giày có bùn, thứ ba là dao có lỗ thủng và quan trọng nhất chính là hung thù có khả năng đeo đồ trang sức. Liên hệ với dấu chân tìm được ở đây thì độ hiểm nghi của Lưu Tử Kiệt càng tăng lên rất nhiều. Trước tiên lấy mẫu về đối chiếu đi, giang bạn ngồi dậy ra lệnh. Lưu Hà Dương và Lý Thần Gác ở đây, những người khác rời khỏi đây trước đi. Chỉ trong chốc lát, người xung quanh đều tản đi hết một nửa. Giang Bạn ngồi xổm xuống, duỗi tay lấy miếng đất, sau đó chết lên giày của mình. Lưu Hà Dương và Lý Thần ngơ ngác không biết Giang đội có ý gì. Đất rất dính, anh đứng dậy, dậm chân tại chỗ nhẹ nhàng mà đất vẫn không rớt ra. Nếu không chú ý thì từ trên cao nhảy xuống, giày chắc chắn sẽ bị dính bùn, nếu không dùng nước hoặc chất tẩy rửa rửa thì bùn sẽ dính chặt trên giày. Giang đội anh làm sao thế? Có phát hiện gì chăng? Hai đồng chí cảnh sát trẻ tuổi cuối người xem tò mò động tác của anh. Giang bạn ưm một tiếng, anh đi tới chỗ cửa sổ bị tán cây thụ che lấp ở đây tương đối bình thường, không có dấu chân, chỉ có lác đác vài cành cây khô. Có một khối tuyết lớn động trên một cành cây dài khoảng một sải tay, phần dìa đang tan dần còn trung tâm thì bị dính mấy chấm đất sơ màu đen. Lúc giang bạn chuẩn bị đứng dậy thì khóe mắt đột nhiên liếc thấy cái gì đó. Anh xoay người sang, đổi vị trí, đối diện với bức tường trung cư, giơ tay trái lên chỗ tuyết động, ngón tay thon dài sắp sửa chạm vào tuyết. Lưu Hà Dương và Lý Thần cũng cảm thấy có gì đó, nín thở chờ đợi. Đột nhiên anh dừng lại ánh mắt xuất hiện một tia hứng thú lấy bao tay trong túi đeo vào rồi mới gạt đống tuyết sang một bên. Một cái cây nhỏ trơ trụi hiện ra. Giang bạn nhìn chăm chú gốc đất ở cái cây, lấy hai ngón tay chạm vào rồi xoa xoa, xong đứng dậy nói, đào chỗ này lên. Liêu Hà Dương và Lý Thần lập tức tuân mệnh Nửa tháng gần đây, trời đùa tuyết lúc to lúc nhỏ, tuyết hôm qua và hôm nay cũng tan gần hết đống này nằm ở nơi khuất sáng nên ánh nắng cũng không chiếu tới. Mặt trời trên đỉnh đầu dọi xuống người lan tỏa ấm áp. Giang bạn mặt không cảm xúc đứng bên cạnh. Tầm một phút trôi qua anh cuối cùng cũng nghe được áp án mà mình muốn tìm thấy rồi. 6 giờ chiều, sắc trời đã ngả đen. Tinh thần của đội điều tra lại được lấp đầy, chỉ còn ngồi chờ kết quả nữa thôi. Người trong đội kiềm lòng không đặng mà cứ muốn hét lên. Cuối cùng cũng có người đẩy cửa vào, lớn tiếng báo cáo kết cạo kết quả tới rồi đây, dấu vân tay trên con dao khớp với dấu vân tay của Lưu Từ Kiệt trong kho lưu trữ ngoài ra còn có một phần DNA sót lại sau khi đối chiếu đã được xác định là của Hoàng Nhi. Mới vừa đào được từ đất lên là Lưu Hà Dương đã nhanh chóng mang về đội phân tích cộng có dấu chân trước đó, đẩy nhanh tiến độ đối chiếu càng sớm có kết quả. Đúng là không làm mọi người thất vọng, cả phòng không nhịn được mà hét lên hoan hô. Vụ án này mãi không phá được là vì bọn họ vẫn chưa tìm được hông khí, hóa ra lại bị chôn dưới đất còn dùng tuyết lấp lại, muốn tìm cũng phải bắt thang lên hỏi ông trời. Lưu Hà Dương, bây giờ chỉ còn chờ lệnh bắt người. Cũng may vụ án này khá có sức ảnh hưởng nên lệnh bắt người đến rất nhanh, 6 giờ rưỡi đã có mặt tại phòng điều tra. Bên ngoài gió to đến mức tạt vào mặt cũng thấy rát. Căn nhà trên chung cư của Lưu Từ Kiệt vẫn sáng đèn, ánh sáng xuyên qua tấm dèm cửa chiếu ra ngoài. Các đồng chí cảnh sát đứng canh gác theo dõi bên dưới đã lạnh cóng từng lâu nhưng vẫn không thể hiện một chút mệt mỏi nào. Nhóm người trực tiếp đi thẳng lên lầu. Liêu Thư Kiệt vừa mới mở cửa liền bị vài người xông vào khống chế. Hắn ta vừa tính xoay người công kê thì đã bị giang bản sấn lên tường, không thể cử động. Thấy cảnh sát ập vào đầy nhà, hắn kêu lên các người muốn làm gì. Cảnh sát thật hay cảnh sát giả vậy hả? Tôi không có giết người, tôi không có phạm pháp. Tôi phải kiện các người. Liêu Hà Dương nói. Không phạm pháp thì chúng tôi bắt cậu làm cái gì? Giang bạn buông hắn ra, lý thần lập tức nhảy vào khống chế lưu từ Kiệt. Tình huống này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc vội phản bác chắc chắn các người nhận định sai rồi tôi với Hoàng My không thù không oán tôi không có giết người. Liêu Hà Dương hỏi cậu biết chúng tôi bắt cậu là vị vụ án của Hoàng Ni à? Khoảng thời gian này hung thủ sát hại Hoàng My vẫn chưa tìm ra được cảnh sát thường xuyên lui tới công ty chúng tôi chẳng lẽ tôi lại không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Lưu Từ Kiệt bất lực mở miệng các người thật sự sai rồi. Lưu Hà Dương nhìn giang bạn đang đánh giá xung quanh không làm phiền mà đưa dấu chân thu thập được cho hắn xem. Dấu chân này của ai cậu biết không? Không biết, đừng vội phủ nhận chúng tôi đã có đối chứng, hoàn toàn khớp với dấu chân của cậu nơi tìm được là ở bồn hoa ngay dưới cửa sổ nhà cậu. Biểu cảm trên mặt Lưu Từ Kiệt trở nên khó coi hơn. Tôi ở chung cư này lâu như vậy, đi ra ngoài dẫm tới đạp lui là chuyện bình thường. Anh đang vụ oan hãm hại tôi, cảnh sát các người luôn phá án như vậy sao? Đó là chỗ dưới thùng rác, cậu đến đó làm gì? Lưu Hà Dương trợn mắt, cậu làm bậy, hung thủ giết Hoàng Ni chính là cậu. Vẻ mặt Lưu Từ Kiệt trông rất vô tội, vừa định mở miệng thì một cái túi trong suốt đã được thả ngay trước mặt. Chắc là anh không lạ lẫm với thứ này chứ anh Lưu. Giang bản thông thả hơ hơ trước mặt Lưu Từ Kiệt, nói đi cậu giết Hoàng Ni như thế nào? Con dao gọt trái cây có lỗ thủng trên thân nằm gọn trong túi vật trứng. Trên con dao là hình ảnh phản chiếu gương mặt trắng bạch của Lưu Từ Kiệt. chương 21 báo cảnh sát, Lưu Hà Dương nghiêm túc nhìn Lưu Từ Kiệt. Sau khi phát hiện thi thể của Hoàng Ni, bọn họ lập tức điều tra tất cả các thân thích bạn bè của cô. Các hiểm ni mơ hồ đều đã được loại trừ. Hành động tàn nhẫn như cắt cổ thì phải là người có hận ý sâu nặng lắm mới có thể đối xử với Hoàng Ni như vậy. Những người xung quanh không ưa cô ấy nhưng cũng không ai có động cơ lớn đến mức giết người Hơn nữa hiện trường cũng không để lại dấu vết gì cho thấy hung thủ thật sự tốn công tốn sức che giấu Nhân đôi khó khăn trong quá trình điều tra của bọn họ Lưu Từ Kiệt rời mắt khỏi con dao, giật người mấy cái nhưng bị Lưu Hà Dương túm chặt lại Đây chỉ là một con dao thôi mà ai mà chẳng biết Con dao từng giết người, giang bạn đưa túi vật chứng cho lý thần Lưu Từ Kiệt cười cười Sao tôi biết được đây chẳng phải là chuyện của cảnh sát sao? Ừ, Giang bạn gật đầu tán đồng với lời nói của hắn cho nên đã phát hiện dấu vân tay của cậu trên con dao. Căn nhà lập tức yên tĩnh lại, nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên trên mặt Lưu Thừ Kiệt Giang bạn ngồi xuống đối diện với hắn, nói, đừng nói đây là con dao cậu đã bỏ đi từ lâu, để tôi nói thay cậu. Đêm nào đó của tháng trước cậu nhảy xuống đất thông qua cái cửa sổ được che khuất bởi tán cây thụ tránh camera theo dõi và ra khỏi tiểu khu đến chung cư của Hoàng Ni. Sau đó dùng con dao có lỗ thủng này cắt cổ Hoàng Ni, rồi lại men theo đường cũ trở về nhà của mình, chôn con dao dưới gốc một cây con, dùng tuyết đọc bao trùm lại rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi một câu nói của anh đều làm cho sắc mặt của Lưu Tử Kiệt khó coi thêm một phần. Lưu Hà Dương và Lý Thần thì vui vẻ không thôi, suy đoán này quá là hợp lý, hơn nữa trên hung khí còn lưu lại vân tay của hung thủ và máu của Hoàng My nên vụ án cũng đã sáng tỏ. Giang bản cười bao tay, ung dung nói cậu cho rằng không để lại dấu vết gì ở trong cư Hoàng My, cậu và cô ấy cũng không hay tiếp xúc nên chúng tôi không tìm ra cậu phải không? Sờ đến gáy của Lưu Từ Kiệt chỉ là chuyện sớm muộn. Đương nhiên thẩm nguyên gia cũng có công rất lớn đối với bọn họ. Giang bản thừa nhận nếu không có cô thì tiến độ pha án của bọn họ sẽ chậm đi rất nhiều. Lưu Hà Dương hỏi giày Trương Trí Viễn cũng có do cậu trộm phải không? Sắc mặt Lưu Tử Kiệt khó coi ương ngạnh không nhận như cũ. Cái gì mà giày của Trương Trí Viễn, bộ tôi không có giày hay sao? Trộm của hắn làm gì? Đương nhiên là vì muốn vô an. Lý thần tiếp lời. Cắt cổ như vậy chắc chắn là muốn trả thù, Lưu Thư Kiệt đã lên kế hoạch giết Hoàng Ni từ lâu trô nên mới trộm giày của Trương chí Viễn ra điều hãm hại. Dù sao Trương Trí Viễn cũng không ưa Hoàng Ni. Kết quả không biết vì sao ở trung cư Hoàng Ni không tìm thấy dấu vết gì nhưng mỗi giáo vẫn đã hướng về Trương chí Viễn. Nếu không phải trên dao còn lưu lại chứng cứ thì Lưu Thư Kiệt sẽ còn tiếp tục rào biển. Cảnh sát cả phòng ai nấy đều tức giận nhìn Lưu Thư Kiệt dưới áp lực như vậy, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi mà khai ra. Hoàng Ni là do tôi giết. Giang bạn đang chờ những lời này. Giải đi, Liêu Hà Dương và Lý Thần lập tức áp giải Liêu Thư Kiệt đi ra xe cảnh sát. Về cục công an, Liêu Thư Kiệt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình trong phòng thẩm vấn, bao gồm cả nguyên nhân sát hại Hoàng Ni. Nguyên nhân rất chi là ngu xuẩn kỳ hận. Bởi vì bài hát hối hận nên Hoàng Ni trở nên nổi tiếng, địa vị ở Tây Ngô cũng cao lên không ít tuy rằng không bằng với minh tinh hạng 2 nhưng chỉ ít vẫn có tiếng nói. Người đại diện của cả hai không phải cùng một người nên qua hệ cũng không tể. Lưu Từ Kiệt vẫn mãi mà chưa nổi tiếng, dưới chướng người đại diện cũng có các nghệ sĩ khác cho nên nghĩ ra biện pháp muốn ghép đôi với Hoàng Ni. Tuổi tác của hai người cũng không chênh lệch lắm, cũng đến tuổi yêu đương bình thường trong giới giải trí. Hơn nữa bây giờ rất fan couple rất đông đảo, có thể thu về được nhiều fan cho nhà trai. Lưu Từ Kiệt thật sự rung động với lời đề xuất này. Dù sao cũng chỉ là bạn gái có tiếng không có miếng có thể nâng cao sự nổi tiếng của mình thì ai mà chả thích. Ai ngờ được Hoàng Ni lại không chấp nhận lời đề nghị này. Ngày đó khi Lưu Từ Kiệt vừa đến công ty thì nghe được cuộc điện thoại giữa Hoàng Ni và người đại diện của cô. Cô ta nói anh là một tên cặn bã và công khai khinh thường hắn. Ngày hôm sau. Hai người tình cờ gặp nhau trong thang máy, Lưu Thư Kiệt chủ động chào hỏi nhưng Hoàng Ni lại không thèm chớp mắt nhìn hắn khiến cho Lưu Thư Kiệt bị mất mặt trước người mới trong thang máy. Cho đến cuối tháng 1, hắn lại nghe được tin Hoàng Ni coi thường hắn cơn giận tích tụ đến cực điểm rồi nghĩ đến chuyện trả thù. Đúng lúc hắn nghe được từ bạn cùng phòng của Trương Trí Viễn và những người khác nói Trương Trí Viễn không ưa Hoàng Ni từng ngầm mắng chửi Hoàng Ni thậm tệ cho nên hắn đã nảy sinh một ý nghĩ tuyệt vời. Liêu thư kiệt thừa dịp mà trộm giày của Trương trí viễn, về chung cư lấy con dao gọt hoa quả cũ đã lâu không sử dụng chuẩn bị đi giết người. Lịch sử truy cập web trên mạng có thể làm giả. Hắn đã chuẩn bị xong chứng cứ ngoại phạm cho mình rồi leo xuống dưới từ cửa sổ. Đến chung cư của Hoàng Ni hai người chưa nói được đến câu thứ ba thì hắn đã ra tay sát hại Hoàng My. Xong việc hắn lau sạch những dấu vết mình để lại thì phát hiện trên mặt đất có bùn đất lúc này mới để ý đôi giày đang mang bị dính bùn đất. Nếu cảnh sát phát hiện bùn dính trên giày không khớp với bùn ở khu của Trương Trí Viễn thì coi như xong đời. lưu thư kiệt đành phải vứt đôi giày đi và mang giao quay về chung cư của mình. Hết thảy như hắn dự liệu cảnh sát không điều tra đến hắn. Giang bạn đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, nghe lời nhận tội rõ ràng như vậy cũng không quá kích động anh đã gặp biết bao nhiêu trường hợp như vậy rồi. Giang đội trong báo cáo có cần viết tên của cô thẩm hay không? Nhậm lộ lộ đi đến từ hành lang bên kia, hỏi cô ấy là một nhân chứng rất quan trọng. Giang bạn thấp giọng nói, không cần. Nhậm lộ lộ muốn phản bác một chút nhưng nhìn thấy nét mặt của anh lại thôi. Lời kết án cho vụ thảm sát của Hoàng Ni rất nhanh đã có mặt trên khắp ngóc ngay của Weibo. Thẩm nguyên ra lười biếng trên giường, nhìn thấy tin tức trên hot search cũng thở vào một hơi. Xem ra người kia thật sự là cảnh sát trời sinh cho một vẻ ngoài hoàn mỹ đến mức khó tin. Cô lắc đầu quang chuyện này ra sau đầu. thẩm Nguyên ra thoát Weibo rồi vào WeChat xem các lớp học mà Lưu Lị đã gửi cho cô. Thời gian bắt đầu học chính là ngày mai. Tuần này có khá nhiều lớp học nội dung phong phú đa dạng bao gồm cả thanh nhạc và diễn xuất. thẩm Nguyên ra đánh dấu vài thứ có lẽ cô cần dùng đến. Những chương trình học này để là để dạy thực tập sinh, sau này bọn họ sẽ ra mắt với vai trò diễn viên. Trong đó không có người mẫu nên cô cũng ít sử dụng đến. Cuối cùng chọn ra 5 lớp học, cô gửi lại cho Lưu Lị. Chị Lị em đã quyết định được mấy lớp rồi. Lưu Lị hồi âm rất nhanh, được thứ hai tuần sau em tới công ty rồi chị dẫn em đến lớp. Thẩm Nguyên ra cười đáp lại một tiếng. Cô lười biếng rỗi eo từ nay đến thứ hai tuần sau cũng không còn bao nhiêu ngày, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Cô vừa đặt di động lên tủ đầu giường thì nó lại kêu lên. Cái tên giang bạn nhấp nháy ngay giữa. Thẩm Nguyên ra nhíu mẩy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn trả lời. Cảnh sát Giang, chào cô thẩm Giang Bạn đứng bên cửa sổ, lần này cô đã cung cấp rất nhiều manh mối cho chúng tôi. thẩm Nguyên già ồ một tiếng, rất bình tĩnh nói, không cần cảm ơn, đây là chuyện quần chúng nhân dân nên làm. Đầu dây bên kia đột nhiên yên tĩnh, Giang Bạn tuy rằng rất cảm kích nhưng tôi vẫn muốn biết vì sao quần chúng nhân dân như cô lại có trong tay nhiều manh mối như vậy. Tôi đã nói rồi, thẩm Nguyên ra hơi mất kiên nhẫn, bói toán là một lý do hết sức phụng về. Tôi thì không cảm thấy vậy, anh không tin thì đừng hỏi. thẩm nguyên ra không muốn nói đến đề tài này nữa, cô cũng đâu có nói thật nói chuyện này với cảnh sát có khi lại bại lộ. Cô tiếp lời tôi muốn đi ngủ rồi, tạm biệt. Cô thầm, bây giờ là 9 giờ sáng. Giang bạn liếc mắt nhìn đồng hồ, mới vừa nói xong câu gió thì bên kia cúp điện thoại cái rụp, để lại một chàng âm thanh tút tút tút. Đúng lúc nhậm lộ lộ đi ngang qua, lên tiếng hỏi, Giang đội anh không biết điều này sao? Cô có kinh nghiệm phong phú, hừng hừng phổ cập kiến thức nữ sinh cho đội trường. Nếu con gái nói muốn đi ngủ thì tức là cô ấy không muốn nói chuyện với anh nữa. Giấc ngủ này có thể kéo dài thiên thu vạn cổ cũng không liên lạc lại. Giang bạn im lặng, nhậm lộ lộ tò mò đi qua xem. Giang đội, anh thế mà lại có người không muốn nói chuyện với anh à, có phải anh đắc tội với người ta rồi đúng không? Giang bạn nhíu mày, chắc là vậy, còn đắc tội rất thê thảm. Thứ hai, ánh nắng tơi sang. Tâm trạng của thẩm nguyên ra không tệ, sang sớm đã đến công ty. Lưu lị dẫn cô đến một căn phòng, xoay đầu nói, em dự tính một tiết xem như thế nào, nếu thích thì cứ tiếp tục học còn không thì tính sau. thẩm nguyên ra gật đầu, vâng, cô không phải tốt nghiệp chính quy, hoa nghệ chuẩn bị lớp học cũng là vì muốn thực tập sinh được ra mắt với tư thái tốt nhất. Những tiết học như thế này đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại. Được rồi, em đi vào đi, chị đã nói chuyện với giáo viên rồi. Lưu lị tránh mặt, buổi trưa về thì nói với chị một tiếng, cô xoay người rồi bước vào thang máy, thẩm nguyên ra đẩy cửa ra, một đám người vốn đang rất ồn ào thấy người lạ lập tức im phăng phắc nhìn cô chằm chằm, không khí hơi gương gạo, cô cũng từ từ đi vào rồi lễ phép chào hỏi chào mọi người, cũng may những người bên trong không phải kiểu ngốc ngách lập tức tươi cười sời lời chào lại cô, vài phút sau giáo viên cũng đẩy cửa bước vào, lớp học này là lớp hình thể. Hoa nghệ cao lớn rộng rãi, phòng học sáng sột thoải mái, đạo cụ đầy đủ trên tường gắn rất nhiều gương. Cô giáo có thân hình rất chuẩn, thầm nguyên gia chọn khóa học này là để cân đối lại thể hình của hình. Buổi học chưa đến một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua cô thay giày đi vào toilet cuối hành lang. Mới đến cửa bên trong đã chuyển đến âm thanh nói chuyện thì thầm. Chuyện này tớ không muốn nhắc lại cậu cũng đừng nói ra ngoài. Sao tớ có thể nói ra ngoài chứ, chỉ cảm thấy có nên báo chuyện này hay không, nếu lỡ. Đừng nói nữa, lời vừa dứt thì cửa phòng bên trong bị mở ra phát ra tiếng động rất vang. Thẩm Nguyên Gia cũng giả bộ như vừa mới vào toilet, đi đến bồn rửa tay. Hai cô gái kia cũng một chiếc một sau đến cạnh cô mà rửa tay, dùng khóe mắt đánh giá cô một chút rồi từng người ra khỏi toilet. Lúc này Thẩm Nguyên Gia mới dừng động tác lại. Chương 22, trợ lý Hai cô gái đó còn nhìn chằm chằm cô, xác nhận cô không nghe thấy gì thì mới yên lòng ra khỏi toilet. Thẩm nguyên già không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nghe lời nói thì dường như không có gì tốt hơn nữa là không ai trong hai cô gái bị thương hay gì cả. Cô quăng chuyện này ra sau đầu quay về lớp học. Trong phòng học chỉ còn lại vài người có nam có nữ, đều là những gương mặt mới muốn được ra mắt. Tuổi tác cũng không chênh nhau là mấy, 18-20 thanh xuân phơi phới. Lúc đang dọn dẹp đồ của mình thầm nguyên ra âm thầm quan sát bọn họ một chút. Hai cô gái vừa rồi ở trong toilet cũng có mặt ở đây, nhìn qua thì không có gì bất thường, cười cười nói nói, chỉ là có một người sắc mặt không được tốt lắm. Bỗng nhiên có một chàng trai lên tiếng, các cậu đã chuẩn bị tốt cho buổi ra mắt tháng sau chưa? Lớp cũng học sắp xong rồi. Coi như theo số vậy, tôi nghe nói trong lớp mình có người được nhận vai nữ chính trong MV ca nhạc rồi đó thật không vậy? Một cô gái khác lên tiếng trả lời chính là người đứng đầu lớp mình chứ còn ai vào đây nữa. Chưa ra mắt đã có tác phẩm trong tay, thẩm nguyên ra vừa nghe đã thấy mệt. Này Huệ Văn tối nay chúng tôi ra ngoài với nhau, cậu phải về nhà sao? Cô gái được gọi là Huệ Văn lắc đầu, miễn cưỡng nói, sau này tôi sẽ chỉ ở trong chung cư mà công ty sắp xếp lễ Tết mới về nhà. Nhà cậu gần thế mà được về nhà thích thật, cô gái vừa hỏi thở dài. Tôi muốn ăn cơm mẹ nấu quá đi mất, tiếc là nhà tôi ở miền Nam lận. Vương Huệ Văn không tiếp lời cô. Thẩm Nguyên ra thu dọn đồ của mình xong xuôi rồi đứng dây, cô nhìn thấy mấy người còn lại nhìn cô qua gương, cô cũng nhìn lại tầm 10 giây rồi cất bước đi. Mới vừa bấm cửa thang máy là thang máy lập tức mở ra. Liêu Lị đang đứng ở bên trong, nhìn thấy thẩm Nguyên ra thì cười một cái. Khoan đi đã đúng lúc chị có việc tìm em, đến văn phòng của chị đi. Văn phòng của Liêu Lị ở tầng 7 thoáng đáng rộng rãi. Cho dù có cúi xuống nhìn thì vẫn thấy được các tòa nhà cao tầng của thành phố thông qua cửa sổ sát đất. Xung quanh đây đều là các tòa cao ốc cảm giác vừa thời thượng vừa hiện đại. Thầm nguyên gia thu hồi tầm mắt lại. Chị Lị, chị tìm em có chuyện gì? Ở đây có hai cuốn tạp chí, em muốn chọn cái nào? Liêu Lị đặt tạp chí trước mặt cô. Cá nhân chị kiến nghị em nên chọn quyền này. Hai cuốn tạp chí đặt trên bàn, bìa mặt là một minh tinh thầm nguyên gia cực kỳ quen, gần đây cũng rất nổi trên webua. Mà càng quen hơn chính là tên của tạp chí, liều lị rũi tay chỉ vào quyền tạp chí thứ hai Thẩm nguyên gia nhìn theo tay cô thấy tên tạp chí là nữ hoàng thời thượng ý trên mặt chữ cuốn tạp chí sinh ra vì phụ nữ. Tên cũng bình thường nhưng địa vị trong làng tạp chí trong nước lại không hề thấp ra mắt chỉ mới 3 năm nhưng đã leo lên được tới vị trí ngày hôm nay. Doanh thua cũng càng ngày càng cao thẩm nguyên gia cũng thường xuyên mua tạp chí này, nội dung bên trong cũng rất hữu ích. Người sáng lập là một nữ cường nhân. Rất nhiều nữ minh tinh sau khi nổi tiếng đều lên trang bìa này, người mẫu mới cũng không phải không có nhưng một năm chỉ có khoảng 2-3 người. Một năm 12 tháng, lần này cô chiếm chọn một tháng. Thực tế là người mẫu đã lên bìa của tạp chí này một lần thì sẽ rất được săn đón và ưa chuộng nếu cô làm tốt thì điều tương tự cũng sẽ xảy ra với cô. Đương nhiên cô cũng biết nếu không phải nhờ Hoa Nghệ và Trương Văn Thao, lưu Lị không phải người đại diện của cô thì em là nguồn vốn tốt như vậy sẽ không đến lượt cô. Cô mỉm cười, được cái này đi ạ, liều lị rất vừa ý với câu trả lời này. Lịch chụp là tháng sau, khoảng thời gian này em chú ý ăn uống và rèn luyện, nhất định phải giữ cơ thể khỏe mạnh, điều này không cần chị nói em vẫn biết mà phải không. Thẩm nguyên da gật đầu, em biết rồi, em sẽ chú ý. Hai thứ quan trọng của người mẫu chính là dáng người và làn da. Không được quá béo cũng không được quá gầy, làn da nhão hay xấu gì đó đều là một vấn đề lớn. Nếu một trong những thứ đó ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh thì trang điểm cũng không che lấp nổi. Thẩm Nguyên ra hít một hơi thật sâu. Trong vòng một tháng tới cô nhất được không được ăn bậy uống bậy cuốn tạp chí này nhất định phải giữ lại. Liêu Lị nói, người mẫu trong công ty có thêm em cũng không được bao nhiêu người, rất ít cho nên tài nguyên thời trang tính đến thời điểm này thì không có vấn đề mổ xẻ gì. Nhưng tài nguyên tốt như vậy, em có thể khiêm tốn một chút thì tốt, đừng đắc tội với người khác, đến lúc đó tuy rằng không việc gì nhưng cũng khá rắc rối. Hoa nghệ tạm thời không coi trọng người mẫu lắm, siêu mẫu cũng không có. Đối thủ là Tây Ngu cũng không nhiều, những siêu mẫu trong nước đi đến các sân khấu quốc tế đều ở các công ty khác. Trước khi trọng sinh cô cũng nghĩ đến chuyện nộp lý lịch vào một công ty người mẫu, nhưng sau lại thôi. Nơi nào càng có nhiều phụ nữ thì nơi đó càng có nhiều thị phi, huống chi còn là nơi tập hợp hết những mảnh ghép yếu tú trong ngành người mẫu, lục đục nội bộ chia bè chia phái thậm chí còn vụ oan hãm hại Đều là chuyện bình thường, không cẩn thận một cái là sẽ bị trúng chiêu. Thẩm nguyên ra không cho rằng mình có thiên lý nhãn, có thể đoán được người khác muốn làm gì mình nên hoa nghệ của hiện tại rất thích hợp với cô. Nhiều tài nguyên ít đối thủ, đối với một người mẫu mới vừa bước vào nghề như cô thật quá phù hợp. Em biết rồi. Thẩm Nguyên ra nhìn Lưu Lị, em sẽ không khiến chị thất vọng đâu mà. Lưu Lị tán thưởng nói, chị rất thích tính cách này của em. Được rồi, em có thể đi rồi, có chuyện gì thì tìm chị. Thẩm Nguyên ra đứng lên chuẩn bị đi. Gần ra tới cửa thì Lưu Lị đột nhiên nghĩ tới cái gì đó rồi lên tiếng. Đúng rồi, chị tìm cho em một người trợ lý, ngày mai sẽ đến công ty, chế độ ăn uống của em sẽ do cô ấy cung cấp và theo dõi, đến lúc đó làm quen dần đi nhé. Thẩm Nguyên ra vâng một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyên Gia đang nằm dài trên thảm yoga thì chuông cửa vang lên. Cô nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một cô gái với biểu cảm lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp. Thẩm Nguyên Gia nhìn di động có tin nhắn đến từ một dãy số lạ. Chị Nguyên Gia ơi, em là trợ lý mới của chị tên là Lộc Nguyệt bây giờ đang đứng ở trước cửa nhà chị nè, chị có thể mở cửa cho em được không? Kiểu nói chuyện dễ thương Nguyên một cục này Thẩm Nguyên Gia không ghét mà cũng không ưa. Nhưng mà có chút bất đồng với cô gái đang đứng trước cửa à nha Đang nghĩ ngợi thì chuông cửa lại vang lên Lại thêm một tin nhắn được gửi đến Cách nói chuyện vẫn rất dễ thương nhưng thẩm nguyên ra rõ ràng thấy chính là cô gái lạnh mặt ngoài kia gõ phím Khóe miệng thẩm nguyên ra giật giật mở cửa Lộc Nguyệt phải không, chào em Lộc Nguyệt thấp hơn cô một cái đầu nên phải ngước cổ lên mới đối mặt với cô được Chào chị, quả nhiên người một đằng mà tin nhắn một nẻo Thẩm Nguyên Gia có thể nhìn ra được người trước mặt mình có tính cách khá nghiêm túc, cũng đúng, Lưu Lị sẽ không tìm cho cô một trợ lý kiểu ngốc ngốc đáng yêu. Lộc Nguyệt đặt hồ sơ lên bàn trà. Xin tự giới thiệu một chút, em tên là Lộc Nguyệt, trong một năm tới đây em sẽ là trợ lý của Thẩm Tiểu Thư. Những việc trong cuộc sống hàng ngày, ăn uống, thói quen sinh hoạt của Thẩm Tiểu Thư sau này em sẽ phụ trách, nếu có chuyện gì không thể đề cập được cho em biết thì mời Thẩm Tiểu Thư nói trước với em. Thẩm Nguyên Gia khẽ nhú mày. Cô rót ly nước. Gọi chị là chị Nguyên Gia là được chị không hy vọng em sẽ quản thuốc quá mức đương nhiên những việc đơn giản thì có thể hẳn là chị Lị đã nói sơ về chị cho em biết rồi. Lộc Nguyệt gật đầu, phải em đã biết rồi. Nếu đôi bên đã rõ ràng là được, không có gì muốn nói, tương lai hợp tác vui vẻ. Thẩm Nguyên Gia vươn tay. Lộc Nguyệt phối hợp bắt tay. Hợp tác vui vẻ. Sau khi có trợ lý, cuộc sống của thẩm Nguyên Gia cũng không có thay đổi gì lớn. Sáng sớm cô vừa làm bữa sáng cho mình sau khi tập thể dục như thường lệ vừa nghe Lộc Nguyệt nói về những tin tức thời trang gần đây bằng giọng điệu nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng. Thẩm Nguyên ra bật loa ngoài, vừa gọt trái cây vừa nghe. Lâu lâu lại ừ hừ vài câu sau đó lại tiếp tục cắt trái cây. Tiếng của con dao cắt trên tấm thớt từng tiếng từng tiếng lọt hết vào ống nghe điện thoại. Giọng nói đối diện chợt dừng lại. Thẩm Nguyên ra không phát hiện gì cắn một miếng dưa leo đang hứng chí thì Lộc Nguyệt hỏi chị đang ăn sáng à? Ừm, cô đáp rồi tiếp tục cắt, đối diện lập tức cúc điện thoại thẩm nguyên ra chả hiểu cái mô tê gì có chút tiếp nuối vì không nghe được tin tiếp theo. Khoảng chừng mười mấy phút sau, chuông cửa vang lên, vừa mở cửa thì thấy Lộc Nguyệt đang đứng ở ngoài. Lộc Nguyệt chào hỏi sơ rồi đi thẳng vào phòng bếp nhìn thấy bữa sáng kia thì thở vào một hơi rồi xoay người. thẩm nguyên ra bị dáng vẻ hấp ta hấp tấp của cô chọc cười, dựa vào tường nhà bếp. Yên tâm, chị sẽ không làm điều gì tổn hại đến cơ thể. Vậy là được rồi, Lục Nguyệt cúi đầu xem bản ghi nhớ rồi ngẩn đầu lên nói, hôm nay có một lớp học đã được chọn từ trước 3 giờ chiều bắt đầu. Thẩm Nguyên ra cầm cái chén trong suốt, ok chị biết rồi, em có muốn ăn không? Lục Nguyệt đứng lại, nhìn đến tô trái cây đầy màu sắc rồi rời tầm mắt đi, mặt vô cảm nói, cảm ơn, không cần đâu. Thẩm Nguyên ra gật đầu tự mình ăn. Đại khái là bầu không khí có chút hượng gạo nên Lộc Nguyệt lại bắt đầu đọc tin tức cho cô nghe, lần này Phạm Vi không chỉ dừng lại ở thời trang mà còn lan sang mảng giải trí. Thẩm Nguyên ra ngửi thấy mùi thơm của thị ngon rồi. Lộc Nguyệt quả là có khả năng dẫn dắt mặc dù giọng nói đều đặn bình thường nhưng cũng dễ nghe tin tức vỉa hè qua lời nói của cô cũng rất hấp dẫn. Chỉ có vài miếng trái cây Thẩm Nguyên ra rất nhanh đã ăn xong. Cô đi thay quần áo, nói chúng ta đến công ty đi. Lục Nguyệt gật đầu, đi theo cô ra cửa, lúc đứng trước cửa thì đột nhiên lên tiếng. thẩm tiểu thư, có chuyện này cần phải nói cho chị biết. thẩm Nguyên gia đã từng nói với cô về chuyện xưng hô thẩm tiểu thư này vài lần rồi nhưng Lục Nguyệt vẫn không sửa cô cũng mặc kể. Ở gần đây mấy ngày nay xuất hiện dê sồm, nếu buổi tối thẩm tiểu thư không có việc gì thì đừng nên ra ngoài, nhất là những nơi như hẻm nhỏ tối. thẩm Nguyên gia đáp dê sồm, cửa thang máy mở ra, bên trong không có ai. Mặt Lộc Nguyệt lạnh tanh bước vào thang máy. Theo em được biết thì có một thực tập sinh nữ của công ty đã xảy ra chuyện. Chị sẽ chú ý, thẩm nguyên ra nói, thang máy dần dần đi xuống dưới, đầu óc đang trống rỗng của cô bỗng nhiên hiện lên cái gì đó. chương 23 tử vong, thang máy xuống đến lầu một thẩm nguyên ra hỏi, em biết chuyện của thực tập sinh kia? Nghiêm trọng không, Lộc Nguyệt cũng may là chưa xảy ra chuyện gì lớn. Cô nói những điều mình biết ra. Tối hôm đó khi thực tập sinh đang trên đường về nhà thì gặp phải kẻ dê xồm, bị dâm loạn may là có người qua đường lên tiếng dọa tên dê xồm đó bỏ chạy. Nhưng như vậy cũng rất đáng sợ rồi. Thực tập sinh trong công ty đều là nam thanh nữ tú mới thành niên, gặp chuyện như vậy chắc là sẽ ám ảnh suốt đời. Cảnh sát đã đến nhà thực tập sinh hỏi thăm, nếu người phụ trách thực tập sinh đó không tiết lộ với người đại diện thì cô cũng không biết chuyện này. Nếu chỉ có vài người biết thì thầm nguyên gia sẽ làm như chưa nghe thấy gì hết. Không biết có phải do cô nhạy cảm hay không mà cứ cảm thấy sau khi cô chỏng sinh lại thì càng có nhiều sự việc xảy ra xung quanh mình. Đến khi lên xe cô mới thở ra một hơi. Có lẽ do cô nhạy cảm thật lúc trước cô sẽ không để ý đến những chuyện này nhưng bây giờ cứ nghe thấy là bắt đầu suy nghĩ này nọ. Hơn nữa, những tin tức như thế này đều xuất hiện mỗi ngày, nếu cứ nghi ngờ thì toàn là tập trung vào những vấn đề không đâu. Thẩm nguyên ra cảm thấy cô quá cẩn thận rồi. Lúc xe dừng dưới tòa cao ốc của hoa nghệ thẩm nguyên ra đột nhiên hỏi tên của thực tập sinh đó là gì. Lục Nguyệt nghĩ nghĩ một hồi. Vương Huệ Văn thì phải. thẩm nguyên ra nghĩ thầm quả nhiên. Lúc trước cô nghe thấy Vương Huệ Văn và bạn của mình nói chuyện là cảm thấy có vấn đề rồi. Bây giờ kết quả cũng không ngoài dự đoán. Gặp mấy chuyện này, nếu là cô thì cô cũng không muốn đi rêu rao ra ngoài. Chuyện này liên quan đến thanh danh của một cô gái. Những lời đồn đại bị dâm loạn cưỡng gian cũng đủ hủy diệt một người bình thường, huống chi là nghệ sĩ. Lộc Nguyệt đổi đề tài em đã lấy tạp chí Grace của năm nay rồi tối nay sẽ đưa đến chung cư cho chị. Thẩm Nguyên ra thất thần gật đầu. Được, công ty vẫn sinh hoạt bình thường. 3 giờ chiều Thẩm Nguyên ra đến phòng tập. Bên trong đã có rất nhiều người, top năm top 3 tụ lại nói chuyện phiếm, hoặc có vài người ngồi trên ghế chơi di động. Cô cũng không quen thân với những người này, tự mình lướt uây bua. Sau khi kết thúc vụ án lần trước cô đã kéo giang bạn vào sổ đen quyết định sau này không can thiệp gì đến cảnh sát nữa. Hơn nữa, lúc trước cô có báo cảnh sát về việc có người theo dõi mình vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có ai cho cô đáp án, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy vụ án của cô không quan trọng sao? Lúc Vương Huệ văn tới, người trong phòng tập không có ai phản ứng thái quá. Thẩm Nguyên ra nghĩ trong lớp này chắc chỉ có mình cô biết chuyện này, hoặc cũng có người biết nhưng không ai biểu hiện ra ngoài. Biểu cảm của Vương Huệ Văn tốt hơn lúc đầu rất nhiều Có lẽ cô ấy đã được quản lý cấp cao và người đại diện an ủi nên khí sắc trên mặt cũng tốt hơn, thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn Thẩm Nguyên ra rời ánh mắt đi Sau khi hết một tiếng cô vào toilet sửa tay sửa soạn như thường lễ thì không ngờ tình huống đối thoại trong toilet được lặp lại Cậu đừng ép tớ có được không Bây giờ tớ chỉ muốn quên quét đi chuyện này, chuyện báo cảnh sát đừng nhắc lại nữa tớ không muốn nói Vương Huệ Văn mạnh mẽ mở cửa phòng WC chạy ra bồn dừa tay thì sưỡng sờ khi thấy Thẩm Nguyên ra đứng ở đó. Thẩm Nguyên ra ngẩn đầu thấy sau lưng cô có một cô gái khác đuổi theo. Vương Huệ Văn cũng thấy, lập tức đi ra ngoài. Huệ Văn chờ tớ với. Chắc có lẽ tinh thần Vương Huệ Văn hoảng loạn lại vừa trải qua đà kích nên lúc chạy đi thì chân nam đá chân chiêu sắp ngã vào bồn rửa tay. Thẩm Nguyên ra nhanh tay lẽ mắt túm cánh tay của cô ấy kéo lên. Nếu mà ngã thật thì sẽ đập mặt vào bàn đá cẩm thạch mất. Đập một cái là mất nửa cái mạng, đến cái chán cũng không còn nguyên giảng. Cô gái chạy theo Vương Huệ Văn vừa thấy động tác của cô thì lập tức thay đổi biểu cảm, la lên. Cô làm gì vậy, mau buông Huệ Văn ra. Vương Huệ Văn đứng vững lại, vội vàng nói cảm ơn. Cô gái kia lúc này mới biết mình hiểu lầm, mặt mũi hơi đỏ lên một chút. Thật xin lỗi, vừa rồi em thường chị chặn Huệ Văn lại. Thẩm nguyên ra nhàn nhạt nói. Không sao. Chị cao quá, Vương Huệ Văn đánh giá cô một chút không nhịn được mà nói, lúc trước người đại diện của em từng nói vóc dáng em hơi cao, gây bất lợi cho việc ra mắt. Vậy mà cô gái trước mặt nhìn như 1m7, mà có khi hơn 1m75 ghê thật. thẩm Nguyên ra bình tĩnh nhìn cô một cái. Hai cô gái chỉ đứng đến cầm của thẩm Nguyên ra, thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn. Chị là người mẫu nên có yêu cầu về chiều cao. Ủa, hóa ra là vậy. Thấy cô không tức giận, hai cô gái nói thêm vài câu nữa rồi ra khỏi toilet, quên luôn chuyện mình vô tình bị nghe lén. Thẩm Nguyên ra rửa mặt xong cũng rời đi. Mấy ngày tiếp theo có lẽ do Thẩm Nguyên ra đỡ Vương Huệ Văn một lần mà hai cô gái đều rất nhiệt tình với cô. Gặp nhau là sẽ chào hỏi, rời đi cũng nói một tiếng. Thẩm Nguyên ra cũng lịch sự đáp lại. Cô gái hay đi cùng với Vương Huệ Văn tên là Tô Dĩnh, năm nay mới 18 tuổi, 2 tháng trước mới vừa ký hợp đồng với Hoa Nghệ trễ hơn Vương Huệ Văn 3 tháng. Chiều thứ 6 là tiết cuối cùng của tuần này, còn mấy ngày nữa là đến cuối tháng, tháng sau còn phải chụp ảnh bìa cho Grace, thời gian không đợi người tinh thần của thẩm nguyên ra lúc nào cũng trong trạng thái khẩn trương. Bỏ lỡ bìa tạp chí này thì cô sẽ bị thụt lùi rất nhiều bước. Trong lúc nghỉ ngơi, Tô Dĩnh ngồi bên cạnh cô, khích lệ nói, nhiều người như vậy nhưng mỗi lần đi học chỉ có chị là nghiêm túc nhất. Mặc dù đứng đằng trước thẩm nguyên ra nhưng mỗi lần xoay người tập động tác đều có thể thấy thẩm nguyên ra kiêu kỳ như một con thiên Nga, đẹp đến mức không thể tưởng tượng được. Có thể nói cả phòng học hơn 20 mấy người không ai bằng thẩm nguyên ra. Đương nhiên, những lời gây thù kéo oán như vậy cô cũng không tiện nói ra. thẩm nguyên ra uống một ngụm nước. Cảm ơn em, hôm nay Huệ Văn không đến à? Tô Dĩnh lắc đầu, hình như tâm trạng của Huệ Văn không tốt. Hôm qua em gọi điện tới mà cũng không nghe máy, chắc là về nhà mẹ rồi. Thẩm nguyên ra không hỏi thêm, cô giáo vỗ tay, được rồi tiếp tục nào. Cô giáo xoay chân, động tác tiếp theo rất có tác dụng uốn nắn lại thể hình, rảnh rồi thì có thể tập luyện. Vừa dứt lời thì cửa phòng tập bị đẩy ra, có người thò đầu vào hỏi cho hỏi có cô Phương ở đây không? Là tôi, cô Phương dừng động tác gật đầu với đối phương, tôi ra ngay. Mọi người thử tập luyện trước đi nhé. Cô giáo vừa đi ra ngoài, lớp học lập tức nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Thẩm Nguyên ra còn đang loay hoay với động tác vừa rồi, không để ý đến chuyện ban nãy. Nghe tiếng bàn tán sôi nổi như vậy nên không nhịn được hỏi một câu. Có chuyện gì vậy? Có một cô gái học chung với cô vài lớp nhỏ giọng nói, vừa rồi có cảnh sát đến. Cô dùng tay che miệng. Em nghi là do chuyện của Vương Huệ Văn. Vương Huệ Văn Thẩm Nguyên ra nhìn xung quanh cô mới vừa hỏi tô dĩnh sao hôm nay Huệ Văn không tới, nhớ kỹ lại thì hình như hôm qua cũng không đến lớp. Thẩm Nguyên ra hỏi. Mọi người bắt buộc phải lên tất cả các lớp học đăng ký sao? Đương nhiên, cô gái kia nhún vai. Công ty sẽ sắp xếp còn có bảng chăm chỉ chuyện này liên quan đến việc ra mắt của tụi em sau này. Hơn nữa học hành chăm chỉ sau này sẽ giúp ích rất nhiều. Thẩm nguyên ra như có điều suy tư. Người trong phòng học cũng lục đục mở cửa đi ra ngoài. Cô cũng không có hứng thú ở lại lớp học nên đi tìm lưu lị hỏi thử xem sao. Thế mà mới vừa mở cửa đã đụng phải lưu lị. Em đi theo chị. Sắc mặt Lưu Lị nghiêm trọng, mãi đến đi đi tới thang máy không còn một ai, Lưu Lị mới lên tiếng. Em hẳn có quen Vương Huệ Văn, thực tập sinh của công ty mình đúng không? Mấy ngày trước lúc em ấy đang trên đường về nhà thì gặp phải biến thái dê xồm, hôm qua cũng ở ngõ nhỏ đó phát hiện một thi thể nữ. Tim thẩm nguyên ra rớt bịch bịch bịch, giọng nói của cô hơi run, vừa nãy em có hỏi bạn cùng lớp hôm qua Huệ Văn cũng không đi học có lẽ hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Lưu Lị vỗ bả vai cô. Người xảy ra chuyện không phải Vương Huệ Văn, là một nhân viên văn phòng. Liêu Lị ngừng một lát rồi nói tiếp cảnh sát phát hiện cô ấy đã từng bị xâm phạm nhiều lần trước khi chết đang nghi ngờ có thể là do tên biến thái dê sồm kia gây ra. Hai ngày nay em không cần đến lớp đâu, mắc công rước họa vào thân. Thẩm Nguyên ra gật đầu, Liêu Lị thở dài một hơi. Đi đâu thì gọi xe tới đón, đừng đi một mình. Vâng. Sau khi ra khỏi văn phòng của Lưu Lị, thẩm nguyên ra lập tức đi xuống lầu, đi ngang qua một căn phòng có tấm kính nhìn thấu vào bên trong ở lầu một có vài cảnh sát đang lấy lời khai. Bên cạnh có người đi ngang qua cô tiếng bàn luận thỏ thẻ truyền vào tay cô. Tôi vừa nghe cảnh sát nói người kia tên là Hồ Sảng, năm nay 26 tuổi, làm việc ở tòa nhà cách đây một cây số, ở chung cư gần đây luôn. Thời gian xảy ra chuyện hình như là nửa đêm qua, nghe nói chết rất thảm mấy ngày nay tôi cũng không dám ra cửa luôn. Nếu không phải phải đến công ty đi học thì tôi chỉ muốn ở lì ở nhà thôi. Không biết đến công ty chúng ta dò hỏi làm gì không biết. Hoa nghệ có liên quan gì chứ? Tiếng trò chuyện càng lúc càng xa. Hẻm nhỏ đó không có camera, được vây quanh bởi những ngôi nhà cũ kỹ sập sể. Tòa cao ốc của hoa nghệ cũng không gần với hẻm nhỏ này, đi bộ mất 10 phút. Nghe nói đã muốn phá bỏ hẻm từ lâu nhưng mãi vẫn chưa ra quyết định bồi thường nên vẫn bỏ trống. Mặc dù thẩm nguyên gia chưa từng đi qua nhưng cũng biết nó nằm ở đâu. Tới công ty hỏi thăm tình hình có lẽ còn liên quan đến Vương Huệ Văn, không chừng gặp phải tình huống giống cô ấy. Hơn nữa thẩm nguyên gia cảm thấy cảnh sát sẽ không hỏi chuyện của Vương Huệ Văn. Vương Huệ Văn còn không buồn nói cho Tô Dĩnh biết nhắc đến chuyện này là cảm xúc bất ổn, quan trọng là nếu nhìn thấy mặt tên đầu sỏ cũng đã báo cảnh sát từ lâu rồi. Thầm Nguyên ra nghĩ đúng là do không thấy được mặt nên Vương Huệ Văn mới không báo cảnh sát tìm cô ấy cũng vỗi. Trong phòng có tổng cộng 5 người. thẩm Nguyên ra liếc mắt nhìn xem, ngoại trừ giang bạn ra thì cô không biết ai nữa. Khóe môi giật giật vừa định nhấc chân lên đi thì giang bạn ở bên trong ngước mắt lên, đối mắt với cô. Một lúc sau cô mới nhìn ra chỗ khác, mặt không cảm xúc bước đi. chương 24, Hoảng sợ Lưu Hà Dương ghi lại lời nói của cô giáo Phương, ngẩn đầu thì thấy Giang bạn đang nhìn ra phía cửa anh cũng nhìn theo mà không thấy được gì. Anh nghi ngờ mà hỏi, Giang đội anh nhìn gì vậy? Giang bạn thu hồi tầm mắt, không có gì, anh nhìn người phụ nữ đối diện. Cô Phương, bây giờ cô có thể đi rồi, nếu có manh mối mới thì hãy liên lạc với chúng tôi. Đợi người ra khỏi phòng rồi Lưu Hà Dương mới thở dài một hơi. Giang bạn ngây người lấy điện thoại ra xem, đứng lên nói, đi tìm Vương Huệ văn hỏi lại. Vừa rồi cô Phương có nói hôm nay Vương Huệ Văn xin nghỉ, không đến lớp chúng ta phải đến chung cư của cô ấy rồi. Liêu Hà Dương nói, Giang bạn ưm một tiếng, anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, hỏi. Số liên lạc luôn ở trong trạng thái không gọi được là vì sao? Lưu Hà Dương đột nhiên bị hỏi, chưa bắt kịp tần sóng. Chắc là bị kéo vào sổ đen rồi đi. Anh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, kinh ngạc hỏi, Giang đội anh hỏi như vậy không lẽ anh bị người ta chặn số hả? Rang bạn rũ mắt nhìn cậu, nhìn tôi giống người bị như vậy lắm sao? Còn phải xem đối phương là ai à?" Lưu Hà Dương cười hắc hắc, "Thật muốn biết ai kéo số Rang đội vào sổ đen nha, quả là dũng cảm." Giang bạn không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, sau khi nhậm lộ lộ quay về cả đội đi đến chung cư của Vương Huệ Văn. Lưu Hà Dương đi đằng sau, xem lại ghi chép, bọn họ điều tra những người xung quanh hồ sảng, phát hiện không có gì kỳ lạ. Chuyện này giống như một vụ án giết hiếp thông thường. Hôm qua khi bọn họ nhận được điện thoại bảo án của một nữ sinh mới biết được thì ra một tuần trước đã có người bảo án chuyện tương tự có điều tình huống của Vương Huệ Văn vẫn còn rất may mắn. Thông qua điều tra, bọn họ biết được trên đường Vương Huệ Văn về nhà phải đi ngang qua một con hẻm nhỏ, sau đó bị tên biến thái tập kích ngay tại đó, lồi kéo tay chân Vương Huệ Văn vào hẻm tối. Nhưng may mắn là lúc đó có người đi ngang qua, nghe được tiếng la hét nên Vương Huệ Văn mới được cứu. Có điều lúc đó trời đã tối, lại ở trong hẻm nhỏ, Vương huệ văn lại bị người ta lôi kéo từ phía sau nên không rõ vóc dáng và diện mạo của đối phương, ngay cả giọng nói cũng mơ mơ hồ hồ, khỏi nói tới khẩu âm. Người cứu kia cũng không nhìn rõ hình dáng tên dê xồm. Ai ngờ được nay lại xảy ra chuyện chết người ở một nơi cách con hẻm nhỏ đó không xa. Nơi xảy ra án mạng là một khu sắp được phá bỏ, người sống ở đó không nhiều lắm, thanh niên đều đi ra ngoài làm công, chỉ có vài người già sống nên buổi tối không ai ra đường. Người bị hại bị gạch đập chết, cục gạch đó bị ném kế bên thi thể, máu cũng khô cạn. Người báo án là một người già đi ngang qua, không còn nhân chứng nào khác trong hẻm cũng không có camera giám sát. Theo lời nói của đồng nghiệp của Hồ Sảng thì biết được cô ấy mới thuê một căn hộ trong khu chung cư gần đây, trên đường về nhà phải đi ngang qua nơi đó, đi cũng được một tuần rồi. Trong quá trình hung thủ xâm phạm có dùng bao cao su nên bọn họ cũng không có manh mối gì để điều tra. Hiện trường chỉ toàn là nước bẩn với gạch đá. Không thu được dấu chân có thể nói manh mối của vụ án này cực kỳ ý. Vương Huệ Văn chắc sẽ không nói gì đâu. Liêu Hà Dương nói, lần trước lúc tới cô ấy rất mâu thuẫn, lần này hẳn là cũng vậy. Giang bạn bình tĩnh nói, mâu thuẫn cũng phải hỏi. Hai nơi xảy ra chuyện khá gần nhau, đối tượng bị tập kịch đều là những cô gái trẻ, hung thủ rất có khả năng là người đã tập kịch Vương Huệ Văn. Ở thời điểm hiện tại khó mà xác định được đây là có mưu đồ giết người từ trước hay nhất thời. Người mở cửa là bạn cùng phòng của Vương Huệ Văn, tuy rằng cô không phải là người bảo án nhưng cũng hiểu rõ tình huống trước mắt nhìn qua cửa phòng đóng chặt bên kia. Huệ Văn ở trong phòng, nữ cảnh sát tới cùng đội lần này, nhậm lộ lộ chủ động lên tiếng. Lần này để tôi vào cho, mọi người vào có lẽ sẽ không được tự nhiên. Giang bạn gật đầu, những vấn đề nhạy cảm như vậy nên để phụ nữ nói chuyện với nhau thì hơn, một đám đàn ông đi hỏi sẽ làm đối phương bài xích hơn nữa còn là những người đàn ông xa lạ. Bây giờ chắc Vương Huệ Văn có chút á cảm với đàn ông. Nhậm lộ lộ gõ cửa, một lát sau bên trong phòng mới truyền ra giọng nói của Vương Huệ Văn, mời vào. Nhậm lộ lộ mở cửa bước vào cửa vừa đóng lại là Vương Huệ Văn lập tức lớn tiếng, những lời nên nói tôi đã nói hết rồi, sao mấy người còn tới đây làm gì? Tôi không muốn nói cái gì nữa hết, chuyện lần này rất nghiêm trọng, giọng nói của Nhậm lộ lộ ôn hòa. Cô Vương, chúng tôi biết được hôm qua cô không đến công ty, vẫn ở trong chung cư suốt nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua ở một nơi cách con hẻm đó không xa đã xảy ra một vụ án mạng, người chết là một cô gái. Vương Huệ Văn không nói chuyện nhưng ánh mắt rõ ràng đã biểu lộ sự sợ hãi của cô. Nhậm lộ lộ nhẹ nhàng nói trước mắt chúng tôi nghi ngờ hung thủ của vụ án này có liên quan đến vụ án cô bị tấn công cho nên cảnh sát hy vọng cô có thể hồi thưởng lại một chút những chuyện xảy ra lúc đó để chúng tôi nhanh chóng bắt được hung thủ Những thứ cần nói tôi đều nói rồi. Vương Huệ Văn thấp giọng nói. Giọng nói của cô Lý Nhí. Tôi không nhìn thấy mặt của hắn ta chỉ biết hắn cao hơn tôi khoảng một cái đầu còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nhậm lộ lộ thở dài trong lòng an ủi, đã như vậy rồi thì cô cố gắng nghỉ ngơi cho tốt chúng tôi sẽ cố gắng bắt được hung thủ sớm nhất có thể. Nhậm lộ lộ nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn mấy người đang ngồi ở sofa mà lắc đầu. Giang bạn cao mày, đứng dậy. Được rồi, về thôi. Đến lúc ra khỏi chung cư, Lưu Hà Dương mới lên tiếng, tiếp theo phải làm sao đây, Pháp Y cũng không tìm ra được manh mối gì. Giang bản xoa xoa cổ tay, trầm giọng nói, nếu cả hai vụ án đều do một người làm thì chắc hẳn sẽ có lần gây án tiếp theo. Giả sử cùng một hung thủ, sau khi tấn công Vương Huệ Văn không thành công lại có thể tìm được đối tượng mới nhanh như vậy thì chắn chắn là cả gan làm loạn. Nếu hung thủ không phải là một người thì lại thêm một chuyện phiền phức khác. Ánh mắt Giang bạn sắc lẻm lạnh lung, thẩm nguyên gia cũng không biết quá nhiều chi tiết. Lộc Nguyệt đã chờ ở bên ngoài từ lâu, nhẹ nhàng nói, sắp tới, vì an toàn của thẩm tiểu thư nên em sẽ phụ trách luôn việc lái xe đưa đón giữa công ty và nhà. thẩm Nguyên ra ngạc nhiên, em cũng biết lái xe nữa à. Đương nhiên, Lộc Nguyệt bất giác nhướng cáo lông mày thể hiện sự tự tin, ngồi vào ghế lái. Chuyện bình thường như vậy không làm khó được em. thẩm Nguyên ra nghĩ tới hồi Lộc Nguyệt vừa mới trào sân, cô đứng trước cửa chờ thẩm Nguyên ra mở cửa, gửi tin nhắn còn dùng nha. Bây giờ nhìn cô gái trước mặt nói chuyện chưa bao giờ dùng những từ mộ ê này tính cách trái ngược hoàn toàn. Sau khi xe hòa vào dòng đường, thẩm nguyên gia mới không nhịn được mà hỏi, Lộc Nguyệt vì sao lần đầu em nhắn tin với chị lại khác với bây giờ quá vậy. Lộc Nguyệt nắm chặt tay lái, em có lên mạng cha, phần lớn mọi người đều ít đề phòng những người có giọng nói tính cách bé bỏng đáng yêu. Lần đầu đến nhà của thầm tiểu thư em đương nhiên muốn lấy được sự tín nhiệm của chị. Quả là một suy nghĩ kỳ lạ. Thầm Nguyên ra không hỏi nữa chỉ là cảm thấy cô gái tên Lộc Nguyệt này có chút mâu thuẫn, rõ ràng mới hai mươi mấy tuổi đầu. Chẳng biết Lưu Lị tìm được ở đâu, về đến chung cư thì trời cũng đã tối. thẩm Nguyên ra tự chuẩn bị cho mình một bữa tối đơn giản rồi bắt đầu tập luyện. Nếu thuận lợi thì có thể nhờ vào trang bìa tạp chí này để nhận được sâu diễn. Đây mới là ước mơ của cô, sàn kẹt uốc như là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của một người mẫu. thẩm Nguyên ra chưa từng được diễn trên sàn chữ T. Cô cũng lên mảng tìm những video của các người mẫu đi kết quốc để tập theo cảm giác hoàn toàn khác với việc chụp bìa tạp chí. Cô thở dài tập rũi ra một tư thế uốn dẻo. Mãi đến 10 giờ cô mới sửa mặt sửa soạn rồi lên giường nghỉ ngơi, lướt một vòng webua như thường lệ, xem những chuyện xảy ra hôm nay. Cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ tin tức chia tay của hai nghệ sĩ. Thẩm nguyên ra xem một lát cảm thấy người sống trong giới giải trí cũng không dễ dàng. Gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, phải theo đoàn phim suốt mấy tháng. Nghĩ đến người kia của cô diễn cảnh thân mật với người khác, nói không khó chịu là giả. Thôi độc thân cho lành. Thẩm nguyên ra nghĩ mình sẽ không tìm người trong giới, càng sẽ không tìm người mẫu tuy rằng không biết vì sao nhưng cảm giác cô cho là vậy. Cô vuốt mũi về trang trụ Weibo của mình. Danh sách theo dõi chỉ có vỏn vẹn ba người. Sắp tới không có tác phẩm nên có vài fan đã chạy đi mất. Hôm qua cô đăng một bài viết đến bây giờ bình luận chỉ mới được có hơn 200, lượt thích cũng được gần 1.000. Có thể nói là cô hết sức nóng rồi. Thẩm Nguyên ra thở dài một hơi, định rời khỏi Weibo thì đột nhiên nhớ tới Vương Huệ Văn. Tuy Vương Huệ Văn vẫn chưa được ra mắt nhưng Weibo đã được chứng thực bắt đầu kinh doanh vòng fan tìm một cái là ra. Vừa tính bấm theo dõi thì Thẩm Nguyên ra đột nhiên nghĩ tới chuyện theo dõi lặng lẽ. Cô nhanh chóng mở notebook ra, đăng nhập vào Weibo. Phía dưới ảnh đại diện quả nhiên quá chức năng theo dõi lặng lẽ. Sau khi âm thầm theo dõi, thẩm nguyên gia ngồi im chờ tình huống tiếp theo. Không có gì xảy ra. thẩm nguyên gia không nhịn được mà gõ gõ notebook có chút sốt ruột. Thời gian hiển thị ở góc tay phải rõ ràng là hơn 11 giờ. Ban đêm không ai chú ý với hành động của cô nên cô mới đi theo dõi người khác. Không ngờ lại không có chuyện gì xảy ra. Thẩm nguyên ra ngỡ ngàng, công khai theo dõi lại, màn hình trước mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ có hiền thị ba chữ đã theo dõi. Chẳng lẽ chức năng của Weibo biến mất rồi? Cô vội vàng lấy cái di rộng vào Weibo, vừa vào trang chủ của Vương Huệ Văn là màn hình lập tức biến thành màu đen. khung cảnh bên trong ảnh chụp đen như mực nhưng nhân vật chính của bức ảnh lại rất rõ ràng, cô gái đang nằm ở một nơi cũ nát chật trội. Áo khoác lung tung trên mặt đất. Áo và quần áo của cô bị xé nát trên ngực có vài vết bầm tím và dấu ngón tay in rõ trên làn da trắng nõn của Vương Huệ Văn. Xung quanh là nước bẩn. Đầu Vương Huệ Văn hơi ngẩn lên, đôi mắt mờ to trừng thẳng vào ống kính khóe mắt còn Vương nước mắt. khung cảnh trong ảnh chụp thương đối tối tăm chỉ có ánh sáng hát lên người của Vương Huệ Văn. Thẩm nguyên da bị sốc tới mức thất thần. Đến lúc cô hoàn hồn thì Weibo đã trở về giao diện truyền thống, đập vào mắt là những tấm hình đi học mà Vương Huệ Văn mới đăng cách đây mấy ngày. Một trời một vực, thẩm nguyên gia cũng đinh ninh đoán được chỉ có điện thoại mới sử dụng được chức năng đoán bệnh của app Weibo, nếu dùng trình duyệt hay máy tính bảng đều không được. Chẳng lẽ sau này cô chỉ có thể theo dõi công khai thôi sao, không còn biện pháp nào nữa à? Thẩm nguyên gia cau mày, mắt nhìn chằm chằm di động. Thời gian ngắn ngồi qua đi, giao diện quen thuộc xuất hiện. Bên trái là ảnh trắng đen của Vương Huệ Văn, cô gái trong ảnh sinh như hoa với nụ cười má lúng đồng tiền, không khác với bây giờ là bao trẻ trung xinh đẹp. Mà ngày tử vong bên phải thì, học tên Vương Huệ Văn, ngày sinh 30 tháng 4 năm 1999, ngày mất 28 tháng 2 năm 2018. Chính là mấy ngày sau, thẩm nguyên ra không khỏi nhíu mày, sao Vương Huệ Văn lại đột nhiên xảy ra chuyện thế này? Chẳng lẽ tội phạm giết người lại xuất hiện? Nếu là tên dê xồm lần trước thì đã giết cô ấy từ lâu rồi, sao phải chờ mấy ngày sau mới ra tay Không thể nào, thẩm nguyên ra tiếp tục lướt xuống Lướt qua một tấm ảnh đen trắng đơn điệu là đến một tấm ảnh hắc ám đập vào mắt chương 25 thẳng thắn, bức ảnh dần dần biến mất lúc này thẩm nguyên ra mới hoàn hồn trở lại Cô cũng biết chuyện Vương Huệ Văn bị thập kích hơn nữa Tên dê xồm đó ra tay thế nào hẳn là Vương Huệ Văn sẽ không nói cho người ngoài biết Cố tình biết trước kết quả chính là như vậy, nhịp tim của thẩm nguyên gia tăng tốc nhanh hơn bình thường. Nhìn ảnh hình như không còn manh mối nào khác, thẩm nguyên gia hồi thưởng lại một chút mới phát hiện toàn bộ sự chú của cô đều đặt trên người Vương Huệ Văn, không để ý những thứ khác. thẩm nguyên gia cao tóc, sao mỗi lần đều phải công khai theo dõi như vậy chứ? Chẳng lẽ không còn biện pháp đơn giản hơn sao? Lỡ như cô số đỏ nổi tiếng rồi thì lúc đó sẽ bị mấy tài khoản blogger được dịp đè đầu cô xuống mất. Hơn nữa cô không thể tùy tiện theo dõi người khác được. Nếu mà cứ theo dõi một người rồi người đó xảy ra chuyện thì có khi cô lại bị gắn cái mát quạ đen. Thẩm nguyên ra quang chuyện đó sau đầu tập trung vào Weibo. Trang chủ của Vương Huệ Văn khá đơn giản bởi vì vẫn chưa ra mắt. Tuy rằng tài khoản đã đăng ký từ lâu nhưng phần lớn các bài đăng đều bị xóa hoặc là ẩn đi. Bài viết sớm nhất bắt đầu từ năm trước. Sau khi theo dõi lại, màn hình đen lại xuất hiện, dị ảnh và thông tin ngày mất xuất hiện theo. Thẩm nguyên già không lãng phí thời gian, nhanh chóng lướt xuống ảnh hiện trường, cố gắng nhìn kỹ hiện trường. Mấy lần xảy ra chuyện trước đã chứng minh ảnh chụp của Weibo không có vấn đề. Chỉ cầu may rằng trước lúc Vương Huệ Văn tử vong có thể chụp được một góc nào đó của hung thủ, như vậy thì cô có thể thấy được. khung cảnh hầu như là biển đen, thẩm nguyên già lấy kính lúc ra soi. Thời gian một phút sắp hết, cuối cùng cô cũng tìm được một điểm màu sắc khác lạ trong bức ảnh toàn màu đen. Có một góc áo lộ ra ngoài. Hàn là hung thủ tính rời khỏi hiện trường, không biết là đưa lưng hay đối mặt về phía ống kính mà áo bị gió thổi bay lên lọt vào trong khung hình. Trong bức nền màu đen, màu sắc của góc áo hình như là nâu nhạt hoặc màu nâu. Sau khi ảnh hiện trường biến mất thầm nguyên ra vẫn chưa nhìn ra, chỉ có thể theo dõi lại, nhìn chằm chằm góc áo đó cuối cùng đưa ra được đáp án góc áo màu nâu. Khả năng phân biệt màu sắc của cô cũng không tồi, mặc dù xung quanh khá tối nhưng cô có thể khẳng định đây là màu nâu. Không thù giết người sẽ mặc một chiếc áo màu nâu vào ngày xảy ra chuyện, nếu có nhân chứng hoặc là người quen của nạn nhân thì có thể tìm ra được. Nghĩ đến đây, nội tâm thầm nguyên ra rốt cuộc cũng thả lỏng. Ngày tử vong là ngày 28 tháng 2, chính là cuối tháng này, xem ra cô nên nhắc nhở Vương Huệ Văn, giúp cô ấy tránh một kiếp nạn giống như Tô Vân. Đáng tiếc là cô không có phương thức liên lạc với Vương Huệ Văn, chỉ còn cách ngày mai đến công ty xem có động phải cô bé hay không. Ban đầu lưu lị còn bảo cô gần đây bên ngoài không an toàn, cứ ở trong nhà cho chắc ăn. Ai ngờ được tối nay cô lại phát hiện một chuyện đáng sợ như vậy. Thẩm nguyên ra xoa xoa thái dương, chuẩn bị đi ngủ. Vừa nằm xuống, cô nghĩ nghĩ, vẫn là kéo giang bạn ra khỏi danh sách đen thì hơn. Sáng hôm sau, đội hình sự bắt đầu nhập cuộc. Chuyện này về cơ bản thì không liên quan đến bạn trai của hồ sảng. Lời khai của anh ta phù hợp với camera theo dõi. Nhậm lộ lộ nói, bọn họ hẹn hò 2 năm, có vài lần cãi nhau tính chia tay, nếu muốn phát sinh quan hệ cũng sẽ không ở trong tình huống như thế này. Tôi đã hỏi thăm đồng nghiệp của tên bạn trai, đều nói anh ta không phải loại người như vậy, chẳng lẽ chỉ vì trận cãi nhau nhỏ 2 ngày trước mà giết người. Công việc của Hồ Sàng thường xuyên yêu cầu tăng ca, làm việc đến 11 giờ khuya cũng là chuyện bình thường. Vốn dĩ mỗi tối tan làm đều do bạn trai đến giữa cô nhưng vì mới cãi nhau nên hôm đó không tới. Mà thời gian cô tử vong chính là sau khi tan ca. Bạn trai Hồ Sảng hiện đang làm việc tại một công ty vật liệu xây dựng. Ngày Hồ Sảng xảy ra chuyện anh ta đi liên hoan với đồng nghiệp trong công ty nên không biết xảy ra chuyện. Lúc bọn họ đến lấy lời khai anh ta còn rất kinh ngạc và sợ hãi không giống như giả vờ. Chứng cứ ngoại phạm đầy đủ camera theo dõi cũng có thể chứng minh nên tên bạn trai là người đầu tiên được loại ra khỏi danh sách hiềm nghi. Tên hung thủ có sử dụng áo mưa tôi cảm thấy chuyện này khá đáng nghi. Nhậm lộ lộ suy đoán, vừa có thể hiểu là có chuẩn bị, nhưng cũng không loại trừ khả năng tội phạm cưỡng dâm ngày nay đều chuẩn bị bao cho riêng mình. Điều này khiến bọn họ không tìm được en của hung thủ càng chưa nói đến chuyện điều tra danh tính xuất thân. Vấn đề của Vương Huệ Văn vốn dĩ không cần đến đội hình sự, nhưng sau vụ án của Hồ Sàng, bọn họ có điểm nghi ngờ nên gộp hai vụ án lại. Hai vụ án có khá nhiều điểm tương đồng. Đều xảy ra vào đêm khuya thời gian từ 11 đến 12 giờ. Địa điểm xảy ra đều nằm ở khu chuẩn bị bị phá rỡ, chỉ có khác con hẻm mà thôi. Nhậm lộ lộ khép tài liệu lại, nhìn về phía đầu bàn. Là nhất thời hay đã lên kế hoạch từ lâu. Chúng ta phải điều tra thêm. Hiện tại manh mối tìm được trên người hồ sảng vào vương huệ văn khá là ít. Giang bản lên tiếng, không phải nhất thời. Lưu Hà Dương cũng lên tiếng, tôi đồng ý với giang đội tôi cũng cảm thấy không phải nhất thời gây án, bởi vì hai vụ án này có điểm giống nhau. Theo tôi được biết hôm Vương Huệ Văn xảy ra chuyện là ngoài ý muốn đi ngang qua con hẻm đó, nhưng hồ sảng lại khác một tuần trước khi phát sinh vụ án cô ấy đều đi ngang qua con hẻm để về nhà sau khi tăng ca đến muộn tên hung thủ hẳn là biết quy luật này nên mới canh để giết cô ấy. Nói tới đây, Lưu Hà Dương bỗng nhiên lué lên điều gì đó. Anh đứng lên, nhìn giang bạn Giang đội, đến bây giờ Vương Huệ Văn vẫn an toàn có phải là vì mục tiêu ban đầu của hung thủ vốn là hồ sảng, chẳng qua hôm đó đúng lúc Vương Huệ Văn đi ngang qua nên có khả năng hung thủ bắt nhầm. Thời gian Vương Huệ Văn bị tập kích và thời gian hồ sảng tử vong cách nhau không xa. Giang bạn dành cho Lưu Hà Dương một ánh mắt tán thưởng. Giả thiết của cậu không sai, nhưng đó là dựa trên tiền đề hung thủ của cả hai vụ là cùng một người. Anh cuối đầu nhìn tài liệu trầm giọng nói, hai vụ án này, nhậm lộ lộ phụ trách Vương Huệ Văn, Lưu Hà Dương và Lý Thần phụ trách Hồ Sảng, có manh mối gì lập tức báo cho tôi. Rõ, bọn họ đồng thanh đáp, trước mắt điều tra lại mối quan hệ xã giao cha rồi thì tra lại thêm lần nữa. Giang bạn nâng cầm, có nghi ngờ gì thì cứ theo dõi trước, đừng manh động. Vì sao sau khi bị xâm phạm Hồ Sảng lại bị hung thủ giết có khả năng là vì đã nhìn thấy được mặt của hung thủ. Mà Vương Huệ Văn thoát được một kiếp nạn đến bây giờ vẫn bình yên vô sự, không biết là hung thủ lui bước hay là thay đổi chủ ý. Nhậm lộ lộ nhìn di động, hôm nay Vương Huệ Văn đến công ty, giang bạn gật đầu, hoa nghệ dường như không bị chịu ảnh hưởng gì nhiều các nghệ sĩ lui tới vẫn ăn vẩn xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ, lúc bọn họ đi vào cửa công ty còn nhìn mấy phóng viên bị chặn lại ở ngoài. Cũng may là cảnh sát mặc đồ bình thường nên không bị ngăn lại để phỏng vấn. Giang đội không hỏi thêm được gì từ Vương Huệ Văn Nhậm lộ lộ nhỏ giọng nói Cô ấy nói không thấy được hình dáng của đối phương Không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa Ánh mắt Giang bạn rời khỏi bồn hoa Cô ấy có điều giấu giếm Giấu giếm, muốn giấu cái gì Nhậm lộ lộ kinh ngạc Giang bạn không trả lời chân dài một mét bước vào công ty Nhậm lộ lộ cũng chạy theo sau Sáng sớm thẩm nguyên gia đã gọi điện thoại cho tô dĩnh Lần trước sau khi kết thúc lớp học Tô Dĩnh đưa cô số điện thoại cô cũng không thể từ chối nên đành nhận may là bây giờ có tác dụng. Tô Dĩnh, hôm nay Vương Huệ Văn có tới không? Có, sao vậy ạ? Chị Nguyên ra tìm cậu ấy có chuyện gì không, để em gọi cậu ấy tới. Không cần, lát nữa chị đến công ty. Cũng may Tô Dĩnh không tò mò, không hề truy hỏi. Thẩm Nguyên ra giống như được bơm máu gà, nghĩ đến chuyện cô sắp ngăn một cuộc án mạng, máu cả người đều trành ngược. Cô vẫn còn nhớ vụ việc ly kỳ của tô vẫn lần trước. Cô vỗ vỗ mặt sợ lộc nguyệt lại muốn quản này quản kia nên cô đi xuống bát taxi đến công ty. Buổi sáng công ty không nhiều người lắm, phần lớn là công nhân. Thẩm nguyên ra đi đến phòng thực tập sinh, gõ cửa. Bên trong có người trả lời. Một nhóm các nam thanh nữ tú nhìn cô ánh mắt tò mò. Bọn họ chỉ mới gặp nhau có vài lần vì chung lớp hầu như là không quen biết gì nhau. Thẩm Nguyên ra quét một vòng căn phòng, thấy được Vương Huệ Văn, đôi mắt sáng lên. Huệ Văn, chỉ có chuyện tìm em. Vương Huệ Văn ở trong góc ngẩn đầu lên, ngờ vực đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, cô to mò hỏi, chuyện gì vậy ạ? Thẩm Nguyên ra nhìn xung quanh một chút rồi lên tiếng. Ngày 28 này em rảnh không? Vương Huệ Văn nhớ lại thời gian biểu rồi trả lời ngày 28 hình như em phải đến công ty, ngoại trừ lên lớp ra thì không có chuyện gì. Có chuyện gì sao? Thẩm Nguyên ra tìm cớ, muốn hẹn em ra ngoài chơi. Chỉ cần ngày đó không đi đến cái hẻm nhỏ đó thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Vương Huệ Văn mở to mắt nhìn cô. Cô và Thẩm Nguyên ra cũng không tính là quen lắm, chỉ gặp nhau có vài lần, thêm một lần cứu cô nữa, đi ra ngoài chơi cũng được. Ra ngoài chơi cô suy nghĩ một chút, tốt nhất là nên thẳng thắng luôn. Chị Nguyên ra, chỉ có chuyện gì cứ nói thẳng với em là được rồi. Thẩm Nguyên ra không ngờ Vương Huệ Văn lại nhạy cảm như vậy. Tìm chỗ nào vắng người chút đi, ở công ty không tiện em có rảnh không, chỉ mời em đi uống cà phê nhé. Vương Huệ Văn lại đỏ mặt, ngại ngùng nói, lát nữa em còn một tiết nên không thể rời khỏi công ty. Thẩm nguyên ra cũng có chút tiếc nuối chỉ lên đỉnh đầu của cô. Lên lầu đi, trên đó không có ai, chuyện này rất quan trọng liên quan đến tính mạng của em. Vương Huệ Văn cũng tò mò muốn biết, gật đầu. Vâng. Thang bổ của công ty luôn không có ai dò ngó tới, hai người dừng ở cầu thang tầng tượng trung quanh yên tĩnh đáng sợ chỉ có tiếng hít thở của hai người. Thẩm Nguyên ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Huệ Văn, đè giọng nói. Nếu em tin chị thì ngày 28 hãy ở nhà, đừng đi ra ngoài. Vì sao? Vương Huệ Văn tò mò. Thẩm Nguyên ra thì thảo nói, bởi vì em sẽ gặp chuyện giống lần trước. Cô không dám nói tiếp nhưng ý trên mặt chữ, đối phương chắc chắn hiểu. Cái gì? Vương Huệ Văn còn tưởng mình nghe lầm, khuôn mặt trắng bệt chuyện này cô không muốn người khác biết đến nhưng hóa ra ai cũng biết. Chuyện cô bị tập kịch râm loạn nếu ai cũng biết thì đời này của cô coi như xong, sau này có ra mắt thì vết nhờ đó cũng sẽ theo cô đi vào lịch sử, không cần nghĩ cũng biết công ty sẽ bỏ cô. Sao chị lại biết, Vương Huệ Văn còn chưa nói hết thì cửa ra thang bộ truyền đến một âm thanh. Hai người lít nhìn nhau một cái tim rất lột bục có chút thấp thỏm nhìn thẳng ra cửa. Một bóng dáng cao giáo xuất hiện trong tầm mắt thẩm nguyên ra bị trói mắt đến khi nhìn đến gương mặt kia thì lập tức nghĩ đến hành vi mới vừa kéo đối phương ra khỏi sổ đen của mình. Giang bạn đánh giá hai cô gái trước mặt một chút rồi sau đó nhướng mày. Cô thẩm chương 26, đoán mạnh, thấy giang bạn xuất hiện ở cửa cầu thang, sắc mặt thẩm nguyên ra lập tức thay đổi. Sao lần nào cũng đụng phải anh hết vậy? Lần này nói chuyện với Vương Huệ Văn còn bị bắt gặp biết thế cô đã kéo Vương Huệ Văn vào toilet cho rồi cô không tin anh có thể vào toilet nữ Cô giật giật khóe miệng, chào cảnh sát Giang, Vương Huệ Văn cũng hoàn hồn sau cuộc hoảng sợ vừa rồi, môi run dày một hồi mới phát ra tiếng. Nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước, Giang bạn nói cô Vương, tôi có việc cần hỏi cô. Nghe anh nói là Vương Huệ Văn liền biết có liên quan đến chuyện của cô, cô nhìn thẩm Nguyên ra, sao hai người này lại lần lượt đến tìm cô vậy? Hơn nữa lời nói của thẩm Nguyên ra lại rất kỳ lạ. thẩm Nguyên ra cũng không muốn nói nhàng cúi đầu nhìn Vương Huệ Văn. Hy vọng em xem xét lại lời chị nói vừa nãy. Vương Huệ Văn còn chưa trả lời thì cô đã đi xuống lâu. Lúc đi ngang qua người giang bạn thẩm Nguyên ra bị gọi lại cô thẩm cô ở đây nói chuyện với Vương Huệ Văn về vụ án sao? Tay thầm nguyên ra nắm chặt nói, tôi nhìn thấy được từ kiếp của cô ấy tính ra được tai ương đổ máu sắp tới cô ấy phải trải qua. Ánh mắt giang bạn di chuyển xuống bàn tay nắm chặt của cô, không vạch trần lời nói dối của cô. Cô thẩm chuyện này không liên quan đến cô. Ý trên mặt chữ, vụ án này từ đầu đến cuối đều không liên quan đến cô, cô cũng không thể tự nhiên nhúng tay vào. Lần trước sở dĩ cuốn cô vào vụ án là vì tin nhắn cô gửi cho Weibo cảnh cục. Nếu không phải kỹ năng của cô cao thì chuyện này cũng không đến lượt cô tham gia vào. Thẩm nguyên ra bình tĩnh nói, anh nghe nhầm rồi tôi không quan tâm. Giang bạn cũng không cãi lại cô, nhìn Vương Huệ Văn, cô là người bị hại cũng là nhân chứng duy nhất cho nên rất nhiều manh mối đều ở trên người của cô. Vương Huệ Văn mở miệng như muốn nói gì đó. Giang bản tiếp tục cô phải biết rằng tên hung thủ vẫn chưa bị bắt, vẫn còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật thì cả đời này cô vẫn sẽ luôn ở trong trạng thái sợ hãi không an toàn. Đối phương có thể sẽ sinh ra tâm lý trả thù cô sẽ luôn ở trong tình huống nguy hiểm. Không phải uy hiếp mà là trần thuật lại vấn đề. Những lời này đương nhiên đã đà kích Vương Huệ Văn. Cô không có kiên nhẫn, lại cứ bị hỏi về tình huống lúc đó nên chắc chắc sẽ nóng này. Tôi nói rồi tôi không biết người kia là ai, trời rất tối, lại còn ở trong hẻm nhỏ, làm sao tôi thấy được người kia ra sao chứ? Cô muốn khóc thành tiếng. Mỗi ngày chỉ cần trời tối là tôi liền nghĩ đến chuyện kia các người cứ muốn tôi hồi thưởng, hồi thưởng cái con khỉ Tôi thật sự không muốn nhớ gì về chuyện này, có thể cho tôi sống một cuộc sống bình thường có được hay không Giang bạn hiểu tâm trạng của cô nên không lên tiếng cắt ngang Đợi khi cảm xúc của Vương Huệ Văn bình ổn trở lại, anh mới từ từ lên tiếng Cô Vương, có thể mời cô đi cùng chúng tôi đến hiện trường một lần hay không Nơi cầu thang lập tức yên tĩnh lại Thầm Nguyên gia cũng không nghĩ đến anh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, cô nhìn về phía Vương Huệ Văn xem cô ấy sẽ trả lời thế nào. Bà vai Vương Huệ Văn hơi run, gật gật đầu, không nói thêm gì. Nhậm lộ lộ, người đuổi theo Giang Bạn vừa nãy cũng thở vào cuối cùng Vương Huệ Văn cũng đồng ý, mấy lần trước đều bị từ chối. Vương Huệ Văn đột nhiên ngẳng đầu chị Nguyên gia đi cùng em có được không? Giang Bạn nhíu mày, chuyện này không liên quan đến cô Thầm. Thầm Nguyên ra không đắp lại anh hơi ngây người nhưng không thể hiện ra mặt lặp lại câu hỏi em muốn chị đi cùng em. Vương Huệ Văn thì thảo em sợ lắm. Vương Huệ Văn cúi đầu, vóc dáng thẩm Nguyên ra cao giáo nên nhìn thấy được cả xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, lập tức nhớ lại bức ảnh hôm qua. Vương Huệ Văn chết không nhắm mắt trên mặt lúc ấy tuyệt vọng biết bao. Cũng chính vì thế mà hôm nay cô mới tới tìm Vương Huệ Văn. Không ngờ mới nãy Vương Huệ Văn còn không tin mà giờ đã nói cô đi cùng. Thầm Nguyên Gia liếc nhìn Giang Bạn ở đối diện trên mặt anh viết đầy chữ không trả lời được. Vương Huệ Văn nhẹ nhàng thở ra. Người bị hại yêu cầu như vậy, bọn họ cũng không thể bắt Thầm Nguyên Gia ở lại chỉ có thể đồng ý để cô đi cùng. Còn hẻm đó cách hoa nghệ khoảng 10 phút đi bộ, dọc đường đi không ai lên tiếng nói chuyện. Vương Huệ Văn đi sát bên thẩm Nguyên Gia có lẽ có chút ám ảnh với lời nói hồi nãy của cô. Không hiểu sao cô lại cảm thấy tin tưởng thẩm Nguyên Gia. Vì để rời đi lực chú ý của mình nên cô chủ động trò chuyện. Chị Nguyên Gia, chị ra mắt ở công ty sao? Chị đã diễn những bộ phim nào vậy? thẩm Nguyên Gia trả lời chị là người mẫu, chưa có ý định vào giới nghệ sĩ. Chả trách dáng người chị cao như vậy. Vương Huệ Văn Cảm Thán nói, vóc dáng chị đẹp như vậy, sau này tiến lên sàn quốc tế. Lời nói còn lại ngừng ở trong miệng, băng qua con đường là đến con hẻm. Từ sau khi chuyện phát sinh, Vương Huệ Văn không đặt chân đến đây nữa, nhưng hôm nay đối diện với nó vẫn khiến cô sợ tới mức mặt mày trắng bạch. Thẩm nguyên ra chân án cô. Đừng sợ, Vương Huệ Văn nhìn xung quanh có cảnh sát, có người qua đường, sẽ không xảy ra chuyện như tối hôm đó nữa đâu. Cô cất bước đi qua đường. Giang bạn bình tĩnh đi đằng sau, nhìn chằm chằm hai cô gái phía trước một cao một thấp trong mắt có vẻ suy nghĩ sâu xa. Khi đến đầu ngõ cách bên trong mấy mét, Vương Huệ Văn cuối cùng cũng không dành được cảm xúc của mình, chỉ cần nhắm mắt lại là tưởng tượng được động tác sờ tới sờ lui kinh tởm đó khiến cô muốn xóa biết bao nhiêu lần mà vẫn không xóa được. thẩm Nguyên Gia vội vàng nắm chặt tay cô, Vương Huệ Văn, Vương Huệ Văn lùi bước nói em phải đi về em không muốn ở đây em phải đi về. Cô rẫy khỏi bàn tay của thẩm Nguyên Gia, lấp thức chạy về phía đường cái. Mặc dù chỗ này chuẩn bị phá bỏ, xe không nhiều lắm nhưng cũng không phải không có, mà Vương Huệ Văn cứ xông ra ngoài như vậy. Giang bạn nhanh chóng đuổi theo, giữ cô ấy lại, tình huống trước mắt không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Giang bạn bình tĩnh nói, đi về trước đi, anh không nhiều lời, nhậm lộ lộ cũng hiểu ý anh, gật đầu, cô Vương, chúng tôi đưa cô về. Tôi thật sự không nhớ được gì hết Vương Huệ Văn lầm bẩm Đi ra khỏi con hẻm đó, cảm xúc của Vương Huệ Văn mới dần ổn định lại, không dẫy rụa lung tung nữa. Thẩm nguyên gia đột nhiên nhớ tới bức ảnh chụp hiện trường trên Weibo, cô muốn biết liệu đây có phải là cùng một người làm hay không? Cô nắm cổ tay của Vương Huệ Văn, lúc em bị bắt có động phải thứ gì trên người hắn không? Quần áo hắn mặc như thế nào? Có điều gì kỳ lạ không? Hỏi liên tiếp mấy câu, Vương Huệ Văn lơ mơ nửa ngày mới hoàn hồn lại. Chạm vào, chạm vào, em không nhớ nữa. Thẩm Nguyên Gia có chút thất vọng, nếu biết được manh mối từ Vương Huệ Văn thì quá tốt rồi, nếu không thì chỉ có thể trông chờ vào cảnh sát. Giang Bạn nâng cầm, đưa cô Vương quay về, nhậm lộ lộ vừa an ủi vừa đưa Vương Huệ Văn về công ty. Thẩm Nguyên Gia thấy Giang Bạn còn đứng nguyên ở đó là biết anh muốn hỏi gì mình, cô lập tức xoay người đi. Cô Thẩm, Giang Bạn chuẩn xác bắt được cổ tay của cô, làn da trơn nhãn nằm trong lòng bàn tay đầy vết chai của anh đối lập rõ rệt. Thẩm Nguyên Gia rút tay về. Thật ngại quá tôi phải về nhà, cô không định giải thích vì sao mình lại can thiệp vào vụ án này sao? Rõ ràng không hề liên quan đến cô, theo tôi được biết cô thường xuyên tiếp xúc với người bị hại, hôm nay lại giang bạn ông Dung nói. Thẩm Nguyên ra không thèm trả lời anh, nhấp chân đi về phía trước. Bước chân giang bạn lớn, hai ba bước đã đuổi theo. Cô thẩm cô không có gì muốn giải thích về chuyện này sao? Giải thích cái gì? Thẩm Nguyên ra quay đầu nhìn anh. Vương Huệ Văn là bạn cùng lớp học với tôi, tôi từng đỡ cô ấy trong toilet cho nên quen biết anh có gì nghi ngờ sao. Giang bạn vừa tính mở miệng thì điện thoại vang lên. Giang đổi, Vương Huệ Văn mới vừa nói cô ấy đã nhớ được một chút lúc cô ấy bị kéo vào hẻm đã cắn vào tay của tên đó, dùng sức rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy hẳn là không thiêu hết được. Giang bạn hỏi còn gì nữa không? Còn một cái nữa là ngày hôm đó đối phương không mặc áo lông vũ, ngoài ra không còn nhớ được gì nữa. Đây là do cô ấy nhớ lắt nhắt những chuyện khác tạm thời chưa hỏi ra được. Giang bạn gõ ngón trỏ lên lưng điện thoại, lát sau nói được rồi, tôi biết rồi, vất vả cho cô. Có một cái xe kéo đi ngang qua đường phát ra âm thanh thật ồn. Thẩm nguyên ra đứng bên cạnh nghe câu có câu không, nhưng nhìn Giang bản như vậy thì chắc là có manh mối mới. Giang bản cúc điện thoại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô gái trước mặt. Nếu năng lực bói toán của thẩm đại sư thật sự lợi hại, vậy không biết đại sư có thể đoán ra được hung thủ là ai hay không? thẩm nguyên gia cảm thấy hình như anh thật sự muốn cô chứng thực khả năng đoán mệnh của mình. Một lần vô tình gặp phải thì không sao, đằng này lại trùng hợp rất nhiều lần, mấy lần sau cũng không thể dùng thân phận gì để can thiệp. Xem bói là một cái cơ tốt nhất, hầu hết những người trong làng giải trí đều tin vào chủ nghĩa duy tâm. Có người số đỏ thì nổi tiếng chỉ sau một bộ phim. Có người không may mắn, một bộ phim không thành công sẽ khiến bản thân xuống dốc. Còn có người nổi tiếng bị chụp lại ảnh đi tới mấy nước Đông Nam Á, bị paparazzi chụp lại. Theo đó mà có mấy cái đồn đoán nuôi tiểu quỷ. Thẩm nguyên ra đứng thẳng người, ngẩn đầu. Bây giờ anh tin tôi biết bói toán rồi sao? Đôi mắt lấp lánh của cô nhìn vào anh. Nếu đã như vậy, tôi có thể miễn phí nói cho anh. Người kia ngày 28 sẽ mặc áo khoác màu nâu. Ngày 28 Giang bạn nhìn điện thoại theo bản năng, hôm nay đã là ngày 26, nói cách khác Thẩm Nguyên gia đoán vào hai ngày sau. Thẩm Nguyên gia chớp mắt, tin hay không tùy anh. Chương 27, xác minh, tin hay là không tin. Giang bạn vốn không thể quyết định, vô tình kéo Thẩm Nguyên gia vào một vụ án, đột nhiên những chuyện sau này trở nên kỳ lạ đến mức anh còn nghi ngờ cô vài lần. Nhưng dù sao đi nữa cũng nhờ có cô nên vụ án mới tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo manh mối mà Vương Huệ Văn cung cấp cả đội hình sự đều tập trung vào xem camera theo dõi để thu thập hình bóng của những người đàn ông gần đây. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến người ta thất vọng. Mùa đông lạnh như vậy nên rất nhiều người mặc áo khoác lông. Người mặc áo khoác cũng khá nhiều nên những người không mặc áo lông có thể lên đến hơn 20 người. Giang bạn gõ ngón tay lên mặt bàn, rơi vào suy tư. Ngày xảy ra án mảng, tên hung thủ không mặc áo lông vũ, căn cứ theo manh mối của thẩm nguyên ra thì ngày kia hắn cũng sẽ không mặc áo lông vũ mà lại mặc áo khoác. Nếu lời nói của cô chính xác thì kẻ tình nghi không có thói quen mặc áo khoác lông. Những người ở tầng lớp bình dân thường chọn áo khoác lông để giữ ấm vào mùa đông, áo khoác thì dành cho những người thuộc tầng lớp trung bình cao, nhóm công nhân và nông dân sẽ không chọn loại áo này. Nói cách khác thân phận của kẻ gây án được thu hẹp lại rất nhiều. Giang bản bất giác nhớ lại câu nói của thẩm nguyên ra áo khoác màu nâu thật sự rất phổ biến, ra khỏi cửa là thấy được cả trăm người mặc áo khoác màu nâu. Nhưng dù sao đi nữa thì vẫn phải tiếp tục điều tra. Anh sắp xếp lại tài liệu của hồ sảng, xác định vài đối tượng tình nghi rồi ra khỏi văn phòng. Sau khi vương huệ văn cung cấp thêm manh mối, người phụ trách là nhậm lộ lộ cũng trở nên tích cực hơn. Xem những lần trước thì có lẽ không phải Vương Huệ Văn không nhớ rõ tình huống lúc đó mà là bởi vì chịu đà kích nên mới bỏ sót tin tức. Nếu bị tập kịch lần nữa thì ký ức có thể được gợi lên lại. Thế mà Vương Huệ Văn lại chủ động muốn gợi lại ký ức kinh khủng đó, nói nhậm lộ lộ muốn đi tới một nơi nào đó, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Nhậm lộ lồ có chút tiếc núi. Tối ngày 2, trong đội xuất hiện một nhân vật không tưởng, Vương Huệ Văn. Đúng lúc nhậm lộ lộ đi lấy nước thấy cô đi đến thì ngạc nhiên lắp bắp hỏi, sao em lại tới đây vậy? Có manh mối mới nào sao? Vương Huệ Văn lắc đầu. Em muốn nhờ mọi người giúp một chuyện. Em nói đi, nhậm lộ lộ vội vàng nói, trong phạm vi cho phép là được. Em cảm thấy có lẽ mình nhớ được người kia như thế nào, giống như lần trước nhớ hắn không mặc áo lông. Ánh mắt của Vương Huệ Văn mang theo sự kiên định. Nhưng em ở nhà lại không thể nào nghĩ ra được tình cảnh lúc đó, những chi tiết cứ mơ mơ hồ hồ chồng lên nhau. Cảnh sát nhậm chỉ có thể mời thêm một vị đồng nghiệp nữa đi đến hẻm nhỏ kia với em được không? Nhậm lộ lộ sửng sốt nói, em chắc chắn rồi sao? Vương Huệ Văn gật đầu. Vâng, chắc chắn, nếu cô có thể cung cấp nhiều manh mối hơn nữa thì cảnh sát sẽ mau chóng điều tra ra được kẻ đứng sau, hơn nữa cô cứ cảm thấy lời nói của thẩm nguyên gia có ẩn ý. Quen biết thẩm nguyên ra là ngoài ý muốn nhưng Vương Huệ Văn lại cảm thấy cô ấy thật sự không đơn giản. Hai người không hề thân thiết tới nhau, vì sao lại đột nhiên lại nói những chuyện kỳ lạ như vậy còn nói rõ ngày đó, rõ ràng có điều bất thường. Phòng hơn là chữa, nếu dựa theo lời thẩm nguyên ra nói thì có lẽ cô đang bị người kia theo dõi, hoặc có thể nói là người kia sợ cô khai báo với cảnh sát người nọ là ai. Cho nên cô nhất định phải tìm ra người đó trước, nếu không sau này sẽ không được an ổn, mỗi ngày sống trong khiếp sợ. Nhậm lộ lộ vỗ bả vai cô. Giang đội không có ở đây, chị đi tìm Lưu Hà Dương đi cùng yên tâm, tụi chị sẽ bảo vệ em. Vương Huệ Văn gật đầu, sắc mặt nhợt nhạt. Bây giờ là buổi tối, lúc tới đầu ngõ trời đã đen như mực, chỉ có mấy cây đèn đường sáng le lắt nhưng lại bị chặn sau con hẻm. Vương Huệ Văn hít sâu một hơi, được nhậm lộ lộ dắt tay tiến về phía trước. Liêu Hà Dương nghiêm túc hỏi lại, cô sẵn sàng chưa, mô phỏng lại hiện trường có khi sẽ tạo nên kích thích với cô. Chuẩn bị xong rồi ạ, từ lúc bắt đầu, Vương Huệ Văn cảm thấy bản thân mình như đang quay về đêm hôm đó, cô bị bịt miệng từ phía sau, cổ bị xếp chặt, bị kéo vào con hẻm nhỏ. Cô thì dẫy rụa chân đá chân đạp vào những thứ bỏ hoang trong hẻm tạo ra tiếng động lớn. Nhậm lộ lộ vội vàng gọi cô, Lưu Hà Dương buông Vương Huệ Văn ra, mở đèn pin hỏi cô Vương, cô không sao chứ. Vương Huệ Văn ngồi bệt xuống đất thở mạnh bị ánh sáng đèn pin dọi vào mặt. Nhậm lộ lộ kéo cô dậy. Không sao chứ, không nghĩ ra cũng không sao chúng ta đi về thôi. Tầm 2 phút sau, Vương Huệ Văn mới bình tĩnh lại được. Em nhớ ra rồi, người kia cao hơn em một cái đầu, giọng nói hơi khàn khàn. Cô thở rốc, lúc ấy em đụng phải đầu của hắn nhưng hôm nay chỉ với tới mặt của cảnh sát lưu. Lúc có người đi ngang qua. Hắn kêu em không được lên tiếng em nghe được giọng nói của hắn, rất trầm Chiều cao là một manh mối quan trọng, Lưu Hà Dương nghiêm túc nói tốt, tuy rằng ở trong đội có người có suy đoán chiều cao của tên dê sồm nhưng dù sao cũng không phải người bị hại, không đáng tin bằng việc Vương Huệ Văn tự mình nói. Ngoài ra thì em không nhớ được gì thêm, ban đầu người ở trong đội đều giả thiết phụ án của Vương Huệ Văn và Hồ Sảng đều là do một người làm nhưng thực chất không phải như vậy. Án mạng của Hồ Sảng phá còn nhanh hơn của Vương Huệ Văn. Đội 2 phụ trách vụ án của Hồ Sảng, vài manh mối và nghi phạm được xác định nên đã điều tra chuyên sâu. Một trong những nghi phạm là bạn trai cũ của Hồ Sảng. Giang bạn vốn đã loại trừ người trong công ty gây án, sau đó anh tập trung vào những người mà Hồ Sảng quen biết trước đó. Căn cứ theo lời nói của đồng nghiệp Hồ Sảng thì gần đây có một người đàn ông thường xuyên đến tìm Hồ Sảng nhưng lần nào cũng bị Hồ Sảng đuổi đi. Sau khi điều tra thì bọn họ biết được thân phận của người đàn ông kia và theo dõi đối phương. Khi bọn họ đến dò hỏi, bạn trai cũ của Hồ Sàng lại bỏ chạy nhưng bị bắt được, sau đó cũng nhận tội. Bạn trai cũ của Hồ Sàng là một tên thất nghiệp quen nhau hồi còn làm chung công ty ở công ty cũ. Sau đó Hồ Sàng không chịu nổi hắn nên nói chia tay thế mà tên đó suốt ngày lì lợm la liếm nên đã đổi sang công ty hiện giờ và quen bạn trai mới. Bạn trai cũ đương nhiên không vui, lợi dụng ảnh khỏa thân của cô để tống tiền, bám giết không buông. Mấy lần đầu hồ sảng còn cung cấp cho hắn, sau đó thì cự tuyệt không cho nữa, còn đuổi hắn ra khỏi công ty và nói bản vệ không được cho hắn vào. Hắn ta ghi hận trong lòng. Sau khi theo dõi không lâu thì phát hiện ra cô thường xuyên đi qua con hẻm cũ nát đó để về nhà tâm tư của hắn bắt đầu không đứng đắn, chuẩn bị trói cô lại làm tiền một chút. Ai ngờ hồ sảng lại dẫy dụa mạnh đến như vậy. Hắn thì đã không đụng vào phụ nữ lâu rồi nên bắt đầu giờ trò. Mấy lần hắn đến đòi tiền hồ sảng thật ra cũng muốn dùng bao để quan hệ với cô ai ngờ tiền không tới còn bị dáng cho cái thát áo mưa trong túi chưa có tác dụng. Mà đêm đó, bởi vì đã đọc rất nhiều tin tức về việc tội phạm cưỡng hiếp không dùng bao cao su để lại dấu vết nên dễ dàng bị bắt hắn lập tức lôi cái áo mưa trong túi ra sử dụng. Xong việc hắn cảm thấy hồ sảng sẽ tố giác mình nên giết cô rồi bỏ chạy. Vụ án kết thúc như vậy. Đối với Vương Huệ Văn, tên bạn trai cũ hoàn toàn không quen biết. Ôi trời, nếu không phải cùng một người làm thì vụ án của Vương Huệ Văn như tìm kim dưới biển, dù đã xác định được phương hướng nhưng vẫn còn bao la. Lý thần thở dài, Liêu Hà Dương mở ghi chép ra xem, nói chúng ta đã điều tra, không chừng mấy ngày nữa là đã có thể phá rồi, đừng nản lòng, đây sẽ không trở thành vụ án treo. Trước mắt chỉ có một manh mối đối phương bị Vương Huệ văn cắn một phát là hữu dụng, bọn họ cũng phái người đến các đồn cảnh sát trực thuộc khu vực để dò hỏi nhưng không tìm ra mơ mối gì. Từ khi có manh mối là đầu tháng cho đến bây giờ còn hai ngày nữa là hết tháng nhưng vụ án vẫn chưa được giải quyết, bọn họ cũng không bỏ cuộc. Những vụ án treo thật sự rắc rối, trong ngoài nước có vô số những vụ án treo, vô số chuyên gia tham gia vào nhưng vẫn chưa giải quyết được. Vụ án của Vương Huệ Văn tính ra thì chỉ là một vụ án bình thường, chẳng qua là hơi ít manh mối mà thôi. Đúng lúc này, Giang Bạn từ ngoài về, vóc dáng cao lớn của anh che bớt đi ánh sáng chiếu vào phòng. Còn một tiếng nữa là đến 6 giờ, nhiệm vụ kế tiếp là mặc thường phục canh gác tại nơi xảy ra vụ tấn công. Liêu Hà Dương tò mò hỏi, Ơ, để làm gì vậy ạ? Tới rồi cậu sẽ biết. Giang Bạn nói. Bọn họ cũng phái hai người theo dõi và bảo vệ xung quanh Vương Huệ Văn xem có ai theo dõi cô ấy không những không phát hiện được gì. Có lẽ đối phương đã quá hiểu nơi này. Đội cảnh sát chia ra làm hai, một vài người ở đội còn vài người chia nhau hành động ăn mặc bình thường nhất có thể rồi phân tán xung quanh khu vực hẻm nhỏ. Trời đã dần tối, trên đường không có nhiều người qua lại lắm, đừng ai người đó đi, người vừa đi ra khỏi đầu đường thì có người khác đi tới. Giang bạn đợi ở trong một cửa hàng mặt tiền đường, đôi mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm phía đối diện. Miệng hẻm túi đen như muốn nuốt chừng người khác. Không bao lâu sau, Vương Huệ Văn xuất hiện ở trên đường, cô đang nói chuyện điện thoại với ba mẹ của mình. Tháng sau con sẽ về, hôm nay con cung cấp manh mối cho cảnh sát, chỉ cần nhớ lại một chút là có thể phá án rồi. Tâm trạng vui mừng của cô hơi mơ hồ trên đường cái ồn ào. Nhóm cảnh sát mặc thường phục bắt đầu xuất hiện xung quanh cô nhưng ánh mắt bảo vệ khéo léo không để người ngoài chú ý. Vương Huệ Văn chủ động dẫn dục kẻ gây án cho nên bọn họ nhất định phải bảo vệ cô an toàn. Tiếng nói chuyện dần dần nhỏ lại trong một góc tối nào đó có một người cuộn chặt món đồ trong tay phản quang dưới ánh trăng. Vương Huệ Văn hoàn toàn không hay biết gì mà đi về phía trước nhanh chóng đi qua con hẻm từng xảy ra chuyện. Tim của cô thất lại, thấy không có chuyện gì thì đột nhiên hơi căng thẳng, lời nói của thẩm nguyên ra không ngừng chạy lại trong đầu, lại bị cô không ngừng phủ định. Không sợ, không sợ, có cảnh sát, không sao đâu cô nắm chặt di động của mình tự an ủi, khóe mắt lại lướt sang khu nhà dân sập sể. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, Vương Huệ Văn thở nhẹ, bỗng nhiên có một sức lực kinh hồn túm lấy cô lôi vào trong. Vương Huệ Văn lập tức hét lên. À, Giang Bạn lập tức đứng lên, nói vào bộ Đàm Hành động. Cảnh sát đã bao vây con hẻm, vài người như tên rời cung lập tức nhảy ra ngoài, người kéo Vương Huệ Văn, người chặn đường tên dê sồm lại, dọi đèn pin vào mặt của hắn, một khuôn mặt đầy dầu mỡ hiện ra. Đôi mắt đối phương chịu kích thích bởi ánh sáng mạnh, rũi tay che lại, nheo mắt nhìn. Theo đó là cái băng keo cá nhân màu nâu cũng bị lộ. Giang bạn đi vào hẻm, ánh mắt nhìn quần áo bị bẩn của hắn ta. Áo khoác màu nâu, không sai chút nào, chương 28, bảo. Lời nói của thẩm nguyên ra vang vẳng bên tai. Giang bạn định thần lại, nhìn Vương Huệ Văn mà hỏi cô Vương có phải hắn hay không? Vương Huệ Văn vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ được nhậm lộ lộ ôm chặt. Bị hỏi như vậy cô vội gật đầu thân thể khẽ run. Chính là hắn, tôi sẽ không nhận nhầm chính là hắn ta. Lúc bị tên này kéo vào thì cảm giác ghê tờm quen thuộc trong lòng cô lập tức dâng lên, lúc tay của đối phương bịt mặt cô lại thì cô càng thêm chắc chắn. Tuyệt đối không sai. Tên kia lăn một vòng trên đất rồi bỏ dậy, nhìn trái nhìn phải rồi lập tức phóng ra ngoài thoát thân. Giang bạn lập tức kéo cổ áo hắn lại. Này này mấy người làm gì vậy hả, mau buông tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên trong ngõ nhỏ cực kỳ khó nghe. Liêu Hà Dương cười lạnh, đi lên vài bước, băng keo cá nhân trên tay hắn bị xé ra, vết cắn lổ lộ ra ngoài. Đối phương che lại theo bản năng, hét lên, mấy người muốn làm gì. Giang bản không nói lời vô nghĩa trực tiếp giải hắn đi. Đi thôi, nhậm lộ lộ nói, vương huệ văn gật đầu. Mãi đến khi bị cảnh sát áp giải lên xe yên tĩnh được một chút thì tên kia lại bắt đầu âm ý. Các người là cảnh sát, dựa vào cái gì mà lại bắt tôi, tôi không làm chuyện xấu gì tất. Các người đang coi rẻ nhân quyền, giang bản không thèm quay đầu lại mà nói câm miệng. Bên trong xe yên tĩnh trở lại. Người đàn ông ngồi đằng sau không dám nhìn người ngồi phía trước Chỉ có thể tự mình cọ tới cọ lui tại chỗ Liêu Hà Dương vỗ hắn ta một cái Nghiêm túc chút đi Tên kia xùy một tiếng khinh miệt Liêu Hà Dương cũng có chút ngạc nhiên Nếu không phải giang đội đột nhiên nói muốn tới đây Thì với đống manh mối ít đòi của bọn họ không chừng hai ngày tới Cũng không tra được kẻ gây án là ai Thế mà đêm nay đã giải quyết xong Về đến cục Liêu Hà Dương lập tức giải người vào phòng thẩm vấn Vết thương trên tay ông là do người bị hại cắn phải không? Đây là vợ tôi cắn. Đối phương thề thốt phủ nhận. Mấy người không có kiến thức về vợ chồng son sao. Đây gọi là tình thú. Mấy người mau thả tôi ra ngoài nhanh lên. Liêu Hà Dưỡng trợn mắt. Bị bắt ngay tại trận rồi mà còn rào biển. Thực tế thì thể loại dâm loạn này cũng không bỏ tù được bao lâu. Vài tháng là được thả ra ngay. Nhưng nhất định phải để tên này bị trừng phạt. Tư liệu của hắn cũng đã được điều tra xong. Thẩm Nguyên Gia nghe được kết quả từ Vương Huệ Văn. Sau khi kẻ gây án bị bắt thì sắc mặt của cô cũng tốt hơn một chút, tẳng đá đè trong ngực cũng biến mất. Ngày hôm sau khi gặp Thẩm Nguyên Gia, cô chủ động nói, chị Nguyên Gia cảm ơn chị. Ngày 28 xảy ra chuyện, những lời này vẫn cứ vang vẳng bên tai cô ngày hôm qua sau khi cảnh sát đưa cô về. Không sai một chút nào, lúc Giang đội tìm đến cô, cô còn không biết lý do, sau khi anh giải thích sơ qua thì hiểu được. Vương Huệ Văn thật sự rất sợ nhưng nghĩ đến chuyện cảnh sát sẽ luôn bao quanh bảo vệ cô, hơn nữa còn vì cô mà bắt người cô nhột chí cũng không nên nên đã đáp ứng. Không ngờ tới đối phương thật sự ra tay hôm nay, hơn nữa cũng giống như là theo dõi cô nên mới làm ra được những chuyện như vậy. Thẩm vấn suốt cả một đêm, đối phương cuối cùng cũng thừa nhận. Hắn ở một nơi cách hẻm nhỏ mấy trăm mét cùng với vợ mở một cửa hàng bán quần áo, ngày thường ăn không ngồi rồi coi phim truyền hình và nhìn các cô gái trẻ vào cửa tiệm mua quần áo. Chuyện xảy ra vào một ngày hắn ngồi đánh bài suốt 78 tiếng đồng hồ mà không e được ván nào ra hồn, cuối cùng bỏ gánh, vác một bụng thức giận về nhà. Trên đường đi thì gặp được Vương Huệ Văn. Trong mắt hắn, Vương Huệ Văn chính là một cô gái rất xinh đẹp hơn nữa còn mới vừa thua tiền, buồn bực nên nổi lên ý đồ xấu xa, lôi người vào ngõ nhỏ rồi cưỡng gian. Ai biết mới sờ soạn có mấy cái mà đã bị Vương Huệ Văn cắn cho một phát đau muốn chết đúng lúc bên ngoài có người đi ngang qua âm thanh bên trong hẻm khiến đối phương chú ý, hắn ta lại nhát gan nên đã bỏ chạy. Mà tối hôm qua lại bị cảnh sát bắt ngay tại trận. Hắn ta vẫn luôn sợ bị cảnh sát bắt được thấy được cảnh sát đến từng nhà do hỏi, sợ Vương Huệ Văn đích thân chỉ thẳng mặt nên mới nổi lên tâm tư xấu hơn nữa. Kết quả vừa mới động thủ đã bị tóm, trong lòng Vương Huệ Văn vẫn còn hoảng sợ. chị Nguyên gia, Sao chị biết ngày 28 em sẽ xảy ra chuyện? Cô nói cũng quá chuẩn đi, nói có thì đúng là có. Thẩm Nguyên ra nhìn Vương Huệ Văn, sao em không nghĩ đây là mấy lời nói xui xẻo? Vương Huệ Văn lắc đầu, ngạc nhiên mở miệng. Sao có thể xui xẻo được rõ ràng là chị biết trước được tương lai, hơn nữa đối với em cũng là chuyện tốt. Hóa ra đây mới là nguyên nhân, bắt được tiên rồi. Thẩm Nguyên ra bị lời nói của cô chọc cười. Vương Huệ Văn há hốc mồm, nhịn không được mà nói chị Nguyên ra, chị cười rộ lên đẹp quá thế mà em lại rất hiếm khi thấy chị cười. Từ lúc quen biết nhau cho tới giờ cũng chỉ mới có một tuần nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy thẩm Nguyên ra cười, ngày thường cô đều trưng bộ mặt bình tĩnh lạnh lùng. Lại thêm vóc dáng của cô nữa, nhìn cực kỳ giống một soái tỷ. Giang đội cũng tin lời chị nói nữa. Vương Huệ Văn đột nhiên nói vậy. Nghe vậy thẩm Nguyên ra hơi giật mình, lập tức lấy lại vẻ tự nhiên. Vậy à? Vương Huệ Văn ngồi kế bên gật đầu, nhớ lại một chút. Đúng vậy, lúc mà anh ấy tìm em tuy rằng không nhắc đến tên chị nhưng em biết anh ấy đang nói đến chị. Thẩm nguyên ra không lên tiếng. Tô Dĩnh từ xa chạy lại. Hai người đang nói gì thế? Vương Huệ Văn, không có gì. Huệ Văn, sao cậu lại lạnh nhạt với tớ như vậy? Tô Dĩnh nhỏ giọng hỏi có chút buồn. Vương Huệ Văn xoay đầu nhìn cô. Người báo cảnh sát là cậu có phải không? Tô Dĩnh sững sờ. Cậu biết rồi sao? Vương Huệ Văn lạnh lùng, tôi nhớ rõ là tôi đã từng nói không dưới một lần rằng không muốn báo cảnh sát, những người khác trong công ty sẽ biết chuyện này. Cậu khuyên tôi thì thôi, tại sao lại thực tiện báo cảnh sát như vậy hả? Biểu cảm thơ cười trên mặt tô dĩnh cũng nhạt đi, mấp mấy môi nhưng muốn nói gì nhưng lại không thể lên tiếng. Chị đi toilet một chút, thẩm nguyên già nói một câu, tự giác xoay người đi, không muốn bị cuốn vào chuyện của hai người. Giới giải trí làm gì có người đơn thuần như vậy? Tô Dĩnh với Vương Huệ Văn đối với cô mà nói thì cũng chỉ là bạn học mà thôi. Sau khi ra khỏi toilet, Thẩm Nguyên ra được Lưu Lị dẫn đi gặp người phụ trách của Grace. Còn một tuần nữa là đến ngày chụp ảnh bìa, tạo quan hệ tốt đương nhiên không thừa. Còn chưa tới trước mặt người ta thì Lưu Lị nói, nếu hiệu quả bìa mặt lần này của em tốt thì sắp tới có thể được mời sâu đó. Thẩm Nguyên ra gật đầu, em biết rồi ạ. Thứ quan trọng nhất trong sự nghiệp người mẫu chính là đi diễn trên sàn ké tuốc. Cũng không phải thẩm nguyên gia chưa được mời đi diễn mà bởi vì những show đó đều là của trung tâm thương mại, mặc cái áo khoác cao cấp nhất lên người thì chính là mặc cái bèo nhất của các thương hiệu lớn cô đều từ chối. Phụ trách Grace là một người phụ nữ trung niên, nhan sắc mặn mà cô thời trang nhạy bén. Cô đã phụ trách được gần một năm, làm cho doanh số và danh tiếng của tạp chí tăng cao nên địa vị không hề thấp. Có thể để cô có cơ hội này, hoa nghệ cũng không tầm thường chút nào. Người phụ nữ trông niên đánh giá thẩm nguyên ra một hồi lâu rồi gật đầu. Hy vọng cô thẩm không làm chúng tôi thất vọng. Hợp tác vui vẻ, thẩm nguyên ra cũng đã lường trước được thái độ này cô mỉm cười. Hợp tác vui vẻ, sau khi ký hợp đồng, người phụ trách được mời đi. Em ngồi ở đây một chút, lát nữa chị đưa em đi đổi tạo hình. Nhìn em bây giờ có chút phóng khoáng. thẩm nguyên ra sờ sờ tóc, hình như lâu rồi chưa đổi kiểu tóc. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Lưu lị đi rồi, văn phòng an tĩnh lại, thầm nguyên ra buồn chán nên lướt quay bua. Đã một tháng trôi qua kể từ số tạp chí cô làm mẫu bìa của phi thượng, fan cũng đã lọc ra, bây giờ bình luận dưới bài viết của cô chỉ có khoảng 100 trăm mấy. Khá ý, phi thượng mỗi tháng sẽ lại có thêm một người mẫu mới, rất nhanh cô sẽ bị vứt ra sau đầu. thẩm nguyên ra bấm vào mục tin nhắn, phát hiện có một tin công việc chào cô thẩm không biết sắp tới cô có thời gian hay không. Công ty chúng tôi muốn tổ chức một show diễn có ý muốn mời cô, mong chờ tin nhắn trả lời của cô. Cô bấm mở Weibo đối phương ra, chứng thực đúng là một công ty. Cô cũng từng nghe qua cái tên công ty này, lên mạng tra một chút thì Bách Khoa Toàn Thư nói đây là một công ty đồ lót. Thẩm nguyên ra không có hứng thú với tiết mục này. Hình thức diễn nội y này không phải cô không nhận nhưng cũng phải xem thương hiệu. Nếu là một thương hiệu không có chút tiếng tăm gì đặt trên bàn cân với cái nhãn nổi tiếng quốc tế thì chênh lệch quá lớn. Cô không thể hạ thấp giá trị của mình mặc dù hiện tại cũng không nổi tiếng là bao. Thẩm Nguyên ra thở dài, từ chối đối phương rồi lên hot search kiếm dưa. Top 1 hot search chỉ có một chữ bảo. Thẩm Nguyên ra nhấn vào xem cô sững người khi vừa thấy nội dung đầu tiên, mãi một lúc vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nhìn gì mà xuất thần vậy? Liêu lị bước vào cười hỏi. Thẩm Nguyên ra ngẩn đầu, do dự hỏi chị Lị, chị biết Trình Thu Di không? Trình Thu Di, Lưu Lị cảm thấy hơi quen tai. Mấy giây sau cô mới nhớ ra. Chị biết ở Tây Ngu, một năm trước là một diễn viên trẻ rất nổi, trụng tai tiếng, nam diễn viên nào từng hợp tác với cô ta để bị ghép cặp sau lại rời khỏi giới giải trí. Ánh mắt Thẩm Nguyên ra kinh ngạc, rời khỏi giới giải trí rồi. Đúng vậy, lúc đó chị vẫn còn chưa đào tạo được một diễn viên nam xuất sắc. Lưu Lị cầm tài liệu nói cô ta rời khỏi cái vòng này không để lại dấu vết gì, một chút tin tức cũng không có. Chỉ ở đây biết bao nhiêu năm, chứng kiến bao người nửa rút nửa còn, chỉ có cô ta là rút lui hoàn toàn. Lưu Lị tấm tắc bảo lạ cô nhìn Thẩm Nguyên ra đang ngồi trên sofa, tò mò hỏi, sao vậy, có tin tức gì sao? Kết hôn hay là sinh con? Hay là quay về cái vòng này? Thẩm Nguyên ra lắc đầu, không phải quay về cũng không phải kết hôn sinh con gì. Cô đứng lên, đưa điện thoại đến trước mặt Lưu Lị, màn hình hiện lên trước mặt cô. Trên đó là tiêu đề tin tức hôm qua cảnh sát phát hiện một nữ thi thể ở trong vách tường của quảng trường Bình An, là Trình Thu Di đã tử vong nhiều ngày. Trường 29, Tàng Thi. Lưu Lị đứng hình vài giây rồi mới thu hồi tầm mắt. Không ngờ cô ấy lại quay trở lại bằng cách này. Cô thở dài, mặc dù ngày trước Trình Thu Di thích tạo tai tiếng nhưng hầu hết những bộ phim truyền hình cô diễn đều rất ăn khách được mệnh danh là nữ hoàng rating, làm người khác vừa yêu vừa ghét. Lúc trước vừa mới quay xong một bộ phim là các đài truyền hình tranh nhau cướp cho dù là người hay phim thì lúc nào đề tài cũng cao hơn ngất, đó cũng chính là lý do các đài truyền hình giành dựt nhau. Sau đó Trình Thu Di lại rút lui khỏi giới giải trí khiến cho Weibo nổi lên một trận phong ba. Thật không ngờ tới. Liêu lị cảm thán, nhớ lại cảnh tượng trong tấm ảnh vừa rồi cô cảm thấy hơi sợ. Bị giết như vậy, rốt cuộc là đã kết thù oán gì không biết. Thẩm nguyên gia cũng cảm thấy hơi đáng sợ. Sau khi giết người còn dấu xác ở trong vách tường ở quảng trường, người đến người đi nhiều ngày như thế cũng không ai phát hiện ra thi thể của Trình Thu Di. Weibo lại có thêm một trận bùng nổ. Mặc dù Trình Thu Di đã giải nghệ được một năm nhưng phim truyền hình do cô đóng vẫn còn rất hot đó là lựa chọn phổ biến cho việc cắt nối của các biên tập. Rốt cuộc là hận thù sâu thế nào mới có thể nhét thi thể thối giữa vào bên trong vách tường cơ chứ hung thủ đáng sợ quá rồi Tôi còn tưởng trình thu di gà cho đại gia cho nên mới giải nghệ Trời đất mẹ ơi, không ngờ hôm nay lại thấy một tin động trời như vậy Đây chắc là thù hận chồng chất bấy lâu Tôi nhớ quảng trường bình an có camera giám sát mà không lẽ không bắt được hình ảnh của hung thủ sao hung thủ quá tàn nhẫn, mau bắt hắn ta lại Tôi thì muốn biết chuyện này có liên quan đến chuyện trình thu di giải nghệ năm đó hay không. Qua nhiều ngày rồi mới phát hiện ra thi thể chuyện này quá kinh khủng. Chắc tôi không dám đi qua quảng trường Bình An một khoảng thời gian quá. Thẩm Nguyên ra đọc mấy dòng rồi tắt webua. Cũng sắp đến trưa rồi cô cũng nên về nhà. Chị Lị không còn chuyện gì nữa thì em về trước đây. Lưu Lị gật đầu, được chú ý an toàn, nhớ đừng ăn đồ dầu mỡ. Thẩm Nguyên ra đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Hoa nghệ ngập tràn không khí hiện đại, đứng giữa hành lang có một loại cảm giác lạnh lẽo, hơn nữa không có người xung quanh càng yên tĩnh hơn bao giờ hết. Thang máy xuống đến tầm 5 thì ngừng lại có hai người đi vào. Đối phương gặp cô cũng hơi sưỡng sờ. Thầm nguyên ra âm thầm đánh giá hai người vài lần cuối cùng cũng biết đối phương là ai. Khi cô đến hoa nghệ để tham quan thì gặp phải đối phương và quản lý của cô ấy đang nói chuyện. Lần đó còn vô tình nghe được cuộc đối thoại của bọn họ không ngờ lại gặp lại ở thang máy. Thầm Nguyên ra đứng im, nhìn thẳng. Thang máy nhanh chóng tới tầng một cô cũng không nói lời nào, bước thẳng rời đi. Sau đó hai người đằng sau mới ra khỏi thang máy, cô gái kia dùng tay huyết cánh tay người đại diện. Nếu em mà có gương mặt đó thì em đã nổi tiếng rồi. Có gương mặt cũng phải có diễn xuất mới được. Người đại diện nói, cô gái nắm chặt di động lầm bẩm nhưng bây giờ cũng có rất nhiều bình hoa mà. Chị xem trên Weibo kìa có quá trời bình bông mấy ngàn fan, vậy mà lần nào em xem bình luận cũng bị kêu là không có kỹ năng diễn xuất. Người đại diện liếc cô một cái, em muốn đi đường chính hay đường tắt, cô gái không nói chuyện nữa. Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại gương mặt xinh đẹp vừa rồi, dáng người yểu điệu chưa kể đến đôi chân dài kia. Nếu cô có đủ những yếu tố này thì chắc chắn địa vị sẽ không như bây giờ. Một tuần sau thẩm nguyên ra và lưu lị đến tạp chí Grace để chụp ảnh. Grace còn cao hơn phi thượng rất nhiều bậc, nhìn tòa nhà chụp ảnh bìa thôi là thấy khác rồi. Vừa đứng ở dưới lầu là thẩm nguyên gia đã biết vì sao có nhiều người mẫu muốn chen chân vào buổi chụp hình xa xỉ này. Tạp chí đã như vậy rồi thì sâu diễn thời trang còn có nhiều người thèm muốn hơn. thẩm nguyên gia xoa lòng bàn tay, hít sâu tập trung, bước vào cửa của Grace với lưu lị. Có người nhanh chóng đến đón thẩm tiểu thư, mời đi bên này. Liêu lị nhỏ giọng dặn dò, lát nữa trong khi chụp hình nhất định không được dừa tính xấu, em mà làm mất lòng nhiếp ảnh ra là sẽ không tốt cho em, không biết được sau khi đèn tắt thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Ở trong cái vòng này, lúc nào cũng phải đeo mặt nạ. Có lẽ bây giờ sẽ không bị lộ nhược điểm nhưng một khi xảy ra chuyện thì các blogger anti-fan lập tức hùa vào, bám giết không buông, giống như côn trùng hút máu. Liều Lị tiếp tục nói, mỗi nhếp ảnh ra đều có thói quen chụp hình khác nhau, em cũng đã chụp qua vài tạp chí rồi, hẳn là có cảm giác riêng cho mình, cái này chị không ý kiến. Tuy rằng thẩm nguyên ra đã biết nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Rất nhanh, nhân viên công tác đã đưa bọn họ tới phòng trang điểm, vừa mới mở cửa ra là trai trai lọ lọ sóng sánh vào mắt. Bước chân vào giống như đến một thế giới khác. Thầm Nguyên gia đột nhiên có cảm giác rất muốn sống ở đây, quá tuyệt vời, nào gương, nào đồ trang điểm còn có những bộ lễ phục sang chảnh cách đó không xa. Tất cả đều khiến cô mê đắm. Đúng lúc này, đằng sau có một chàng trai trẻ mặc áo tràng đi tới cậu ta đánh giá thầm Nguyên gia một vòng không chút kiên kỳ. Một phút sau, vẻ mặt của cậu ta buông lỏng. thẩm Nguyên gia nghĩ cô đã vượt qua rồi. Chuyên viên trang điểm muốn biết nhìn xem mặt người mẫu phù hợp với kiểu trang điểm như thế nào có phải chết nguyên một lớp phấn dày lên không hay là đồ giả. Có vài người trước khi trang điểm còn đẹp hơn sau khi trang điểm. Tôi là người tạo hình hôm nay, Vincent. Chàng trai tự giới thiệu khóe miệng cậu hơi nâng lên. Tôi rất mong chờ tạo hình của cô hôm nay. Thẩm nguyên ra nghe được một chút vui mừng trong giọng nói của chàng trai. Cô mỉm cười, khuôn mặt vốn lạnh nhạt giờ đây trở nên sinh động hoạt bát lên hẳn, giống như là có hai mặt nhưng cảm giác lại không giống nhau. Liêu lị nói chị về trước có gì thì tìm chị. Thẩm nguyên ra gật đầu. Vâng, chờ mọi người đi rồi, cửa phòng trang điểm đóng lại, Vincent lập tức bước lên, nựng mặt cô trong không khí. Gương mặt này, cậu ta nói chưa xong nhưng thẩm nguyên ra nghe hiểu ý của cậu ta. Trời sinh làm người mẫu. Vincent nhả ra 5 chữ ấn cô xuống ghế ngồi chờ không đặng mà bắt đầu trang điểm cho cô. Hôm nay tôi sẽ khiến mọi người kinh ngạc trước cô. Thẩm nguyên ra nhìn mặt mộc của mình trong gương, nhịp tim hơi tăng tốc. Cô cũng rất mong chờ Vincent sẽ tạo hình cô ra sao. Nhắm mắt một lúc cô bắt đầu suy nghĩ miên man. Từ lúc cô trọng sinh đến giờ cuộc sống đã thay đổi rất nhiều cô giúp người khác tránh khỏi cái chết bắt đầu đi lên con đường người mẫu. Lần trọng sinh này là món quà tuyệt vời nhất đối với cô. Mặc dù thẩm nguyên gia không biểu hiện ra ngoài nhưng sự hưng phấn trong lòng không hề giảm, mãi đến khi Vincent chủ động mở miệng. Không cần lo lắng, thả lỏng đi. Cô gật đầu nhẹ, cô gái trong gương ngồi im một chỗ, đôi mắt nhắm chặt có một đôi tay khác đang nhít tới nhích lui trên gương mặt của cô tốc độ nhanh cực. Suy nghĩ của thẩm nguyên gia lại bắt đầu bay cao bay xa. Gần đây gặp phải quá nhiều chuyện án mạng cũng đến liên tiếp mấy vụ, đương nhiên có vài vụ đều được cô càn lại. Từ Trương Văn Thao đến Tô Vân, rồi đến Vương Huệ Văn gần đây. Tất cả đều không có quan hệ gì với cô nhưng khi cứu bọn họ một mạng thì cô lại có cảm giác rất kỳ lạ. Có đôi khi cô cũng tự thuyết phục mình không nên xen vào việc của người khác mê tín một chút thì là sống chết có số. Sau khi cô thay đổi vận mệnh của người khác thì Weibo không hiển thị gì nữa. Của những người khác cũng vậy. Hai đêm trước thẩm nguyên ra theo dõi lại Trương Văn Thao và Lý Mộng nhiễm nhưng Weibo vẫn không hiển thị điều gì. Nói cách khác tương lai của những người bị cô sửa số tử vong đã thay đổi mà cô cũng không nhìn ra được. Thẩm Nguyên ra ngồi sưỡng sốt hồi lâu nhưng sau đó cũng đã nghĩ thông. Không biết trước được thì tốt chứ sao, biết trước thì điều đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến cô bực mình. Thẩm Nguyên ra hơi hé môi, thở một hơi. Trong đầu lại đột nhiên lé lên tin tức của trình thu di cô đọc được vào cuối tuần trước đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ, mọi người thảo luận rất sôi nổi trên Weibo. Lúc tới đây cô vẫn còn đang theo dõi tin tức trên Weibo. Trên tin tức miêu tả khá cụ thể, quảng trường Bình An được xây vào năm trước, xung quanh là các tòa nhà cao tầng và giạc chiếu phim, chạm tàu điện ngầm cũng ở gần đó, người đến người đi đông như mắc cưỡi. Còn nửa tháng nữa là đến lễ tình nhân nên có công ty lớn muốn tổ chức sự kiện ở đây, sau khi được cho phép là bắt đầu thuê công nhân thi công một bức tường giả dựng đè lên vách tường thật vốn có, sau khi kết thúc sự kiện có thể dễ dàng phá rỡ. Sau mấy ngày thi công thì cũng dựng xong vách tường giả, ai ngờ mấy ngày nay trời mưa công trình cũng để đống ở đó. Hôm qua đẹp trời, sau khi khởi công lại thì các công nhân phát hiện mặt phía bắc của bức tường có một mùi gì đó rất kỳ lạ. Sau khi được người phụ trách đồng ý thì bọn họ phá bức tường đó ra. Trong khe hở lộ ra một thi thể, cho dù trời có lạnh đến đâu thì thi thể vẫn bị thối giữa tỏa ra một mùi rất buồn nôn. Vừa sợ vừa lo, nhóm công nhân quyết định báo cảnh sát. Chuyện này được cánh truyền thông đặc biệt chú ý tới từ hôm qua đến giờ tin này vẫn nằm ở top 1 hot search quần chúng nhân dân cũng rất quan tâm đến chuyện này. Bề mặt thi thể đã bị thối giữa, không nhận dạng được khuôn mặt. Sau khi cảnh sát thẩm định qua nhiều lần mới xác định đó là trình thu di. Tin tức vừa truyền ra ngoài lập tức oanh tạc hot search. Sau hôm phát hiện thi thể, Pháp Y cũng đưa ra báo cáo trang Weibo chính thức của sở cảnh sát cũng nhanh chóng đưa ra thông báo. Trình Thu Di bị đâm mười mấy dao, vết thương chí mạng nằm ở bụng, nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều, sau khi chết còn bị đông lạnh khoảng 2 ngày. Sau đó còn bị đưa vào máy sưởi xuất hiện hiện tượng hư thối. Cảnh sát đã xem camera giám sát ở quảng trường Bình An nhưng không hề phát hiện được thứ gì bất thường. Số lượng người đi qua đi lại ở quảng trường quá lớn, rất khó điều tra camera đúng lúc lại bị hỏng một cái. Sau khi hung thủ trang bị cẩn thận thì giấu xác chết của Trình Thu Di vào vách tường. Trường 30, phát sóng trực tiếp. Đầu tiên dùng thủ đoạn tàn nhẫn lấy dao đâm, sau đó đông lạnh thi thể e là hung thủ có một mối thù sâu đậm với trình thu di. Thẩm nguyên ra khẽ nhíu mày. Thả lỏng nào Vincent lên tiếng nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng. Trên mặt là cảm giác cọ trang điểm nhẹ nhàng lướt cô vội vàng quăng cái suy nghĩ miên man kia ra sau đầu, hoàn toàn thả lỏng đầu óc. Một lúc sau, xong rồi, Vincent vui mừng kêu lên. Lúc này thẩm nguyên gia mới tỉnh lại, hình như vừa rồi cô ngủ gục, may là không có người ngoài để ý, nếu không thì chuyện cô ngủ gục cũng khiến cô cảnh giác. Vincent lay cầm cô, mau tới đây nhìn xem, thầm nguyên gia tỉ mỉ đánh giá bản thân mình trong gương. Các đường nét gương mặt của người Hoa hiếm khi sánh được với châu Âu hay châu Mỹ, chỉ có vài dân tộc thiểu số hoặc con lai mới có đường nét gương mặt sâu hơn một chút. Mà Vincent không chỉ làm nổi bật các đường nét trên gương mặt của cô mà còn làm nổi bật nốt ruồi ít ai thấy trên mặt cô. Trang điểm mắt khá đâm và lộng lẫy, sự phối hợp của xanh dương và xanh lá cây cùng với đôi môi đỏ mỏng tác động vào thị giác. Đây là cảm giác cô chưa từng có lúc chụp cho phi thượng trước đây. Thẩm nguyên ra nhìn đến ngây người, lúc sau hoàn hồn mới hỏi tóc không cần làm gì sao. Vincent lại cười thần bí, nhỏ giọng nói kiều tóc. Không cần, đợi lát nữa khi chụp cô sẽ biết cô sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Cậu ta vẫy tay, lại đây thay quần áo đi, sắp chụp rồi. Trong cùng phòng trang điểm bố trí hàng loạt những bộ trang phục dành cho người mẫu, chẳng qua vị trí hơi không giống nhau. Có một bộ được treo trên cao và bọc lại, không có thứ gì xung quanh. Bộ trang phục không phải là váy dài mà là áo sọc ngang tạo cảm giác bồng bềnh, ở dưới là quần ống rộng 7 phân. thẩm Nguyên ra hít một hơi thật sâu rồi cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Chiếc áo thực sự rất rộng, còn rất là đơn giản. Cô muốn mặc thêm một cái áo ba lỗ bên trong sau đó khoác áo kẻ sọc bên ngoài thể hiện một loại cảm giác hoang dã. Chất liệu quần áo thực sự rất thoải mái. Vincent đứng chờ bên ngoài có chút sốt ruột. Đúng lúc này, phòng thay đồ mở ra. Cậu ta vội xoay người, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, đôi mắt trợn to, hít thở khó khăn. Mau xoay một vòng nào. Cổ áo sau lưng rũ xuống dưới bả vai để lộ hơn nửa cuộc sống, cực y quyến rũ. Xuất sắc Cậu ta vỗ tay, chính là cảm giác này, từ phương diện nào thì quần áo, nhan sắc và người mẫu phải kết hợp làm một thì mới được. Lại đây, chúng ta cùng ra studio. Vincent cười nói, bên ngoài studio đã chuẩn bị xong, những trang vụn vặt cũng đã chụp xong, những người khác cũng đã đi, chỉ chờ mẫu chính xuất hiện chụp ảnh bìa. Vừa vào studio đã bị nhà tạo mẫu kéo đến khu vực chụp hình. Thầm Nguyên ra vừa bình tĩnh lại thì đã có người đi tới xối nước lên tóc cô, những giọt nước lan dài trên mặt rồi chảy xuống ngực. Ánh mắt nhiếp ảnh ra sáng lên, nâng cầm lên một chút tay đặt bên cạnh biểu cảm hơi bất cần một chút nâng mí mắt lên tốt chính là như vậy. Ánh đèn dọi vào người cô, tóc bị dính nước có hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của bìa mặt mà trách nhiệm của mình thẩm Nguyên ra cố gắng thể hiện bản thân tốt nhất dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Mãi đến khi mặt trời lặn về phía tây, buổi chụp hình mới kết thúc. Lưu Lị và Lộc Nguyệt đã đứng chờ một bên từ lâu, nâng ly nước lên. Sau khi chụp xong, chị có thể cảm nhận được lần này hiệu quả không tôi. Thẩm Nguyên ra vỗ vỗ gương mặt cứng đờ. Vậy thì tốt quá, vừa ra khỏi tòa nhà, đèn đường được thắp sáng, không khí bên ngoài khiến cô thở một hơi dễ chịu. Ba người cùng lên xe, thẩm Nguyên ra rũi người một cái, đúng lúc Lộc Nguyệt cũng đang nhìn, hai người nhìn nhau nửa ngày trời rồi thôi. Liều lị bỗng nhiên lên tiếng. Chị mới tìm một cách chung cư khác cho em có muốn qua xem thử không? Nếu em ưng thì ký hợp đồng luôn. Thẩm nguyên ra ngồi thẳng dậy. Sắp tới sau khi số này của Grace ra mắt tài nguyên của em chắc chắn ổ ạt. Nhà em đang ở không được tính là an toàn. Công ty có sắp xếp cho nghệ sĩ của mình ở những nơi cao cấp hơn. Không cần lo về vấn đề an toàn. Thẩm nguyên ra nghĩ một chút. Từ đó đến nay cô cũng chưa gặp lại người đàn ông chạm mặt trong thang máy, có thể là do cô chuyển nhà nhưng tóm lại thì bây giờ chuyện này không khiến cô phải phiền lòng. Nếu có ý đồ mưu sát thì tên đó tuyệt đối không bỏ qua, việc chuyển nhà của cô chỉ tăng thêm khó khăn trong việc tìm kiếm của hung thủ mà thôi. Nhưng nếu đổi sang một căn hộ cao cấp thì khác, thẩm nguyên ra quay đầu hỏi, người không phận sự sẽ không được vào tiểu khu sao? lưu lị gật đầu. Đương nhiên, ai vào ai ra đều phải kiểm tra, lại còn có camera theo dõi, chị đã xem qua rồi, không có góc máy chết, điều này em yên tâm. Hoa nghề cũng sẽ không nói đùa với nghệ sĩ nên em không cần lo vấn đề an toàn. Có hơn nửa nghệ sĩ của công ty sống ở đó. Thẩm Nguyên ra thở vào nhẹ nhõm. Vâng, hai ngày tới em rảnh rồi dọn qua. Được ngày mai chị nói Lộc Nguyệt đưa chìa khóa cho em. Em qua xem thử có gì không hài lòng thì nói với chị. lưu Lị nói. Thẩm nguyên gia nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thán trong lòng. Nếu là trước đây cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ký hợp đồng với một công ty lớn như Hoa Nghệ cũng không nghĩ tới mình sẽ có một người đại diện như Lưu Lị tuy rằng không phải là người đại diện xuất sắc nhưng không khiến nghệ sĩ dưới chướng mình thua thiệt. Hết thầy cũng là nhờ sợi dây duyên số với Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm. Biết trước được tương lai qua Weibo nên cô đã cứu sống một nhà ba người, hình thức cảm ơn này thực sự đã giúp đỡ cô rất nhiều thẩm nguyên gia cũng không có cách nào từ chối. Cô không phải thánh nhân, cơ hội đưa đến trước mặt, ngu mới không lấy. Mãi đến khi đến dưới chung cư nhà cô thì Lưu Lị lên tiếng tiếp, giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Trường Văn Thao muốn mời em ăn cơm, hỏi em có được hay không? Tay đặt ở chốt mở xe của thẩm nguyên ra dừng lại. Ăn cơm, cảm ơn thì cũng đã cảm ơn rồi, chuyện đã qua vài tháng rồi, mời ăn cơm là còn chuyện gì nữa? Lưu Lị nói thêm, tháng trước Lý Mộng nhiễm mới xuất viện, bây giờ đã có thể ra ngoài, hẳn là hai người họ muốn gặp em. Thẩm nguyên gia đã hiểu. Cô suy nghĩ vài giây. Chị lị, chị từ chối giúp em đi. Bên người bọn họ chắc chắn có paparazzi đi theo. Hơn nữa những thứ bọn họ cho em đã đủ rồi, không cần thêm cái gì khác. Liều lị kinh ngạc cơ hội tốt thế mà lại từ bỏ. Thẩm nguyên gia có kế hoạch riêng của mình. Cô nhận lòng tốt của công ty và người đại diện. Nếu mà còn gặp mặt nữa thì chuyện đêm đó nhất định bị khơi lại. Mặc dù lý do bói toán có thể qua mặt được Trương Văn Thao nhưng nếu mà kề tường tận lại thì chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Trường văn thao cầm giải diễn viên xuất sắc nhất, người trước mặt có diễn hay không thì liếc một cái là biết. Lưu lị thở dài, được thôi, lát nữa chị sẽ chuyển lời lại em về đi. thẩm nguyên ra gật đầu. Sau khi chụp tạp chí xong thì nhẹ hết cả người nhưng thẩm nguyên ra vẫn không dám buông lỏng. Cô đang tính chuẩn bị bữa tối thì tôn ngài gọi điện rù đi ăn thịt nướng. Cô nghĩ một chút vài miếng thịt chắc không sao đâu. Trên thực tế thì cô thuộc dạng người ăn nhiều cũng không mập bao nhiêu ăn thịt nướng xong về nhà tập luyện một chút cho tiêu hóa bớt chắc là được. Thẩm nguyên gia quyết định như vậy, cũng bởi vì chụp bìa cho Grace nên đã lâu rồi thẩm nguyên gia không được ăn thả ga thèm thịt nướng cực kỳ. Tôn ngải đã chờ cô ở trước cửa tiệm thịt nướng từ lâu. Cô vẫy tay, đợi ngồi xuống rồi cười hì hì. Lâu quá không gặp cậu rồi, có nhớ tớ không đấy? Hình như cậu lại gầy đi thì phải, mẹ nó, còn tớ thì béo lên đây này. Tôn Ngài nhăn mặt, khách đến tiệm thịt nướng này rất nhiều tuy rằng hai người tướng mạo đều rất xinh xắn nhưng có vài bức bình phong và cây cảnh trang trí ngăn lại, người khác không thấy được giống như ngồi trong một cái hộp. Thẩm Nguyên ra hít sâu một hơi, mùi vị thịt nướng lập tức tràn vào lỗ mũi khiến cô thỏa mãn nhắm thịt mắt lại. Nhớ thịt, Tôn Ngài suy suy vài tiếng, hôm nay phải ăn cho thịt no tớ mời. Thẩm Nguyên ra cười nói, được thôi tớ không khách sáo đâu đấy. Ăn thịt nướng khá tốn thời gian nên thẩm Nguyên Gia và Tôn Ngải vừa ăn vừa trò chuyện về những điều mình gặp phải gần đây. thẩm Nguyên Gia không nói đến chuyện cô tham gia vào vụ án. Những việc này cô không muốn nhớ lại, nói thật tớ không nghĩ giới giải trí là an toàn chút nào. Tôn Ngải cắn một miếng lạp xưởng cậu xem trước kia Trình Thu Di nổi tiếng như vậy thế mà lại có người giết cô ấy một cách kinh khủng như thế. Động tác của thẩm Nguyên Gia đình trẻ, cô nói làn sang chuyện khác. Bình thường thôi, ở đâu cũng vậy, ngày nào cũng có chuyện xảy ra, ngày nào cũng có người chết. Cậu nói đúng, tuy rằng Tôn Ngải không phải là người trong giới giải trí nhưng lại rất thích hóng chuyện. Hai người đã một tháng không gặp rồi, đương nhiên có rất nhiều điều muốn nói, nói chưa hết thì chưa muốn về. Hồi còn đại học chúng ta từng xem bộ phim của Trình Thu Di Đóng gọi là gì đó. Bây giờ cô ấy chết như vậy, trên mạng có đủ thứ bàn luận còn có người phát sóng trực tiếp. Thẩm Nguyên ra ngừng đũa. Phát sóng trực tiếp cái này. Đúng vậy, cậu cũng biết bây giờ chủ đề này rất có tính thời sự, lại đang hot ở trên mạng cho nên đến giờ vẫn chưa có giới hạn một đám người ai nấy đều muốn lợi dụng trình thu di để đem lại sự nổi tiếng cho mình. Tôn ngải lấy di động vào phần mềm mình hay sử dụng bấm bấm một hồi ra được một video trực tiếp. Cậu xem, trang này còn phát sóng trực tiếp này. Sau khi xảy ra chuyện ở quảng trường Bình An, trời tối là người sẽ thưa thất dần đi, ngoại trừ vài người trẻ tui thì người già không hay ra đó nữa. Cho nên số lượng người đi đường cũng giảm bớt, Thẩm Nguyên ra xem video, trong đoạn clip là một người phụ nữ thoại nhìn cũng hai mươi mấy tuổi, không khác những hot girl trên mạng hiện nay là bao, gương mặt cứng đờ. Mọi người mau vào đây xem, bốn chữ Quảng trường Bình An to như thế này, trên đỉnh của chữ An là chữ Quảng, mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Một quảng trường vốn bình thường như vậy lại xuất hiện một nơi kỳ lạ như thế, chắc chắn xảy ra chuyện cảm ơn vì những món quà quyên góp của mọi người. Bây giờ tôi sẽ đến nơi trình thu gì được tìm thấy để xem kỹ hơn. Người phụ nữ trong video thật sự đã đi lại dây cách lý của cảnh sát nhưng cũng không dám đi vào, đứng bên ngoài không ngừng miêu tả. Thẩm nguyên gia kinh ngạc còn có thể làm như vậy được sao? Tôn ngài cắt di động, nói, đương nhiên, cậu thấy không, hơn 10.000 người xem, hot đến vậy luôn đó. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết.